t r ư n đại đương gia bây giờ hết thể thuận lợi sang năm ngày phía trước hát long thành nhất định có thể làm xong lỗ rượu từ hướng lý đạo cường bảo đảm nói ừng giao cho ngươi ta yên tâm lý đạo cường gật đầu ôn hòa nói đứng ở đằng xa trên đỉnh núi ánh mắt quét qua cái kia có thể xưng hùng vĩ xây thành trì tri cảnh tâm tình cũng không khỏi khá hơn cái này đem là một tòa không giống bình thường yếu chấn áp thiên phía dưới thành trì càng la hoàn toàn thuộc về hắn thành trì hắn đã có thể thấy thành trì này trở thành trong thế giới thiên hạ thần phục một màn trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ hào tình tráng trí nụ cười tốt ta cũng không tại cái này làm trễ mải ngươi thời gian bận rộn đi thôi lý đạo cường tiện tay vung lên vâng thuộc hạ cáo lui l ô rượu t ử không có nhiều lời thi lễ một cái đúng nếu có người hỏi tình huống của ta liền nói ta một mực tại cái này tra xét không thấy bất kỳ kẻ nào lý đạo cường lại nói bộ dáng nhìn qua không chút nào để ý lô rượu tử trong lòng ngưng tụ lần nữa có thể lui xuống lý đạo cường không có dừng lại thêm thân ảnh lõe lên hướng tây lệ h phương bắc hướng biến mất không thấy nửa ngày về sau mây mù lượt lở giống như tiên cảnh trung nam sơn chậm trễ thời gian dài như vậy cuối cùng là đến ôm mấy phần mong đợi c h i tình tùy ý mắt nhìn toàn chân giáo phương hướng lý đạo cường liền thẳng hướng phía sau núi một đường không có dừng lại trực tiếp tìm được cổ mộ long nhi ta đến thăm ngươi cao hứng bên trong sen lẫn mấy phần nhớ âm thanh truyền vào trong cổ mộ. Rất nhanh, cổ mộ cửa đá mở ra ánh mặt trời chiếu tiến vào một đạo có m ấ y phần mông lung bóng hình sinh đẹp tại sau cửa đá trong n g á y mắt lý đạo cường trong ánh mắt có kinh diễm c h i ý hệ lên giống như quá khứ áo trắng như tuyết giống như quá khứ thiên tiên hạ phàm đẹp không giống p h à m trần đẹp tựa như ảo n ộ n g bất kỳ ngôn ngữ đều hình dung không được đó là một loại đối với đẹp thuyết minh cực hạn càng là một loại mỹ lệ người bình thường không cách nào tưởng tượng giống như hết ngồi đáy giếng không biết thiên địa cao người phàm tục không biết sơn hà chi trắng lệ cho dù đã thấy qua rất nhiều lần sau cách một đoạn thời gian gặp lại lý đạo cường ném cảm giác kinh diễm động tâm không tự chủ được tâm tinh tốt long nhi mừng dỡ kẹp lấy nhớ âm thanh p h u n ra bước chân di chuyển nên đón tiểu long nữ xinh đẹp tuyệt trần trên mặt lộ ra một gợn sóng mỉm cười như thấy hảo bằng hữu loại đó bước liên tục nhẹ bước đi ra c ổ mộ đại đương ra thanh thuyền đinh đông rung động ê m thai âm thanh chạy qua lý đạo cường sau một khắc liền k h ẽ to mày nhốt t h ầ m nghĩ long nhi ngươi tại sao lại gầy tiểu long nữ mặc dù không thích đ ứ n g cùng người thân cận nhưng cùng vị này có rất nhiều tiếp xúc thân mật hảo bằng hữu cũng coi là quen thuộc cũng không cảm thấy dị thường rung đầu bình tĩnh lại chân thành nói ta không có gầy còn m n h miệng ngươi luôn luôn không khiến người ta yên tâm chiếu cố không song chính mình cũng trách ta không có chiếu cố tốt ngươi hẳn là sớm một chút đến thăm ngươi lý đạo cường hơi có chút tự trách nói ta thật cũng không có không xong tiểu long nữ lại r u n g t r ắ n nói l ạ n h lạnh đóng băng trong lòng lại là có một dòng nước cấm mà qua loại cảm giác này rất tốt còn muốn giấu giếm ta ngươi xem ngươi vẻ mặt đều tối đạm khi tức còn có chút bất ổn phải là vừa rồi thương thế mới ổn định ai đều tại ta để chính ngươi một người đi đến k i n h đều biết rõ ràng công pháp của ngươi kỳ lạ lý đạo cường sắc mặt càng quan tâm cùng tự trách tiểu long nữ giống như là nghĩ đến điều gì hơi cúi đầu xuống ánh mắt tối một phần lý đạo cường tự trách vẫn còn tiếp tục ngươi lại còn chưa hoàn toàn bông xuống ta thật là váng đầu để chính ngươi một người cái gì chó má đại sự nếu long nhi ngươi ra cái gì không hay xảy ra chuyện lớn hơn nữa với ta mà nói lại còn có ý nghĩa gì dĩ vãng b ự c sâu mắt lúc này tràn đầy ôn nhu cùng tâm tình trong lòng ném nỗi khổ riêng tiểu long nưỡng nước mắt tiếp xúc luôn luôn dừng dưng tâm tình t r ậ t nổi lên ba động dường như không dám chạm đến cảm giác liền cỗ kia đau lòng đều lui mấy phần lập tức trong lòng nổi lên một lồn chí bí đại đương gia hắn mãnh dĩ vãng giữa hai người chuyện đều rõ ràng lên lập tức có quyết định đại đương gia ta đã bung ô xuống quá nhi hắn hiện tại rất khá ta đã không còn nó cầu ngươi cũng không cần vì ta làm trễ m ả i đại sự ta đợi này sẽ không lại động tâm chỉ muốn yên t i n h chờ chồng của mộ tiểu long nữ trực tiếp lại bình đ ả m nói không có nửa điểm viện chuyển đổi với cái này lạnh lùng tự tuyệt lý đạo cường lại nở nụ cười vẫn là như vậy ôn nhu cùng thâm tình giống như là sớm có dự liệu nhìn trước mắt hoàn mỹ ngọc nhan nói khẽ long nhi ngươi biết không ta liền thích ngươi thuần chân tiểu long nữ không tự chủ lẫn đầu lộ ra mấy phần n g h o ặ c có loại cực kỳ kinh diễn bối rối cảm giác đồn ố c lý đạo cường cười khẽ cương triều nhẹ nhàng nói long nhi ngươi không thích ta ta hiểu được ta hiện tại không cách nào thay đổi nhưng ta yêu long nhi ngươi long nhi ngươi cũng mãi mãi cũng không cách nào thay đổi ta yêu ngươi cũng không phải nhất định phải long nhi ngươi đồng dạng yêu ta chỉ cần ngươi hạnh phúc vui vẻ ta liền thỏa mãn tiểu long nữ thất thần đáy lòng nổi lên một cảm động nếu như đối mặt hắn người lời nói này nàng sẽ không có hảo cảm nhưng người trước mắt trung pi là không giống nhau quen biết đến nay để nàng tin tưởng lời nói này chẳng qua là một ý xấu hổ hiện lên túi đầu nói ta không đáng ngươi ưu á i như thế nào có cái gì đáng không đáng chỉ có, có nguyện ý hay không ta nguyện ý ta yêu ngươi là đủ lý đạo cường cười nói âm thanh rất mềm lại ẩn chứa một luồng ấn định núi xanh không vung lòng kiên định tiểu long nữ lòng có chút ít luôn cuống không biết nên như thế nào đối mặt muốn lập tức quay trở về cổ mộ dường như nhìn thấy ý nghĩ của nàng lý đạo cường cao giọng cười nói long nhi ngươi chỉ cần n h ớ kỹ bất luận khi nào chỗ nào mặc kệ xảy ra chuyện gì trên đời này đều có một cái yêu ngươi nhất người đang chờ ngươi hắn cứ gọi là lý đạo cường hắn sẽ chờ ngươi đến vĩnh viễn tiểu long nữ mí môi chỉ có thể trầm mặc lắc đầu đến cự tuyệt cố này nặng nề vô cùng hậu hái lý đạo cường trong lòng lại là đại hỉ quả nhiên lâu như vậy bội bạn các loại mờ ám ngôn ngữ là hữu bằng không muốn dùng n ô n ngữ để tiểu long nữ tâm tình phụ động là không thể nào lần này đến q u á đáng giá nói không chừng chẳng qua là tưởng tượng thì càng là hư phấn vốn nghĩ đến này là ngừng ý nghĩ cũng là biến đổi thừa thắng s ô n g lên một lần hành động bắt lại có mấy phần khả năng còn không đợi hắn làm ra quyết định đông nhiên hắn lông mi nhũ chặt lúc này tiểu long nữ khí tức nổi lên nhiễu loạn rất có bất ổn chi thế lập tức lý đạo cường trong lòng vừa vui vừa bất đắc dĩ k h i tiểu long nữ thật thả hắn trong lòng có không nhẹ địa vị bất đắc dĩ là lúc này để hắn thừa thắng xông lên đều không tốt làm chừng năm trăm linh một vì ngụt mà chết long nhi không nên suy nghĩ nhiều ngưng thần t í n h khí lập tức lý đạo cường lo lắng nói thuần thục đưa tay cầm tiểu long nữ l ạ n h lạnh bàn tay trắng nón mềm yếu không xương chân mềm vô cùng m ê n mông chân nguyên xe nhẹ đường quen tiến vào trong cơ thể giúp nàng chấn áp lại dị động chân nguyên chân nguyên bình tĩnh lại phương diện k h á c l i ề n dễ dàng nhiều chỉ chốc lát tiểu long nữ vẻ mặt lần nữa bình đạm ngước mắt nói cảm ơn giữa ta và ngươi không cần nói chữ cảm ơn lý đạo cường động tác rất tự nhiên buông lỏng tay ra có quan minh chính đại quân tử phong thái tiểu long nữ lại thong xuống đôi mắt không biết nên nói cái gì lại một lần muốn về đến trong cổ mộ nghĩ liền làm đang chuẩn bị mở m i ệ n g lúc lý đạo cường lại có chút mong đợi hỏi l o n g nhi ngươi vừa rồi bởi vì ta mà dẫn động công pháp phản vệ sao tiểu long nữ trái tim manh vừa loạn đồng dạng ý thức được vấn đề này ta đối với hắn nhưng chúng ta chẳng qua là bằng hữu tâm thần lại l o ạ n lên lẩm bẩm bên trong rất nghiêm túc đáp lại ta không biết lý đạo cường hình như rất kích động lập tức cầm tiểu long nữ tay trong giọng nói tràn đầy kích động cùng vui thích chính là khẳng định là như vậy lòng nhi trong lòng ngươi có ta tiểu long nữ bản năng k h u t a y lắc đầu sắc mặt có mấy phần mê mang lòng nhi trong lòng ngươi nhất định là có ta ta biết long nhi ngươi khẳng định cảm nhận được ta yêu biết ở trên đời này chỉ có ta thật vĩnh viễn yêu ngươi lý đạo cường cầm c h ặ t hơn giọng nói rõ ràng kích động chẳng phải trôi chảy ta không biết tiểu long nữ sắc mặt có tranh né trong lòng tràn đầy hoảng loạn cùng mê mang chính nàng cũng không thể xác định nàng ném yêu quá nhi thế nhưng là quá nhi qua rất khá không cần nàng mà người trước mắt cũng là rõ ràng không giống nhau là nàng bằng hữu duy nhất nhưng cái kia thật chỉ là bằng hữu sao nàng không có trải qua cho nên nàng không biết long nhi không cần trốn tránh lòng của mình trong lòng ngươi là có ta chẳng qua là chính ngươi không muốn thừa nhận mà thôi lý đạo cường vẫn lựa chọn thừa thắng xông lên mong đợi nói chúng ta là bằng hữu tiểu long nữ miễn cưỡng bình tĩnh đáp lại tiến hơn một bước đáp lại nàng vẫn làm không đến long nhi tại sao phải trốn tránh không dám đối mặt chính mình chân chính suy nghĩ lý đạo cường sắc mặt có chút khó qua chật giống như là nghĩ đến điều gì ngưng lông mày nói chẳng lẽ bởi vì phái cổ mộ môn quy ta không làm nguyện ý vì ngươi mà chết chuyện cho nên ngươi không thể tiếp nhận ta tiểu long nữ r u n lên cảm giác giật mình tự nhiên sinh ra đúng vậy a hắn thật yêu ta sao hắn thật nguyện ý vì ta mà chết sao nàng không xác định có lẽ đây chính là chính mình mê man nguyên nhân tâm thần lập tức ổn định lại bình đạm trên mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía lý đạo cường hỏi ngươi thật yêu ta nguyện ý vì ta mà chết sao ta nguyện ý lý đạo cường không chút do dự kiên định nói tiểu long nữ đôi mắt ba động bàn tay trắng non không tự chủ nắm chắc trái tim càng là nổi lên khẩn trương hắn thế mà thật nguyện ý ta ta long nhi ngươi có phải hay không không tin tốt ta liền chứng minh cho ngươi xem lý đạo cường mặt hiện vẻ kiên quyết hút nhẹ một hơi vung tay ra từ sau h ô n g rút ra một thanh tinh xảo lóe ra hàn quan dao găm quả quyết đâm vào bản thân lồng ngươi tiểu long nữ theo bản năng một tiếng t é t kinh hãi g i a o găm đã xâm nhập một nửa máu xâm đầy huyền y từ trước đến nay khôi n ô giống như núi trầm ồn thân thể nhoáng một cái đứng không vững đảo hướng tiểu long nữ tiểu long nữ lập tức đem h ắ nữa máu tươi nhuộm đỏ nàng áo trắng xưa nay sạch sẽ nàng đã không cần thiết vẻ mặt hoàn toàn thất thần sững sờ nhìn lý đạo cường hắn thật nguyện ý vì ta mà chết hắn thật trong lúc nhất thời lòng tràn đầy ý nghĩ này lý đạo cường sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy hô hấp nặng nề chưa bao giờ có hư nhược bộ dáng lại miễn cưỡng nở nụ cười long nhi ngươi ngươi tin tưởng ta ta ta thật rất yêu rất yêu ngươi Tiểu lý o n Nữ g b đạo cường viết đẩy hưng nhược trên mặt tràn đầy cao hứng sau mực khắc ngất đi tiểu long nữ vẻ lo âu hiện lên mang theo hắn quay trở về cổ mộ liền vì hắn vẫn công chữ thương bên ngoài cổ mộ cách đó không xa trong rừng rậm một đạo nông lung bóng hình sinh đẹp sắc mặt rất khó nhìn nghi ngờ không thôi bên trong là nồng đậm cảnh giác hoài nghi hơn hai canh giờ sau tại trên thạch tháp lý đạo cường mở mắt không có để ý thương thế của mình chỉ nhìn một cái tiểu long nữ liền lập tức ân cần nói long nhi không cần vì ta hao phí chân nguyên tiểu long nữ vốn là liếc gần như trong suốt mặt càng lộ vẻ ốm yếu hiển nhiên tiêu hao rất lớn ngay vậy nợ nụ cười ôn nhu nói không sao lý đạo cường run lên đây là tiểu long nữ lần đầu tiên chân chính như vậy ôn nhu đối với hắn thái độ hoàn toàn khác nhau không còn là bộ kia l ạ n h lạnh, lạnh d ư n g dưng bộ dáng nàng thật tiếp nhận hắn cao hứng rất nhiều một tia nho nhỏ ấy nay xuất hiện lại biến mất đưa tay cầm còn kia lạnh hơn tay nhỏ s a o mày nói ta đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất lấy công lực của ta h ả o h ả o nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được ngược lại là long nhi ngươi cũng không thể lại tiêu hao công lực nếu không phải vì ngăn trở cái này choáng váng cô đương hắn khẳng định còn phải lại hôn mê một đoạn thời gian tiểu long nữ lúc này mới thu hồi chân nguyên ôn n u nói ngươi không sao là được long nhi ngươi thật tốt lý đạo cường thật tâm nói ngươi đối với ta càng tốt hơn tiểu long nữ nhẹ lay động đầu nhẹ nhàng giọng nói êm ái trong lòng không còn mê mang đã không còn tâm tư khác người trước mắt nguyện ý vì nàng mà chết thật yêu nàng từ nay về sau nàng cũng sẽ đi yêu hắn quá nhi cũng chỉ là đồ đệ của nàng thân thể mặc dù cảm thấy mệt mỏi nhưng trong lòng lại là từng đợt dễ dàng cùng an tâm nhìn trước người người này lộ ra một cái nhu nhu gợn sóng nụ cười loại cảm giác này rất khá lý đạo cường bị kinh d i ễ m ở chỉ cảm thấy cái nụ cười này đẹp để hắn kinh tâm động phách càng trọng yếu hơn chính là cái nụ cười này thuộc về hắn trước mắt cái này ngốc ngốc tinh khiết cô nương cũng thật thuộc về hắn nếu như không phải trước ngực thương thế hắn liền trực tiếp ôm vào liếc mắt còn cắm vào trước ngực dao găm thầm thở dài một tiếng nhị thêm hắn bảo đảm nói về sau ta sẽ đối với người càng tốt hơn tiểu a cũng thế. t long nữ đi bên cạnh gian phòng nàng mới vừa đi chẳng qua mấy thức một cô lực lượng lạng yên không tiếng động bao vây căn này thất thất một đạo toàn thân hiện ra khí tức lạnh như băng thân ảnh xuất hiện trước mặt lý đạo cường lạnh lùng nhìn hắn khu khu tổ sư bà bà lý đạo cường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dáng vẻ có chút hư nhược ho nhẹ hai tiếng vớt cằm nói chương năm trăm linh hai nhược điểm duy nhất lâm triều anh chứa sương ngọc diện khẽ giật mình đầu lông mày nhịn không được nhẹ nhảy trong mắt l ó e lên một vẻ cổ quái nàng nghĩ đến rất nhiều cùng người trước mắt gặp mặt tình hình nhưng chỉ có không có nghĩ qua sẽ lấy tổ sư bà bà bốn chữ mở đầu người trước mắt thế nhưng là thiên hạ duy hai vô thượng đại tôn g sư chân chính chúa t ể thế gian này tồn tại cho dù nàng lại tâm cao khí n g ạ o lúc này càng là mang theo địa ý trong lòng cũng âm thầm tồn lấy bội phục nhìn lên mấy chữ có thể tổ sư bà bà bốn chữ cái này mang theo vài phần vô lại da mặt dày quả thực để nàng không nói đây chính là vô thượng đại tôn sư thế nào làm sao lại có loại quan niệm tại sụp đổ cảm giác lập tức để lại dư thừa ý niệm mặt không đổi sắc tránh xa người ngàn dằm lạnh lùng nói đại đương gia nói đùa tại hạ nhưng không đảm đương nổi bốn chữ này a khu khu lý đạo cường cười ôn hòa âm thanh lại hư nhược họ đ ạ n cười nói tổ sư bà bà không cần như vậy ngươi là long nhi tổ sư bà bà vậy dĩ nhiên cũng là ta tổ sư bà bà lý đạo cường cũng chỉ là một phạm nhân có thất tình lục dục có thân nhân bằng hữu đại đương gia cao cao tại thượng chúa tể thế gian phái cổ mộ ta tiểu môn tiểu hộ không với cao nổi mời đại đương gia giờ cao đánh khẽ lâm triều anh cất cao giọng nói lời nói tuy thất đầu nhưng cố này lạnh lùng anh khí không có nửa điểm từ tiện thân phận ngược lại càng lộ vẻ một loại tư thế hiên ngang mị lực lý đạo cường tóc mày khó hiểu nói tổ sư bà bà ngươi đây là ý gì đại đương ra muốn cái gì không lấy được cần gì phải muốn đùa bỡn long nhi tình cảm lâm triệu anh hai đầu lông mày hiện lên tức giận đùa bỡn lý đạo cường lông mày càng hữu trầm giọng nói cái gì gọi là đùa bỡn ta cùng long nhi là lưỡng tình tương duyệt trên thế giới này không ai có thể chia rẽ chúng ta cảm thụ được lời kêu bên trong lần hàm bá đạo không thể nghi ngờ lâm triều anh cũng không có e ngại túc tiếng nói tình huống vừa ta đều nhìn ở trong mắt đại đương ra đường đường vô thượng đại tông sư một cây dao găm cũng có thể đối với người tạo thành nguy hại phái cổ mộ ta tuy nhỏ nhưng cũng không phải không có kiến thức càng nghĩ nàng liền vượt qua tức giận mặc dù nàng nhưng còn không có đạt đến vô thượng c h i cảnh nhưng nàng cũng là rõ ràng loại kia cấp độ cường đại gãy chi trùng sinh chẳng qua chờ nhàn không có tương ứng lực lượng bình thường s ắ t t h ư ờ n g cho dù tiến vào trong cơ thể cũng căn bản không thương tổn được bọn họ h ố n g chi vô thượng đại tông sư tri cảnh lấy một cây dao găm làm ra tự sát tư thái ha lửa đồ đần không long nhi không đốc chẳng qua là quá đơn thuần huống chi đệ nhất thiên hạ lớn kêu hùng lý đạo cường lại bởi vì một nữ tử mà tự sát nguyện ý vì đó chết đi chứ đơn thuần long nhi sẽ tin tưởng trong thiên hạ cái nào đ ồ đần sẽ tin hóa ra là tổ sư bà bà ngươi hiểu lầm lý đạo cường lại n ở nụ cười không có nửa điểm t r ộ n dạ n g thản nhiên cười nói ngươi cho rằng ta lừa gạt long nhi không phải thật tâm yêu long nhi cho nên mới như thế căm thù ta chẳng lẽ không đúng sao lâm triều anh chắc chắn nói lý đạo cường không có trả lời ngay mà lại an ủi cao hứng nói long nhi từ nhỏ lẻ loi hữu quặng nếu biết có tổ sư bà bà n g ư ờ i một vị như thế quan tâm nàng bảo vệ thân nhân của nàng tại nàng nhất định vô cùng cao hứng lâm triều anh đối mặt lý đạo cường ánh mắt ôn hòa có chút khó chịu kháng cự nhưng phát hiện lại khó mà phát tác dù sao mặc kệ ra sao người trước mắt đều là lý đạo cường nàng lại thế nào kiêu ngạo tính cách lại thế nào b ư c lửa cương liệt cũng không khả năng trực tiếp làm ra vạch mặt hành vi tổ sư bà bà đến ta cấp độ này chẳng qua cũng là cảnh giới cao một tầng thực lực cường đại chút ít còn xa chưa đến bất tử bất diệt chi để bước cái khác vị trí đối với ta mà nói quả thực không phải yếu huyện nhưng trái tim cùng đầu vẫn là nơi yếu hạn lý đạo cường sắc mặt chân thành nói đến không e rẽ vừa rồi một đau kia quả thực không giết chết được ta dù sao cũng là chính mình gây nên chút này ta không phủ nhận nhưng s á c thực thương tổn đến ta ta khinh thường ở phủ nhận cái gì nhưng ta chỉ muốn chứng minh một điểm ta đối với long nhi trái tim là chân thành lâm triều anh trong lòng có chút nghi ngờ không thôi lấy thực lực lý đạo cường thân phận nếu quả như thật tự thương hại đến chính mình phần này thành ý cũng quả thực khó được chẳng qua tưởng tượng đối phương háo sắc tên cùng nói không rõ thế tử chán ghét tỏa ra để ép tức giận nói chân thành đại đương gia đông đảo hồng nhan tri kỷ、Ai? lý đạo cường thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ nói khả năng này cũng là ta khuyết điểm duy nhất nhưng chẳng ai h o à n mỹ lý đạo cường ta cũng là một kẻ p h à m nhân tổ sư bà bà ngươi không thể tha thứ ta cái này khuyết điểm duy nhất sao lâm triều anh khoe mắt n ả lên trong miệng nói không ra lời chỉ cảm thấy một luồng n ồ n g đ ậ m mặt d à y vô sỉ cảm giác đ á n h đến để nàng không phản bắt được vô sỉ trên đời này tại sao có thể có như vậy vô thượng đại tông sư lao thiên không có mắt chưa từng tin ngày lâm triều anh trong lòng mánh nhưng sinh ra ý nghĩ này trong lòng vượt qua cảm giác ấm ức húng chi bỗng nhiên lý đạo cường mở miệng lần nữa giọng nói hơi ngang long nhi chính là thiên hạ độc nhất vô nhị nữ tử đơn thuần không dành thế sự nữ tử như vậy dễ dàng nhất bị tổn thương trong thiên hạ cũng chỉ có ta mới có thể bảo vệ nàng có thể làm cho nàng không bị thương tổn tổ h sư bà bà người nói đúng ra không nói một đôi ôn hòa mắt nhìn thẳng lâm triều anh lâm triều anh lại trong lòng một mùa bàn tay trắng n o n lặng lẽ nắm chắc thành quyền lòng cảnh giác tăng lên đến cao nhất lý đạo cường trung quy là lý đạo cường ôn hòa chẳng qua là nể mặt long nhi mà lộ ra mặt ngoài ôn hòa phía dưới dữ tợn chẳng qua là thoáng hiển rõ làm người ta kinh ngạc run r u y cắn răng c h mặc m mấy t ứ c cao g ầ y thân thể nhất truyền nói với giọng lạnh lùng phái cổ mộ tuy là tiểu môn tiểu hộ nhưng cũng sẽ không mặc cho người khi dễ nếu mà có được một ngày ta biết người nào tổn thương long nhi cho dù đối phương mạnh hơn ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ mời lại đương ra chứng kiến a lý đạo cường lại hiền lành n ở nụ cười mặc dù hắn biết đấy là đúng hắn nói xem như một loại cảnh cáo nhưng hắn cũng không tức giận ngược lại cảm thấy lâm triều anh trước mắt có chút đáng yêu càng thuận mắt không ít đương nhiên ta cùng tổ sư bà bà cáo tử lâm triều anh lưu lại hai chữ xoay người rời đi biến mất không thấy phản phất một khắc không nghị chờ lâu lý đạo cường hơi suy nghĩ một chút nhìn không được cười lên nữ tử như vậy thật là hiếm thấy lập tức lại có chút cao mày thanh danh của hắn đã hỏng đến nước này sao lâm triều anh đều không tin lời của hắn phải biết đây là hắn quan tâm nhất thủ tín chưa từng nói dối phương diện nhân thiết tăng thêm hắn hỉ mới không c trả cũ đối với nữ tử luôn luôn cực kỳ tốt dưới tình huống lâm triều anh đều một điểm không tin hắn không nên ép được hắn lộ ra lạnh một mặt thế giới này còn chưa tính hắn đã coi như là vô địch tin hay không tùy t i ệ n nhưng sau khi thiền biến còn như thế nào thủ tín ở người kết giao bằng hữu xem ra sau này hơn nhiều tuyên truyền tuyên truyền một khi xuất hiện thế giới mới bằng hữu tin một cái là một cái c h ư ơ n năm trăm linh ba nam nhân không có một cái nào độ tốt sau khi s ắ t trời tối xuống tiểu long nữ lần nữa đi đến lý đạo cường ở thách thất mang đến một chút ngọc mật ong cùng một bát cháo trong cổ mộ chỉ có những thứ này tiểu long nữ ôn lu nói không có ý thứ khác chỉ là đơn thuần nói thật đây chính là ngọc mật ong một mực nghe ngươi nói ta đã sớm nghĩ nếm thử long nhi ngươi đ ư t ta lý đạo cường nằm ở trên giường đá sắc mặt vẫn như cũ hư nhược miệng không khách khí chút nào mở ra tiểu long nữ khỏe miệng nổi lên một nụ cười đ i ể m tính địa điểm phía dưới được lý đạo cường lộ ra nụ cười đứng dậy nằm l ặ n g lặng nhìn tiểu long nữ nghiêm túc cho hắn ăn bộ dáng dịu dàng tinh hoặc khiết đáng yêu bách luyện tinh cương đều có thể biến thành chỉ mềm lý đạo cường mặc dù từ trước đến nay nói chính mình công bình công chính xử lý sự việc công bằng nhưng kỳ thật cũng không thể không thừa nhận nhân sinh đến chính là không công bằng người tình cảm thích càng là khác biệt đông đảo t h ê tử hồng n h a n c h i kỷ bên trong hắn yêu thích cũng có cao có thấp tương đối mà nói tiểu long nữ cùng hắn thời gian trung đụng không nhiều lắm cũng không sẽ đòi hắn thích đối với cơ nghiệp của hắn trợ giút chưa đủ lớn. để hắn phế đi tâm tư lại không ít lúc này cũng không có tiến hành một bước cuối cùng nhưng hết lần này đến lần khác hiện tại địa vị của tiểu long nữ trong lòng hắn trực tiếp lên đến hàng đầu ít có người so với nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu nữ từ trước mắt là chú định kinh diễm người đời thật không thể trách hắn hắn chẳng qua là người phạm phu tục tử đem ngọc mật ong cùng cháo hôm xong lý đạo cường lôi kéo tiểu long nữ nói một phen dấu ngon dấu ngọn hắn so sánh chú trọng dùng t ừ tận lực lộ ra chân thành cùng giản dị tự nhiên tiểu long nữ nghiêm túc nghe trong n g h tĩnh mặt mày khóe miệm nụ cười thỉnh thoảng phóng to thời gian dần trôi qua Lý trong lúc bất chi bất giác hai người đều nhắm mắt lại khí tức bình hòa hơn hai canh giờ sau lý đạo cường dẫn đầu tỉnh lại mắt mở ra có chút tham luyến cùng thương tiếc mắt nhìn trong ngực động lòng người thật lâu không có như thế ngủ một giấc thật là thoải mái chưa được bao lâu tiểu long nữ cũng tỉnh lại hai người nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục rúc vào với nhau hồi lâu hai người mới mỗi người tách ra muốn tiếp tục vận công c h ư a thương cảm giác được tiểu long nữ đã tiến vào trong trạng thái độ sâu vận công lý đạo cường t h u c ô n g l ạ g yên không tiếng động ở giữa da của mộ dưới bóng đêm b ầ n đạo bài kiến đại đưa ra một thân đạo bà cũng không che giấu được trên người mấy phần cương liệt khí tức vương trùng dương hơi thi lễ nói a vương chân nhân không cần phải k h á c h khí lý đạo cường hai tay phụ về sau trước ngực vết máu đã biến mất nhưng hư hại địa phương vẫn còn ở đó vương trùng dương nhìn nhiều một cái có chút tò mò nhưng cũng không nghĩ nhiều mặc dù vị trí kia quần áo hư hại tình hình có chút làm cho người mơ màng nhưng muốn làm bị thương lý đạo cường thật sự khó như lên trời theo bản năng đã cảm thấy không thể nào c h ậ t lý đạo cường ánh mắt sáng lên tán thưởng nói chân nhân khí tức đã đạt không thiếu sót không lọt chi cảnh chắc hẳn tiên thiên công đã tu đến cảnh giới tối cao đợi một thời gian vô thượng đều có thể vương trùng dương trong lòng run lên chỉ một cái l ư ớ t mắt liền đem hắn nhìn rõ ràng lập tức lại bình thường trở lại bình tĩnh nói đa tạ đại đương ra nói như vậy bần đạo đạo hạnh tầm thường còn kém quá xa ha ha ha vương chân nhân cũng không cần tự k i ê m đ ư ờ n thiên hạ anh kiệt tuy nhiều nhưng cũng không có mấy người có thể thắng qua ngươi thiên b i ế n sắp đến đến lúc đó lại chính là một p h e n quét sạch hết thể biến đổi lớn chân nhân có bao giờ nghĩ đến như thế nào đối mặt lý đạo cường cười nói cũng không có lại rẽ con n g ó cụt bắt đầu làm rõ vương trùng dương trong lòng trầm xuống nhưng cũng không ngoài ý muốn lý đạo cường muốn xây dựng hắc long thành thống trị đại tống cảnh nội thậm chí nhiều hơn địa phương ngày này liền cuối cùng sẽ đến đối phương tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn cùng toàn chân giáo trong tay bên ngoài sắc mặt nghiêm nghị cũng không e ngại nhìn thẳng lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng đại đương ra xây dựng hắc long thành không thông báo như thế nào thống trị hắc long thành thống trị cũng không phức tạp ta giữ lại tống đỉnh chính là muốn duy trì cơ sở quản lý thể hệ đến lúc đó lần nữa vì thế lực khắp nơi phân chia địa bàn thế lực khắp nơi cùng tống đỉnh quan viên lẫn nhau giám sát lại từ hắc long thành giám sát đến lúc đó người trong giang hồ không thể quấy nhiêu bách tính bình thường đây là thiết luật người vi phạm hẳn phải chết mà các đại thế lực cũng muốn thần phục với hắc long thành bình thường có thể duy trì tự trị nhưng hắc long thành truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh về sau nhất định phải nghe lệnh lý đạo cường sớm có nghĩ sẵn trong đầu cao giọng nói vương trùng dương ngưng lông mày trong tư quyền hành trong đó lợi và hại muốn nói thích vậy khẳng định là không thích đối với từ nhỏ đi học xuất thân con em thế g i a hắn nói loại này thống trị hình thức quả thật chính là ly kinh bạn đạo tương đối quốc gia nói là một loại bước lui tình hình thậm chí hắn càng thích lý đạo cường trực tiếp tiêu diệt tống đỉnh xây dựng một cái quốc gia mới nhưng trong lòng bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng vẫn là không nhịn được t ú c tiếng nói đại đương ra sao không mới xây một quốc gia đến lúc đó toàn chân giáo vương gia đều tất toàn lực lấy rút vẫn chưa đến lý đạo cường lại cười nói vương trùng dương như có điều suy nghĩ biết không q u ế t nổi lại hỏi hắc long thành lại sẽ bất thượng tự nhiên lý đạo cường không chút do dự t ư thái bên trong đương nhiên phảng phất đã đem phương bắt trở thành hắn vương trùng dương trái tim nhất định quả quyết nói tốt chỉ cần hắc long thành không lấn ép bắt tính không đưa đến gia quốc dân chúng làm than toàn chân giáo sẽ dốc toàn lực ủng hộ ha ha ha tốt ta biết vương chân nhân sẽ không để cho ta thất vọng lý đạo cường lập tức phóng khoáng c ư ờ i nói thái độ thân cận chút ít hết t h ả đều nhìn đại đương ra vương trùng dương nghiêm túc nói hơi có chút ngoan cố vừa thối vừa cứng cảnh cáo mùi vị vương chân nhân định sẽ không hối hận lý đạo cường không thèm để ý cởi nói cái này điểm tâm n ự c hắn vẫn phải có mặc kệ là hiện tại hay là sau khi thiền biến hắn đều vẫn là ngay thẳng cần toàn chân giáo cùng vương trùng dương song phương quan hệ thân thích cũng không cạn không tiếp tục nhiều lời lý đạo cường lần nữa lặng yên không tiếng động bay trở về nhà đá của mộ tại chỗ vương trùng dương sắc mặt có chút nặng nề không hề rời đi đ ỗ n g nhiên một đạo không thân âm thanh lạnh lùng từ trong rừng rậm chuyển đến ngươi tin tưởng hắn không tin lại có thể thế nào đây là biện pháp duy nhất vương trùng dương giống như là đã sớm biết sự tồn tại của đối phương bình tĩnh nói a chẳng qua cũng là lân yếu sợ mạnh lâm triều anh âm thanh trâm chọc vang lên vương t r ù n g dương sắc mặt cứng đờ mơ hồ có tức giận dâng lên muốn phản bác lại có mấy phần sự thật tại chỉ có thể đẻ xuống ra vẻ khinh thường giải thích bình tĩnh nói long nhi như thế nào không cần ngươi quan tâm lâm triều anh rất không nghề mặt mũi nói trợ mặc trợt lại giống là có loại cắn răng nghiến lợi nhịn không được nói với giọng lạnh lùng hoa ngôn xào ngữ nam nhân thiên hạ không có một cái nào là độ tốt mấy chữ cuối cùng âm thanh đã đi xa vương t r ù n g dương chương năm trăm linh bốn hắc long thành phân thành trong cổ mộ lý đạo cường lặng lẽ quay trở về không làm kinh động tiểu long nữ tạm thời chưa có nói chuyện lại bắt đầu bắt đầu tìm hiểu một bộ bộ thần công bí tịch đem triệu tống đạp dưới chân bắt làm tù binh số lớn cường giả về sau hắc long trại thu được chỗ tốt xa không chỉ mặt ngoài các phương diện nội t ì n h bay võ thức tăng cường đây cũng là hắn có gây dựng hắc long quân có lấy một thành thống trị thiên hạ sức mạnh võ học bí hiện tịch phương diện mặc dù không bằng chấn thế kinh của hắn nhưng mỗi một bộ thần công bí tịch đều là từng vị cường giả trí tuệ kết tinh cho dù đối với hắn hôm nay cũng có chút tác dụng tham khảo thỉnh thoảng khả năng còn biết cho hắn một chút vui mừng về phần bản thân tu luyện mặc dù như hôm nay hoàn cảnh tu luyện càng ngày càng tốt nhưng đến hắ phương diện lực lượng đã vào không thể vào cảnh giới phương diện không phải trong thời gian ngắn bây giờ không phải là yên tĩnh hiệu thời điểm tốt một đêm trôi qua hai người đều ngừng vật công cùng nhau đã dùng chút ít ngọc con g tương sau đó mấy ngày lý đạo cường đàng hoàn g bối tiếp tiểu long nữ trợt r o n g cổ mộ giữa bọn họ lời nói cũng không nhiều tương đối cái khác nữ tử lý đạo cường nói d â u ngon d â u n g ọ t muốn ít một chút nhưng loại đó ấm áp cảm thụ lại gần như xếp hàng trước nhất không gì khác tiểu long nữ quá mức thuần thúy đưa đến quan hệ giữa hai người cũng rất thuần t ú y nam nhân mà có lúc liền thích loại này thuần、thúy. một mực b u i tiếp tiểu long nữ chờ thời gian hơn m ộ ư ơ i ngày lý đạo cường vừa rồi rời đi một mình cách xa trung nam sơn trong lòng hắn âm thầm có chút tao mày tiểu long nữ không cùng hắn cùng nhau trở về h ắ c long trại hai ngày này hai đầu lông mày còn có chút phức tạp yêu thương mặc dù đối phương hết chỗ chê nhưng hắn hiểu đây là bởi vì vợ mình quá nhiều tiểu long nữ cho dù tiếp nhận hắn lại không có nghĩa là có thể tiếp nhận hắn nhiều thê tử như vậy lưu lại trong cổ mộ cũng bình thường về sau quay đầu lại nhìn mắt trung nam sơn cổ mộ phương hướng dừng lại sau mực khắc thân ảnh phá không hát long trại thời gian qua đi một hai chục ngày lý đạo cường quay trở về trong trại trước tiên tra xét những ngày này chúng nữ tình hình t ặ n g kẽ sau khi xem xong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mặc kệ là đi ra ngoài hoàng t i ế t mai thượng quan yến chúng nữ hay là lưu lại trong trại giả tham xuân triệu mẫn chúng nữ đều làm rất không tệ hoàn toàn có thể vì hắn phân yêu cái này rộng rãi cơ nghiệp cuối cùng là có năng lực đủ tin tưởng người giúp hắn rất khá lúc này tự hỏi tiến một bước đối với chúng nữ bỏ quyền để các nàng vì gia tộc sự nghiệp bận rộn chuyện đợi các nàng bận rộn liền không có thời gian không có tinh lực liên hợp đối phó hắn hắn cũng có thể có càng nhiều thời gian tinh lực đi chiếu cố chú nữ g n nghĩ đến khoe miệng không khỏi chứa lên m ỉ m cười đắm mắt lại là thời gian một tháng h á c long trại một lần nữa cử hành lên đám cưới lần này là lý đạo cường cùng doãn t h i ê n tuyết giữa hai người hôn sự rất thuận lợi không có chút rung động nào người ngoài xem ra đây là cường cường liên hợp cũng đại biểu cho ngự kiếm sơn trang cầm đầu đất t h ủ c ơ bản hoàn toàn du nhập g n h á c long trại đêm tân hôn h á c long trại một mảnh vui mừng chỉ có một tuổi trẻ nam tử say mèm thất hồn lạc h á c h thương tâm không dứt đương nhiên không có mấy người sẽ để ý đến hắn để ý hắn động phòng cả đêm đáng giá thiết tim lý đạo cường tuy nhiên đã trải qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần vẫn là để hắn cảm thấy một loại cảm giác mới mẻ cùng đặc biệt vui vẻ bao gồm sau đó một đoạn thời gian hắn sẽ rất chuyên tình cơ bản toàn tâm nghĩ đều đặt ở mới kiểu thê trên người đối đại doan thiên tuyết đ ó a này thiên sơn tuyết liên nữ tử hắn tất nhiên là không ngoại lệ cho đến hơn nửa tháng vợ chồng âm dương đoàn tụ chuyện về sau lý đạo cường ôm trong n g ự c hương mềm n h ũ n mềm mại thê tử ôn nhu nói thiên tuyết những ngày này trong trại tình hình ngươi cũng đều quen thuộc về sau có thể nghĩ làm những gì chuyện sắc mặt hồng lan từ từ nhắm hai mắt doan thiên tuyết nghe vậy đôi phu quân nghĩ sao thiên tuyết ngươi thông tuệ hơn người huệ chất lan trái tim lại văn võ song toàn đem đất t h u c quản lý tốt như vậy liền vẫn có thể t h ấ y đốn mặc dù ta là phu quân ngươi nhưng cũng không thể c h ó i buộc tài năng của ngươi ngược lại càng hẳn là để ngươi càng thêm sáng c h ó i mới phải cho nên thiên tuyết ngươi nghĩ làm cái gì cứ việc nói phu quân nhất định đáp ứng lý đạo cường tràn đầy yêu thích khích lệ nói doan thiên tuyết đôi mắt đẹp không khỏi mắt nhìn lý đạo cường một ấm áp lói lên trên mặt cũng hiện lên một ít mỉm cười khinh nu nói phu quân quá khen thiên tuyết nào có tốt như vậy thiên tuyết tốt ta nói không đủ mười một thiên tuyết nhà ta thật là thiên hạ kỳ nữ lý đạo cường lập tức chắc chắn nói phu quân lại khen như thế thường thiên tuyết muốn kiêu ngạo doan thiên tuyết cũng không khỏi cười nói kiêu ngạo đi cứ việc kiêu ngạo phu quân nói đều chỉ là lời nói thật thiên tuyết nhà ta xuất sắc như vậy nên kiêu ngạo lý đạo cường vẻ mặt trở nên tự hào cười nói doan thiên tuyết trên mặt mỉm cười không nói gì nữa còn không có nghĩ kỹ sao sau một lát lý đạo cường lại mở miệng nói ta cũng không biết nên làm những thứ gì doan thiên tuyết hơi rung đầu thiên tuyết kia ngươi thích làm cái gì lý đạo cường lại hỏi doan thiên tuyết trầm mặc một chút mở miệng nói cũng không có rất thích làm chuyện lý đạo cường hơi h c nợ nụ cười h hoàn toàn quyết định chuyện này sau một khắc lại lộ ra không ngừng nói chẳng qua là người muốn quản lý đất thục tất nhiên hơn phân nửa thời gian chờ tại đất thục để ta không bỏ vậy phu quân đến lúc đó nhiều hơn đến xem ta doan thiên tuyết mở miệng nói lý đạo cường ánh mắt hơi ngừng lại âm thầm n h u môi quả nhiên từng cái cũng không phải đèn đá cạn dầu thật là thông minh đây là trực tiếp biểu lộ muốn chờ tại đất t h ủ không xen vào trong trại nhiều nữ nhân như vậy bên trong h i ệ n nhiên đã nhìn thấy hắn mấy phần dụng ý chẳng qua cũng tốt xem như vừa vặn h ắ n ý t ố t phu quân nhất định nhiều đi xem ngươi lý đạo cường bảo đảm nói nói dùng hành động để biểu lộ hắn thương yêu tà âm lại vang lên hai ngày sau đó lý đạo cường liền hạ đạt mệnh lệnh tại đất t h u xây dựng một tòa hắc long thành phân thành tốt quản lý đất thuộc các đại thế lực đồng thời do d o a n thiên tuyết quản lý đường lao thái thái cùng hơn mười vị cường giả tông sư tại dưới trướng nghe lệnh lập tức đưa đến chấn động không nhỏ cùng hâm mộ gần ghét hiện tại xây dựng một tòa phân thành có thể hay không còn có tòa thứ hai phân thành vị trí này có thể nói là phong cương đại lại chấp trưởng một phương không có mấy người không động tâm cho dù lý đạo cường trong thế tử đều nắm chắc vị tâm tư trập trùng rất nhanh lý đạo cường liền nhận lấy cảng đ ể cho người trần mê ôn n u hương mộ dung du lịch giả tham xuân t i ế t bảo h o a hách thanh hoa liên dịu giang hiền t h ụ công tôn lục ngạc vẻ mặt cũng trở nên có chút không bình thường nhưng năm trăm linh năm ác nhân còn cần ác nhân ma lục ngạc thế nhưng là nhạc phụ hắn đã nói gì với ngươi hôm nay một phen ân ái về sau lý đạo cường mỉm cười dò hỏi công tôn lục ngạc vốn còn đường đỏ gương mặt xinh đẹp tái đi mì môi thả xuống lông mày có chút sầu lo cùng bất đắc dĩ lại có mấy phần tự ti những năm gần đây nàng tất nhiên là đã sớm rõ ràng phụ thân mình là hạ người gì tham tiền h à o sắc âm tàn độc ác hơi có chút để nàng tại các tỷ mội cùng trước mặt lý đạo cường không ngẩm đầu được lên lần này lại còn để nàng cũng đi tranh giành một cái phân thành người chấp trường thân phận không ngừng dùng cha con chi tính đến mức bắt nàng mặc dù nàng nhiều lần cự tuyệt sẽ không đi tranh giành nhưng cũng không miễn đi khó chịu sau một lát công tôn lục ngạc hay là không nói gì lý đạo cường khéo hiểu lòng người an ủi thanh thản nói mặc kệ ra sao h ắ n trung quy là người cha ruột chúng ta làm văn bối nhiều dễ dàng tha thứ một chút chính là không nên lo lắng ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ nhạc phụ Ừm, mặt công tôn lục ngạc tôn động đến cực điểm, hai tay càng ôm một chút đối với tính tình tay sắt là điểm Hai đối với chút Nàng nói, đây đã là nàng hết sức rõ lý đạo cường đích thân đến đến công tôn chỉ chỗ ở tham kiến đại đương gia công tôn chỉ cung kính hành lễ nói người một nhà không cần đa lễ lý đạo cường ôn hòa cười nói đi đến chủ vị ngồi xuống lập tức công tôn chỉ bông l ò n g mấy phần cũng lộ ra nụ cười đa t ạ đại đương gia đến ngươi cái này là nghe nói ngươi muốn cho lục ngạ cũng làm một phần thành thành chủ lý đạo cường tựa như nói chuyện p h í m hỏi công tôn chỉ trong lòng run lên trái tim lập tức n h ứ c lên không khỏi thầm mắng cái kia nha đầu chết tiệt kia nói với lý đạo cường mặt ngoài tự nhiên không có nửa điểm biểu lộ cẩn thận nói thưa đại đương gia thuộc hạ chẳng qua là cho rằng ha t trại t lòng càng, càng ha n thành đương nhiên cho một phần ân ha ha, nghĩ ra một phần lực là tốt rất khá lý đạo cường n ở nụ cười thái độ ôn hòa công tôn chỉ yên tâm mấy phần theo lộ ra nụ cười sau một khắc b u ộ đột nhiên con người lý đạo cường không có dấu hiệu nào một bàn tay quả ra a công tôn chỉ một tiếng h é t thảm té ngã trên đất ma trái sưng ánh mắt mờ mịt cùng sợ hãi lập tức quý tốt dập đầu cầu xin tha thứ đại đương ra thuộc hạ thuộc hạ biết sai mời đại đương ra thứ tội biết sai biết chính mình sai ở đâu trên mặt lý đạo cường vẫn mang theo đ ụ cười giống như vừa rồi một cái tát kia không phải chính mình quạt mà ở trong đó chẳng biết lúc nào đã cùng ngoại giới tách rời ra một kia âm thanh đều chuyển không đi ra công tôn chỉ nhanh chuyển động khẩn trương nói thuộc hạ thuộc hạ sai tại không nên có ý nghĩ xấu thuộc hạ đã biết sai ha ha lý đạo cường từ chối cho ý kiến cười cười không nhanh không c h ậ m nói ý nghĩ xấu thật ra là nhân c h i thường tình người nhà sống luôn luôn phải có chút ít g a tâm cái này ta có thể hiểu được không trách ngươi nhưng ngươi sao có thể đi bức bách lục n g ạ c một câu cuối cùng âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc không vui trái tim công tôn chỉ mạnh đình chỉ thật giống như bị một bàn tay lớn cầm thật chặt không thể hô hấp khắp cả người phát lệnh thuộc hạ biết sai thuộc hạ biết sai thuộc hạ không nên bức bách lục n g ạ c thuộc hạ biết sai mong rằng đại đương ra tha mạng tha mạng kinh hoảng sợ h ã i cầu xin tha thứ bên trong dập đầu càng gấp hơn nặng hơn lòng tràn đầy e ngại cho dù bình thường lý đạo cường đối với hắn so với những người khác càng có mấy phần khắc khí nhưng hắn vẫn là sợ đến tận xương t ủ y bởi vì lấy mình đẩy người bản thân hắn cũng sẽ không cỡ nào để ý một cái con gái y ê u đ ớt thê tử cùng phụ thân húng chi là đệ nhất thiên hạ lớn kêu hùng lý đạo cường những kia k h á c h khí ôn hòa đều chẳng qua là làm cho người khác nhìn mà thôi một khi chọc giận hắn chính mình nhất định chết không có chỗ trôn đúng là nhận thức được những n à y những năm gần đây hắn mới đ à n g hoàng không dám sinh sự ý nghĩ khách nhưng lần này hắn bây giờ nhịn không được thành chủ phân thành thống trị một phương cỡ nào q u y ề n cao c h ứ c trọng thế nào đều muốn tranh thủ một thanh lục ngạ cỡ nào thiện lương một nữ tự thế mà bị ngươi làm cho khóc ngươi làm sao lại nhận tâm bức bách nàng húng chi ngươi hay là nàng cha ruột Ai, ngươi còn là người sao thật đúng là không bằng cầm thú lý đạo cường phảng phất nói với công tôn chỉ lại hình như lẩm bẩm lồ bẩu âm thanh không lớn tràn đầy thở dài công tôn chỉ lại cảm thấy càng e sợ toàn thân run rẩy dập đầu không thôi mà thôi ngươi trung pi là phụ thân của lục ngạc ta cũng không sẽ giết ngươi để ngươi chịu một điểm n h ỏ khổ tiểu t r ư ờ n g đại giới lý đạo cường lại nói công tôn chỉ đại hỉ đa tạ đại đương gia đa tạ đại đương gia thuộc hạ cũng không dám lý đạo cường đưa tay đánh ra một ít khối băng tiến vào trong cơ thể công tôn chỉ lẳng nhìn công tôn chỉ chưa kịp phản ứng chẳng qua hai hơi ngỡ cảm giác dâng lên nhịn không được đưa tay cào lập tức giật mình sinh tử p h ụ cặp mắt trường lớn càng lộ vẻ e ngại lần nữa dập đầu đại đương ra thuộc hạ b i ế t sai mời đại đương ra tha mạng tha mạng tha mạng ta lại không giết ngươi tha cái gì mạng nho nhỏ đau khổ để ngươi căng căng trí nhớ mà thôi nhịn một hồi là được lý đạo cường ngữ trọng tâm trường nói đại đương ra tha ta tha cho ta đi a thật là nhột thật là nhột công tôn chỉ khóc giống r ơ i lệ nhịn không được tại toàn thân nào lý đạo cường không tiếp tục mở miệng khoe miệng mỉm cười rất hứng thú nhìn giống như là đang thưởng thức cái gì đặc sắc hi kịch tôn u vui này kịch kéo dài chừng nửa canh giờ tiếng kêu đau đớn thảm thiết càng ngày càng vô lực công tôn chỉ toàn thân đã không có một chỗ tốt sống sờ sờ ngứa đã hôn mê lại tỉnh lại lúc này nửa chết nửa sống có quắp trên mặt đất r ố t cuộc nhìn hết tính lý đạo cường đứng dậy mỉm cười nói nhạc phụ nhà có gia pháp trại có trại quy tiểu tế cũng là có chút bất đắc dĩ thứ lỗi nói xong cất bước đi ra ngoài mấy bước về sau bước chân dừng lại cũng không quay đầu lại chân thành nói đúng chuyện ngày hôm nay cũng không thể bị ngoại nhân biết nếu không người khác chẳng phải là cho rằng lý đạo cường ta ngược đãi nhạc phụ ta làm sao có thể làm như vậy chuyện cho nên nhạc phụ ngươi biết làm cái gì a biết nói công tôn chỉ hấp hồi ứng tiếng ừ m lý đạo cường thỏa mãn gật đầu bóng người biến mất về đến thư phòng r u n g đầu ác nhân cuối cùng cần ác nhân ma sau khi hy vọng hắn có thể thành thật một chút đi không phải vậy cũng chỉ có thể để nhạc mẫu đến t r ị t r ị hắn công tôn chỉ chẳng qua là một chuyện nhỏ sau đó một đoạn thời gian về chuyện chia thành trong trại liên tiếp dâng lên từng đợt tôn chạy lý đạo cường làm như không thấy trừ bồi trùng nữ chỉ đạo các nàng tu luyện bên ngoài tâm tư dần dần tập trung vào hắc long thành chuyện cửa hải cuối năm từng ngày đến gần mùng một tháng hai cũng không xa h á c long thành việc quan hệ sau nay hắn cơ nghiệp phát triển không phải do hắn không nhiều l ò m quan tâm một chút trong năm trăm l i sáu cơm tất nhiên đảo mắt một năm mới sắp đến trong bận rộn lý đạo cường lại nhìn chút thời gian đi hướng trung nam sơn đất thụ một chuyến không có chờ bao lâu liền quay trở về trong trại cũng đem doan thiên tuyết mang về dù sao cũng là năm thứ nhất vào cửa qua tết cũng nên cùng các tỷ mội cùng nhau đoàn viên một chút đồng thời bên ngoài giám sát các nơi chúng nữ cũng lần lượt quay trở về đêm giao thừa h á c long trại trong bầu trời đêm vang lên sáng trói pháo hoa liên miên bất tuyệt chiếu sáng tinh không đẹp không sao tả xiết năm nay pháo hoa quả nhiên so với t r ư ớ c năm càng đẹp mắt có tiến bộ chuyên lệnh xuống một bực thả bỏ vào giờ tí đi qua năm mới đến lý đạo cường xuất lĩnh lấy một đám xinh đẹp tuyệt luân quần phương trong đ ì n h viện quan sát pháo hoa người văn nói bên cạnh tự có thị nữ có thể từ mân năm nay pháo hoa là đặc biệt mỹ lệ phu quân cố ý chuẩn bị sao vương ngữ yên điểm xuống cái đầu nhỏ tràn đầy phấn khởi ứng hòa nói é lờ h ỉn đi ẩn thích không lý đạo cường hỏi、thích. vương ngữ yên không chút do dự ôn nhìn về phía lý đạo cường các ngươi thích là được lý đạo cường không hề đơn độc cho đáp lại ánh mắt nhất nhất nhìn qua chú nữ có người cho đáp lại cũng có người coi là không thấy lý đạo cường lơ lẽm tối nay ước chừng mười nữ hội tụ vào một chỗ chỉ cần không lộn xộn thuận lợi hào hào qua hết cái này giao thừa hắn liền hài lòng thưởng thức một hồi pháo hoa dưới sự dẫn đầu của lý đạo cường chú nữ g n trong phòng bàn tròn lớn xung quanh ngồi xuống ngoài cửa sổ vẫn là hoa mỹ pháo hoa anh trăng pháo hoa tô điểm tại cái này m ư ờ i vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân trên n g i bức tranh tuyệt mỹ mặt giống như là từ trong tranh đi ra nụ cơ trên mặt lý đạo cường đều nhiều hơn một phần loại trang diện náo nhiệt này đ chúng nữ tất có lui ra, n cảm h nhìn é n lên, xung n rượu u q a tính thuần chân đã đầy là cảm động mắt lộ ra nhu tỉnh gật đầu bưng chén rượu lên mà cho dù tâm tính thâm trầm hoặc là kiên định cũng hoặc nhiều hoặc ít có cảm xúc người một nhà vĩnh viễn đ và viên hạnh phúc khỏe mạnh đối với thiên hạ bất kỳ kẻ nào nói chỉ sợ đều là lớn nhất khát vọng nhất gần nhất lại nhất xa không thể chạm m ộ t tưởng mặc dù bên người người một nhà này trong các nàng không có mấy người vui lòng nhưng ánh mắt nhìn về phía trung tâm đạo kia thân ảnh quen thuộc hay là đều mỗi người bưng chén rượu lên hán tên này tại cái này một phòng anh yến i ế n chính là người một nhà lý đạo cường thấy đây cười một chén uống cạn chờ chúng nữ uống xong lý đạo cường cho chính mình chén rượu đồ đầy bưng lên lại chân thành nói một năm sắp hết ta còn muốn lại kính các vị nương tử một chén ta biết con người ta có một ít khuyết điểm để các ngươi bao nhiêu đều hứng chịu đến một chút bị khuất một chén này ta phải hướng các ngươi nói xin lỗi càng cảm tạ các ngươi cảm ơn các ngươi bao dung ta bởi vì ta mà cùng nhau ngồi ở chỗ này bất kể lúc nào chỗ nào lý đạo cường đều là phu quân của các ngươi thương các ngươi thương các ngươi bảo hộ các ngươi nói xong vốn một hớp lấy hết trong chúng nữ có người càng là cảm động có mặt người không đổi màu cũng có người mục đích hiện vẻ kỳ dị như triệu mẫn doan thiên biết hai vị này cùng lý đạo cường tiếp xúc thời gian ngắn nhất người trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt ngạc nhiên k h á các nàng đều giật mình đến quét mắt chú nữ g trừ cái kêu một thân kinh thiên giật mình thực lực bên ngoài cũng chính là như vậy cầm được thì cũng không được thông suốt được ra ngoài mới có thể làm cho nhiều như vậy kỳ nữ hội tụ một đường bình tĩnh ngồi cùng một chỗ trở thành người một nhà hơn nữa hình như hắn trở nên mạnh hơn quên thế lớn hơn nữa hắn cũng chưa từng thay đổi qua chưa từng tự cao tự đại chưa từng c u ồ n g vọng tự mãn vẫn như cũ còn có thể túi đầu xuống dỗ thê tử của mình nghĩ như vậy tâm tư linh lung hai nữ cũng không nhịn được sinh lòng kính đ ể cảm giác từ xưa đến nay có thể đạt đến lý đạo cường bây giờ độ cao thiếu có thiếu mà có thể giống hắn như vậy giống như hướng ban đầu càng là một cái không có chén rượu thứ ba lý đạo cường không hoàn toàn rõ ràng chúng nữ lúc này ở suy nghĩ cái gì nhưng hắn thái độ nhất định phải biểu hiện ra chính mình vung xuống chút ít mặt mũi dỗ dành các nàng không coi vào đâu năm hết tết đến thuận, thuận lợi lợi qua tốt năm là được vâng chén rượu lên khẽ thở dài một tiếng biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói năm hết tết đến vốn không muốn để cho bầu không khí làm cho như thế trang trọng nghiêm túc nhưng vẫn là nhịn không được hơn nữa qua hết năm chúng ta muốn rời hướng hắc long thành đây là nhà ta tại hắc long trại trôi qua người cuối cùng năm ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy muốn dọn đi manh nhưng ở giữa còn có chút không nỡ vậy chúng ta về sau có thể nhiều trở lại thăm một chút vương ngữ yên nhịn không được ôn nhu khuyên giải an ủi ừ m lý đạo cường cười gật đầu lập tức cất cao giọng nói chén rượu này liền thành kính cái này bồi ta nhiều năm trại phóng khoáng vô xong cái khác tâm tình quét sạch xanh chỉ còn lại vui thích hướng về phía chúng nữ cười nói tốt không nói những kia không cao hứng chuyện một năm mới nhà ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt tối nay chúng ta một nhà cùng nhau giữ năm cơm nước xong xuôi chúng ta làm sủi cảo đánh b à i vô cùng náo nhiệt qua tết vừa dứt lời chúng nữ hơn phân nửa đều mặt lộ vẻ cổ quái làm sủi cảo lý đạo cường làm sủi cảo như vậy cảnh tượng làm sủi cảo ta không biết ta vương nữ yên sai lệnh cái đầu nhỏ dẫn đầu khổ sở nói chuyện như vậy nàng đúng là không có trải qua nhưng nhìn nàng nao nao muốn thử d á vẻ hiển nhiên động tâm không sao ta dạy cho ngươi không khó lý đạo cường hào khí nói phu quân ngươi thực biết làm sủi cảo thích phương cũng là không khỏi tò mò mở miệng hỏi muốn nói đến làm sủi cảo ở đây trong chúng nữ chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới biết cái khác đều là từng cái mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư hoặc là hiệp nữ ha ha chớ xem thường phu quân ngươi không phải ta khoác lác trừ hoài thai mười tháng tự mình sinh con ta không được cái khác còn không có bao nhiêu là ta sẽ không lý đạo cường tự tin cười nói cái kia cầm kỳ thư họa phu quân cũng sẽ vương n ữ yên lập tức vui mừng hỏi lý đạo cường nụ cười hơi cứng thi từ ca phú giả tham xuân theo hỏi một câu trong ánh mắt cũng có được tò mò ho hiểu sơ hiểu sơ đón chúng nữ hoặc vui mừng tò mò hoặc xem kịch vui ánh mắt không tin lý đạo cường ho nhẹ một tiếng lực lượng mười phần đáp lại sau một khắc thấy vương ngữ yên cái này đồ đần còn phải lại hỏi lý đạo cường lập tức nói ăn cơm trước cơm nước xong xuôi chúng ta có nhiều thời gian nói chương năm trăm linh b i ể n rộng a ngươi tất cả đều là nước lộ ra cứng rắn chuyển đổi đề tài chúng nữ cũng đều không nói gì nghe lời bắt đầu ăn cơm chẳng qua là trong đó chúng nữ trong mắt cái t i ê phản phất xem kịch vui mong đợi lại vẫn là đang lưu chuyển còn lại hơn phân nửa cũng hiện ra tò mò h i ệ n nhiên đề tài này không dễ dàng như vậy sốc lý đạo cường lòng biết rõ nhưng vẫn như c ũ không chút hoang mang nếu như vô thường bồi chúng nữ ăn cái này đ ỗ n g nhiên cơm tất nhiên trong lúc đó thỉnh thoảng vang lên hắn h ả o sảng lại ôn nhu tiếng cười chờ chúng nữ đều buông xuống nhanh tử lý đạo cường vung tay lên bọn thị nữ vào nhà thu thập còn mang đến đến ba bàn lớn cùng tương ứng cái ghế hai bàn mặt trượt một bàn làm sủi cảo nguyên vật liệu t ố t cơm nước xong xuôi tất cả mọi người mỗi người lựa chọn nguyện ý chơi mặt trượt thì chơi mặt trượt nguyện ý cùng ta cùng nhau làm sủi cảo làm sủi cảo làm sủi cảo sau đó từ thị nữ trong tay lấy qua tạp rề nghiêm túc nói phương nhi vi phu quân ta buộc xuống tạp rề thích phương ánh mắt hơi có chút cổ quái tò mò tâm tư đã chiếm cứ thượng p h ò n g đi lên nu hòa vì lý đạo cường cột kỹ tạp rề thân thể khôi nô cao lớn bên trong một thân uy vũ huyền y r ỉ bên ngoài lồng lên một tầng màu trắng tạp rề chúng nữ thấy thế nào thế nào cảm giác không hài hòa cùng cổ quái chẳng biết tại sao còn muốn bật cười cho dù hoàng tuyết mai trên khuôn mặt lạnh lẽo đều khỏe miệng có gắp nghiêng người sang giống như đang thưởng thức pháo hoa chỉ có dư quang nhìn chằm chằm vào nơi đó giống như là triệu mẫn càng là không che giấu chút nào nở nụ cười hai tiếng t ẩn hàm r ê u c ậ t nói phu quân ngươi dáng vẻ này nếu t r u y ề n ra ngoài chỉ sợ thiên hạ cũng không mấy người sẽ tin quản hắn tin hay không lý đạo cường ta vì thê tử bao hết một lần sủi cảo thiên kinh địa nghĩa ta nguyện ý lý đạo cường không thèm để ý chút nào hào khí nói mắt nhìn chú nữ g n tự tin nói hôm nay để các ngươi nếm thử phu quân tài nấu ăn của ta tốt tốt cũng đ ừ n g nhìn đều đi chơi của mình đi chờ lấy ăn sủi cảo nói ngồi xuống chuẩn bị làm việc phu quân ta cũng đến làm sủi cảo vương nữ yên tràn đầy phấn khởi ở một bên ngồi xuống lý đạo cường mỉm cười ứng tiếng phu quân ta đến giúp ngươi thích phương ôn nu nói hơi có vẻ lo lắng mắt nhìn lý đạo cường bây giờ không tưởng tượng ra được hắn biết cái này nói nhanh nhẹn đem tay háo thu thập lưu loát vương ngữ yên tới đây học theo hai cặp hơn tuyết khi xương tay ngọc cổ tay t r ắ n g lộ ra lý đạo cường n u hòa nhìn xem thích phương hay là phương nhi thiện lương nhất tri kỷ phu quân không phải nói sau bữa ăn nói chuyện thi từ ca phú sao nhưng ta đang chuẩn bị thưởng thức phu quân mãnh liệt triệu mẫn con mắt chuyển động làm mong đợi bộ rằng nói trong ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường lại là khiêu khích cùng đắc ý g i ả t h a m xuân thiết bảo thoa chúng nữ lại là mắt hơi sáng cùng nhau nhìn lý đạo cường lý đạo cường cao giọng cười một tiếng một điểm không yếu thế thôi được nếu mận mẫn ngươi như thế mong đợi vậy trước tiên để các ngươi kiến thức một chút phu quân ta m á n h liệt chúng nữ lập tức đều nghiêm túc mấy phần liền một mực k i ê n tĩnh tựa như việc không liên quan đến mình thượng quan yến đều nhìn thẳng hướng lý đạo cường khu khu cụ lý đạo cường ho nhẹ hai tiếng sắc mặt nghiêm túc rơi xuống hơi có chút thâm trầm ngói biện g i n g a ngươi tất cả đều là nước mẫn mận a ngươi thật là đẹp thâm trầm lời nói chậm rãi rơi xuống trong căn phòng hoàn toàn t mẫn mẫn, Liên hoàng tuyết mai thượng quan yến đều sắc mặt đỏ lên khoe miệng nít lên chẳng qua là ra vẻ che giấu quay thân đi xem ngoài cửa sổ pháo hoa chỉ có triệu mẫn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng khoe miệng mặc dù giơ lên nhưng lại không cười được vừa thẹn lại giận cảm thụ được xung quanh nhìn đến từng đôi dếu c ợ tánh mắt luôn luôn tính cách hào phóng nàng cũng không chịu nổi cô kia buồn cười cảm giác bị gắt gao đ è xuống chỉ còn lại xấu hổ mắt to hung hăng trừng mắt về phía lý đạo cường tên này đơn giản không cần mặt mũi dáng chống đỡ lấy không lúc này chạy trốn âm thầm c ắ n rằng mặt ngoài cố tự chấn định tự nhiên lộ ra như có như không châm chọc mánh liệt thật là mánh liệt từ xưa đến nay không còn có so với đại đương ra cái này thủ mánh liệt tốt hơn mánh liệt mẫn, mẫn ngươi coi như thích cũng không thể khen như thế thường a ta còn là có tự biết rõ ta cái này cũng chỉ có thể coi là được hiểu sơ hiểu sơ lý đạo cường cười nói chúng nữ tiếng cười lớn hơn lại đoan trang lãnh d i ễ m tính cách lúc này cũng không nhịn được ta triệu mẫn ngọc diện vừa rồi đi xuống hồng lan lần nữa đem ta thích cái đầu của n g ư ơ i câu nói này cho ngạnh xinh xinh n u ố t xuống âm dương quái khí mà nói ngươi cái này h i ể u sơ thật đúng là h i ể u sơ ha ha ha t h i từ ca phú nha nói trắng ra là chính là biểu đạt tình cảm của mình ta cái này thủ mặc dù văn bút tu từ không hoa lệ nhưng bao hàm tình cảm sâu không gì sánh kịp nhất là có thể biểu đạt tình cảm của ta đem mẫn mẫn ngươi đẹp so sánh trong biện rộng nước thế nào không tệ a lý đạo cường dương dương đắc ý nói thứ triệu mẫn cũng n h ì n không được nữa xi、si、miệng nhìn h ầ m h ầ m lý đạo cường cái khác chúng nữ đều đã n ở nụ cười vai run rẩy bầu không khí tràn đầy sung sướng n h ì n lại nhịn triệu mẫn hay là không cam lòng cứ như vậy v ừ a cưỡng ép n ở nụ cười cất cao giọng phu quân đem ta đẹp so sánh trong biển rộng nước ta vui mừng không hết nhưng phu quân ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nhiều tỷ bội như vậy phu quân ngươi lại như thế nào ví von chúng nữ n í n cười mắt đẹp nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường không chút hoang mang cười nói bực này tư mật thoại vẫn là chờ ta cùng ngươi các bọn tỷ bội tại tròng nói đi vì cái gì triệu mẫn thừa thắng xông các nàng ra mặt m ỏ n g nói ra sẽ để cho các nàng ngượng ủng lý đạo cường giải thích làm sao lại không xong trong miệng triệu mẫn lời nói một trận ánh mắt sáng g ỡ trận mắt nhìn được tròn triệu tức giận hiện lên ngươi nói mặt ta ra dày người bình thường nếu như con mắt t r ò n tròn tất nhiên là lộ ra khó coi nhưng triệu mẫn lúc này lại là dị thường đáng yêu xinh đẹp lý đạo cường một bên thưởng thức một bên ha ha cười nói đây chính là m ẫ n m ẫ n chính ngươi nói ta chưa nói lý đạo cường ta l i ề u mạng với ngươi triệu mẫn xấu hổ đến thời điểm chân g i m một cái nếu không không quản được chú ý lao về phía lý đạo cường lý đạo cường cũng không có làm động tác gì một cái h o ả n hốt triệu mẫn liền phát hiện chính mình ngồi xuống trong ngực hắn bàn tay lớn vô nhẹ tự mình q u a n bộ tốt tốt mở một cái nhỏ nói dỡn mẫn mẫn nhà ta luôn luôn nổi giận tha thứ phu quân ta có được hay không lý đạo cường túi đầu nói vốn đã càng sung sướng tiếng cười thoáng thu liễm chúng nữ tiếp tục xem trò vui triệu mẫn thấy có nấc thang dưới tiêu ngạo hư lạnh một tiếng đứng dậy hướng mặt trượt bàn đi ngồi xuống một bộ không có dễ dụ như vậy d á n g vẻ lý đạo cường lơ đễm không có lập tức quang mặt đi sẽ không có vấn đề lớn hơn nữa trong chúng nữ cũng chỉ có triệu mẫn tính tình tình hình mới có thể như vậy cười đùa sau này cũng có thể nhiều chút dùng để hóa giải chúng nữ mâu thuẫn bầu không khí không thể tốt hơn về phần triệu mẫn có thể hay không tại một mép bên trên đấu thang hắn hắn một điểm không lo lắng mấy chục năm ma luyện ra đến ra mặt công lực nàng làm sao ngăn cản cũng đừng nhìn náo nhiệt đánh bài đánh bài làm sủi cảo làm sủi cảo lý đạo cường nếu như không có chuyện gì hô chúng nữ lúc này mới lắng lại mỉm cười ngọc diện hồng lan mặt mày chứa xuân giống như náo nhiệt bầu không khí so với lúc ăn cơm tốt lên rất nhiều làm mắt một bàn mặt trượt đánh lên còn lại cũng đang giúp ly đạo cường làm sủi cảo chương năm trăm linh tám h long thành đương nhiên nói là hỗ trợ thật ra thì bắt đầu đều chỉ là đang nhìn dù sao trong chúng nữ ngoài thích phương ra cũng là công tôn lục ngạc biết một chút cái khác trước lúc này sẽ chỉ ăn trước cùng mặt sau đó để ở một bên chờ mặt trong lúc đó tự nhiên là lấy chân nguyên phụ trợ để cho mặt mau sớm lên men tốt sau đó chặt thịt đem hành hương chấn thành b ù i phấn tăng thêm trứng gà cùng một chút chân quý bộ phẩm lan lộn trộn lẫn đều đều trong lúc đó cố ý trước thời hạn luyện qua lý đạo cường động tác nước chảy mây trôi rất thành thục trực tiếp đem một đám sẽ chỉ ăn nữ nhân kinh hãi từng gương mặt một đưa mắt nhìn nhau thời gian dần trôi qua hơi có chút ngượng ngùng liền hoàng tuyết mai thượng quan yến cũng như thế dù sao các nàng là t h ê tử đây cũng là các nàng làm chuyện lý đạo cường âm thầm đem những tâm tình này thu hết vào mắt có chút đắc ý không hưởng công hắn thiết kế tỉ mỉ còn sớm làm sớm chuẩn bị dụng tâm học tập một đám sẽ chỉ ăn nương môn nên để các nàng xấu hổ xấu hổ trơ mặt nhân bánh tử làm xong liền còn lại một bước cuối cùng bao hết lần này y ỉa dạng hỏa h ồ lô tự nhiên là đều sẽ hỗ trợ bắt đầu lý đạo cường thích phương dẫn đầu làm thành một vòng chúng nữ đều động thủ bọc lại hoàng tuyết mai thượng quan yến tại bầu không khí ảnh hưởng cũng bông xuống lanh diễm theo bao hết trừ lý đạo cường ra từng đôi tay ngọc tựa như tản ra sáng ó n g ánh qua mang so với bột mì còn trắng càng non mềm phảng phất tác phẩm nghệ thuật vẹn vẹn chỉ là nhìn chính là một loại hưởng thụ mà lấy chúng nữ tu vi từng cái đều có thể nói lên được là khéo tay bao hết ra sủi c ả o rất dễ nhìn thanh thú cùng lý đạo cường bao hết ra rõ ràng không giống nhau hắn bao hết liền một cái đặc t h ủ v u i lấp nhiều nhìn qua lộ ra lớn bên cạnh mặt t r ư ợ c bản cũng thật náo nhiệt t ứ nữ mấy phần tâm tư đặt ở lý đạo cường bọn người trên thân còn lại hơn phân nửa tâm tư tại trong lời nói không ngừng trò chuyện về phần bài bên trên khả năng liền một hai phần gói kỹ sủi, cảo, nấu sủi cảo. lại là một loạt trò chơi đón giao thừa chậm rãi cho đến trời đã sáng một trận đối với chúng nữ nói đều ngay thẳng đặc biệt đêm giao thừa kết thúc hơn phân nửa còn có chủng cảm giác vẫn chưa thỏa mãn hiển nhiên cái này đ ê m chủ tịch đối với các nàng mà nói đều lần đầu tiên có được vô cùng mới lạ thể nghiệm nụ cười so với di vãng nhiều hơn không ít lý đạo cường cũng cảm thấy rất khá đi đến thế giới này nhiều năm như vậy năm này trôi qua để hắn vui vẻ nhất về sau hàng năm đều có thể như vậy đám người t ắ n đi lý đạo cường theo triệu mẫn đi đến tiểu viện của nàng người khác không có ngoài ý mớn cũng không có ý kiến đêm qua triệu mẫn hy sinh chính mình vui vẻ mọi người đây là hẳn là trên đường đi triệu mẫn sắc mặt kiêu ngạo không thèm quan tâm lý đạo cường trong phòng ngồi xuống lý đạo cường cười nói thế nào mẫn mẫn nhà ta còn tức giận a tức giận ta cái con gái yếu đớt làm sao dám ta à chính là một cái không nơi nương tựa mềm yếu có thể bắt nạt tiểu nữ tử tùy tiện là có thể lấy ra bị đám người dễ c ậ n xem náo nhiệt triệu mẫn cười lạnh một tiếng âm dương quái khí nói ha ha ha mẫn mẫn nhà ta nếu cái mềm yếu có thể bắt nạt con gái yếu đớt trong thiên hạ sẽ không có kiên cường thông tuệ nữ tử lý đạo cường cười to nói triệu mẫn khinh bị nhìn bày tỏ đối với cái này tán thưởng không cần thiết đêm qua đúng là phu quân ta sai không có chuyện trước nhận được mẫn mẫn đồng ý của ngươi liền cùng ngươi nói dỡn lý đạo cường đứng dậy tiến lên kéo lại triệu mẫn tay ngọc một lần nữa nói xin lỗi chẳng qua lập tức sắc mặt càng nghiêm túc cùng thành khẩn nhưng ta cũng không hối hận nếu như một lần nữa phu quân ta còn là sẽ làm như vậy triệu mẫn lập tức nâng lên mắt lý đạo cường mỉm cười nói tiếp trên đời này cái gì trọng yếu nhất không ai qua được người một nhà đoàn viên hạnh phúc vui vẻ nếu như có thể để cho chúng ta người một nhà này nhiều cười cười hữu hảo sống chung với nhau hao tổn mấy phần mặt mũi của ta lại coi là cái gì đương nhiên để mẫn mẫn ngươi b ồ i tiếp là ta không đúng ta xin lỗi ngươi nhìn trước mắt t r ư ơ n g này chân thành mặt triệu mẫn bỗng nhiên có chút thất thần nàng chưa từng thấy qua thậm chí đã nghe qua giống lý đạo cường người như vậy trên đời này có nam nhân làm ra chuyện này cũng không là lạ nhưng có được cực lớn quyền thế nhưng không có một cái loại nhân vật kia đều đem chính mình mặt mũi nhìn cực nặng sao lại tùy tiện cúi đầu húng chi lý đạo cường cỡ nào người thực lực bản thân quyền thế đều đạt đến thế gian đình p h o n g vẫn còn có thể làm như vậy bây giờ không thể tưởng tượng nổi đương nhiên làm là làm nhưng loại này nghĩ tất cả đều muốn ý nghĩ không thể nào thực hiện châm mặt một chút trong lòng chỉ cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói nhịn không được mở miệng chuyện thế gian chưa bao giờ s o n g toàn người người đã có vô thượng thực lực cùng quyền thế vẫn còn muốn người nhà cùng hòa thuận thân yêu từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện như vậy chưa bao giờ có chuyện a cái kia dựa dâm vào ta không thì có lý đạo cường khẽ cười nói triệu mẫn nhìn chăm chú lý đạo cường không tiếp tục nhiều lời chỉ tiết lộ một cái ý tứ không thể nào đây cũng không phải là thực lực lý đạo cường cùng quyền thế rất mạnh chuyện lớn hơn gì trừ phi hắn có thể hiện tại bỏ rơi tất cả thế tử chỉ lưu lại một hai cái nếu không a t u t không nói nhiều ngày sau chuyện ai cũng biết lý đạo cường cười một tiếng kết thúc đề tài này không tiếp tục nhiều lời lý đạo cường rời đi bước chân hay là nhẹ nhàng tất cả đều mớn hắn tất nhiên là cũng không biết được khả năng nhưng cũng nên có cái mục đích ngọn trở nên cố gắng húng chi vì biểu lộ tâm ý chém gió lại không có gì đáng ngại sau đó cái này năm mới lần đầu tiên một ngày lý đạo cường thấy rất nhiều người từng đạo mệnh lệnh lần lượt truyền đạt mệnh lệnh hát long trại rất nhiều người lập tức xuất phát hướng h á c long thành tại năm trước cũng đã có rất nhiều người trước một bước đi đến hắc long thành nơi đó bây giờ đều chuẩn bị xong chỉ chờ lý đạo cường người một nhà số lớn nhân mã đội xe chung chung điệp điệp chạy đến hắc long thành trong thiên hạ năm mới náo nhiệt bầu không khí đột nhiên vừa giảm ai cũng biết tòa thành kia đại biểu cái gì mùng một tháng hai lập tức đến ngay tết, 14, tết nguyên tiêu trước xế chiều lý đạo cường mang theo người một nhà đi đến hắc long thành cùng nên đại đưa ra ngoài thành mấy ngàn người cung kính hành lễ cùng hét lên lý đạo cường bàn tay lớn chặn lại ra hiệu miễn lễ h à i lòng ánh mắt bỏ vào thành trì trước người toàn thân do cự thạch kiến tạo cao đến vài chục trượng nhìn không thấy cuối tường thành tản ra một loại màu sắc đen bóng cực kỳ hùng vũ hùng vĩ đủ để khiến người bình thường thấy sinh ra sợ hãi một mặt tường thành có sáu quạt cửa thành tổng cộng hai mươi bốn quạt dùng cái này để tòa này thành trì to lớn dòng người lui đến càng thông suốt thuận tiện xuyên qua trung ương nhất cửa thành đã xanh làm nền bình thản trình tề Đường đi cực kỳ phủ i u r n thanh chủ chiếm diện tích tự nhiên cực lớn nói là thành trong thành hoàng cung cũng không phải là quá đáng chủ thể lấy trầm ồn nguy nga hùng vĩ các phương diện phong cách kiến tạo Cả tòa phủ p đệ lần đầu tiên đến phủ thành nên chủ này lý đạo cường để hoàng tuyết mai đám người đi trước hậu phủ gián xếp hạ tại hắc long điện triệu kiến bây giờ hắc long thành đông đảo cao tầng lúc này sớm đã không giống ngày xưa thôn tính triệu tống về sau bây giờ hắc long thành có thể nói là cường giả như mây trong ô n g sư chi đại đ điện lý đạo cường ngồi cao phía trên làm cho tất cả mọi người ngồi xuống ánh mắt quét qua cũng không khỏi cảm thấy mấy phần h ư phấn từ giờ trở đi cơ nghiệp của hắn muốn bước về phía một cái giai đoạn mới các vị huynh đệ vất vả các ngươi từ hôm nay trở đi hát long trại muốn đổi tên hát long thành lý đạo cường mang theo vài phần cảm khái mở miệng đám người tựa như trước đó thương lượng qua cùng nhau đứng dậy hành lễ nói bái kiến thành chủ không cần đa lễ ngồi lý đạo cường tiện tay vung lên để chúng nhân ngồi xuống chật khởi mở cười nói thành chủ từ đại đương g i a biến thành thành chủ mạnh mẽ nghe thật đúng là có điểm không thói quen chẳng qua sự biến đổi này đổi cũng lộ ra văn nhã nhiều để lý đạo cường ta cũng thay đổi thành văn người sáng mắt phía dưới đám người không nói có chút không hiểu lý đạo cường tâm tư đây là tự dễ ư c hay là cao hứng lý đạo cường không quản bọn họ nghĩ như thế nào cất cao giọng nói đương nhiên làm người không thể nhất quên chính là lòng ban đầu một ngày làm cường đạo cả đời liền đều là cường đạo lý đạo cường ta chưa từng coi đây là h ậ thẹn ngược lại coi đây là vinh hơn nữa ta sớm đã làm đã quen cường đạo mãi mãi cũng không sửa đổi được coi như sửa lại xưng hô ta vẫn còn muốn làm một cái đường đường chính chính quan g minh chính đại cường đạo ai cũng ngăn cản không được ta cũng nghe nói các minh đệ những ngày này thảo luận những t i ế thảo luận như vậy thôi đừng nhắc lại nữa từ hôm nay trở đi hắc long trại mặc dù biến thành hắc long thành nhưng trừ không còn cản đường bên ngoài cái khác quy củ vẫn không thay đổi trực tiếp hướng về thiên hạ tuyên bố lý đạo cường ta vẫn là cái k i a đại cường đạo hết thể quy củ đều không thay đổi phía dưới hơn phân nửa người ánh mắt hơi có biến hóa âm thầm cao mày không dứt tất cả mọi người hiểu lý đạo cường hay là muốn làm cái k i a cường đạo không chịu từ bỏ thân phận cường đạo liền rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g giống như cường đạo thổ phỉ khởi nghĩa thành công có thể lên làm hoàng đế lại không làm hoàng đế ngược lại tiếp tục làm cường đạo lý đạo cường liền thật một điểm không cần thiết tên sau hơn phân nửa trong lòng người đều rất thất vọng không có mấy người nguyện ý đặt vào vương công quý tộc không thích đáng nhất định phải đỉnh cái thân phận cường đạo càng trọng yếu hơn chính là lý đạo cường không cần thiết tên kia nói rõ hắn vẫn là tứ không kiên sợ trạng thái trong lòng thật không có mấy người thích cấp trên như vậy cho dù có thể thoáng trói b u ộ c một chút cũng là tốt chẳng qua lại thế nào không muốn cũng không ai dám phản đối mặc kệ là di vang h ắ c long trại hay là hiện tại h ắ c long thành tồn tại của nó đều là dị dạng không hợp lý nói trắng ra là nó có thể tồn tại cơ sở cũng chỉ có một bản thân lý đạo cường tồn tại vâng đám người cùng nhau đáp ừng hôm nay tạm không nói chuyện chính đêm nay chúng ta t r ư ớ c uống một phen lý đạo cường lộ ra nụ cười hào sảng tiệc rượu rất nhanh b à y xong lý đạo cường dẫn đầu cùng đám người uống trong đại điện đảo mắt liền náo nhiệt chờ ước chừng hơn một canh giờ lý đạo cường mới dẫn đầu rời đi ngay sau đó d o a n g trọng quỳ hoa lão tổ mấy cá nhân cũng tự mình rời đi trong đại điện màu không khí lại không có giảm bớt giống như náo nhiệt hơn mấy phần hắc long điện bên trái trên hành lang lý đạo cường hai tay phụ sau khoan thai c ấ t bước hùng bá đi theo phía sau ngày xưa một thân bá khí âm chầm đều thu liễm trên mặt mang theo tôn kính chi ý để ngươi một thân một mình tại quan ngoại chủ trì đại cục lại vạn giảm xa xôi để ngươi chạy đến vất vả lý đạo cường mỉm cười nói đa tạ thành chủ lo lắng đây là thuộc hạ phải làm hùng ba không chút do dự trả lời trên mặt tôn kính chi ý đậm hơn một phần chút nào nhìn không ra trong lòng t h ầ n trương cảnh giác a quan ngoại hiện tại như thế nào lý đạo cường giống như tùy ý hỏi hùng ba bắt đầu kỹ càng nói hồi lâu lý đạo cường gật đầu không có tỏ vẻ ra là ý kiến đến gì chẳng qua là nghiêm mặt nói về sau quan ngoại cuối cùng là phải thuộc về hắc long thành ta thống trị việc ngươi cần chuẩn bị cẩn thận hiểu chưa vâng thuộc hạ hiểu h ù n g bá lập tức đáp trong lòng lại là càng nặng nề hay là không chạy khỏi đúng nói đến ngươi cùng u nhược thật lâu không gặp cũng ta hổ thẹn cho các ngươi cha con chẳng qua vì hắt long thành ta đại nghiệp cũng chỉ có thể bị khuất ngươi một hai hy vọng ngươi đừng có nghĩ gì lý đạo cường giống như là nhớ lại cái gì khẽ thở dài một cái một tiếng h ù n g bá trong lòng nghiêm túc một hoảng sợ dâng lên lập tức túi đầu nói vì thành chủ đại nghiệp thuộc hạ muôn lần chết không chối tử không cần nói gì có chết hay không lý đạo cường khoát tay chặt lại dừng bước lại xoay người nhìn hồng bá thân mật vô vô bà vai hắn mỉm cười nói u nhược là một cái cô nương tốt ngây thơ hoạt bát đáng yêu mỹ lệ ta rất thích xem nàng như thành thân nhân liệu đối lãi về sau nói không chừng chúng ta đều là người một nhà ngươi cứ nói đi hùng bá hai tay không tự k i ể m hãm được nắm chắc lên một mực cực kỳ cảnh giác cẩn thận run sợ run lên nhất thời không trả lời giống như tại nhẫn mại cái gì lý đạo cường không n ó n g n ả y cứ như vậy cười nhìn hắn chờ lấy hắn đáp lại ước t r ư ờ n g ba hơi hùng bá mới giống như là kịp phản ứng thật sâu cúi đầu tôn kính nói thuộc hạ nhất thời thất thố mời thành chủ thứ tội chuyện nhỏ đều là người một nhà ngươi cứ nói đi lý đạo cường nổi giận cười nói lại hỏi một lần hùng bá dừng lại một chút l i ê n nghiêm nghị nói thành chủ chính là thiên hạ trí tôn nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì thuộc hạ không có bất kỳ dị nghị gì ha ha ha t ố t đi xem một chút ưu nhược đi nàng cũng rất muốn ngươi lý đạo cường cười to vâng thuộc hạ cáo lui hùng bá thi lễ một cái bước nhanh biến mất ngươi nói hắn là giả vờ vẫn là thật lòng bảo vệ nữ nhi lý đạo cường rất hứng thú mở miệng nói theo hắn mở miệng thạch chi hiên thân ảnh từ nơi không xa trong âm vũ đi ra mặc kệ hùng bá có phải hay không chứa hắn đều không chạy khỏi thành chủ lòng bàn tay của ngươi không thể nói như thế nếu là hắn thật lòng nể mặt u nhược ta cũng nên cho hắn mấy phần mặt mũi dù sao về sau rất có thể chính là người một nhà lý đạo cường chân thành nói thạch chi hiên trầm mặc dính đến lý đạo cường cùng nữ nhân chuyện trong đó hắn không nghĩ xem vào lý đạo cường cũng không có cưỡng ép để hắn xem b ả o bình thản nói như thế nào những ngày qua cùng các đại thế lực có chút liên hệ không ít người nhưng cũng nhiều là bình thường nghĩ đến bọn họ còn không dám phản bội thành chủ về phần tống quốc cảnh nội thế lực khắp nơi đều đã lên đường đang hướng hắc long thành ta đổi đến không có người không nhìn phương bắc cảnh nội từ hàng tĩnh trai tĩnh n i ệ m tiền viện cũng lên đường còn lại võ lâm giang hồ thế lực bởi vì năm đó mông nguyên duyên hữu cơ không phải đầu hàng hoặc là bị diệt chính là xuôi nam đã sớm không quan trọng gì phương bắc các quốc gia không có bất ngờ gì xảy ra đã trong bóng tối đạt thành ước định cùng tiến cùng lùi chủ yếu vẫn là mông nguyên chỉ cần mông nguyên bại một lần bọn họ tất túi đầu xương thần thạch chi hiên trần một nói giải rác mấy ngựa ở giữa lên đường ra nam bắc đại địa tình hình chương năm trăm một mươi lần nữa phân chia chức vị quyền lực trong giọng nói tràn ngập bàn tay cầm càn khôn tự tin chắc chắn lý đạo cường nhọn một chút gật đầu đối với những lời này tin bây giờ tình báo trong tay của hắn tổ chức tước trường phân làm hai c ố một luồng là hắn cho đến nay đều đang toàn lực ủng hộ phát triển không có một cái nào chúng quy người phụ trách phân làm mấy đợt trực tiếp đối với hắn phụ trách một cố khác chính là thạch chi hiên thủ hạ lực lượng lấy tại ma môn lúc c ă n cơ bùi ra một phần lực lượng sau đó lại có ủng hộ của hắn còn có chiếm đoạt hoác hưu thanh y thì lâu thực lực không yếu những ngày qua thạch chi hiên một mực bên ngoài giám sát các phe đ ộ c t í n h túi đầu xưng thần trên đời này nào có xưng thần có thể không việc gì chuyện đơn giản như vậy lý đạo cường lộ ra một nụ cười ngữ khí ôn hòa thạch chi hiên lại trong lòng nghiêm túc hơi thong xuống ánh mắt không nói gì thêm Tiếp tục xem đi, làm hết sức thăm tất tình đi, sức cả xem làm l họ hình. dò bọn ý đạo cường b、so、ý vị thâm trường cười cười lập tức xoay người không nhanh không chậm đi thạch chi hiên mặc không thay đổi ống tay nào phía dưới hai tay chẳng biết lúc nào nắm chắc lên con ngươi vô cùng biên độ nhỏ rụt chút ít hùng bá cha con nhắc nhở ta sao đúng là không hổ là ngươi hoàn toàn như trước đây trực tiếp cường thế tuyệt không che giấu tốt nhất ngươi có thể vĩnh viễn một mực cường thế tiếp trong lòng chỉ chập chùng một chút liền lắng lại bóng người biến mất ở chỗ cũ một bên khác lý đạo cường lại lần lượt cùng mấy người đơn độc nói chuyện mấy câu không có nhiều lời có thể đ ạ t đến tình trạng này đều người thông minh không cần nói nhiều có thể trước thời hạn báo cho mấy câu lấy lý đạo cường từ trước đến nay bá đạo cường thế duy ngã độc tôn tác phong cũng đã rất cho bọn họ mặt mũi về đến hậu phủ hắn lúc này cũng so sánh thư thái đây cũng là không thành lập hoàng triều chỗ tốt một trong nếu xây dựng hoàng triều hắn sao có thể thiếu nhiều chuyện như vậy càng không có thể giống như bây giờ muốn thế nào được thế đ ấ y hoàng triều thể hệ tiềm lực lớn hơn lực ngưng tụ mạnh hơn tốc độ phát triển tiền đồ đều nhanh hơn càng tốt hơn nhưng có lúc cũng là một loại trói buộc giống như rất nhiều người muốn dùng tên đến trói buộc hắn như vậy bên ngoài phủ một chỗ có chút khí phái trong phủ đệ ưu nhược trong đêm ra khỏi phủ thành chủ chạy đến nơi này đến bên ngoài phủ thanh tịnh linh động đôi mắt liền nổi lên hơi nước cha ưu nhược chờ ở ngoài cửa hùng bá cũng đến trước mấy bước vẻ mặt vừa vui lại kích động hai cha con một phen đơn giản tâm tình kích động liền trở về trong phủ nhìn lui t ngăn cách xung quanh hùng bá liền vội vàng hỏi ưu nhược ngươi những ngày qua đã hoàn hảo có người hay không khi dễ ngươi nữ nhi còn tốt cũng không có người khi dễ ta ưu nhược l ắ t đầu linh động hoạt b á t quang mang lần nữa hiện lên lại nói lấy bản lãnh của ta chỉ có ta khi dễ người nào có người có thể khi dễ ta sao hơn nữa nơi này so với thiên hạ hội thú vị nhiều nói không khỏi đĩu miệng có chút hữu hoán chi ý hùng bá tất nhiên là h i ể u n ữ nhi ý tứ không nghĩ lại bị ưu cấm đẻ xuống trong lòng áy náy trầm giọng nói ưu nhược ngươi nói cho cha thành chủ hắn như thế nào cái gì như thế nào u nhược nhất thời chưa kịp phản ứng hắn đối với ngươi như thế nào hùng bá nhữ mày lại hay là càng trực tiếp nói nhìn cha mình như vậy không ngừng nguyện chuyển ưu nhược phản ứng lại ánh mắt có chút ngượng n g ù n g trầm t ĩ n h không ít m í môi nói đúng ta cũng không trả nổi sai không có trông coi ta mặc ta tự do hoạt động hùng bá ngưng lông mày trầm mặc mấy tức nghiêm nghị nói ưu nhược nếu như hắn phải cưới ngươi ngươi cảm thấy thế nào ta không còn có đến bên miệng một chữ bỗng nhiên bị ưu nhược nuốt trở vào theo bản năng tâm tình kích động về sau nhanh chóng yên tính trở lại sắc mặt trở nên có chút vùng gãy túi đầu xuống ta đều nghe cha ta hiểu được hùng bá thở dài một tiếng ánh mắt trở nên sắc bén ưu nhược trong lòng vùng vẫy một hai nói nhỏ cha hắn quyền thế ngập trời ta gả cho hắn cũng không tính toán hủy khuất ta ưu nhược ngươi không cần làm đoán chính mình nội tâm hùng ba hay n ấ y thương yêu càng đậm hắn nhìn như thế nào không ra ngoài ưu nhược không muốn gả cho lý đạo cường chỉ vì hắn cái này làm cha an toàn mà thôi hai tay nắm vai ưu nhược an ủi yên tâm mặc dù hắn háo sắc bá đạo nhưng ta bây giờ dù sao cũng là thủ hạ hắn chỉ cần ưu nhược ngươi không muốn hắn cũng không sẽ ép buộc ở cha ưu nhược ánh mắt sáng lên t h sao đương nhiên hùng ba chắc chắn gật đầu ưu nhẹ nhàng thở ra từ rời khỏi thiên hạ hội vào cái ngày đó lên nàng liền ôm gả cho thiên hạ kia lớn nhất s á c quỷ xấu nhất trong lòng chuẩn bị lúc này cuối cùng có thể b u ô n g lòng một hơi chẳng qua lập tức trong lúc mơ hồ lại có chút thất lạc mở mị tâm tình tốt u nhược ngươi không cần suy nghĩ nhiều cha nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi hùng bá lại ôn nhu nói u nhược lại khôi phục linh động hóa bát cười nói cha ngươi không cần lo lắng cho ta ta bây giờ căn bản không có nguy hiểm cùng cái kia đại s á c quỷ mấy vị phu nhân đều sống chung với nhau rất khá ngược lại là ngươi nhất định phải cẩn thận cha hiểu còn có nhớ ký họa từ miệng mà ra cái gì đại xác quỷ đừng nhắc lại nữa hùng bá cẩn thận nói vốn là đệ nhất thiên hạ đại sắc quỷ ưu nhược không thèm để ý nói thầm một tiếng hùng bá lông mày gảy nhẹ cũng không ý lần nữa dặn dò một chút chuyện để ưu nhược đi nghỉ ngơi sau đó hắn một thân một mình trầm tư hồi lâu phủ thành chủ hậu phủ lý đạo cường nhìn một chút chúng nữ dàn xếp tình hình không có còn nhiều cũng không có đi bồi người nào một mình qua cả đêm một lần cuối cùng một mình phân tích chính mình bổ nhiệm sáng ngày thứ hai tết mười lăm tết nguyên tiêu hắc long trong điện lý đạo cường ngồi cao thợ thủ màu vàng sầm nặng nghề cái ghế tầng mười tám nấc thang hùng vĩ đại điện đem cô kê uy nghiêm khí tức phụ trợ phát huy vô cùng t h ế từ thể hơn trăm người đứng thẳng, khí chất Hát Thành hơn khí khác nhau, đều phi phàm. huynh phân chia chức vị quyền lực, không cần nói nhảm nhiều người đứng đến Long này lần nữa quyền cần nói giờ, lời. đều đệ, Các lúc lực, là vị vị bây nay về sau hát long thành đem xây dựng ba điện bên trong n ă m thi bên ngoài ngũ đường ba điện vì cung phụng điện võ học điện hành chính điện cung phụng điện vì không cụ thể chức vị người thực lực đạt đến cấp độ đỉnh tiêm toàn bộ gia nhập ngày thường không có chuyện gì tu luyện tùy thời chờ đợi mệnh lệnh do a n trọng người đến đảm nhiệm đ i ệ chủ lý đạo cường âm thanh bình thản không có chút nào dễ dàng tha thứ nghi ngờ đường sống tràn đầy một loại bá đạo cường thế、vâng. doan trọng thi lễ một cái đáp đối với ngày xưa nhị đương ra trước vị biến mất tựa như không có nửa điểm ý nghĩ võ học điện góp n h ặ t thiên hạ võ học p h à m là dưới trướng hắc long thành tất cả huynh đệ đều có thể dựa theo quy củ đổi lấy thành q u ý ngươi đảm nhiệm điện chủ vâng thành công công hành lễ bình tĩnh đáp chương năm trăm m ư ơ i một mong rằng cố gắng tất cả mọi người ánh mắt không khỏi rời về phía thân ảnh áo bào đỏ tiệc kia trầm tính âm lù trên người không có khí tức rất mạnh c h ậ t nhìn liền giống một vị người già bình thường nhưng trong đại điện không người nào dám khinh thường hắn đối với vị này tất cả mọi người quen biết ban đầu tống đỉnh vô thượng công sư vừa gia nhập hắc long thành liền đảm nhiệm cao như vậy trước vị cũng không dễ nói gì dĩ vãng hắc long trại hiện tại hắc long thành chưa hề đều là lấy thực lực nói chuyện thiên sơn đồng m ẫ ngươi làm phó điện chủ vu hành vân không khỏi nhìn miệng liếc xéo một cái thành công công hay là nuốt xuống k h n g phục kiêu ngạo người này nàng tạm thời đánh k h ô n g lại hành chính điện làm phụ trái bản tọa xử lý các loại sự vụ dự kiến bốn người lấy hoàng tuyết mai cầm đầu tuyết mai mẫn mẫn tham xuân thu đ ì bốn người các ngươi trước g a nhập vào lý đạo cường lộ ra mỉm cười nhìn về phía đi đến trong đại điện từ nữ âm thanh ôn hòa khác biệt rõ ràng thái độ không có người có ý kiến đã sớm biết tứ nữ thi lễ đáp vâng ngoài hoàng tuyết mai ra ba người còn lại cho dù đã sớm biết lúc này cũng không khỏi cảm thấy từng trận phấn khởi không gì khác các nàng rất rõ ràng nơi này mới là bây giờ hắc long thành quyền lực hạnh tâm nam thi vì chấp pháp thi nội vụ thi y hỉa d ư ợ c thi độc d ư ợ c thi bách nghệ thi chấp pháp thi giám sát trên giới hắc long thành đinh đ i ệ n ngươi vị ti chủ lữ đằng không lưu đ ộ c phong vô tình ngươi ba người làm phó ti chủ lý đạo cường tiếp tục ra lệnh vâng đinh điện lữ đằng không lưu đặc phong cùng thân ngồi xe lăn vô tình cùng pin áp lâm an chi chiến triệu tống thất bại thảm hại hơn mười vị cường giả tông sư bị bắt thần hầu phủ ra cắt chính ngã mấy người cùng lục phiến môn nhất đẳng người cũng không ngoại lệ ra cắt chính ngã là một quật cường tinh khí lý đạo cường thả h ắ n trở về duy trì còn cần tồn tại triệu tống triều đình là một m cái giá lớn vô tình bốn người gia nhập hắc long thành lưu đ ộ c phong vị bộ thần này phẩm hạnh coi như không tệ mới chấp pháp ti nhất định phải là hắc long thành cường lực nhất bộ môn một trong cho nên lý đạo cường trực tiếp đem để bạt làm phó thi chủ nội vụ ti chính n g là rất nhiều trong bộ môn thực lực yếu nhất một chóng nhưng cái ngành này nắm giữ khổng lồ tài nguyên cũng không thể quá mạnh dựa vào lý đạo cường là đủ y thìa dược ti quản lý dược liệu chữa bệnh tiết mộ hoa ngươi vì ti chủ vâng độc dược ti Âu Dương Phong, người vị ti chủ. Vâng. Dương người Phong, này chủ. Hai ti cái vị bách ộ môn thậm không không cường đại cỡ nào, nhưng sẽ thiếu, thậm chí cỡ đại lại nghệ ỗ sâu phát triển, mặc k thi ế g ớ i tên h thế Bách nghệ a y đổi ti, tác t nào, cũng dụng lớn. có như ý nghĩa c h ấ p trưởng phát triển bách nghệ thiên biến các ngươi cũng đều biết tương lai thế giới nhất định càng thêm đặc sắc bách nghệ đều có thể hiện lộ tài năng c h â n pháp kiến trúc cầm kỳ thư họa các loại l ô rượu t ử vị chính tô tinh hà đồng thiên hành làm phó bách nghệ thi bản tọa liền giao cho các ngươi lỗ ý đ ạ rượu từ r n g ba người cung kính đắp đồng thiên hành chính là đồng thị nhất tộc đại trưởng lão mặc dù đồng thị nhất tộc không muốn dính đến ngoại giới nhưng danh giới cuối cùng thứ này chưa hề đều là không ngừng phá vỡ ngũ đường phân biệt là tình báo đường h long quân tuần tra đường một trăm linh tám đà cũng phân thành lý đạo cường tiếp tục không ngừng nói tình báo đường do xét thiên hạ thạch chi hiên ngươi vì đường chủ tâm ma h o c hưu đoạn lang làm phó vâng hắc long quân khấu trọng địch vân lữ lân ba người các ngươi tiếp tục phụ trách vâng tuần tra đường vì tuần tra ta g i ớ i trướng hắc long thành các nơi tình hình thời khắc mấu chốt có linh cơ quyết định quyền lực long bác ngươi vì đường chủ tiến nhi bang vân từ tử lăng ca thư thiên bốn người các ngươi làm phó đường chủ vâng năm người đáp một trăm linh tám đà trong thành huynh đệ phân làm một trăm linh tám đà tám đà đóng giữ trong thành mỗi đà năm ngàn người còn lại một trăm đà phân lập khắp thiên hạ mỗi đà ba ngàn người phân thành tạm thời chỉ thiết lập hai nơi một chỗ là minh quốc đất thuộc phân thành do thiên t u y ế t phu nhân chấp trưởng đường ra lão thái thái phụ trợ một chỗ khác đem thiên hạ hội đội thành quan ngoại phân thành do hùng bá chấp trưởng vâng hùng bá doan thiên t u y ế t đáp đường lão thái thái còn tại đất thuộc c h ấ n thủ không có đến đem đại khái chức vị quyền lực phân chia xong li đạo cường khí tức thu liễm một kia không còn như vậy uy nghiêm mỉm cười nói tổng thể nói chính là như vậy còn lại phải nhờ vào các ngươi hai ngày sau ta chở các ngươi tin tức vâng tất cả mọi người cung kính áp ừ m đến gần có hát long thành ta sắp quân lâm nam bắc đại lập tức còn có hiểu rõ thậm chí các nước độc lập lại xa càng có thiên biến giáng lông tương lai thiên hạ này tất nhiên sẽ càng ngày càng đặc sắc các vị huynh đệ mong rằng cố gắng lý đạo cường một chút gật đầu âm thanh nhấc lên hào khí vượt mây định không cho thành chủ thất vọng đám người đồng thanh nói đều đi làm việc lý đạo cường phất đ à o mắt trừ chúng nữ bên ngoài những người còn lại đều mỗi người tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ rời khỏi đại điện bọn họ chỉ có thời gian hai ngày chọn lựa nhân thủ cường giả tràn ngập chính mình bộ môn đây là lý đạo cường cho bọn họ quyền lực một khi vượt qua thời gian này sau này sẽ không có dễ dàng như vậy tăng thêm chính mình m u ố người n lý đạo cường nhìn bóng người của bọn họ biến mất đối với sắp kéo bẹ kết phái cũng không thèm để ý nếu không lập bang kết phái đó mới là không bình thường húng chi mỗi một bộ môn tầng cao nhất đều là hắn hôn định bọn họ không phải là một lòng không làm được cùng nhau giấu diếm hắn như vậy là đủ chúng ta đi thư phòng cái này một trăm linh tám đà đà chủ thí sinh đúng là phiên phái lý đạo cường nhìn về phía chúng nữ tùy ý nói hắn hiện tại tự nhiên là không thể nào màn liền rảnh rỗi một trăm linh tám đà đà chủ thí sinh cùng nơi đóng quân điểm vẫn chưa hoàn toàn xác định được còn có một điểm vô cùng trọng yếu từng cái cấp độ người bồng lộc đãi ngộ những n à y đều cần hắn tự mình quyết định tiếp thân đi trước cùng tú tuần tỷ tỷ thương lượng nội vụ ti chuyện tiết bảo thoa lúc này dịu dàng nói t ố t đi thôi không cần lầm thời gian buổi tối chúng ta một nhà cùng nhau qua lễ lý đạo cường gật đầu nội vụ ti nắm giữ tài nguyên vô cùng khổng lồ thương tú tuần cho dù sau lưng có một ít người giao hào chống đỡ cũng còn lộ ra phân lượng không đủ tăng thêm am hiểu quản lý kinh doanh tiết bảo thoa lại vừa vặn tiết bảo thoa rời đi thượng quan yến đối với những chuyện kia không cảm giác nếu không phải lý đạo cường một trận dâu ngon dâu ngọt căn bản không muốn đảm nhiệm cái gì tuần tra đường phó đường chủ gật đầu cũng tự mình rời đi còn lại chúng n ữ t h ì theo lý đạo cường đi đến hậu điện thư phòng đi Trước Thư tràn triệu thu tham một ta một câu thương thảo. Từ mặt người chưa được Cường ngươi Nhưng Cường địch, câu có nam nhân. phòng, liền phấn nhìn mẫn, rung xuân nữ nơi ngoài nhìn, gió hêm sóng lặng, khắp nơi hòa bình. giả gió lời khởi là lâu, Lý Lý bao ba hòa mộ hêm khắp Đạo đầy đó Đạo ở nếu không phải cố kỵ rất nhiều chỉ sợ đã âm dương quái khí tranh phong tương đối quyền lực thứ này thật đúng là kịch liệt độc dược cho dù cái này đều thông tuệ tuyệt đỉnh ba nữ lần đầu tiên chạm đến cũng đều có bất ổn chi thế về phần bốn người đứng đầu hoàng tuyết mai lý đạo cường dư quan t h o á n g nhìn liền không lại nhìn nhiều tâm tình của nàng thời gian dần trôi qua không kiên nhẫn chẳng qua là tại nhẫn mại lấy vị này giống như thượng quang hiến đối với những này thật ra thì không có bao nhiêu tâm tình tương đối mà nói nàng càng vui tu luyện nhưng hết cách muốn tìm một cái có thể áp chế ba nữ lại không nóng lòng quyền thế bối cảnh đơn giản còn có thể để lý đạo cường yên tâm nếu đ n là không nhan trong, có n g chỉ c hoàng tuyết mai hắn đúng là không dám đem tình huống này gần như phức tạp nhất ba nữ đặt ở trong hành chính điện đương nhiên mặc dù ba nữ tình hình phức tạp hắn không yên lòng nhưng ba nữ năng lực lại đáng giá tín nhiệm trong chúng nữ ba người các nàng là thích hợp nhất hành chính điện có các nàng lý đạo cường muốn ít rất nhiều chuyện trả lại cho các nàng tìm chuyện làm bớt đi chuyên tâm liên hợp đối phó hắn ai tuyết mai ủy khuất ngươi lại đợi mấy tức lý đạo cường âm thầm truyền âm t r ầ n an lên hoàng tuyết mai hoàng tuyết mai ánh mắt t h o á nhìn g n không để ý đến tên h ô n đạn kia đáng tiếc mẫn mẫn thu địch tham xuân các nàng tư tâm quá nặng sau lưng ra thế càng là phức tạp chỉ có hoàng tuyết mai ngươi mới, mới có thể để cho ta yên tâm lý đạo cường thật tâm thật ý ôn nhu nói hử chính ngươi tìm hoàng tuyết mai không có lưu tỉnh lạnh lùng nói lý đạo cường coi là không nghe thấy chân thành nói về sau cái nhà này liền vất vả ngươi nhiều hơn quan tâm hoàng tuyết mai không nói lý đạo cường lại âm thầm cười một tiếng biết cái này n ạ o kiểu nữ nhân đã để ở trong lòng nếu không nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn khẩu thị tâm phi mà thôi hắn hiểu thời gian vội vã mặt trời xuống núi về sau lý đạo cường để chúng nữ kết thúc công việc cùng chung tết nguyên tiêu tỉ mỉ an bài xuống lại là một cái náo nhiệt ngày lễ ngày thứ hai để tứ nữ tiếp tục thương thảo lý đạo cường một mình rời khỏi h long thành ngàn dặm đường trình chẳng qua dễ dàng đi đến trung nam sơn tham tiểu long nữ b ồ i nàng một ngày lộ trình thay đổi đi về phía nam sau mấy cách giờ một mảnh núi non trùng điệp ở giữa nơi này có tráng lệ ban công đình cát cũng có xảo đoạt thiên công sơn động chỗ ở lần lượt từng thân ảnh lui đến người nhẹ như y ế n lại bởi vì phần lớn là cô gái xinh đẹp đem nơi này phụ trợ phảng phất t i ê n cảnh chẳng qua là cái tiên cảnh này có một tia yêu mị cùng khí tức ngột ngạt một thân màu vàng nhạt xa y ỉa h i ể n rõ linh tú vóc người đẹp phảng phất tự nhiên tinh linh đi đến chỗ mình ở vẫn trần chuỗi chân nhỏ không nhiễm trần thế giống như thiên địa tự nhiên ra đời tác phẩm nghệ thuật vốn mặt không thay đổi nàng một bước vào trong phòng đột nhiên lông mi hơi lệ ung dung thản nhiên đi mấy bước sau một khắc không có dấu hiệu nào ra tay thân nếu hết ảnh thiên ma s o n g nhận trực tiếp xuất hiện ác liệt quang mang lòng l á n h chém về phía trong phòng nhưng khi nàng thân ảnh vừa mới tiến vào trong phòng tuyệt mỹ sắc mặt nhẹ r u lên đao quang lập tức biến mất tinh mẫu sáng lên lại nhanh chóng khôi phục bình thường nhẹ nhàng né người sang một bên giống như cười mà không phải cười châm t r ọ c mở miệng đây là nhà ai đồ vô s ỉ lại dám tự tiện xông vào nữ tử khuê phỏng ta cái này thật xa đến t ì ngươi ngươi lại còn nói ta là đồ vô xỉ quá làm cho ta thương tâm đang thản nhiên, tự nhiên ngồi tại tú giường bên trên lý đạo cường cười nói tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng nói đổ vô s ỉ hay là nhẹ người như vậy chính là tội ác t ẩ y trời hái hoa tặc nên tháo thành t ă n g khối ngũ mã phân hơi thiên đ à o vặt quả tay nhỏ hung tợn khoa tay mỹ luân mỹ hoán k h ắ p khuôn mặt là tức giận lý đạo cường lộ ra bất đắc dĩ cưng chiều c ư ờ i khổ đứng dậy đi đến bên người đưa tay liền kéo lại một cái tay nhỏ ta biết lâu như vậy không thấy ngươi khẳng định đối với ta có h o à n khí trách ta là ta lâu như vậy không có đến xem ngươi trách ngươi người ta chỉ là tiểu nữ tử sao dám trách ngươi ngươi có phải đường đường vô thượng đại tông sư ngang áp thiên phía dưới lý đại đương ra không hiện tại là lý đại thành chủ Ta một cái c o người á i yếu ớt há vẫn luôn là trong lòng tạ thịt lý đạo cường một cách tự nhiên chân thành tha thiết nói một điểm không chê dầu mỡ sớm quen thuộc ngược lại là nhịn không được khinh bỉ nhìn lý đạo cường chẳng qua mặt mày lại quong trong khoảng thời gian này ta thật là quá bận rộn mọi chuyện đều không thể rời đi ta bây giờ không có biện pháp rút ra không lần này hay là ta bây giờ quá nhớ n g ư ơ i vắt hết góc gạt ra một chút thời gian đến thăm ngươi ngươi thế nào không đến thăm ta lý đạo cường thâm tình nói nhìn không được đôi mắt chừng một cái nói với giọng tức giận lý đạo cường ngươi có phải nam nhân nào có một mực để nữ tử đi chủ động nhìn nam nhân ta đều đi nhiều lần như vậy còn muốn để ta thế nào không tức giận không tức giận lý đạo cường liền tranh thủ nàng hương mềm thân thể ôm vào trong ngực ôn nưu dụ dỗ nói là ta nói sai nói thật sự ta quá nhớ ngươi nhất thời h ầ ngôn l u n ữ là lỗi của ta、ừ. tức giận bất bình hư l ạ n h qua hai hơi kiên quyết đẩy ra lý đạo cường trầm giọng nói mời lý thành chủ tự trọng ta ngươi hoàn toàn không có vợ chồng tên hay không vợ chồng thật sao có thể khinh bạc tiểu nữ tử như vậy lý đạo cường vẫn chưa bông ra con kia mềm yếu không xương tay nhỏ tiếp tục rụ rỗ nói người nghĩ ta làm cái gì bỏ c á c nàng cưới ta cằm nhẹ giơ lên nhìn thẳng lý đạo cường cưới ngươi có thể ta có thể lập tức cưới ngươi nhưng trước mặt ta không làm được lý đạo cường nghiêm túc nhìn lại nghiêm mặt nói ngươi cũng là hiệu ta ta như thế nào bạc tỉnh bạc nghĩa phụ lòng người ha <cười> trong mắt lóe lên một thất vọng cười lạnh hai tiếng nghiêng đầu đi lý đạo cường trong lòng bất đắc dĩ hắn có thể rõ ràng cảm giác được quả thực rất thất vọng không có nửa điểm làm đoàn chính mình từ tâm tình của hắn biết lần này đến là vô dụng tháng 2 đến gần. chẳng qua hắn cũng không tức giận càng không có bên ngoài ép buộc loan loan tâm tư lúc này lại là một đống d â u ngon d â u ngọn loan loan lạnh lùng nghe một câu không trả lời hoàn toàn không có thiên kiểu bá mị cổ linh tinh q u á i ma nữ phong phạm càng giống là một vị đả thương trái tim kiên cường nữ t ử ước trường rỗ hơn nửa canh giờ lý đạo cường từ trong ngực lấy ra một đôi mép màu trắng dày đê ư bỏ vào trên bàn một bên nói khẽ loan loan ta biết ngươi trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận nhưng ta sẽ chờ ngươi chờ ngươi đến vĩnh viễn ta đoạn thời gian này thật quá bận rộn không thể lại giúp ngươi ngươi phải thật tốt bảo vệ chính mình cũng không thể gầy lần sau gặp lại ta sẽ kiểm tra loan loan mắt nhìn lý đạo cường trực tiếp quay đầu nhắm chặt mắt lại lý đạo cường bất đắc d ĩ rất dài bông u tiếng thở dài xoay người rời đi chờ thân ảnh quen thuộc kia biến mất loan loan cũng nhìn không được nữa tắn răng miến lợi h ữ đản nói đến là đến nói đi là đi coi ta là thành cái gì hàn quang tản ra đôi mắt nhìn về phía trên bàn tinh mỹ dày tê đưa tay đem cầm thật chặt giống như là muốn ngạnh sinh cầm nát sau hai hơi, d ơ tay lên đem ném xuống đất ý chí chiến đấu đột nhiên cao lý đạo cường người nghĩ dùng giày trói buộc lại ta mơ tưởng không xong một bên khác thuần túy là quan tâm loan loan lý đạo cường trong bóng tối quan sát một hồi hơi suy nghĩ một chút lách mình đi đến một chỗ khác trong thạch thất trên thạch tháp một thân lụa đen l á n h d i ễ m tuyệt trần trúc ngọc nhiên g đang vận công tu luyện âm hậu thật đúng là cố gắng đột nhiên một đạo tán thưởng âm thanh vang lên lập tức vốn ổn định khí tức ba động kịch liệt phản phất bị sợ hai xù lông n g o khí tức đúng là có hỗn loạn bạo tấu xu thế ai người lớn như vậy thế nào còn như thế không cẩn thật lý đạo cường lộ ra kinh ngạc cùng thân cận bàn tay vân ra đem đối phương hỗn loạn công lực khí tức toàn bộ cưỡng ép c h ấ n áp xua đổi trở về trong đ a n điển t r ú c ngọc nhiên không lo được hoàn toàn ổn định tình hình một đôi mắt trợn mắt nhìn rất lớn kinh sợ đến cực điểm trà sát hướng lý đạo cường hận đến nghiến răng nếu là người khác nàng đã ra khỏi tay đem đối phương thiên đao vặt quả muốn sống không được muốn chết không xong nhưng lúc này nhìn người trước mắt còn n ở nụ cười cũng n ở nụ cười thật vui vẻ nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn còn chỉ có thể đứng dậy tôn kính thi lệ bãi kiến lý thành chủ ha ha đều là người một nhà không cần khách khí như vậy lý đạo cường c ở mở cười một tiế càng lộ vẻ thân cận t r ú c ngọc nhiên vừa rồi c ư ơ n g ép đệ xuống tức giận lập tức lại có toát ra chi thế người một nhà đưa nàng làm kinh sợ suýt nữa t ẩ u hỏa nhập ma cũng là người một nhà mặt lạnh lùng sắt thong xuống cường tự tôn kính nói thành chủ nâng nỡ tại hạ không dám nhận ai âm hậu ngươi cùng ta là bạn cũ t h ú n g chi ta cùng loan loan đã sớm giải quyết riêng định cả đời nói như vậy khách khí nói làm cái gì lý đạo c ư ơ n g ra vẻ không cao hứng nói t r ú c ngọc nhiên âm thầm hư lạnh không dứt trên mặt gạt ra một nụ cười đa tạ thành chủ nâng nỡ ha ha lý đạo cường nợ nụ cười hai tiếng tiến lên đến gần chúc ngọc nhiên thân cận nói âm hậu thật không dám lần này đến trước ta chủ yếu là đến xem loan loan n g ư ơ i cũng biết ta cùng loan loan mặc dù lưỡng tình tương duyệt nàng không phải ta không lấy chồng nhưng nàng tính tình trọng tình bởi vì trọng tình cho nên nàng không b u ô n g được âm hậu ngươi cùng âm v i phái cũng bởi vì trọng tình nàng luôn luôn vì trong nhà của ta tình hình mà cùng ta giận dỗi ai ta là thường vì thế mà phiền não loan loan tính tình của cường tại hạ nhất định sẽ nhiều hơn quý nàng t r ú c ngọc nhiên phụ hòa nói trong lòng lại là nhắc lên lý đạo cường bỗng nhiên tìm đến nàng tất nhiên không phải không có chuyện gì vậy cũng tốt người thân là loan loan sư phụ ngươi nàng từ trước đến nay nhắc nghe lý đạo cường gật đầu đột ngột lại là một tiếng cảm thán từ đ ấ y lòng âm hậu ngươi là không biết ta vì loan loan ta là nghĩ hết biện pháp nhưng không có đầu mối có lúc ta đều đang nghĩ nếu âm quý phái không có loan loan có thể hay không bông xuống từ đó càng yêu ta tựa như thuận miệng nói ra lại làm cho t r ú c ngọc n g h i ê n trong nháy mắt khắp cả người phát lệnh toàn thân căng thẳng hiếm thấy thất thố nhìn hàm hàm lý đạo cường uy hiếp lý đạo cường chính là đang uy hiếp nàng cầm toàn bộ âm quý phái uy hiếp nàng lý đạo cường đối mặt cái này nhìn hàm hàm nếu như hoàn toàn không có chuyện gì còn lộ ra nụ cười nhìn lại sau hai hơi chúc ngọc n h i ê n đánh thức lại lần nữa cúi đầu、xuống. c h như g e Lý Đạo c ờ cười nói ai nha? Xem ta lời người người n nói nha, nói này, thật là sẽ không nói chuyện, âm hậu ngươi cũng chớ để ý. Không sao. Trúc Ngọc Nghiên giang trống bình tĩnh nói. Không sao liền tốt, đều là người một nhà, nhưng ta không nghĩ người một nhà ở giữa có mâu thuẫn、gì. Như g giữa chớ Trúc có ai ta sao. sao ta thật hậu xem âm một một mâu tốt, là lấy là sẽ đều để đỡ ý. gì. ở vậy âm hậu ngươi đây sau này liền giúp ta khuyên nhiều khuyên loan loan đương nhiên không thể ép buộc nàng muốn nhìn chính nàng tâm ý chủ yếu nhất là giúp ta nhìn chằm chằm nhìn một chút là ai dám ở trong đó trở ngại lý đạo cường bắt đầu giọng nói thân hòa đến cuối cùng một câu lúc đột nhiên ấm lánh rơi xuống nếu để cho ta biết ta nhất định giết cả nhà diện muốn phái lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong t r ú c ngọc nhiên chỉ cảm thấy tinh thần chấn động từng câu nói giống như nước đá tới lên trên người nàng lạnh làm lòng người thần phát l ạ n h a ta tin tưởng âm hậu ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng ta c h ờ ngươi tin tức tốt lý đạo cường lại lộ ra nụ cười đưa tay tại trên vai t r ú c ngọc nhiên vỗ hai lần không nhanh không chậm xoay người biến mất t r ú c ngọc nhiên phảng phất đột nhiên mất khí lực thân thể n h ó á n g một cái chờ đứng vững v à n lúc chân bóng trên chắn đều là ra một tầng mồ hôi d i trong thạch thất lần nữa an tính lại chúc ngọc nhiên trầm mặc rất lâu khi thì cắn răng lợi, khi thì tràn ngập sắt ý khi thì lại ẩn hàm、e ngại. giữa không trung gõ cảnh cáo một phen trúc ngọc nhiên g lý đạo cường đang nhanh chóng chạy về hắc long thành loan loan nơi này không vội vàng được đối đãi như vậy trúc ngọc nhiên g cũng chỉ là tăng thêm một tầng bảo hiểm để phòng vắng nhất chỉ cần trúc ngọc nhiên g không muốn để cho âm quý phái diệt vong loan loan sớm muộn sẽ đầu nhập vào trong ngực của hắn một đường bắc thượng ngàn dặm đường trình cũng mặc coi như không là cái gì quay trở về hắc long thành lúc hay là giữa trưa lúc này các bộ môn cuối cùng tình hình cũng hội tụ đến trước mặt hắn ba trong điện hành chính điện không thay đổi hay là từ nữ võ học điện thành công công không có hứng thú nhận người vu hành vân ngược lại để linh thiếu cùng một chút thủ hạ tiến vào trong đó có hai vị mới vào tông sư cảnh cung p h ụ g điện d o a n trọng thành thật cái gì cũng không làm chỉ chờ lý đạo cường tự mình sai khiến người tiến vào cung p h ụ g điện năm trong thi chấp pháp ti mạnh nhất đinh điện cùng ba vị phó ti chủ toàn lực kéo người tin h cẩn cường giả tông sư hết thể m ộ ư ơ i hai vị tại ở trong đó đỉnh tiêm cường giả đều có mấy người đinh điện cùng lưu độc phong đều kém một bước có thể đưa thân cấp độ tuyệt thế tồn tại nội vụ ti cùng cường giả y y Hà dược ti ít nhất một cái bốn vị một cái hai vị độc dược ti âu dương phong bỏ công sức ra khá nhiều đường ra có ba vị tông sư gia nhập còn có đinh xuân thu cùng một vị tông sư ban nghệ t i gia nhập nhân số không ít hết thể tám vị ngũ đường tình báo đường nhiều hai vị tông sư h á c long quân nhiều ba vị tông sư một trăm l i tám phân đà có tám vị tông sư đảm nhiệm h á c long thành bên trong tám đà đà chủ cường giả tuần tra đường tối đa long bắc đã cường giả tuyệt thế trừ bốn vị phó đường chủ còn có sáu vị gia nhập vào hai tòa phân thành dưới trướng doan thiên tuyết sẽ có đường lao thái thái tổng hơn m ộ ư ơ i vị tông sư thiên hạ hội phân thành lý đạo cường cùng hùng bá đều ăn ý không có nói ra Trừ những n à y có sắp xếp cường giả tông sư đỉnh tiêm còn lại đều bị lý đạo cường phân chia đến cung p h ụ điện hết thể năm vị đến đây hát long thành thượng tầng không chân chính tạo thành còn lại chính là trung hạ tầng gây dựng những này đã không cần đến lý đạo cường tự mình bận rộn hắn chỉ cần giám sát cùng thỉnh thoảng kiểm tra một chút còn lại giao cho những cao tầng kia cùng hành chính điện chúng nữ là được bận rộn bầu không khí tràn ngập cả tòa h ắ c long thành trừ lý đạo cường gần như tất cả cao tầng đều đang bận rộn dù sao mùng một tháng hai lập tức đến nay g bọn họ nhất định tại mùng một tháng hai trước đem đại c ụ c ổn định lại lúc này đã có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy đến h ắ c long thành trở lấy ngày đó mỗi một ngày đi qua người trong thành đến mạnh mẽ người số lượng gần như đều tại tăng gấp bội tăng lên thông sư thông sư đình tiêm thậm chí cấp độ về thế hai mươi tháng một mộ dung gia tam tuyệt cửa đám người đến đạn hai mươi một tháng một danh kiếm sơn trang cái bang phi ngư sơn t r a n g phái điểm thương rất nhiều thế lực đến hai mươi hai tháng một địa một cửa giả gia vương gia lâm gia tiết gia nhóm thế lực đến hai mươi ba tháng một thống gia toàn chân giáo bù gia độc cô gia hai mươi bốn tháng một thiếu lâm từ hàng tinh t r a i tinh n i ệ m t h i ề n viện âm quy phái nhóm thế lực đến n g a y đến gần mùng một tháng hai ngày xưa khó gặp cường giả tuyệt thế tại hắc long thành cũng thường hiện thân t h đến các phe võ lâm nhân sĩ mấy vạn mấy chục vạn còn tại không ngừng tăng nhiều thời gian dần trôi qua một loại khẩn trương lại mong đợi bầu không khí xuất hiện vô số người đều đang đợi lấy ngày đó đến h á t long điện cao nhất một tòa l ầ u cát hái được ngày trong lầu lý đạo cường nhàn nhã ở chỗ này nhìn ra xa nhìn xuống h á t long thành cảm giác từng đạo kia cấp độ tuyệt thế khí thức có chút hài lòng còn có cái nào nên đến không đến nhìn một hồi phai nhạt tiếng hỏi t r ư ơ n g năm trăm mười bốn rất nhiều thế lực nam bắc địa giới bên trong trừ các quốc gia chẳng qua là p h ả i đến ngắm nhìn người còn lại lựa chọn còn để lại nhất lưu thế lực hầu như đều đến chỉ còn lại mấy nhà trên đường mùng một tháng hai trước định đô có thể chạy đến phía sau thạch chi hiên bình tĩnh trả lời hết thệ còn có bao nhiêu nhà lý đạo cường cảm thấy hứng thú hỏi nhất lưu thế lực cũng là có cường giả tôn g sư tồn tại thế lực nửa năm này trái phải thời gian không ngừng có thế lực lựa chọn rời khỏi tống quốc cảnh nội không muốn thần phục dưới c h â n hắn cho nên còn để lại nhất lưu thế lực số lượng hắn cũng không xác định cho đến bây giờ xem như có thể có kết quả nhất lưu thế lực năm mươi ba nhà thế lực đứng đầu mười sáu nhà thạch chi hiên nói ra một cái tinh chuẩn con số nhất lưu thế lực là có cường giả tôn sư tồn tại thế lực đứng đầu lại là phải có cường giả tuyệt thế tồn tại thật đúng là không ít xem ra cũng không phải tất cả mọi người chán ghét ta nha lý đạo cường dễ dàng cười nói bây giờ luyện võ hoàn cảnh lớn càng ngày càng tốt thành tựu người của t ô n g sư c h i cảnh đ ế n mỗi một năm đều đang gia tăng chắc hẳn không bao lâu nữa cái số này còn biết nhanh chóng tăng nhiều thạch chi hiên giọng nói ngưng trọng còn ẩn hàm vẻ mong đợi cùng kiên kỵ không sao thiên hạ đủ lớn sau khi thiên biến thiên hạ khẳng định lớn hơn ta không lo lắng bọn họ không mạnh chỉ lo lắng bọn họ không đủ mạnh theo không kịp hát long thành bước chân sẽ chỉ bị ném bỏ lý đạo cường tiếp tục thưởng thức đèn đốt sáng trưng hát long thành trong miệng hời nói thạch chi hiên nắm nhìn hắc chứ đến cùng các quốc gia che giấu tuyệt thế tông sư đại khái còn có bao nhiêu lý đạo cường lại hỏi đông đảo trong thế lực đạo phật hai môn khó khăn nhất do xét thiếu lâm cùng long hồ sơn ẩn giấu bao nhiêu không người nào biết thế lực khác hẳn là ít có ẩn nút trừ cái đó ra cường giả tuyệt thế đa số độc lai độc vãng không thuộc về một cái thế lực số lượng cụ thể thuộc h ạ biết có sáu vị thạch chi hiên trầm ngâm nói lý đạo cường trầm tư một lát rung đầu mà thôi không đi được q u ấ y dày bọn họ cũng nên cho giang hồ này võ lâm lưu lại chút ít đường sống tránh khỏi người khác nói ta quá bá đạo thạch chi hiên nhìn lý đạo cường một cái không lên tiếng chuẩn bị sẵn sàng, chờ Hác、long、Thành sẵn sàng, Long ổn bị đồng dạng thời khắc phản phất bất giả thành trong hát long thành rất nhiều trung hạ tầng võ lâm nhân sĩ náo nhiệt dưới là rất nhiều cảm giác sâu sắc bị đè nén ngưng trọng từng vị cừng giả thời gian mỗi đi qua một ngày bọn họ trong lòng bị đè nén ngưng trọng liền nặng hơn mấy phần bọn họ nếu lựa chọn đến nơi này đó chính là có thần phục chuẩn bị nhưng cụ thể đến cấp độ gì thần phục về s a muốn đối với h long thành làm được một bước nào nhà mình có thể phân chia đến bao nhiêu địa bàn ở đâu các loại vấn đề đều giống như núi lớn trừ số ít mấy nhà tâm lý nắm chắc bên ngoài những người còn lại nếu không phải ngày đó lâm an thành lý đạo cường nếu không phải cảm thấy lý đạo cường còn sẽ không quá mức làm ẩ u nếu không phải đại khái một chút tình hình lưu truyền ra nếu không phải thế lực căn hữu cơ không xong di chuyển trong bọn họ hơn phân nửa sớm đã đi còn lại cũng sẽ nghĩ biện pháp liên hợp càng nhiều người cùng lý đạo cường đối kháng nhưng cho dù có kia từng cái nếu không phải lúc này bọn họ cũng như thường không thể bình tĩnh một chỗ khách sạn hậu viện sư phụ các vị đại sư đã an g ấ c một thân nam trang áo xanh vẫn không che giấu được xinh đẹp t u y ệ t trần sư phi huyên đi vào trong phòng đối với đồng dạng xinh đẹp phi p h ả m phạm thanh tuệ tôn kính nói Ừm. Phạm chầm mấy do dự về sau, mở miệng nói phi Huyền, đi cùng một mắt mặt tìm muốn làm, muốn, Phi gặp Phi phụ. gặp phụ Thanh chút Huyên, Huyên hơi hiểu cụ thể hơn tình hình, thể không thế nhiên Tuệ tiếng, trọng tư, tỉ sau, ứng ngưng lên nói ngươi cùng ngươi băng vân lần. sáng Cùng cận băng vân nàng vẫn muốn làm, có thể sư phụ không muốn, thế nào đống nhiên liền sởi đi đôi có cụ có lóe sư Sư sư sư là do dự về phạm thanh tuệ k h ẽ thở dài một tiếng đại nghĩa lẫm nhiên t r ị n h trọng nói vâng đệ tử hiểu sư phi huyên tinh thần chấn động thi lẽ một cái nói đi thôi phạm thanh tuệ không nói thêm lời sư phi huyên thối lui ra khỏi gian phòng phạm thanh tuệ sắp mặt nổi lên một tia không cam lòng cùng khâm p h ụ n ô n sư muội ta thật cũng không bằng n g ư ờ i sao sau mấy thức hút nhẹ một hơi lắng lại hạ cảm xúc ánh mắt từ từ kiên định coi như ta không bằng ngươi đệ tử của ta nhất định sẽ không thua ngươi một chỗ khác không nhỏ định viện cha đã tìm hiểu rõ ràng bây giờ còn lưu lại đại tống cảnh nội thế lực đứng đầu đều đến nhất lưu thế lực cũng không xê xích gì nhiều sắp đến đủ tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng tống sư đạo đi vào sân nhỏ đầu tiên là thi lễ một cái nếu không gấp không khoan nói nói dưới viện lạc đình tử một bộ áo lam khuôn mặt anh tuấn không giống phạm nhân thân ảnh đang cầm đạo t i n h toạng nghe vậy chậm rãi mở mắt bình tĩnh nói đến đâu đủ xem ra chuyện sẽ không quá phiền thoái chuyên lệnh trở về trong nửa tháng nhất định phải làm tốt tùy thời bắc thượng chuẩn bị tống sư đạo mày nhắc lại trần trơ nói cha nửa tháng có thể hay không quá đổi đến lý thành chủ cho dù muốn bắc thượng hẳn là cũng sẽ không nhanh như thế vẹn vẹn là trình hợp rất nhiều thế lực lực l ư ợ n g liền cần thời gian không ng tống k h u y ế t mắt nhìn tống sư đạo chính là cái này bình tĩnh một cái để tống sư đạo sinh ra mình làm chuyện sai cảm xúc bất an ngươi vẫn là không hiểu làm đầy đủ vĩ lực tập trung vào một thân lúc hết thể đều sẽ trở nên đơn giản húng chi hắc long thành tồn tại chẳng qua là xây dựng tại một mình hắn trên người hắn cũng không cần phí sức trình hợp rất nhiều thế lực hắn chỉ cần buộc tống k h u y ế t phai nhạt vừa nói nói, một câu cuối cùng lúc trong mắt hình như có ánh đao lướt qua nhìn về phía trung tâm hắc long thành phương hướng tống sư đạo cái hiểu cái không ý của phụ thân là thực lực lý thành chủ quá mạnh mạnh đến căn bản không cần lãng phí thời gian tinh lực trình hợp rất nhiều thế lực chỉ cần cưỡng ép ra lệnh là được không cần suy tính rất nhiều thế lực ý nghĩ nhưng cái này cùng sở học của hắn tập kiến thức hoàn toàn khác biệt từ xưa đến nay cũng không có cái nào vương giả sẽ như vậy tống quyết hình như liếc mắt liền nhìn ra con trai suy nghĩ lần nữa nhắm chặt mắt lại n g ư ờ i xem không hiểu hắn hắn chưa từng là vương giả đi thôi tống sư đạo thấy đây không còn dám hỏi nhiều thi lễ một cái c á o lui một khách sạn thất công thật xin lỗi chuyện này dung nhi nhất định phải làm hoàng dung mang theo ấ y n ấ y lại vô cùng kiên định nhâm thanh văng lên nàng lúc này một thân màu vàng nhạt váy áo khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra có chút tiều t ụ nhưng cùng lúc càng lộ ra kiến cường nàng đối diện hồng thất công sắc mặt rất khó coi trầm giọng nói cái bang luôn luôn đường đường chính chính bây giờ hắc long thành c h ấ n áp thiên hạ có hy vọng b ắ t phạt khôi phục giang sơn uy về dưới trướng ta không có ý kiến nhưng để cái bang trở thành thai mắt của người kia ta không thể đồng ý thất công đây là dung nhi biện pháp duy nhất hoàng dung không có nửa điểm rút lui hạ thấp xuống c h á n nói nhỏ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm giao dịch n g ư ơ i hồng thất công giận dữ muốn quát lớn một trận nói đến bên miệng lại dừng lại sau mấy tức bất đắc dĩ thở thật dài một tiếng dung nhi ta hiểu được ngươi nghị cứu tĩnh nhi tâm tư nhưng coi như tĩnh nhi tại cái này hắn cũng không sẽ cho phép ngươi trợ trụ vi ngược hoàng dung trầm mặc hồi lâu ngẩng đầu lên lộ ra tiểu tụy sắc mặt đã một mảnh trầm tĩnh bình tĩnh nói thất công ngài suy nghĩ thật kỹ không nói trước tính ca ca vẹn vẹn là bây giờ cái bang còn có đường ra gì không đợi hồng thất công nhiều lời liền tiếp tục nói hắc long thành thay thế triệu tống triều đình muốn lấy thế lực khắp nơi thống trị một phương đến thống trị tống quốc cảnh nội như thế cái bang ta muốn hay không một khối địa bàn đệ tử cái bang xưa nay lấy ăn xin là chủ nếu như muốn một khối địa bàn còn thể thống gì nhưng nếu như không cần hoàn toàn như trước đây cái t i ê u mặc kệ đến đâu đều tất nhiên sẽ chiêu chịu chấn giữ một phương thế lực khắp nơi căm thủ chèn ép thất công hắc long thành d ư ớ i sự trình thống trị thế cục đã hoàn toàn khác biệt lại như di vãng cái băng sẽ chỉ càng ngày càng cô đơn hồng thất công dương lên lông mày lấy trí tuệ của hắn tự nhiên trước tiên h i ể u thâm ý trong đó chỉ do dự một chút chém đinh c h ặ t sắt nói cái băng có thể cô đơn nhưng cũng tuyệt không thể làm hại người đời thất công lý lý thành chủ mặc dù không phải người tốt nhưng hắn cũng không làm cái gì đại gian đại á t chuyện huống hồ sau này hắn thống trị tống quốc vì đó hiệu lực cũng tương đương với quản lý quốc gia có gì không thể hoàng dung nghiêm nghị nói ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia mất tự nhiên cho dù hồng thất công cũng không phát hiện chính thì là chính ác chính là ác thiện ác thị phi ta còn là phân rõ không được là không được hồng thất công nhắm mắt lại kiên định nói hoàng dung c a o mày cắn răng một cái trầm giọng nói thất công xin lỗi ta nhất định phải làm Ngươi! Hồng thất Công mở to hai mắt nhìn. Hoặc là ngài liền hiện tại một trường đánh chết ta, hoặc là, ta sẽ đi tìm hắn, bàng băng. Hoàng Dung nâ giờ hai tại đi cái Thất Hoặc chết hoặc chủ khẽ to mắt một ta, ta tìm ta cằm mở là là, là sẽ bây giật mình hiểu khó trách ngươi sẽ đáp ứng đảm nhiệm bang chủ cái bang chi vị ngươi đã sớm n g h ĩ tốt hoàng dung không phản bác dung nhi ngươi làm ta quá là thất vọng hồng thất công nổi giận đứng lên hoàng dung vẫn không nói hồng thất công tức giận trong phòng đi đến lui mấy lần sắc m ặ t không ngừng biến hóa dường như đang dãy rùa hồi lâu d ừ n g bước lại nhìn hoàng dung thở dài một tiếng xoay người liền đi ra ngoài đến cổng lưu lại một câu vô cùng trịnh trọng dung nhi nếu mà có được một ngày để ta biết ngươi tại chợ trụ vi n g ư ợ n thất công ta tuyệt đối sẽ không làm như không thấy hoàng dung mắt lập tức đỏ lên đứng dậy tôn kính hành lễ một cái hồng thất công bóng người biến mất không thấy hoàng dung sửa sang lại tâm tình t r ắ n g thuần tay chẳng biết lúc nào cầm chặt trong đầu lại hiện lên lúc trước đêm hôm đó căm hận chi ý hiện lên lại bị cưỡng ép đ è xuống t h ở sâu một lần cuối cùng suy tư sắp gặp mặt ngày thứ hai hát long điện thư phòng thành chủ bang chủ cái bang cầu kiến a chu nhẹ nhàng đi vào âm thanh mềm nhung vang lên không thấy lý đạo cường thuận miệng nói mấy ngày nay người muốn gặp hắn quá nhiều trừ số ít mấy người bên ngoài hắn một cái không muốn gặp cái bang cũng tại trong đó a chu điểm hạ cái đầu nhỏ muốn đi xuống đột nhiên lý đạo cường nghĩ đến điều gì hỏi một câu bang chủ cái bang là ai hoàng dung hoàng nữ hiệp nàng ở trước đây không lâu tiếp nhận bang chủ cái bang chi vị a chu không chút nghĩ ngợi trả lời lý đạo cường hơi chớp mắt nghiêm mặt nói đệ tử cái bang nhân số đông đảo đáng giá thấy một lần để cho nàng đi vào a chu x ả o tiếu một chút không nói gì chẳng qua là rất dài lên tiếng l à hoạt bát cười một tiếng xoay người lý đạo cường nợ nụ cười âm thanh nha đầu này thật đúng là càng ngày càng t h u ậ n t h ụ sau đó ánh mắt có chút hơi rượu hoàng dung nàng cầu kiến ta làm cái gì không khỏi cái kia hắn đã từng một tay sáng lập hư ả o ban đêm hiện lên trái tim tùy theo dạo dực hoàng dung mị lực quả thực không phải người bình thường có thể ngăn cản đương nhiên hắn nếu làm ra quyết định như vậy sẽ không hối hận chẳng qua là nam nhân mà khó tránh khỏi cũng sẽ có một đôi giỏi về thưởng thức đẹp mắt rất nhanh dưới sự dẫn đầu của mai kiếm bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt lý đạo cường bái kiến thành chủ hoàng dung mặt ngoài nhìn không ra dị dạng gì hành lên ó i chẳng qua là đôi mắt cổ xuống từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng vào lý đạo cường mắt hoàng bang chủ không cần phải khách khí lý đạo cường ôn hòa mỉm cười một tay hư giơ lên đa tạ thành chủ hoàng dung khách khí cung kính đáp lại lý đạo cường trong lòng không tên có chút thất vọng âm thầm rung đầu thanh bằng nói hoàng bàng chủ thấy ta thế nhưng là có chuyện gì hoàng dung âm thầm cũng nhẹ nhàng t h ở ra đại s á t quỷ này không có nói chuyện lúc trước là được đã định xuống thần tương lai ý nói ra lý đạo cường vẻ mặt hơi ngạc nhiên ý của ngươi là sau này cái bang vì ta hiệu lực chỉ cầu ta giúp ngươi cứu ra quyết tính đúng là làm văn thành chủ thích giao dịch không biết giao dịch này như thế nào hoàng dung nghiêm mặt nói lý đạo cường sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần hơi trầm ngâm một chút nói hắc long thành cùng hắc long trại cũng không có khác biệt giao dịch càng là ta yêu thích hình thức chẳng qua hoàng bang chủ ngươi phần này tiền thù lao cũng không đủ muốn cứu quyết tính nhất định cùng toàn bộ mông nguyên làm đúng từ trong tay bọn họ cứu người cho dù là ta một cái giá lớn cũng rất lớn một cái cái băng không đủ thành chủ nói đùa ngày sau hắc long thành bắc thượng tất nhiên sẽ cùng mông nguyên đối địch đến lúc đó cứu ra tại hạ phu quân đối với ngài mà nói cũng chỉ là thuận tay vì hoàng dung vẫn là b u n g t h ó n g đôi mắt cung kính không mất bình tĩnh nói ha ha người nói cũng không tệ chẳng qua coi như ta bắc thượng khu trừ mông nguyên cũng không phải muốn tiêu diệt mông nguyên quách tính tại mông nguyên vương đ ỉ n h ta muốn cứu hắn cũng không phải thuận tay mà vì lý đạo cương nợ nụ cười âm thanh thản nhiên nói hoàng dung cũng không nắm nảy bình tĩnh nói thành chủ nói rất đúng nhưng lấy ngài địa vị chỉ cần một câu nói liền có thể làm được mà thực lực hôm nay của cái bang có lẽ không bị ngài nhìn ở trong mắt nhưng cái bang có một cái ưu thế lớn nhất là bất kỳ thế lực nào cũng không thể mang cho ngài Úc! Cường có cái có chỉ cần cố chức có chủ Lý lượng làm, lại Đạo Đệ đông đảo, đệ hạ, hạ, hạ tại báo trong báo. ngoài ưu xương ưu thời bang rộng thiên tình nhất thiên trình tình nhiên thành thiên nhất tình nắm thành ủng không năm giữ giới, g hơi thế thể hợp, hộ, trải vẻ tò tử tỉ tất trở tú tổ ta một mò. mị Mà số sẽ lý đạo cường trong lòng khẽ nhúc đích không thể không nói hắn có chút bị đả động hoàng dung nói không sai nếu như cái bang thật truyền hình toàn lực đi t h á m tính tình báo tại ủng hộ của hắn d ư ớ i tất nhiên sẽ trở thành một cái phương diện tình báo quái vật khổng lồ chuyện này đối với luôn luôn không tin hoàn toàn bất kỳ kẻ nào hắn nói là một cái tồn tại cực tốt suy tư mấy tức âm thanh đạm mạc không đủ t r ư ơ n g năm trăm mười sáu đem ta xem thành người nào nghe thấy hai chữ không đủ hoàng dung trái tim run lên theo bản năng cắn môi đỏ bàn tay trắng non năm chắc suy nghĩ kịch liệt rằng co hận ý phẫn nộ xấu hổ các loại dây dưa sau mấy tức tán răng n ra vẻ b ì ho t nhẹ nói chỉ một tiếng lý đạo cường nhưng nghiêm sắc mặt trầm giọng nói hoàng bàng chủ ngươi nói gì vậy ngươi đem lý đạo cường ta nhìn thành là ai hoàng dung xứng sở tiến vào thư phòng sau lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía lý đạo cường kinh ngạc ngạc nhiên nghi ngờ lúc trước đêm hôm đó chẳng lẽ không phải ngươi làm lý đạo cường bằng phẳng nhìn nhau nghiêm mặt nói lúc trước đêm hôm đó là chuyện ra có nguyên nhân cũng không phải là xuất từ ta b ả n tâm cho nên ta làm nhưng bây giờ lại là khác biệt không tệ lý đạo cường ta là háo sắc có thể đại trượng phu còn sống thẳng thắn quang minh lỗi lạc há lại sẽ vô cớ dình m ọ vợ của người khác húng chi quách tính một đời đại hiệp hoàng ban chủ ngươi cũng quá coi thường ta nói có chút không vui ánh mắt hiện lên hoàng dung sửng sốt ở chỗ cũ trong nháy mắt lại sinh ra một loại ta hoan hùng hắn đã nhìn lầm hắn ấy náy tâm tình lập tức chân chính xấu hổ phẫn nộ m u ố n chết mặt đỏ lên dì máu mặc kệ trước mắt sắc ma này rốt cuộc cái gì dụ ý cuối cùng đều là rõ ràng cự tuyệt nàng để nàng khuôn mặt hoàn toàn pha phòng hận không thể lập tức trốn ra nơi này lý đạo cường không n ó n g nảy quan g minh chính đại thưởng thức trước mắt mỹ lệ mặc dù không thể hưởng dụng nhưng nhìn một chút luôn luôn không sao đột nhiên không biết sao à lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được cờ các phụ rụ rỗ d u n g động tâm hồn ư ớ c chừng hơn mười hơi t h ở thời gian hoàng dung miễn cưỡng bình tĩnh tâm tình cung kính thi lễ thành chủ chính là đại trợ phu tại hạ kính n g lại xấu hổ mong rằng rằng k h ú n g chi bị người dùng ánh mắt khác thường đ ố i đ ã i ta sớm đã thành thói quen không có gì lý đạo cường rộng l ư ợ n g v u n g k h ẽ tay lại kìm lòng không được k h ẽ thở dài một tiếng ai đ ờ i này trong lòng người thành k i ế n à, liền giống là một tòa núi lớn ta mà thôi mà thôi quen thuộc là được hoàng dung nhịn không được lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt m ấ y người trong lòng tràn đầy cổ quái khó chịu c ũ n g không tin hoang đường rêu c ậ n cảm giác người đ ờ i tại sao dùng ánh mắt khác thường xem ngươi chính ngươi trong lòng không biết sao vội vàng khu trừ dư thừa suy nghĩ vẫn như cũ cung kính nói không biết thành chủ còn muốn cái gì hai điểm đệ nhất vợ chồng các ngươi đến lúc đó đều muốn làm việc cho ta lý đạo cường giọng nói nghiêm túc lên được hoàng dung một tiếng đáp ứng chút này nàng sớm có dự liệu không ngoài ý muốn thậm chí vừa rồi cái tiêu kết quả xấu nhất nàng đều có chuẩn bị thứ hai hồng thất hoặc là hoàng d ư ợ c sư ta muốn ít nhất một người gia nhập hắc long thành lý đạo cường lại nói hoàng dung đột nhiên n g n g đầu c a o mày nói thành chủ có thể thay cái điều kiện cha ta cùng hồng lao bang chủ sớm đã thoái ẩn giang hồ không để ý đến thế sự hoàng ban chủ ta đối với ngươi đã rất tử tế lý đạo cường dung đầu ngươi có thể đi về suy nghĩ thật kỹ chờ đã suy nghĩ kỹ trở lại trả lời chắc chắn ta hoàng dung muốn nói lại thôi nàng rõ ràng chính mình đã không có mặt cả đường sống vâng tại hạ cáo lui sau khi thi lễ thân ảnh h i ể u điệu lui ra ngoài lý đạo cường rung đầu đáng tiếc ra m u ộ n hai mươi năm lúc này a chu đi vào vì lý đạo cường tục trả tư thái cảnh đẹp ý vui làm xong trước khi đi c h ậ n thân cận cười nói thành chủ ngài là một vị đại trợ phu cô gái nhỏ này lý đạo cường cười cười không nói gì hiển nhiên a chu vừa rồi bên ngoài ở giữa nghe thấy một chút nói ngẫm nghĩ một lát g ơ lên bút viết phong mệnh lệnh tiện tay ném đến ngoài cửa sổ âm u nơi hẻo lánh chỗ giao cho kháng mẫn vâng âm thanh thấp không thể nghe đáp lý đạo cường không có tiếp tục xử lý sự vụ đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn về phía phương xa một đôi mắt hình như thấy rất nhiều rất nhiều trong lúc mơ hồ hiện ra mấy phần mỉm cười thật là nóng náo loạn trong hỗn loạn cuối cùng thời gian mấy ngày hắc long thành nguyên n h ê n mùng một tháng hai trời còn chưa sáng cả tòa hắc long thành liền huyên náo chính là hôm nay cũng không biết rốt cuộc là kết quả gì thật là khiến người ta cảm thấy nóng nảy、thật、ta không thể tiến vào hắc long kia điện một truyền a chớ tượng, vào tưởng muốn tín bảo tối thiểu nhất cũng phải có tông sư đỉnh tiêm mang theo nếu không căn bản không có tư cách hôm nay cũng không biết có bao nhiêu tông sư tề tụ một đường đáng tiếc không thể nhìn qua lấy một thành c h ấ n áp thiên giới thống trị quân hùng thiên cổ không có chỉ sợ cũng chỉ có vị vô thượng đại tông sư này ngàn năm thấy một lần lớn kiêu hùng có thể làm được vô số dưới ánh mắt hơn mười t r ư ợ n g cao p h ủ thành chủ trên tường thành nặng nghề đại môn mở ra hơn hai trăm h thân ảnh đi vào tòa thành này chủ phủ hơn hai trăm thân ảnh này từng cái khí chất bất phảm cho dù là bọn họ mỗi người đều rõ ràng tại thu liễm nhưng tuyệt đại bộ phận người khí tức ném lộ ra cường đại khi bọn họ hội tụ đến cùng nhau lúc càng có loại hơn trùng trùng điệp điệp thế không thể đỡ sóng to gió lớn chi thế bầu không khí yên tĩnh bên trong bọn họ xuyên qua dài mấy dặm chiều rộng bắt ngát q u ả n g trường tiến vào cao một m ư ờ i tám triệu h long trong điện trong điện có hơn một trăm n g ư ờ i phân hai biên giới đứng thẳng ở giữa c h ố n g ra trước nhất phía trên màu vàng sậm ba khí trên ghế một bóng người đang ngồi chờ lấy bọn họ bãi kiến thành chủ hơn hai trăm n g ư ờ i đồng thời thi lễ từng đôi mắt chạm đến phía trước mấy lúc trừ số người cứ ít giờ khác này rối rít kìm lòng không được hạ thấp xuống ánh mắt không gì khác một mực bị mỗi người bọn họ đè ép kính sợ cảm giác thời khắc này điên vô thượng đại tông sư thiên hạ lưỡng cực hát long thành khủng bố quyền thế đệ nhất thiên hạ lớn kiêu hùng rất rất nhiều danh hào chuyện trùng điệp đè ép bọn họ ép đến rất nhiều người khó mà thở dốc ngay cả giả tự đạo tống khuyết vương trùng dương như vậy hiếm thấy nhân vật đều trong lòng cảm giác nặng nề áp lực tự sinh chỉ có chút ít mấy người ánh mắt lửa nóng trở nên cảm thấy tự hào kiêu ngạo cùng hướng đến ha ha không cần đa lễ lý đạo cường phóng khoáng cười to hai tiếng đưa tay ra hiệu hắn cũng không có thả ra cái gì khí thế càng không có quanh c o lòng vòng trong im lặng cái a này g n ó hơn hai trăm linh giữa lẫn nhau không thiếu tử địch cường giả có một loại cùng chung mối thủ đoàn kết khí thức phản g phát gặp phải thai nạn lúc bản năng báo đoàn sửa ấm lý đạo cường không thèm để ý đoàn bọn họ không đoàn kết tiếp tục nói các vị có thể đi đến nơi này chắc hẳn cũng trước đó ít nhiều hiểu rõ một phen hắc long thành ta điều kiện rất đơn giản đệ nhất tất cả đạt đến nhất lưu thế lực nhất định tuyên bố Thuộc về ta trướng Thành. Thành trên mặt đất Hắc Hắc cho phân chia các về nữa địa giới Long Long người giới, giới lần Do ba ê n trong thu được, b t h à ngày h muốn lên i a o Long Hắc h t n bình thường、h. Long Thành sẽ không can thiệp các người, nhưng tất cả làm việc, không thể xúc phạm Long Thành thành quy, đồng thời tiếp nhận h Thứ hai, Hắc thiệp thể phạm Hắc tất việc, các cả xúc làm sẽ q u đồng thường ờ i tiếp giám Thành sát. Thứ t nhận Long ngày Hắc h ba, nhất lưu thế lực chỉ cần phái ra một vị tông sư thế lực đứng đầu chỉ cần phái ra một vị tông sư đ ỉ n h tiêm trong hắc long thành chờ đợi điều khiển nhưng có lúc cần đại chiến tất cả thế lực nhất định tùy thời chờ đợi điều khiển ba điều này ta nói xong người nào có ý kiến chương năm trăm m ư ơ i bảy bắc thượng mọi việc âm thanh hùng hậu có lực chậm rãi rơi xuống trong đại điện hoàn toàn t ĩ n h mịch trừ hắc long thành cả đám bên ngoài những người còn lại gần như đều chân mày n h u c h ặ t từng chữ từng chữ tính toán phân tích cái kia ba điểm ba điểm bên trong nhìn như không nhiều lắm nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ cũng quá nhiều địa giới bên trong thu được ba thành nộp xuất lên cái này thu được cụ thể chỉ phương diện kia không thể xúc phạm hắc long thành thành quy tình hình cụ thể lại là cái gì giám sát sẽ đến trình độ gì nhất lưu thế lực phái ra một vị cường giả tông sư thế lực đứng đầu phái ra một vị tông sư đình tiêm có nhất lưu thế lực vẹn vẹn một vị tông sư làm sao bây giờ đại chiến lúc nhất định chờ đợi điều khiển ra bao nhiêu lực có hay không bị trở thành phá o hôi đông đảo thế lực ở giữa lên mâu thuẫn làm sao bây giờ có thể hay không khai chiến vân vân vân, vân chi tiết rất rất nhiều giữa người và người sống chung với nhau vốn là rất khó chúng chi dính đến hàng trăm triệu nhân số các đại thế lực sống chung với nhau ở trong đó cần nói rõ ràng địa phương cùng các loại quy tắc ngầm không thể nói rõ nếu quả như thật dùng văn tự đến thuyết minh trăm vạn lợi một điểm không nhiều lắm đương nhiên mặc dù mỗi người trong lòng không khỏi ước chừng nhưng bên ngoài dám nhắc đến ra dị nghị một cái cũng không có ai cũng không đốc lý đạo cường nói là nói như vậy người nào thật đi làm nếu không có người có ý kiến cái kêu mọi người từ hôm nay trở đi liền đều là người một nhà người một nhà không nói hai nhà nói sau đó tình hình tất nhiên sẽ dườm già một chút mong rằng các huynh đệ cùng bọn tìm hội đồng tâm hiệp lực vâng tất cả mọi người cùng nhau hành lễ đáp sau đó không tiếp tục nhiều lời lý đạo cường trực tiếp rời khỏi hắc long điện còn lại tình huống cụ thể sẽ có những người khác cùng đông đảo thế lực tiếp xúc nói chuyện với nhau còn hắn thì triệu tập hơn m ộ ư ơ i người đi đến thư phòng của hắn giả tự đạo vương trung dương tống q u y ế t ninh đạo kỳ nam thiếu lâm t h á n h tăng phạm thanh tuệ liêu không long hổ sơn lâm linh tố trúc ngọc nhiên cổ kiếm hồn tiêu thu thủy m ộ ư ơ i một người m ộ ư ơ i một vị cường giả tuyệt thế đại biểu m ộ ư ơ i một cái thế lực đứng đầu hơn nữa không có cường giả tuyệt thế đến độc cô gia lâm gia cái bang danh kiếm sân trang cùng thạch chi hiên bùi ra đúng là bây giờ nam bắc khắp mặt đất trừ hắc long thành cùng các nước m ộ ư ơ i sáu cái thế lực đứng đầu bọn chúng có tồn tại rất lâu nội tình cực sâu có mượn tiên biến vừa rồi đạt đến cấp độ này giống nhau lại là lúc này đều đàng hoàng đứng ở nơi này các vị còn lại việc vật để bọn họ từ từ sẽ đến đi ta tìm mục đích của các ngươi chắc hẳn các ngươi cũng đều rõ ràng bác thượng lý đạo cường sắc mặt có chút nghiêm nghị một điểm không dây dưa dài dòng nói thẳng lời còn chưa dứt mười một người bên trong hơn p n nửa vẻ mặt nổi lên ba động đều mơ hồ có vẻ hư vấn thanh chủ cứ việc phân phó thống ra tất tùy thời chờ đợi mệnh lệnh t ố ngay k h sau đó vương trùng dương đứng dậy nghiêm nghị nói toàn chân giáo vương gia cùng lâm gia tùy thời chờ đợi mệnh lệnh lệnh lập tức những người khác không nghĩ nhiều nữa giả i a sớm đã chuẩn bị đã lâu thiếu lâm không thể chối tử a di đà phật t i n nhiệm tiền viện sớm đã chuẩn bị xong địa ngục cử nguyện ý bồi thành chủ đánh một trận hoán hoa kiếm phái tùy thời bắc thượng mười một người lần lượt tỏ thái độ đồng thời trong đó còn có đại biểu thế lực đứng đầu khác tỏ thái độ tốt các vị quả nhiên không để cho ta thất vọng lý đạo cường cao hứng quét mắt một vòng đám người dừng một chút nghiêm mặt nói đã như vậy vậy không thể chỉ hoan thời gian nửa tháng sau phát b i n h bắc thượng ta đã mệnh lệnh tống đỉnh quân đội chuẩn bị kỹ c ả g đến lúc đó các ngươi các nhà theo quân bằng tốc độ nhanh nhất đem nông nguyên đổi u làm hết sức tiêu diệt lực lượng ta sẽ phái người hiệp trợ các ngươi về phần kim quốc tây hạ liêu quốc chức không cần phải để ý đến mười một người sắc mặt càng nghiêm túc tống khuyết mở miệng nói thành chủ phát binh bắc thượng chính là đại sự không cần thận trọng mà được không ha ha ta hiểu được ý của ngươi chẳng qua lần này không phải dĩ vãng phát binh ta thông ra gặp nhau phút cuối cùng mông nguyên hoàng đ ỉ n h cùng thiết mộc chân hào hào tâm sự nhiệm vụ của các ngươi cũng là bằng tốc độ nhanh nhất đổi mông nguyên đại quân lý đạo cường cười lớn một tiếng h à o khí vượt mây khí tức trong nháy mắt bao phủ mỗi người không có người lại có dị nghị cùng nhau thi lễ một cái trong lòng cũng không có cái gì lo lắng chỉ cần lý đạo cường có thể đích thân đến mông nguyên mông nguyên đông đạo cường giả cũng chỉ có thể tệ tụ không cách nào x u i nam đến lúc đó theo ư n g bác đ ạ hôm nay đem hai món chủ yếu nhất đại sự quyết định về sau hắn ngược lại nhà rỗi Các c loại vấn đề hơn i tiết c g có n hai n n g g khác h lý, năm g giữ trung ương, cùng cần lực Chấn đích thân đến Mông Nguyên Hoàng Đình đây cũng là hắn hôn hôn thân lại vị. đ ế ngày đêm bất an mấy năm cố gắng hưởng thụ không tự chủ đi đến hôm nay bước này không có tiếp nối gì hối hận chỉ là có chút không muốn người biết thậm chí mình cũng không hiểu rõ phức tạp lại chờ một hồi một mình cười cười người này ai chính là dễ dàng làm tiêu một đạo truyền âm phát ra thành chủ chưa được bao lâu thành công công cùng d o a n trọng trước sau chân đi đến hơi thi lễ doanh u y n h thành huynh mấy ngày nữa muốn làm phiền các ngươi chấn giữ trong thành cùng nhìn bắc phạt đại quân lý đạo cường bình tĩnh cười nói thành chủ yên tâm d o a n trọng nghiêm mặt nói mặc dù kém xa thành chủ nhưng nhìn nhà vẫn là có thể thành công công lại cười nói t u t chờ ta trở về sẽ cùng hai vị uống lý đạo cường hảo sản nói nợ nụ cười đáp lại đôi câu thành công công trầm âm bỗng nhiên nói thành chủ mông nguyên có thể sửng sức nhiều năm thực lực có thể nói sâu không lường được tăng thêm thiên biến đ ạ i thế càng lạ như hổ thêm cánh h u ố n h ổ còn có rất nhiều ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó người không bằng chương năm trăm mười tám ba mươi ước liệt hỏa liệu nguyên chi thế không sao lý đạo cường tùy ý cười nói ta n ế u m u ố n đi thiên hạ không người nào có thể làm gì được ta chỉ là mông nguyên cùng một chút hạng ư ờ i giấu đầu loài đôi không đáng nói đến quá thay ngược lại là trong nhà bên này càng cần coi trọng thành công công gật đầu không nói thêm lời doan trọng mắt nhìn lý đạo cường t i n lặng thu hồi ánh mắt hắn không biết một mình lý đạo cường đều không mang lưu lại hai người bọn họ là lẫn nhau ngăn được giám sát hay vì b ắ t phạt cùng hắc long thành căn cơ mặc kệ vì cái gì hắn đều rõ ràng hiện tại đàng hoàng nghe lệnh chính là lựa chọn tốt nhất huống hồ có người sẽ giúp ta đột ngột lý đạo cường ánh mắt mắt nhìn phương đông toát ra một tiệm mịt mờ hai người không hiểu nhưng nhìn lý đạo cường không nghĩ đến nói tiếp dáng vẻ liền không hỏi nhiều sớm muộn sẽ biết bọn họ rời đi tận lực n h ì n mấy canh giờ lý đạo cường nhìn về phía đại cường đạo hệ thống q u y ề n tứ h nhất đại thành thiên phú vạn độc bất sâm trời sinh chiến thần tuyệt thế chi tư điểm cường đạo 1939205. n ộ đạo đ ô n g đảo t h ế l ự c t h ầ n p trăm ba mươi chín nghìn hai trăm linh n năm lộ đạo đông đảo thế lực thần phục điểm cường đạo đến, đến g vẫn như cũng một cực lớn sổ l đến o gần hài lòng, dội l ba mươi ộ t ước ngày lâu, trái phải một t đoạn h gian, nhiều hay là lá Mùa tháng c ù ngày n g hắc long trong điện lý đạo cường nói ba điểm cũng lập tức bay về phía các nơi các nơi nghị luận ầm ý thời điểm tâm tình không có nửa điểm t h ấ p xuống ngược lại càng khẩn trương cùng mong đợi bởi vì ai đều rõ ràng mùng một tháng hai chẳng qua là vừa mới bắt đầu hắc long thành muốn phân chia địa giới thu đông đảo thế lực dưới trướng không phải một cái ngắn h à n g chuyện húng chi chờ đến t r ì n h h ọ p xong lý đạo cường mục tiêu kế tiếp tất nhiên khẳng định là bắc điện n à y sẽ là một trận quyết định thiên hạ cách cục đại chiến không ai có thể không thèm để ý từ vô thượng công sư cho đến bình thường người trong g i a hồ nhìn chẳng hắc long thành mắt chặt hơn đồng thời cũng có rất nhiều người đang ngó chừng mơ nguyên tây trinh đại quân quay trở về thảo nguyên các bộ thu nạp thế lực t ư ờ n g giả tụ tập v â n v â n mông nguyên một loạt cử động cũng bị lan truyền ra đại minh núi võ đ à n g mây mù lợn lờ giống như tiên cảnh núi cao trên bệ đá một đạo trắng thuần đảo bảo thân hình cao lớn lao giả nhìn trong tay giấy viết thư tiên tính như tự nhiên trong hai mắt hiện lên một tia ba động chậm rãi nhìn về phía xa xa chân trời vui vẻ ngư ý n g â m nghĩ hồi lâu bật cười lớn lắc đầu mà thôi nếu ngươi vội như vậy lao đạo ta lại có làm sao đi một chuyến lập tức xoay người nói khẽ xa cầu vi sư xuống núi một chuyến cận thủ sân môn âm thanh rơi xuống Bước chân c không nhanh không h ậ mùng đặc k h bốn i tháng hai h của hắn. Mùng 4 tháng 2, hát long thành cùng rất nhiều thế lực nói chuyện với nhau còn đang tiếp tục mùng năm tháng hai bác phạt chuyện rốt cuộc không thể gạt được triệu mẫn trên trời này b u ổ i trưa triệu mẫn luôn luôn sáng rỡ s ắ c mặt không nói ra được é m trực tiếp đi đến h long điện thư phòng không có người ngăn cản nàng đi đến bàn ăn trước song quyền nắm chắc trao mày nhìn lý đạo cường không nói một lời lý đạo cường bông u xuống trong tay sách khẽ thở dài một tiếng mẫn mẫn ngươi biết triệu mẫn vẫn là trầm mặc trong lúc nhất thời liền lý đạo cường cũng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì chỉ có thể cảm nhận được nàng rất nặng nề nhưng không có quá bi thương cùng p h ẫ n nộ chẳng qua cái này không ảnh hưởng hắn đã sớm chuẩn bị xong giải thích trầm giọng nói mẫn mẫn thật xin lỗi nhưng ta không có lựa chọn ta là lý đạo cường là hắc long thành tri chủ là một cái người hán cho nên ta nhất định phải b ắ t phạt triệu mẫn đóng mắt trở lại mở ra lúc một mảnh kiên quyết ngươi nếu lại nói những này đường hoảng ta liền chết trước mặt ngươi lý đạo cường k h ỏ mắt giật một cái thế mà không ấn xáo lộ ra bài chân mặt dưới thản nhiên nói tôi ta mẫn mẫn ngươi thật sự thông minh hắc long thành đã đạt một cái đ ỉ n h phong nếu như muốn lại khuyết trương đi xuống chỉ có đông cùng b ắ c hai cái phương hướng phía đông có cái t r ư ơ n g l ã o đạo ta không có n ắ m chắc thế như n g hắn chỉ có thể lựa chọn phương bắc mông nguyên hoặc là thần phục hoặc là diệt vong ai cũng không ngăn cản được ta triệu mẫn hút nhẹ một hơi mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý đạo cường từng chữ, từng chữ nói cha ta cùng anh ta không thể có chuyện yên tâm ta bảo đảm lý đạo cường trịnh trọng đáp lại triệu mẫn giống như là tiết thở ra một hơi có chút thất hồn lạc phết đi lý đạo cường không có đi an ủi nàng để chính nàng tỉnh táo một chút càng tốt hơn triệu mẫn rất thông minh không có quá nhiều dây dưa chỉ cần một cái bảo đảm nhưng có lúc vượt qua thông minh liền càng thống khổ hơn nữa người thông minh này à nhiều khi nói thật hắn không tin nhất định phải tin chính mình suy nghĩ giả lắc đầu tiếp tục xem hướng quyển sách trên tay mùng bảy tháng hai triệu đình các nơi đại quân đ i ề u động tập kết động tĩnh càng lúc càng lớn chỗ tìm một loạt lý do không thể lại che đậy các đại đ ỉ n h tiêm thế lực bắc thượng động tác cũng lần lượt bạo lộ ra lập tức lý đạo cường muốn bắt phạt chuyện giống như liệt hỏa liệu nguyên đốt hướng cả mảnh trời khung vô số đã sớm đang chờ mong toàn bộ thiên hạ các nước gần như toàn bộ s ô i trào ngày thứ hai mùng tám tháng hai lý đạo cường tại hắc long điện trước mặt mọi người tuyên bố mười lăm tháng hai tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt tin tức này giống liệt h ỏ a n ấ u dầu điên cuồng bay về phía bốn phương tám hướng về sau hết thảy hắc long thành đã không còn nửa điểm che giấu quan g minh chính đại khí thế cực kỳ cao tiến hành cuối cùng bắc phạt chuẩn bị năm mươi vạn đại quân hơn một trăm vị cường giả thông sư hơn m ộ ư ơ i vị cường giả tuyệt thế không ngừng hội tụ hướng nông nguyên k h ắ nơi b i ê n giới nhìn thèm thuồng phương bắc m ê n ngông trên đại thảo nguyên một tòa cực kỳ phồn hoa thành trì khổng lồ xứng, xứng. Các l o、e、hơn g một r n g mươi này đạo khí chất khác nhau tất cả đều không tầm thường thân ảnh tệ tụ trên cùng là một vị vóc người hùng tráng lao nhân lao nhân mặc dù già nhưng vẫn có diều hâu sắc bén khí thế cho dù ở phía dưới hơn một mươi đạo cực kỳ không tầm thường thân ảnh bên trong cũng vẫn như cũ hạch tâm bầu không khí yên tĩnh mấy tức lao nhân trong bình tĩnh mang theo uy vũ khí thế nói lý đạo cường đã chính thức tuyên bố mười lăm tháng hai b ắ t phạt chúng ta không có thời gian lại chuẩn bị đều nói nói đi phụ hãn tây trinh đại quân đã nghỉ dưỡng sức xong tùy thời có thể lấy xuất trinh một đại hán trung niên dẫn đầu nói t r ư ơ n g năm trăm mười chín trương tam phong uy hiếp lao nhân gật đầu hốt tất liệt nói tiếp đại h á n hắc long thành chỗ bố trí tùy thời có thể lấy phát động lời nói mặc dù chưa nói rõ nhưng không có ai đi hỏi bắc đ i ệ đại quân đã làm tốt chuẩn bị một khi khai chiến liền toàn diện rút lui chờ đợi thời cơ tư hán phi đứng ra trầm giọng nói sau đó lại là mấy bóng người lần lượt mở miệng tất cả đều là mông nguyên các nơi quân đội bố trí ứng đ ố i tổng thể nói hiện ra thế phòng thủ giữ lực lượng cuối cùng i ê n tính hai hơi gia lão nhân nhìn về phía đứng ở bên phải cầm đầu hai người b á t sư ba b ả n g ban đám người cũng đều nhìn sang bọn họ đều rõ ràng lần này đại nguyên đối mặt là có thể xưng từ trước đến nay kẻ địch mạnh mẽ nhất đối phó lần này được nhân cũng khác biệt di vãng quân đội tác dụng không lớn chỉ có cường giả mới được đại hãn ta sớm đã truyền tin các nơi tuy không đáp lại nhưng đối với vô thượng đại tông sư không có ai sẽ không có hứng thú chỉ cần để bọn họ thấy cơ hội đến lúc đó chắc chắn sẽ có người ra tay bát sư ba đạm định nói ta từ lâu truyền tin một số người bàng ban bình tĩnh nói những người khác trong lòng không khỏi càng tự tin chút ít có thể để cho hai vị này truyền tin người tự nhiên cũng là đạt đến vô thượng tông sư c h i cảnh tồn tại hoặc là khoảng cách chỉ có khoảng cách nửa b ư ớ c cường giả những người kia có lẽ không phải bằng hữu của đại nguyên nhưng tối thiểu nhất có không ít thì không muốn thấy có lý đạo cường cùng trương tam phong hai vị vô thượng đại tông sư này tồn tại trương tam phong ngồi trên núi vo đang nhiều năm tại trấn áp các nơi đồng thời cũng chưa hẳn không phải bị các nơi cảnh chế, không cách hẳn không nơi không nào khinh động ở trên đời này, phải đời bị ở lý à thành m mơ một cường giả đạt đến cấp cho có cũng chút của cũng phương, đến nhất định, cho dù không nhận không tồn ăn giả giao biết tại đối loại đạt độ đạt đủ kết hồ dù ra, qua, sẽ sự thăng bằng. Lý đạo cường muốn đối phó đại nguyên bọn họ cái kia đối mặt liền tuyệt không chỉ là đại nguyên càng là hắn có vô thượng quyền thế thực lực phản p h ệ đồng dạ n g bọn họ vô cùng rõ ràng lần này định nhân nghiêm chỉnh mà nói chỉ có một cái lý đạo cường, chỉ cần đánh bại lý đạo cường hết thể liền đều là bọn họ bắt đầu rút lui từ bỏ bắc địa căn bản không phải vấn đề gì、Tốt. vậy tập kết tất cả lực lượng chờ lấy vâng ị Lý là là Lão Thành chủ này đến. Nhìn một chút ta Chủ Nhìn hắn mạnh, hay là đại nguyên ta mạnh hơn. h này đến. nguyên n đại đ ứ n dậy, dị này động đại đều không nhanh, lại có loại cường đại dị thường vì thế. xung quanh giờ tác thế, hết thể tất cả đều vào giờ này thấp có cả khắc lại loại vào vì mười ộ t đầu. Vâng, m mấy người cùng nhau đáp đ ỗ n g nhiên đúng lúc này một bóng người nhanh chóng đi đến trực tiếp đem một tờ giấy đưa cho lão nhân lập tức sắc mặt tất cả mọi người không khỏi nghiêm một chút người này vị không cao quyền lạ i nặng không có bẩm báo liền t i ề n đến h i ệ n nhiên có đại sự xảy ra quả nhiên lão nhân nhìn tờ giấy mở chừng hai mắt tản ra một khiếp người tinh mang theo lão nhân đem tờ giấy đưa cho những người khác Từng đại sắc minh t c g quan ngoại mông nguyên tam giới chô gia hội một tòa thường thường không có gì lại đỉnh núi nhỏ ngày này đến một vị người mặc đạo báo lão nhân lão nhân hạc phát đồng nhan đạo báo bên trên có mấy phần vết bẩn không phải quá trình tệ hắn nhìn chung quanh một lần lộ ra nụ cười hài lòng đòn lấy một luồng gợn sóng yên tĩnh tự nhiên khí tức từ trên người hắn phát thẳng hắn ra hình như cùng vùng thế giới này tương liên lan tràn đến phương xa hơn một canh giờ sau hắn hướng xa xa đi tiến hành chuyện giống vậy ngay kế hắn đã đi hơn m ộ ư ơ i cái địa phương lúc này t ừ n g đạo tin tức bắt đầu nhanh chóng chuyển ra trương tam phong đi đến quan ngoại thanh quốc đại tuyết sơn c h ỗ sâu trương tam phong xuất hiện quan ngoại như băng tuyết trong thế giới một tấm mặt nạ băng chuyển ra âm thanh nghi ngờ không thôi còn có mấy phần lo lắng đúng vậy chủ nhân tin tức đã xác định có bao nhiêu người thấy bóng người trương tam phong xác định hắn đi đến quan ngoại vị trí cụ thể còn không xác định hình như hắn một mực đang di động thân mẫu lạc tiên cung kính trả lời trương tam phong lúc này xuất hiện tại quan ngoại làm cái gì mặt nạ băng trầm giọng hỏi còn chưa điều tra rõ ràng lạc tiên càng cẩn thận nói vậy còn không mau đi điều tra mặt nạ q u á t khẽ vâng lạc tiên lách mình rời đi mặt nạ băng trầm g ã i biến thành một bóng người sắc mặt nghiêm túc lộ ra nồng đậm kim kỵ con mắt không ngừng chuyển động trương tam phong lúc này xuất hiện tại quan ngoại có thể hay không đến tìm ta gây phiền phức càng nghĩ sắc mặt hắn liền vượt qua khó coi sau mấy tức lắc đầu không đúng lý đạo cường lập tức sẽ cùng mông nguyên ra tay đánh nhau lúc này trương tam phong sẽ không có lý do tìm đến ta phiền t o á i vậy hắn xuất hiện tại quan ngoại c h i địa làm cái gì chẳng lẽ lại là ngăn chở những người khác đi đến mông nguyên là rất có thể đúng là như thế vì không khiến người ta đi chợ giúp mông nguyên đế thích thiên giật mình trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm không khỏi hư lạnh một tiếng từ lan giang đảo c h i chiến về sau là hắn biết hai cái này hậu bối t nguyền rủa z mười mấy lần về sau bỏ đi đi mông nguyên nhìn qua ý nghĩ lập tức lại cẩn thận lắc đầu không được ta còn là chức tránh một chút lại nói vạn nhất tấm tia tiểu tử tìm đến ta làm sao bây giờ nói làm liền là làm thân ả n h lặng lẽ rời đi nơi này bay hướng c à n g phương bắc thanh quốc phía đông bờ biển trên một chiếc thuyền lớn nơi này nhận được tin tức thời gian không một đế thích thiên bao nhiêu trương tam phong lý đạo cường hai người này quả nhiên có liên hệ chẳng lẽ bọn họ là nghĩ liên thủ c h ấ n áp thiên hạ hay sao một phương ba chủ nói hùng hậu âm thanh tại thuyền lớn chỗ sâu vang lên nhất thời theo như nhu cầu mà thôi lý đạo cường giã tâm mừng mừng hắn sớm muộn sẽ ra tay với đại minh cũng tất sẽ không cho giường bên cạnh hổ giữa hai người nhất định có đánh một trận lại một đường âm thanh trầm ổn vang lên nhưng tại hai người đánh một trận trước bọn họ dưới sự liên thủ lại có bao nhiêu người có thể sống đến thời điểm đó âm thanh bá đạo nói với giọng lạnh lùng chết càng nhiều càng tốt chúng ta chỉ cần tiếp tục cách xa trung nguyên đến lúc đó nói cũng đúng vậy tiếp tục tinh q u a n chờ đợi thời cơ đã đến chẳng qua là đáng tiếc lần này nói không chừng là trừ đi một người thời cơ tốt không sao đại tông sư không phải dễ đối phó như vậy hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không nghi ra tay tây vực cao nguyên phương bắc băng c ừ khung tri địa bao gồm đại minh tống quốc nam bắc đại địa bên trong lần lượt từng thân ảnh đều đúng này làm ra phản ứng có thờ、ơ. Tiếp tục bế q sau y ê n hoàng đó n Cũng h c mấy ngày lý đạo cường như thường trấn giữ trung đều ương hội tụ tại mông nguyên các nơi biên giới quân đội cường giả càng ngày càng nhiều đại chiến khẩn trương bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ nồng nặc hết sức căng thẳng 11 t h á n g 2, triệu mẫn chính mục không biểu lộ xử lý một vài sự vụ phu nhân đây là tiểu vương gia t r u y ề n đến lúc này một vị nàng của hồi môn đến người hầu đến gần cung kính nói triệu mẫn lông mày bản năng nhữ một cái nhìn chằm chằm vị này người hầu không nói một lời nhận lấy tin mở ra xem biến sắc trực tiếp đứng lên nghi ngờ không thôi anh ta đến h ắ c long thành nô t h không biết người hầu túi đầu nói triệu mẫn ánh mắt lấp lóe rất nhiều suy nghĩ không ngừng lấp l ó e đại chiến sắp bắt đầu ca làm sao có thể lúc này đến trước hắc long thành nếu như hắn thật đến mục đích là cái gì đối phó lý đạo cường thông qua ta bàn tay trắng n o n càng dùng sức đem tin cầm vỡ vụn trong lòng từ từ dâng lên một luồng nặng nề cùng hoảng loạn m ặ c nàng dù thông minh bình tĩnh lúc này cũng cảm nhận được chuyện đang hướng một cái tình hình nàng không thể nào đ o á n trước cắn răng đi ra ngoài đi vài bước về sau đột nhiên ngừng do dự hồi lâu trầm giọng nói nói cho ta biết ca ta bây giờ không ra được phủ nếu có chuyện gì để hắn viết thư cho ta phu nhân cái này người hầu hơi có chút do dự không nghe thấy sao triệu mận âm thanh lạnh xuống vâng người hầu lại t ú i đầu xuống ứng tiếng lui xuống không có người khác về sau triệu mận khí tức t r ợ t một thấp phản phất tinh bị lực t ấ n nặng nề lo lắng không dứt nhìn về phía bên ngoài phủ phương hướng ca thật là ngươi sao chữ viết không sai có thể ngươi ly biệt phía trước mấy lần trong bóng tối nói với ta sau khi thành thân nếu không quản bất cứ chuyện gì cũng không cần tin tưởng bất kỳ kẻ nào bao gồm ngươi cùng cha ngươi đã sớm dự liệu được hôm nay bọn họ rốt cuộc muốn làm gì từng sợi suy nghĩ quấn quýt lấy nhau phản phất thành tay dối nhưng triệu m ẫ n vẫn không có thay đổi ý nghĩ đi ra ngoài một chuyến bất kể như thế nào nàng vô cùng rõ ràng khẳng định một điểm chỉ cần là thông qua nàng đến đối phó lý đạo cường như vậy nàng lúc này lựa chọn tốt nhất chính là bất động chỉ cần nàng bất động không hề làm gì dù kết quả như thế nào nhựa dương vương phủ kết quả cũng sẽ không kém nhất c h â m rãi nàng từ từ ổn định lại tâm thần chờ đợi hát long điện thư phòng chẳng qua một lát lý đạo cường liền được tin tức cặp mắt hơi hít rốt cuộc ra tay ngươi nói bọn họ sẽ làm như thế nào lý đạo cường nhiều hứng thú nói thuộc hạ không biết ban trước một vị thường thường không có gì lạ nữ tử cung kính nói lý đạo cường một mình trầm ngâm đột ngột hình như nghĩ đến điều gì phai nhạt tiếng nói a c h ụ truyền lệnh thạch chi hiên điều tra thêm trường vô kỵ ở đâu vâng bên ngoài phòng vang lên tiếng đáp lại lý đạo cường tiện tay chặt lại để trước mặt nữ tử này lại suy tư chỉ chốc lát lanh ý l o a lên mở miệng nói do a n mình ngươi tự mình ra tay một chuyến đem ông nguyên tất cả thám tử rút lên âm thanh như tuyến xuyên qua trùng điệp lầu cát thẳng vào cung phụng điện bên trong trong thai doan trọng doan trọng bình tĩnh vận đầu rất nhanh có trước người đến phối hợp hắn hắt long điện trong thư phòng lý đạo cường hừ nhẹ một tiếng mặc dù hắn còn không xác định mông nguyên kế hoạch cụ thể cũng có thể thành công hay không nhưng hắn cũng không cần chậm rãi điều tra chờ kết quả trực tiếp bạo lực đem chặt đ ứ t loại này cược hắn từ trước đến nay không thích tự mình đi tiến hành ngắn ngủi hơn một c a n h giờ trong h á c long thành lần lượt có hơn trăm người bị tóm lên trong đó thậm chí có một vị cường giả tông sư đ n h tiêm chẳng qua lý đạo cường lại n h ữ mày không có vương bà bảo, bảo cũng không có mông nguyên bên kia trọng yếu bao nhiêu người nhằm vào kế hoạch của hắn sẽ không đơn giản như thế mặc dù hắn không sợ nhưng lại luôn cảm giác trong lòng có cây gai muốn đưa nó rút không bao lâu hắn truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh tập trung và o phu nhân mang đến tất cả mọi người vâng sau khi truyền lệnh xong lý đạo cường năng lực nhận biết quyết tán chuyên chú nhìn chằm chằm về phía triệu mẫn nơi đó khoảng cách khai chiến chỉ có ba ngày nhiều thời giờ hắn cũng không tin hắn tự mình nhìn chằm chằm cái gì chó má âm mưu quỷ kế còn có thể thành công đêm khuya triệu mẫn trong phòng nàng có chút tâm sự nặng nề đang ngồi không có nghỉ n ơ i cũng không có lợi công con chúa đúng lúc này một trung niên phụ nữ trực tiếp đi đến hành lễ nói triệu mẫn vẻ mặt biến đổi ánh mắt như kiếm bản đâm đến cảnh giác cùng mơ hồ tức giận ngươi gọi ta cái gì kể từ đến hắc long trại về sau c u n g nàng đến trước của hồi môn người liền đều sửa lại xưng hô sẽ không lại kêu q u o n chúa q u o n chúa đại nguyên đế quốc ta q u o n chúa người đến cung kính nói đồng thời thi triển công lực phong tỏa ngăn cản đón thanh a người thật đúng là nhiều a liền ở bên cạnh ta vài chục năm người đều có triệu mẫn mắt lộ tức giận cười lạnh thành tiếng nàng làm sao không biết người trước mắt lại là bị thu mua hoặc là bị sắp xếp t ử sĩ q u o n chúa không nên tức giận hết thệ cũng là vì đại nguyên đế quốc ta người vừa đến vẫn như cũ cung kính nói giọng nói lại rất bình tĩnh triệu mẫn không nói tiếng nào chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng người đến hình như cũng không thèm để ý tiếp tục nói quân chúa nô tỳ hệ i thân chỉ vì một chuyện chuyện này không chỉ có là ngài ngày nhớ đ ê m mong càng có lợi hơn ở đại nguyên ta mời quận chúa kiên nhẫn hãy nghe ta nói hết anh ta không có đến h á c long thành đúng không triệu mẫn đ ỗ n g nhiên chắc chắn quát k h ẽ nói nô tỳ không biết nô tỳ nhiệm vụ cũng là báo cho quận chúa chuyện này cái khác giống nhau không biết nữ nhân trung niên lắc đầu nói triệu mẫn n h ì n trăm trăm n à n g một cái thu l i ê m tất cả biểu lộ lãnh đạo nói nói đi quận chúa trương vô kỵ công tử ngay tại hai trăm dặm bên ngoài chờ ngài nữ nhân trung niên vừa mở miệng đối với triệu mẫn mà nói mấy như thạch phá thiên kinh vừa rồi thu liễm sắc mặt thay đổi gắt gao chừng mắt đối phương trầm giọng nói ngươi ý gì đúng là trong lời nói ý tứ trương vô kỵ công tử đang chờ ngươi chỉ cần ngài vừa đến có thể cùng trương công tử song túc s o n g phi rời khỏi hát long thành rời khỏi hết thệ phiến não lại không có người trở ngại các ngươi nữ nhân trung niên vẫn như c ũ bình tĩnh nói triệu mẫn sắc mặt trắng bệnh trong đầu lại giật mình sáng sửa hiểu hết thẻ đều hiểu bọn họ đánh chủ ý cũng không phức tạp ngược lại rất đơn giản chính là muốn trợ giúp nàng cùng trương vô k � bỏ trốn chỉ cần chuyện này phát sinh lại bị thiên hạ biết lý đạo cường liền tất sát trương vô kỵ có thể người sau l ư n g trương vô kỵ là trương tam phong một khi hai vị vô thượng đại tông sư này đối mặt bây giờ đại nguyên nguy cơ tự giải thậm chí khả năng hay là cơ hội khó được đơn giản lại cực kỳ tinh chuẩn tàn nhẫn thậm chí để đã biết nàng đều trần trờ động tâm nhằm vào nàng dương mưu nữ nhân trung niên nhìn một chút sắc mặt khiếp sợ t r i ệ u mẫn chân thành nói của chúa nốt t biết ngài yêu từ đầu đến cuối đều là trương công tử lần này là ngài cơ hội duy nhất chúng ta đã chuẩn bị xong hết thảy sẽ vì ngài thoát thân hơn nữa đại chiến sắp đến hát long thành cũng không khả năng toàn lực đổi bắt các người có trợ giúp của chúng ta không có sơ hở nào chương 521, h o à n g dung ra tay ngưng tạm tiếp tục nói huống chi coi như đến lúc đó bị phát hiện tìm được trương công tử cũng chưa chắc liền sẽ có nguy hiểm tính mạng lý đạo cường cỡ nào người ư mang thế kiêu hùng có trương tam phong tồn tại hắn cho dù lại nổi giận cũng không nhất định sẽ giết trương công tử mà đối với ngài hắn càng là tối đa sẽ chỉ lạnh nhạn hắn còn cần ngài đã đến lung lạc đại nguyên ta có chúa đây là một trận đối với ngài nói kết quả xấu nhất cũng hủy không được đến chỗ nào lựa chọn càng là ngài đ ờ i này một lần cơ hội duy nhất mặc kệ vì nhà vì nước vẫn là vì chính mình tam toàn kỳ mỹ mời quận c h ú a lập quyết định như có ma tính âm thanh rơi xuống trong phòng yên tĩnh vô cùng hình như có thể nghe đến triệu mẫn nhịp tim kịch liệt tiếng nàng động tâm c h ế t để ngọn nguồn động tâm nàng đương nhiên biết rõ chuyện sẽ không như đối phương nói đơn giản như vậy nhưng đối phương nói đến mỗi một câu nói chỉ có một ít khoa trường lại không có giả dối nhà nước chính mình dù từ phương diện nào đây đều là nàng lựa chọn tốt nhất nàng chỉ có một cơ hội này chỉ cần chỉ cần thuận lợi nàng có thể cùng chương vô kỷ ẩn cư không buồn không lo thế nhưng là thế nhưng là từ trước đến nay chấn định tự nhiên đôi mắt lúc này một mảnh hoảng loạn do dự còn có một điểm không dễ dàng phát giác khủng hoảng khủng hoảng chính nàng lại đang thời khắc này nghĩ đến lý đạo cường mà ấ y nấy nàng làm sao lại bởi vậy ấ y nấy tên h ô n đảng kia chỉ biết khi dễ nàng bước bắt nàng gả cho hắn không có bất ngờ gì xảy ra tên h ô n đảng kia không ít âm thầm ra tay huống hồ thảo nguyên con cái cũng không có trung nguyên nữ tử tam tòng tứ đức bỏ trốn liền bỏ trốn không có gì lớn nhưng nhưng phần này h y náy chính là không bị khống chế manh liệt nhắm mắt lại dung đầu ép buộc chính mình tỉnh táo lại bàn tay trắng non nắm chắc móng tay vô ý thức rơi vào trắng nuốt nước ra châm m ặ t mấy tức châm thấp mở miệng đi lúc nào nữ nhân trung niên lộ ra một ít nụ cười lập tức nói việc này không nên chậm trễ hiện tại liền đi lập tức liền đem một chút chuyện tất yếu nói với triệu mẫn ra đó lấy hai bóng người đi vào trong phòng một cái cùng triệu mẫn giống nhau như lúc t ừ ở bề ngoài nhìn không có chút sơ hở nào thậm chí liền công lực đều không khác mấy triệu mẫn nhìn chằm chằm đối phương một cái an v ị rơi xuống để một người khác giúp nàng dịch dung cùng lúc đó, cách đó không xa nhanh chân đến gần lý đạo cường sắc mặt hiếm thấy khó coi tức giận c h à n g ngập sát ý lao bà hắn thế mà muốn cùng người khác bỏ trốn nếu không phải hắn cẩn thận tự mình thời khắc nhìn chằm chằm triệu mẫn chỉ sợ còn thật thành công một luồng tà hỏa dân g trào để hắn có loại tướng tướng nhốt tất cả mọi người một trường vỗ chết tâm tình chẳng qua tại đến gần triệu mẫn sân nhỏ lúc m á n h liệt hắn dưng bước sắc mặt tâm tình bất định chân chờ suy tư thời gian dần trôi qua hắn bình tĩnh lại cặp mắt hiếp lại thành một đường nhỏ nhìn qua dị thường ngon lệ sau mấy tức thư lạnh một tiếng bóng người biến mất ở chỗ cũ cực nhanh đi đến trong thành một chỗ khách sạn trực tiếp xâm nhập trong một gian phòng người nào Hoàng、dung、kinh hãi, nhiên đứng dậy, thấy Dung đông dậy, đứng lý đạo cường sau c à nói g là cảnh c lui phía một câu chân nguyên đem hoàng dung khẽ quấn xuyên qua không gian hướng phương bắc trên đường dùng đơn giản nhất lời nói cùng hoàng dung nói rõ hoàng dung cảnh giác tâm tình hoàn toàn vung xuống sắc mặt có chút cổ quái dư quang liếc nhìn trong ánh mắt lý đạo cường ẩn hà một m tia đồng tình cùng khoái ý mặc kệ là người đàn ông nào gặp chuyện như vậy cho dù hắn quyền thế lớn hơn nữa đều đáng giá đồng tình về phân p h á i ý, người đàn ông này làm nhiều như vậy ép buộc người k h á c chuyện càng có này gặp phải đáng lời lý đạo cường nghiên g qua hoàng dung một cái không nhìn cái tia ti nhìn có chút hả hê đối với chính mình tại trong mắt đối phương hình tượng hắn hay là tâm lý nắm chắc bình thường nhiệm vụ sắp xếp xong xuôi hắn liền toàn lực đi đường cảm giác thúc giục đến cực hạn tìm tòi vị trí của trương vô kỵ người kia nói với triệu mất lúc chỉ nói hai trăm dặm hết chỗ chê phương vị nhưng không sao lấy tốc độ của hắn cùng năng lực nhận biết tăng thêm trời sinh chiến thần t i ê n phú cảm giác tìm đến cũng không khó hai trăm dặm lộ trình một lát liền đến sau đó trình viên hình tìm tòi không bao lâu tại hắc long thành phương đông cũng không xa lạ khí cơ xuất hiện tại hắn phạm vi cảm giác bên trong đến không nên để lại hạ phá phun lý đạo cường nói với hoàng dung một câu hoàng dung gật đầu đem luôn xuống lý đạo cường ẩn nút ở cách đó không xa một bên trong bóng tối nhìn một bên trở triệu mận đến trước một rừng cây trước trương vô kỵ một thân áo lam nhữ mày tâm sự nặng nề lo lắng bộ dáng Chật, hắn nhìn về phương tây cảnh giác lại mong đợi trương vô kỵ không ủ hiểu nhưng bách tính vợ chồng đóng giữ tương dương chống lại mơ nguyên chính là tiếng tăm lừng lây đại hiệp vì thiên hạ vô số người kính nghệ hắn cũng là một trong số đó gần như theo bản năng tín nhiệm người trước mắt theo ngưng trọng nói hoàng ban chủ mời nói tại hạ dừa thay lắng nghe trương giáo chủ ngươi cũng biết phu quân ta bị mông nguyên giam giữ về phía sau cái bang ta liền hết tất cả cố gắng tìm hiểu tin tức của h ắ n trước đây không lâu ta cái bang từ mông nguyên thượng tầng thu được một cái cơ mật tin tức có liên quan lý thành chủ phu nhân triệu mẫn vì biết rõ cái này cơ mật ta sau khi đi đến h ắ c long thành toàn lực tìm hiểu rốt cuộc v à hôm nay biết rõ mông nguyên âm n h ư quỷ kế hoàng dung trầm giọng nói trương vô kỵ sắc mặt có biến hóa vốn là cảm xúc mong đợi căng cứng có dự cảm không tốt ngưng tiếng nói âm nhu quỷ kế gì hoàng bang chủ mời báo cho bây giờ dưới sự dẫn đầu của lý thành chủ trung nguyên quân hùng đã một lòng đoàn kết sắp đến gần mười lăm tháng hai bắc p h ạ t thu phục cố thổ như thế tin chấn phấn lòng người trương giáo chủ chắc hẳn cũng không xa lạ hoàng dung đổi đề tài nghiêm mặt nói tự nhiên thân là người hán tại hạ cũng đầy là chấn phấn trương vô kỵ không chút do dự nói trận chiến này thắng bại tất cả lý thành chủ có thể đánh bại hay không m ô n g nguyên đông đ ả o cường giả không biết trương giáo chủ phải trăng rõ ràng vì có thể đánh bại mông nguyên lý thành chủ mời trương chân nhân ra tay trợ giúp hắn trấn thủ quan ngoại ngăn cản những cường giả khác nhúng tay hoàng dung càng trịnh trọng hỏi trương vô kỵ sắc mặt t r ă n nhật dung đầu h ắ n cũng không cảm kích tin tức này. càng trọng yếu hơn chính là hắn đã liên tưởng đến một chút lợi hại nếu như hắn cùng mẫn m ẫ n rời khỏi lý đạo cường kia cùng sư công tất lên mâu thuẫn b ắ t phạt đại nghiệp nếu trương giáo chủ không biết chút này vậy khẳng định càng là không biết mông nguyên âm độc kế sách hoàng dung hít tiếng nói chương năm trăm hai mươi hai ân đoạn nghĩa tuyệt trương vô kỵ trái tim đã thật chặt n h ấ t lên ngừng thở tràn đầy khẩn trương nhìn hoàng dung hoàng dung thản nhiên chân thành đến nhìn nhau nặng nề nói mông nguyên kế sách không thể bảo là không độc bọn họ biết do triệu mẫn cùng trương giáo chủ hai người tình cùng vui vẻ dưới tình huống vẫn cùng lý thành chủ thông ra đem triệu mẫn gả cho lý thành chủ b Đúng n là bực một n g giáo khi n g đến chuyện n g bại đến t lộ lý thành chủ tất nhiên giận dữ toàn lực đổi bắt các ngươi không tiếp bất cứ giá nào đem hai người các ngươi giết đến lúc đó lý thành chủ cùng trường chân nhân ở giữa liền vẫn có quyết chiến lý do Bác bại căn phạt đại nghiệp thất h đại trong tấp, t ậ m chí hai vị vô thanh ư sư trước ợ n tông thiên muốn trận n g đại địch, hạ lại muốn rơi vào một là vào y chưa t ừ g có t i n p h o ngừng huyết thanh trong. vũ bên n g Âm lại lui về phía sau một bước không người thật sâu cong xuống trương giáo chủ mặc dù có thẹn cho ngươi nhưng vì bắc phạt đại nghiệp vì thiên hạ hoàng dung khẩn cầu trương giáo chủ ngươi từ bỏ triệu mẫn trương vô kỵ sửng sốt u một chút vội vàng đỡ dậy hoàng dung chân thành nói hoàng bán chủ ngài xấu hổ mà chết ta lập tức cười khổ một tiếng cô đơn nói nhưng có thể ta cùng mẫn mẫn thật là có duyên không phần đi hơn nữa nàng đã gả làm vợ người ta nếu cùng nàng bỏ trốn vốn là bất nghĩa cử chỉ lại bởi vì bản thân giải quyết riêng để bác phạt đại nghiệp thất bại trong găng t ứ c để thiên hạ rơi vào tình phong huyết vũ còn để sư công lão nhân ra ông ta mạo hiểm chẳng lẽ không phải bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hoàng dung trong lòng xuất hiện một t á y náy chi ý chẳng qua cũng không hối hận bởi vì các nàng hai người nói cũng không có sai nếu như trương vô kỵ cùng triệu mẫn bỏ trốn hậu quả khó mà lường được mặc kệ từ phương diện nào nói cho dù không có lý đạo cường mệnh lệnh nàng biết cũng sẽ ngăn trở hoàng bang chủ ngươi yên tâm ta sẽ không cùng mẫn triệu phu nhân bỏ trốn trương vô kỵ vẻ mặt kiên định ẩn hà mấy phần tịch mình nói trương giáo c h vô kỵ trong đại nghĩa, h à Dung, dung, dung, dung đầu, chủ, ngươi. Ngươi mắt n hiện lên một vẻ thống khổ nhưng vẫn là định tiếng nói hoàng dung trần trừ một lúc khổ sở nói trương giáo chủ còn có không một lời biết có nên nói hay không xin mời ngài nói trương vô kỵ lập tức nói triệu mẫn tính cách ta biết được một hai nàng nếu quyết định đến nơi này đã nói lên nàng đã quyết tâm lựa chọn này trước bất luận đối với chính nàng đối với mông nguyên chính là lựa chọn tốt nhất cho nên muốn cho nàng từ bỏ chỉ sợ rất khó nàng chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thuyết phục ngươi thậm chí khả năng không tiếc lấy tự sát để đánh đổi mà lấy thông minh của nàng tài trí chỉ sợ trương giáo chủ ngươi rất khó hoàn toàn để nàng tuyệt vọng thậm chí không cẩn thận sẽ chiếm hữu nàng cái bẫy hoàng dung ngưng lông mày nói trong lời nói đối với triệu mẫn thành kiến một lần nữa không che giấu chút nào trương vô kỵ không ngại phần này thành kiến. dù sao chuyện này rất bình thường n g h e xong sau không khỏi gật đầu triệu mẫn trí tuệ hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bản năng liền cho rằng hoàng dung nói không sai khiêm tốn thỉnh giáo hoàng bang chủ ngài nói rất đúng mẫn triệu phu nhân nàng tài trí thắng ta gấp m ư ờ i gấp trăm lần không biết n g à i nhưng có biện pháp gì dạy ta hoàng dung trầm ngâm chỉ chốc lát mới vừa nói trương vô kỵ sắc mặt trở nên có chút hơi khó chần chờ nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý hoàng dung hướng phương xa rời đi lưu lại trương vô kỵ một thân một mình tiếp tục ở chỗ này chờ sau nửa cách giờ một thân màuồng bãi h á o hoàn toàn như trước đây sáng rỡ không gì sánh được triệu m thấy trương vô kỵ về sau nặng nề g h sắc mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười bộ pháp càng nhẹ nhàng hơn mấy phần trương vô kỵ ánh mắt vùng vây mấy lần lập tức lộ ra cực kỳ dáng vẻ p h ẫ n nộ nhìn hằm hằm triệu mẫn triệu mẫn ngươi thật là ác độc độc tâm địa a triệu mẫn còn chưa đến gần bước chân dừng lại thần s á c đ ọ c lại không hiểu nhìn về phía trương vô kỵ trương vô kỵ chịu đựng trong lòng thống khổ tiếp tục giận dữ mắng mỏ ngươi đã gả làm vợ người ta nhưng lại muốn cùng ta bỏ trốn ta vốn cao hứng nhưng vì sao là lúc này bây giờ hắc long thành bắc p h ạ n sắp đến ta sư công lão nhân gia ông ta còn giúp giúp lý thành chủ chống cự cường địch ngươi lúc này hẹn ta bỏ trốn đem ta đưa vào chỗ nào cùng sư công cùng người hán cùng thiên hạ bách tính ta lại như thế nào tự xử bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa sao ngươi vì m ô nguyên n g thật đúng là thật độc tay cái gì đều làm được nói trương vô kỵ phẫn nộ trong lòng cũng là bừng lên chẳng qua không phải đối với triệu mẫn mà là đối với thi hành kế hoạch này m ô nguyên n g về phần đối với triệu mẫn hắm chỉ có hiểu được nàng trung quy là mơ nguyên của chúa chọn lựa như vậy cũng không kỳ quái không là nàng không là nàng triệu mẫn sắc mặt trở nên trắng bệnh nhìn trước mắt có chút mặt mũi dữ tợn như gặp phải trọng kích lập tức lắc đầu lo lắng nói vô kỵ ngươi nghe ta giải thích không phải còn muốn cái c h ả y cãi cối sao nói ngươi không biết nói ngươi không có ý định này vậy ngươi vì sao đến nơi này nguyên bản ta còn tưởng rằng là mông nguyên độc kế đến nơi này tìm tòi hư thực không nghĩ đến không nghĩ đến triệu mẫn ngươi thật là quá ác độc từ nay về sau ta ngươi lại không còn nửa điểm quan hệ nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt trương vô kỵ lạnh lùng quát xoay người bước nhanh rời đi triệu mẫn thất thần nhìn bóng lưng đi xa thân thể run r u y tựa như mở đi môi hơi lại không cách nào nói ra một câu giải thích vậy ngươi vì sao đến nơi này cái này thật đơn giản một câu nói cũng đủ để vỡ vụn nàng tất cả giải thích nàng hiểu nàng tính sai những người kia đồng dạng tính sai nàng nguyện ý buông xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại cùng trương vô kỵ bỏ trốn không sợ ánh mắt của người đời nhưng trương vô kỵ không thể hắn không b u ô n g được không làm được vì nàng từ bỏ hết thảy đúng là điều này hoàn toàn kích phá l ò n g của nàng phòng nàng lấy hết dũng khí buông xuống hết thảy lại lại nước mắt tại như bạch ngọc trên gương mặt chạy xuống triệu mẫn lộ ra tràn đầy nụ cười dễu cận ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n đã biến mất bóng lưng rời đi phương h ý trào phúng càng ngày càng đậm lấy tính cách của trương vô kỵ phẫn nộ như vậy kiên quyết có lẽ sẽ có nội tình chẳng qua cái kia đã không trọng yếu hắn đã làm ra lựa chọn ý trào phúng thời gian dần trôi qua trở nên lạnh như băng trương vô kỵ ngươi từ bỏ hai ta lần từ nay về sau ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt đứng thẳng hồi lâu mở mịt mắt nhìn phương bắc cùng hát long thành cuối cùng vẫn là đi về phía hát long thành t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba tự biết rõ trong bóng tối lý đạo cường đứng chắp tay hoàng dung tại bên người nàng cùng nhau n h ì n triệu mẫn thân ảnh quay trở về hát long thành sau đó một đường theo tựa như tại hộ tống lý đạo cường không nói chuyện sắc mặt bình tĩnh không lay động không biết suy nghĩ cái gì l i ê n hoàng dung lúc này đều đoán không ra thậm chí trong lòng thời gian dần trôi qua có một loại tim đập nhanh cảm giác loại này tim đập nhanh cảm giác không phải không tên mà là suy nghĩ tỉ mỉ chuyện tối nay càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ trước người người đàn ông này đáng sợ suy tư một lát tôn kính nói t h à n h chủ mông nguyên độc kế hay sao sợ sẽ không bỏ qua nói một chút lý đạo cường phai nhạt tiếng nói trong bóng tôi bắt lại triệu mẫn phu nhân ước ép nêu xấu hoàng dung chắc chắn nói theo ngươi nói như vậy ứng đối như thế nào lý đạo cường giống như là nhiều chút ít hứng thú Thông thể tại Thành tay, thể không Hắc cho chỉ phu Nguyên nào cường Long nên mẫn nhân người giả triệu lấy là có ra bởi ê n cạnh đánh bất ngờ ra tay. Phải giải quyết những người này, triệu mẫn phu nhân khó tránh khỏi sẽ biết ngài đã biết chuyện này. Thanh ngài để ta ra mặt thông qua thuyết phục trường vô ngăn chủ phục Phải phu khó khỏi thuyết đã để bất biết biết tay. quyết triệu ta mặt t giải ra ra r qua kỵ sẽ vô chuyện không h này, mà p ả cưỡng chỉ có không trên ép ra tay, chỉ sợ vậy i triệu Bởi ệ c này mẫn nhân làm khó triệu mẫn phu nhân ý tứ. ý v ta cũng không biết hoàng dung thử bên trong lần hàm một tia kính sợ mắt nhìn lý đạo cường liền cúi đầu loại đó tim đập nhanh cảm giác càng nồng nặc chỉ có suy nghĩ tỉ mỉ vừa rồi tất cả chuyện mới có thể biết người trước mắt r ố t c u ộ c khủng bố đến mức nào đối với bất kỳ người đàn ông nào nói thế tử của mình muốn cùng người khác bỏ trốn đều là vô cùng nhục nhã nổi giận không thể kiệt hận không thể lập tức giết hai người này đem chém thành m u ô n mảnh húng chi là một vị cao cao tại thượng có được vô thượng quyền thế nam nhân nhưng lý đạo cường không có hắn thế mà bình tĩnh giống như là chưa từng xảy ra không có nửa điểm tức giận hắn cũng hẳn là vừa rồi biết chuyện này sau đó tại trong thời gian rất ngắn làm ra lựa chọn để vô cùng thích hợp nàng ra mặt thông qua thuyết phục trương vô kỵ đến bình hòa ngăn trở chuyện này Mà không phải tự mình ra tay đem người bên cạnh triệu mẫn giết sạch nhiều lắm là lưu lại triệu mẫn một mạng xem ở t r ư ơ n g chân nhân mặt mũi lưu lại t r ư ơ n g vô kỵ một mạng như vậy đã có thể phát tiết bản thân tức giận cũng có thể giải quyết chuyện này hắn là lựa chọn gì bình tĩnh như vậy xử lý chuyện này hoàng dung chỉ có thể nghĩ đến hai cái lý do người đầu tiên hắn yêu triệu mẫn vô cùng yêu yêu có thể bưng xuống bản thân tôn nghiêm thể diện ý nghĩ này vừa ra đến liền bị n à n g phủ định lý đạo cường sẽ như thế yêu một người là một có mắt người cũng sẽ không tin tưởng như vậy thì chỉ còn lại một cái lý do hắn có cực kỳ mạnh mẽ nội tâm năng lực tự kiềm chế có thể rõ ràng biết mình muốn cho dù bây giờ quyền thế địa vị đều vẫn như c ũ không thể ăn mòn nội tâm của hắn hắn nghĩ từ trên người triệu mẫn muốn đồ vật càng nhiều cực kỳ tỉnh táo không giống người lý trí lựa chọn như vậy xử lý nội g i ậ n trí tôn nam nhân rất nguy hiểm nhưng bình tĩnh như nước trí tôn nam nhân càng đáng sợ đến cực điểm đáng sợ đến làm lòng người ngọn nguồn phát lệnh l i ê n chuyện như thế cũng không thể ảnh hưởng tâm tình trong thiên hạ còn có chuyện gì có thể chân chính lay động cõi lòng hàn trí cương đại không có kẽ hở ha ha lý đạo cương nợ nụ cười hai tiếng ý vị thâm trường nhìn về phía hoàng dung tràn đầy tán dương chi ý hoàng dung ngươi quả nhiên là người thông minh hoàng dung tiếp tục túi đầu giữ im lặng chỉ có tâm bên trong có chút bất đắc di cùng vô lực người thông minh sẽ không đem lời nói mở cũng không sẽ ở trên chuyện này tiếp tục chủ động mở miệng càng sẽ không rõ ràng đi tìm kiếm mình lên ti tâm tư nhưng nàng tham dự chuyện bí ẩn như vậy trừ phi chết không phải vậy nàng đã cùng lý đạo cường khóa lại cùng một chỗ nàng không có lựa chọn khác chỉ có chủ động dùng loại này cũng không người thông minh phương thức hướng lý đạo cường bày tỏ chính mình ý tứ nguyện ý vì đó hiệu lực chút này ăn ý hai người đều rất rõ ràng bởi vậy lý đạo cường trực tiếp xưng hô kỳ danh nhận cái này thuộc h ạ h ã n cũng nguyện ý cho hoàng dung cuối cùng mấy phần tự tôn không có nói gi trong im lặng lý đạo cường khí tức càng ôn hòa mấy phần khẽ thở dài một tiếng trong giọng nói không có ngày xưa khách khí nói một câu nội tâm lúc này ta cũng không có nghĩ kỹ như thế nào vì chuyện này kết thúc nhưng ngươi nói đúng ta cũng không muốn đối với mẫn mẫn như thế nào hoàng dung cho dù đã đoán được vẫn là không nhịn được kinh ngạc thân là nam nhân hắn liền không tức giận sao có phải rất ngạc nhiên hay không cảm thấy ta chuyện như vậy đều có thể chịu đựng không phải cái nam nhân lý đạo cường nhìn về phía hoàng dung khẽ cười nói hoàng dung lắc đầu nàng chỉ cảm thấy hai chữ đáng sợ mà không phải cái gì cái gọi là không phải cái nam nhân lý đạo cường thu hồi ánh mắt khí tức trên thân càng thêm bình hòa liền giống một cái cùng bằng hữu tán gâu thổ lộ hết người bình thường chân thành nói thân là một người đàn ông lần đầu nghe thấy chuyện này lúc đương nhiên rất phẫn nộ hận không thể đem đối phương chém thành m u ô n mảnh nhưng khi ta thoáng lạnh leo yên tĩnh về sau ta liền không thế nào tức giận không chuẩn bị đối với mẫn mẫn như thế nào thậm chí cũng không trách nàng đó cũng không phải bởi vì ta muốn lợi dụng thân phận của nàng cũng không phải bởi vì cái khác phức tạp nguyên nhân chẳng qua là ta cho rằng lựa chọn của nàng cũng không ngoài dự đoán của mọi người hoàng dung trong lòng càng hiếu kỳ hơn nhị không được nước mắt nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường cười nhạt một tiếng tiếp tục nói mặc kệ vì nước vì thân nhân hay là chính mình nếu như ta là mẫn mẫn ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy người biết vậy cả đời ta bên trong cực kỳ cho rằng nhất tự hào ư u điểm là cái gì không hoàng dung tò mò trong lòng nồng nặc đến cực điểm còn mơ hồ có loại thám hiểm kích thích mới là cảm giác hận không thể mở miệng đem nam nhân trước mắt này hết thể hỏi rõ ràng âm thầm dung đầu đệ lại muốn mở miệng xúc động lần nữa trầm mặc lắc đầu người này à sống có thể không có thực lực có thể không có trí tuệ nhưng nhất định phải có tự biết rõ bốn chữ này ta có thể đi đến hôm nay trong lòng thời khắc nhớ bốn chữ này cái gì có thể làm cái gì không thể làm trên đời này không có cái gì là chuyện đương nhiên càng không có tất cả mọi người hẳn là vây quanh một mình người chuyện mẫn mẫn yêu ta sao không thích nàng cùng ta ở giữa tình cảm đem so sánh với sinh ra nàng nuôi nàng quốc gia thân nhân cùng chỗ yêu người mà nói không có ý nghĩa nàng lựa chọn như vậy không kỳ quái thậm chí tại ta quyết định cưới nàng thời điểm ta cũng đã có như vậy trong lòng chuẩn bị như vậy ta tự nhiên liền không nhiều lắm t ứ c giận lý đạo cường có chút bình tĩnh nói hoàng dung trong lòng không thể bình tĩnh từ trong lòng nàng cho rằng lý đạo cường nói không sai là nàng nàng cũng sẽ như vậy chọn nhưng x u ấ t giá toàn phu thế tục quan niệm lại làm cho nàng không thể tùy tiện mở miệng đồng ý đột nhiên trong nội tâm nàng l ì n h quang l ó i lên không đúng tuyệt không chỉ như vậy lý đạo cường có thể bình tĩnh như vậy còn có điểm trọng yếu nhất hắn đồng dạng không thích triệu mẫn hắn không có đem triệu mẫn nhìn quá nặng cho nên hắn mới có thể bình tĩnh như vậy lý trí quả nhiên nội tâm hắn trung quy là vô tình suy nghĩ minh bạch chút này hoàng dung lần nữa cúi đầu xuống tiếp tục lắng lại che giấu đi tất cả tâm tình cùng thời khắc đó đi tại nàng trước mặt lý đạo cường có chút một mực hắn cảm giác bén lẻ đến hoàng dung lòng hiếu kỳ bỗng nhiên thu liễm giống như lời nói mới không có lừa dối không đúng là không để cho nàng tin tưởng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn bác phạt chẳng lẽ nơi nào có sơ sót nhanh chóng nhớ lại một lần lý đạo cường vụn trộm tóc mày tất cả nói gần như đều là thật sẽ không có sơ hở mới phải nhưng hắn cảm giác cũng sẽ không sai vừa rồi tò mò lập tức trở nên bình tĩnh cực độ đề phòng trơ mặc ngầm đầu nhìn về phía trên trời trăng sáng nhẹ nhẹ ấ y náy chân thành tha thiết tâm tình tràn ngập h ư n g chi trong lòng ta chúng quy là có lỗi với các nàng ta cưới một vị lại một vị thế tử một lần lại một lần đả thương lòng của các nàng ta không sửa đổi được tật xấu của mình ngày thường ta mặc dù không nói nhưng ta biết ta có lỗi với các nàng ta cũng không có thể một lòng một ý đối với các nàng lại như thế nào có thể hy vọng xa v ở i các nàng đều một lòng một ý yêu ta chút này tự biết rõ ta còn là có hoàng dung cảm thấy chút ít kinh ngạc không khỏi mắt nhìn lý đạo cường cái này lớn sắc ma mặc dù háo sắc như mạng nhưng cũng quả thực có độ lượng cùng thẳng thắn chính như bản thân hắn nói hắn thật đúng là sống ra tự biết rõ bốn chữ phần này thanh tỉnh trên đời khó tìm có lẽ đây quả thật là hắn có thể một đường đi đến bây giờ tự kiềm chế hơn nữa xưa nay nghe nói hắn đối với thê tử của mình nhóm rất khá nghĩ đến hắn mặc dù không có thật thương các nàng nhưng phần trách nhiệm này đảm đường lại không kém tại thế gian tuyệt đại đa số nam nhân những lời này ngày xưa không xong nói với người khác tối nay nói ra cũng cảm thấy thoải mái từ giờ trở đi ta ngươi cũng coi là bằng hữu tối nay vất vả ngươi lý đạo cường buông l ò n g nợ nụ cười nhìn về phía hoàng dung nói thuộc hạ hẳn là hoàng dung cẩn thận đáp mà thôi lý đạo cường hình như đối với phần này cẩn thận có mấy phần mất hứng nhưng cũng không nhiều lời cái gì bầu không khí rơi vào trong yên tĩnh hoàng dung đương nhiên sẽ không chủ động t r e o chọc trước mắt vị này trong thiên hạ kẻ nguy hiểm nhất đàng hoàng trầm mặc theo mãi cho đến triệu mẫn về đến trong hắc long thành hoàng dung mới rời đi lý đạo cường nhìn về phía bóng lưng của nàng cảm thấy bất đắc dĩ người thông minh quả nhiên đều rất khó tin tưởng người khác nhưng hoàng dung nếu không thông minh hắn cũng lời lãng phí sức lực cùng nàng kéo gần lại quan hệ chẳng qua tối nay vẫn phải có rất lớn thu hoạch hoàng dung đã hoàn toàn khóa lại tại thuyền của hắn trên dưới không đi tăng thêm khang mận đám người cái bang tình báo này lợi khí chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn để cho hắn sử dụng bóng người biến mất trước một bước tiến vào phụ thành chủ vừa rồi tiến vào trong hắc long thành triệu mẫn lúc này nhẹ nhàng thở ra đại nguyên cao tầng quả nhiên không có lực lượng dư thừa lại phái đến cường giả nhìn chằm chằm nàng hoặc là nói phái đến người cũng đã bị trừ bỏ sạch sẽ vào hắc long thành an toàn của nàng xem như có bảo đảm chẳng qua con mắt lờ mờ lần nữa tỉnh lại nhìn về phía p h ủ thành chủ trong lòng không ngừng quyền hành lấy lợi và hại sau mấy tức vừa rồi hướng phủ thành chủ đi một đường đi thẳng nàng không có làm cái gì che giấu cũng không có người dám ngăn cản nàng trực tiếp đi đến nàng sân nhỏ vừa đi vào sắc mặt chính là khẽ biến yến tĩnh quá an tĩnh hơn nữa trừ chính đường có ánh sáng bên ngoài hết thẻ đen nhánh tựa như cái này rộng rãi trong nhà không ai tồn tại nhịp tim tăng thêm song quyền nắm chắc hắn biết sao trong h á c long thành này có thể xuất hiện tình huống như vậy cũng chỉ có hắn biết thậm chí hắn đang ở trong đó trên tâm tình cỗ ấy nay kia t u ầ n hiếm thấy khẩn trương không biết nên như thế nào đối mặt đứng thẳng m ấ y tức cắn răng vừa rồi đi vào chính đường một bước vào cửa hạm cực kỳ bầu không khí ngột ngạt giống như thực chất khiến người ta có thể rõ ràng cảm giác được cỗ kia hình như muốn đốt hết, hết thẻ tức giận ngươi trả lại làm cái gì hơi có chút khàn, khàn trầm thấp không có một kỳ t cùng cùng không không luồng tức giận thời gian dần trôi qua mất k h ô n g chế lý đạo cường đống nhiên đứng dậy dưới người một cái cái ghế vỡ vụn hắn nội trừng triệu mẫn ánh mắt nổi giận hận ý thất vọng thương tâm các loại tâm tình xen lẫn sắc mặt lại là có chút giữ tận hận nổi giận cắn răng n g h i ế n lợi triệu mẫn á triệu mẫn ngươi thật đúng là kẻ hung hãn ta rốt cuộc đối với ngươi có cái gì không tốt để ngươi như vậy đối với ta ngươi đem ta trở thành cái gì trên đời này buồn cười lớn nhất s a o triệu mẫn trắng bệnh đôi môi động lại không nói lời nào ra dĩ vãng cơ t r í giống như là biến mất không cách nào giải thích không cách nào giải thích trong mắt đ ỏ hoe lại đem nước mắt nhịn trở về nhắm mắt lại miễn cưỡng bình tĩnh nói là ta có lỗi với ngươi ngươi giết ta đi ha ha lý đạo cường cười lạnh thành tiếng thở dài một cái giống như là đang nỗ lực khống chế tâm tình như vậy hai lần về sau thất vọng nói nhỏ một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm ta cưới ngươi thời điểm đã nói với ngươi sẽ bảo vệ ngươi cả đời ngươi có thể vô tình ta không thể vô nghĩa giết ngươi ta không hạ thủ được thứ nay về sau ngươi hay là lý đạo cường thê tử nhưng triệu mẫn ngươi nhớ kỹ ta sẽ không lại đối với ngươi tốt như vậy l ờ i còn chưa dứt lý đạo cường kiên quyết xài bước đi hướng ra phía ngoài triệu mẫn trong lòng xuất hiện một luồng lớn lao thất lạc chậm rãi đi đến trước ghế vô lực ngồi xuống nước mắt hay là nhịn không được lưu lạc chẳng qua là lần này nàng bỗng nhiên có chút mê mang không biết vì cái gì mà rơi lệ trương vô kỵ lựa chọn hay là vừa rồi nàng ở chỗ này ngồi rất lâu rất lâu cho đến trời đã sáng vẫn không có thế nào nhúc ních bên ngoài sân nhỏ lý đạo cường chỉ ở bí mật quan sát một hồi liền rời đi triệu mẫn nơi này đã ổn định lại để nàng một người đợi tỉnh táo lại từ nay về sau chuyện này mặt ngoài xem như đi qua nhưng vụ trộm ném sẽ giống như là một cây cái đinh gắt gao đinh tại cái kia có căn này cái đinh triệu mẫn ở trước mặt hắn rốt cuộc nào không lên chuyện này với hắn nói là một chuyện tốt có lợi cho hậu cùng hòa bình tăng thêm cái khác một chút thu hoạch chuyện lần này tổng thể nói lợi nhiều hơn hại nhưng lý đạo cường đúng là một chút cũng cao hứng không nổi người đàn ông nào gặp chuyện như vậy nếu có thể cao hứng vậy thật là cái hiếm t h ấ y chẳng qua lần này lựa chọn hắn cũng không hối hận chính như hắn nói với hoàng dung sớm có trong lòng dự liệu chuyện không người nào sai sai chẳng qua là lập trường khác biệt vậy hắn chỉ cần đi đem đối phương lực trường đánh nát là được nhẹ nhẹ sát ý ở trong lòng ngưng tụ đỏ mắt một ư ơ i năm tháng hai đến vô số người hội tụ đến hắc long thành cửa thanh bắc bên ngoài l í t nha l í t nhít không nhìn thấy bờ dưới một người chú ý lý đạo cường bay đến đầu tường thân thể khôi ngô bỗng nhiên giống như là phóng to gấp trăm ngàn lần tràn ngập đầy vùng hư không này thiên địa dâng lên đại nhật cũng không lại trói mắt như vậy vô cùng rõ ràng ấn đến trong mắt của mọi người tham kiến thành chủ tiếng gầm rung trời ngang đáng tiên tế áo choàng màu đen không gió mà bay uy nghi thái độ như thần m a như núi biển chấn áp hết thảy b á c phạt hai chữ phun ra b á c phạt b á c phạt b á c phạt lập tức thiên địa r u n g động hình như tất cả đều bị hai chữ này bao trùm chương năm trăm hai mươi năm vậy ta liền đánh chết các ngươi vô số người đi về phía bắc có quân đội có các người của đại thế lực cũng có nguyên nhân các loại lý do đến người trong giang hồ khi thế bằng bạn trùng trùng điệp điệp, k hai ô không n ngăn cản. Lý đạo cường mắt nhìn trong thành, ở ngoài sáng bên trong ngầm g thể mắt biết Lý Đạo dưới ở b o n h ê u ánh mắt, chữ â n không, biến mất tại phương đạp tại Phạt. hư Hai h Bắc. Bắc mất c này chân chính hàm nghĩa xưa nay không là những người kia chạy mà là thuộc về hắn một người bắc phạt con đường theo hắn rời đi hắc long thành hình như rốt cuộc yên tĩnh trở lại hắc long điện thiền điện trước hoàng tuyết mai nhìn xa phương bắc nơi đó là lý đạo cường bóng người biến mất địa phương sau lưng nàng là mộ dung thu địch bà nữ sắp mặt tất cả đều nghiêm trọng các nàng đều rõ ràng đây là hắc long thành mấu chốt nhất đánh một trận thành hắc long thành sẽ ngang áp thiên b ạ i chỉ sợ chỉ có thể khốn thủ tống cảnh so với năm ngoái lâm an đại chiến lần này trọng yếu hơn cũng càng hung hiểm hơn tốt mỗi người quản lý chức vụ của mình người nào nếu có sơ hở đừng trách vô tình ta hoàng tuyết mai lãnh đạo mở miệng nói phía sau ba nữ không nói gì thêm mỗi người tàn ra bây giờ lý đạo cường rời đi hành chính điện gánh vác lên hạch tâm tác dụng chuyện rất nhiều cũng vô cùng trọng yếu mà hoàng tuyết mai lại là người cầm đầu thậm chí giám sát các nàng ba cái người ta không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng người tốt nhất đừng bị ta bắt được nhược điểm nhưng ta không hiểu ý tử nương tay sủ ngãi ngươi một â m thanh lạnh lùng truyền vào trong thai triệu mẫn triệu mẫn thân hình hơi ngừng lại tấm mắt thong xuống c h ầ m mặc rời đi hoàng tuyết mai l ư ờ n nàng một cái không tiếp tục nhiều lời ánh mắt lần nữa rời đi hướng phương bắc một tia không dễ dàng phát giác lò lắng hiện lên một ô n n g g u y mươi bảy t tháng hai lý đạo cường đi đến quan ngoại chi địa đến gần đại minh địa phương giương mắt nhìn về phía phương đông nơi đó trương tam phong khí cơ như lẩy trời mây tràn ngập đối với bọn họ tầm thứ này người mà nói dị thường rõ ràng khoe miệng nhẹ vượt lên lòng mang ý đồ số người tuyệt không nghĩ đụng phải tính tình này thật ra thì cũng không tốt như vậy trương lão đạo như vậy cuối cùng không ổn định nhân tố cũng đi hơn phân nửa thân hình nhất c h u y ể n nhìn về phía tây bắc cũng không nóng nảy hướng nơi đó bước chân dưới hư không hình như có nhẹ nhẹ gợn sóng nổi lên lộ ra khí tức cực kỳ huyền ảo tựa như đó chính là không gian bản thân 18 t h á n g hai đại nhật mới lên ánh sáng màu vàng giống như là một thanh lợi kiếm phá vỡ màn trời vẩy khắp đại đ ị a làm mông nguyên t ò a này đế quốc to lớn thủ đô hoa lâm sớm đã tỉnh lại d ò người xuyên qua không thôi chẳng qua tỏa này liên thông từ phương khổng lộ thành trì liên tiếp mấy ngày bầu không khí đều có chút bị đẻn vô số hình thể hung hã người mông nguyên trên mặt cảnh giác c h i ý không che giấu chút nào như lâm đại địch trung tâm liên miên r ã y cung điện s ư ớ n g sướng. khổng lồ nhất trong một cung điện hơn m ộ ư ơ i đạo khí chất khác nhau thân ảnh yên t ĩ n h nhưng đ ư n g im giống như là đang chờ cái gì trên cùng trên vương t o ạ n vị lao nhân kia đồng dạng đang nhắm mắt chờ đ ỗ n g nhiên một đạo toàn thân bao phủ trong áo bào đen người d ơ lên khô g ầ y như cùi khuôn mặt đến khàn khán hai chữ vang lên nhất thời như kinh lôi lần lượt từng thân ảnh giống như bị đánh thức hùng sư trong hư không tựa như nặng nghề mấy lần thật đúng là tự tin một mình đến trước đồng thời một điểm không che giấu một thân hoa phục áo choàng lê đất b à n g ban nhìn về phía phương nam giống như cười mà không phải cười mở miệng hắn muốn lấy ba đạo nhất tư thái chân áp thiên hạ lại xem thường đại nguyên ta bát sư ba khoanh chân ngồi tại hư không bình tĩnh nói ha ha ha không tệ hắn nếu đã đến vậy chúng ta liền đi chiếu cố vị lý thành chủ này trên vương tọa lao nhân hảo khí cười to đứng lên vâng lên tiếng bên trong hơn mười đạo thân ảnh phản phất hóa thành lưu quang cùng nhau bay hướng ngoài thành nam thành hơn hai mươi dặm bên ngoài hơn mười đạo thân ảnh đứng hư không nhìn về phía phương xa chân trời động t ĩ n h như vậy sớm đã kinh động đến tư phương không biết bao nhiêu người nhanh chóng tụ tập cùng bốn phía xa xa cùng nhau nhìn về phía cùng một cái phương hướng không có để bọn họ đợi lâu ánh sáng màu vàng càng săn g trói trong lúc vô tình kim mang dường như hoảng hốt như bị áp chế một luồng trầm ồn như núi mênh mông như b i ể n khí thế hất lên kim mang đang từ xa xa từng bước một hắn không có che giấu ngược lại tứ không tiên sợ tên lên d ư ờ n g phản phất tại chiêu cáo lấy thiên đ i ệ ta đến trong khi hô hấp phương tiên điệu này bên trong gió ngừng t h i mấy tạnh trong hư không yên tình y mắng bị đặt lên một ngọn núi nặng nề g h làm cho người khó mà hô hấp cho đến bóng người kia dừng bước lại cô k i a n ặ n g n g h ề cảm giác đ ạ t đến một cái đ ỉ n h phong nguyên bản chấn định tự nhiên mông nguyên trên thân mọi người tản ra khí thế cường đại cùng thứ gì chống đỡ được hai đầu lông mày hoặc nhiều hoặc ít có vẻ khó tin lý thành chủ hoan n g h ê n lao nhân mở miệng ổn định bên trong lộ ra nổi giận không sợ hết thệ tự tin lý đạo cường nhìn nhiều vị này truyền kỳ lão nhân một cái liền đem ánh mắt rời đi từ tứ phương quét một vòng trên mặt hiện lên một mỉm cười thật đúng là có không ít bạn mới đến trước âm thanh rơi xuống l i ê n giống là không còn để ý lần nữa nhìn về phía m ô n g nguyên đám người nụ cười càng dày đặc hai điểm tán thưởng nói không tệ không tệ ba vị vô thượng tông sư m ư ờ i ba vị tuyệt thế tông sư vị này thiết h i n h trên người n g ư ờ i còn có một luồng có chút nhìn không thấu lực lượng như vậy lực lượng không để cho ta thất vọng thái độ bề trên để bàng ban nhũ mày bát sư ba chắp tay trước ngực lão nhân cặp mắt hơi hư lập tức cao giọng cười to không thèm để ý chút nào cười nói nếu lý huynh nói như thế ta ngươi sao không liên thủ chinh phục cái này toàn bộ thiên h ạ tốt ta cho các ngươi cơ hội này lý đạo cường gật đầu k h p cười nói quỳ xuống dập đầu thần phục ta không ngại mang theo các ngươi lập tức m ô n g nguyên đám người lộ ra sắc mặt giận dữ liền sắc mặt lao nhân cũng chầm xuống mắt lộ ra lanh ý lý t h à n h chủ nhiều ngày không thấy ngươi cuồn vọng rất nhiều b a n g ban châm chọc mở miệng ta xưa nay đã như vậy chưa bao giờ thay đổi chỉ có điều các ngươi không có để ta kiên kỵ thực lực chỉ thế thôi lý đạo cường lại cười nói âm thanh rơi xuống nụ cười thu hồi âm thanh cũng thời gian dần trôi qua lộ ra một luồng lanh ý ta gần đây tâm tình không tốt không nghĩ nhiều lời ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội quỳ xuống dập đầu thần phục làm cản chương á i kêu một t â n áo bào màu năm trăm hai mươi sáu đại chiến nghiêm túc từng chữ nói xong cặp mắt nhẹ trợn mắt nhìn lý đạo cường tiến lên một bước bước ra vốn là nặng nghề như núi thiên địa một tiếng ầm vang phản phất càn không đảo ngược tất cả nặng nghề lấy mông nguyên đám người làm trung tâm như sóng triều điên cuồng đẻ ép hướng bọn họ vốn là không có gì hư không chống d ô n g sinh ra từng cơn sóng gợn giống như vật thật tản ra kinh tâm động phách khí tức bàng mỗi trở trận chiến này rất lâu bàng ban tuấn mỹ cực kỳ trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ chiến ý không c a m lòng người đầu tiên nhún người n h ả y lên trong tiếng hét vang không có chút nào đa dạng đấm ra một quyền trong không gian lập tức xuất hiện một đầu tháng tắp thông đạo l ự c quyền như thiên thạch mênh mông bác sư ba hai tay kết ấ n một bàn tay lớn màu vàng n ó n g lớn hiện lên uy thế không chút nào so với cái kia mênh mông lực quyền yếu những người khác cũng đều đồng thời động lý đạo cường song trưởng dơ lên l ư c quyền cùng trưởng ấn hung hăng khắc ở hắn trước trường đánh tồi sơn đoạn h ả i lực lượng tại đôi bàn tay phương viên nổ bên trong phát tiếng oanh minh nổ vàng chân trời không gian vặn vẹo vỡ vụn đen nhánh hư vô thôn phệ lấy hết thảy lý đạo cường áo choàng kinh động thân thể thì không nhúc nhích tí nào không tệ tiến triển không ít người n h ạ tiếng t không nhanh không chầm vang lên bàn g ban sắc mặt đều khẽ biến khí tức càng ác liệt như thần như ma đ ô n g nhiên lý đạo cường lông mi dâng lên trong đôi mắt ánh sáng màu vàng bắn ra màu vàng thần long hư ảnh ở trong đó bay lên n a n g tiếng long n g m lầy ra tóc đen bay phấp phới võ đạo nguyên thần cùng một luồng cực kỳ tinh thần lực khổng lồ đo không ngừng va ch nhưng hai đầu lông mạnh nhưng như cũng dễ dàng tự nhiên càng có lòng dạ thanh thản tán thưởng nói trường sinh thiên đại tế tự cũng có chút bản lãnh toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo khô g ầ y thân ảnh không nói lực lượng vô hình tại quanh thân dập dờn người trong nông nguyên đều không ngừng cách xa đánh hơn mười đạo công kích từ bốn phương tám hướng tề công mà lên tại cái kia liên tục ngắn ngủi hai lần va chạm thời gian bên trong trừ lao nhân bên ngoài m ộ ư ơ i hai vị cường g i ả tuyệt thế đã phân tán tứ phương đem lý đạo cường v â y lại cộng đồng ra tay mặc dù vo công của bọn họ cũng không xứng đôi nhưng phân tán già lẫn nhau ảnh hưởng đã làm hết sức giảm bớt uy thế to lớn thậm chí còn tại vừa rồi bảng ban cùng bát sư ba ra tay phía trên thiên hạ tuyệt không có một người nguyện ý tiếp cái này mười hai người đồng thời ra tay một kích lý đạo cường đồng dạng không lớn khoe miệng những nhẹ câu thân thể n h o á n một cái biến mất ở chỗ cũ chẳng qua cùng lúc đó bảng ban cùng bát sư ba động thân nếu t h i ề m điện cùng nhau xông đến bịch hai trận tiếng va chạm sức mạnh khủng bố thủy triều đ y ra xung quanh tư hát vi bách tổn đạo nhân sắc mặt giật mình liền bị cưỡng ép đẩy lui đi ra bảng ban thân hình rút lui hơn mười triệu ánh sáng màu vàng chưa tàn đi lý đạo cường chủ động lui về phía sau cao long ngâm tái t h ờ không ngừng cầm thét phảng phất đang cùng cái gì chém giết khoảng cách gần nhất ba vị cường giả tuyệt thế lần nữa liên thủ công đến trường ấn hành o không quyền thế bá đạo lý đạo cường liếc mắt vung tay lên tảng lớn ánh sáng màu vàng nở rộ đem ba người đẩy lui bước chân bước ra tránh đi theo sát lúc nào đến những người khác công kích lại lần nữa cùng bảng ban giao thủ hai lần ầm ầm ba tiếng va chạm không ngừng liên miên tiếng vọng ngũ quang thập sắc lực lượng sao động dưới hết thể giao thủ đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch nhanh nhanh vô cùng ba vị vô thượng cường giả mười hai vị cường giả tuyệt thế liên thủ vây giết đủ để cho tuyệt đại bộ phận mắt người hoa hối loạn c h như như sừng sừng vùng thế giới này đều lộ ra cực kỳ yếu đuối không gian như chiếc gương vỡ vụn tiếng rít lộ ra gào thét phảng phất thế giới hủy diệt s a xa, xa hòa lâm thành yên tĩnh như chết vô số song sợ hai ánh mắt kính sợ nhìn như nhìn thần minh không dám lên tiếng nữa bốn phương tám hướng đồng dạng từng đôi không biết bao nhiêu mắt không công tha bất kỳ một tia chi tiết mong đợi ngưng trọng no ngoe muốn động các loại ý vị đều có trong một chỗ núi rừng một dâu tóc bạc trắng như tiên nhân lúc nào cũng có thể cởi ư gió bay đi láo giả cùng một che mặt như h u y ễ n như ảnh nữ tử yên tính đứng được lắm lý đạo cường ta không bằng hắn lao nhân nhìn phương xa chiến trường kia nhẹ giọng thở dài vô thượng đại tông sư thật lại mạnh như vậy ba vị vô thượng mười hai vị tuyệt thế liên thủ cũng không thể làm bị thương hắn mảy may bên cạnh nữ tử thanh thanh đạm đạm mở miệng tuy là sợ hai than lại cũng không mang theo bao nhiêu tâm tình c h ậ p trợn làm bị thương ha ha phe phòng thủ lại như thế nào làm bị thương công một phương lao nhân khẽ cười một tiếng nói nữ tử lộ ra một tiếng h ĩ hoặc nhìn kỹ hướng chiến trường một chỗ khác không đáng chú ý sườn núi nhỏ bên trên cầm kiếm lãng phiên vân trong lúc bất chi bất giác c h o mày trong ánh mắt lại hiện lên kinh tán thán g phục được lắm lý đạo cường được lắm n ô n g nguyên các mạnh vô thượng đại tông sư quả nhiên mạnh kinh người cho dù hắn đã đ ạ t vô thượng tông sư c h i cảnh ném cảm giác tim đập nhanh nhưng n ô n g nguyên đám người cũng không phải đơn giản lấy bằng ban b á t sư ba vì chính mặt n g ă n cản trường sinh thiên đại tế ti hiệp trợ cùng cha xét lọt bổ sung mười hai vị cường giả tuyệt thế ba bốn người vì một tổ từ bên cạnh hiệp trợ không cho lý đạo cường bất kỳ cơ hội thờ dốc giữa lẫn nhau còn lẫn nhau hiểm trợ dùng phòng thủ là chủ không sai nhìn như chủ động vây giết mông nguyên đám người lại dùng phòng thủ là chủ đúng là phần này phòng thủ để bọn họ giọt nước không lọt không có chút nào sơ hở mạnh như lý đạo cường cũng không thể áp chế bọn họ chờ đến dần dần hậu quả như thế nào chưa rõ ràng chẳng qua ánh mắt của hắn quét mắt t ứ phương lông mày càng n h ị mấy phần lý đạo cường không có nhiều thời giờ như vậy h ắ n từ xuất hiện liền hiện lộ ra vô cùng bá đạo cường thế dễ dàng t ư thái h i ệ n nhiên vì chính là chấn nhiếp bốn phía không biết bao nhiêu cường giả một khi hắn không thể nhanh chóng cường thế đánh bại mông nguyên đám người những cường giả kêu bên trong chỉ sợ cũng có người nhịn không được ra tay có thể giải quyết đỉnh đầu hai ngọn núi lớn một trong rất nhiều cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này mông nguyên chủ phòng thủ đồng dạng đánh chủ ý này bọn họ không cần cùng lý đạo cường l i ề u chết chỉ cần giữ vững chỉ cần hướng bốn chu cường người chứng minh lý đạo cường không phải vô địch không phải không thể chiến thắng cho bọn họ một cái cơ hội vậy đủ ngẫm nghĩ ở giữa cầm kiếm lực lượng nặng một phần phòng không tệ còn có hay không thủ đoạn khác đều đánh đến hủy thiên diệt địa cảnh tự dưới đột nhiên lý đạo cường tiếng cười vang lên rõ ràng vang vọng chân trời lý thành chủ cần gì phải côn ôn người biểu hiện nhẹ nữa nới lỏng nếu như không thể làm gì được ta đại nguyên hôm nay có lẽ chính là ngươi nơi t r ô n g sương lao nhân uy nghiêm quát thật sao ta ngược lại thật ra thật tò mò ngươi lại có thủ đoạn gì lý đạo cường áo tràng v u n g v ẩ y đẩy lui mấy vị cường giả t u y ệ thế t né tránh một đợt công kích đó nữa một lần bảng ban thủ đoạn một đôi hiện ra ánh sáng và mắt lại cũng không nóng nảy rất hứng thú nhìn về phía lao nhân t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy còn có ai giết lao nhân mặt lộ dữ tợn chưa đứng vững vàng liền một tay lấy người trọng thương đưa hướng phương xa ngang nhiên lao về phía lý đạo cường bảng ban bát sư ba làm theo chỉ có điều cái này ngắn đến thời gian trước mắt lý đạo cường thân ảnh đã sớm biến mất không thấy đại tế ti tâm thần cùng loạn lực lượng mênh mông phun trào toàn thân áo bảo màu đen phồng lên quả quyết đem lực lượng khai thông ra thẻ quanh thân không gian xuất hiện từng đạo vết rách giống như hát x à loạn vũ tiếp theo một cái trước mắt đại tế ti ánh mắt sáng lên tinh thần chi lực hướng ngay phía trước phóng đi nơi đó lý đạo cường thân ảnh tùy theo xuất hiện phản phất tử trong không gian nhảy ra ngoài sắc mặt hơi có chút không hài lòng lập tức lại cười khinh bỉ giống như thực chất ánh mắt một đầu thần long bay múa lao ra ngang v theo n đó vượt sóng xông phá đại tế ti tinh thần t h i lực đại tế ti như gặp phải trọng kích thất khiếu chảy máu một cái thất thần ly đạo cường thân ảnh đã di hình hoán vị đến trước người bắt lại của hán chi tế ti thủ đoạn cũng không tệ cái này dễ hiểu không gian chi lực không đối phó được ngươi chẳng qua hay là không chịu nổi một kích lý đạo cường gió nhẹ mây đảm nói trong tay màu vàng sầm loay lên đại tế ti thân thể vỡ vụn thành cho một trường khác trở tay đánh ra đánh khủng bố tiếng bạo liệt xé trời xếp mây tảng lớn không gian biến mất bản đại này g lãng chiếu t h i ê n địa lại tối đạm rơi xuống tản ra khí tức hủy diệt lao nhân bàng ban ba người thân hình đẩy l u i khí tức chấn động tập trung bất định gắt gao chừng mắt đối diện nơi đó lực lượng dư âm còn tại tứ ngược lý đạo cường từ đó đi ra tay phải thả lòng phía sau có chút kinh tán nhìn về phía lao nhân thế gian có nhiều khí vận mà nói thiên biến chi thế sau khi xuất hiện làm thế lực đạt đến trình độ nhất định quả thực sẽ tụ tập ra một luồng vô hình đại thế cái này chẳng lẽ cũng là khí vận chi lực mà ngươi sử dụng là mông nguyên khí vận tuy là t r a hỏi nhưng trong giọng nói lại phần lớn là chắc chắn chi ý bốn b ề đã trầm mặc các cờ giả lúc này cũng kinh ngạc nhìn lại khí vận chi lực lao nhân không nói mặt trầm như nước bạo ngược sắc ý ly đạo cường không thèm để ý tán thưởng nói không sai không sai trong thiên hạ này chỉ sợ ngươi là cái thứ nhất có thể sử dụng khí vận c h i lực người đáng tiếc ngươi không chịu quỳ xuống thần phục vậy ta chỉ có thể cho n g ư ơ i đi chết tay phải vẫn như cũ thả lỏng phía sau sắc mặt lão nhân manh nhưng biến đổi lên tiếng quát trói hai không tốt đi bàn g ban bát sư ba không do dự ba người phân biệt hướng ba phương hướng bắn nhanh Chập. Lý đạo cường cười chữ, cực lực lạnh phun ra hai chữ, thả lòng phía sau tay phải như tinh hội thâm thúy, Lý lòng lượng, đạo điểm điểm điểm vươn Ngưng vân nặng sau ra ra. tay tụ tụ, cũng ngưng trọng đến cực điểm bọn họ chỉ cảm thấy mắt tối s â m lại chỉ thấy một cái to lớn bàn tay vô hình che khuất bầu trời hết thảy tất cả hết thảy bao gồm tinh thần của bọn họ ánh mắt đều bị cái tay kia một t h a n h cầm một luồng không k h ô n g chế nổi hoảng sợ dâng lên rất nhiều cường giả vội vàng gây mất ánh mắt cuối cùng bọn họ chỉ có thấy được cự thủ bên trong ba đạo như rất giống ma thân ảnh điên cuồng công kích như muốn xé ra bàn tay khổng lồ kia bọn họ càng là thiêu đốt cái gì khí thế phóng đại liều lĩnh phóng đi cự thủ đang chấn động giống như không còn như vậy không thể phá vỡ phản phất giống như thiên địa, nhưng trong nháy mắt hay là kiên định nắm lại trong lòng bàn tay tất cả toàn bộ biến mất một cái h o à n g hốt bốn phương tám hướng tất cả mọi người trong im lặng trầm mặc chăm chú nhìn trên bầu trời thân ảnh không gian đang nhanh chóng khép lại lực lượng dư âm đã biến mất áo choàng màu đen tạ i nhẹ nhàng theo gió m à động vùng thế giới này rất t i ê n tĩnh t i ê n tĩnh giống như vừa rồi không xảy ra một trận đại chiến lao nhân bàng ban b á c sư ba không thấy thân ảnh mà bóng người kia tay phải thong xuống nắm chắc một giọt một giọt huyết dịch tràn ra nhỏ xuống hư không thấy lạnh cả người xông lên những cường giả này trong lòng cái kêu máu đây chính là trích thủ giả thiên trong rừng tây nữ tử che mặt lẩm bẩm một mực yên tĩnh như nàng trong tâm tình hiện lên một tia k í n h sợ được lắm trích thủ giả thiên lao đạo không bằng cũ bên cạnh lão giả k h ẽ thở dài nhưng tiếc đáng tiếc ta nhân vật như vậy tại sao phải cản đường của ta trên bầu trời lý đạo cường tiện tay đánh xuống đem huyết dịch quăng rơi xuống thở dài lên tiếng càng là rõ ràng c h u y ể n khắp trăm dặm vô số cường giả đánh thức cực kỳ đ ề phòng nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường phảng phất không có cảm giác được quét mắt tứ phương lần nữa lộ ra cởi mở nụ cười các vị đến đây mới cũ bằng hữu để các ngươi đợi lâu mông m g u y ê n những người này không nhận ra số trời ta không thể làm gì khác hơn là bị ép bất đắc di ra tay đưa bọn họ đ o ạ n đường lý mô thật ra thì tự nhận không phải cái người thích chém chém giết g i ế t có thể t h ế sự bất đắc dĩ trung quy có ít người không nên ép ta ta xây dựng hắc long thành chỉ huy thiên hạ lắng lại chém giết tạo phúc thiên hạ bạch tính thế nào không xong những người này lòng lang dạ thú trong lòng có ý kiến coi như xong có ý kiến có thể đề nghị n h a lý mô cũng không phải cái không nghe được ý kiến người nhưng bọn họ ngày này qua ngày khác có ý kiến không nói lại dám trực tiếp phản kháng ta thật là không biết tự lượng sức mình muốn chết h ơ hiện nổi dẫn p h n về sau lại là hào sảng cười một tiếng nhìn về phía tứ phương tiếp tục nói được người đều chết cũng không nhắc lại bọn họ bởi vì cái gọi là trong bốn biển đều huynh đệ tất cả mọi người là thiên hạ một phần tử có vị huynh đệ kia còn đối với hắc long thành có ý kiến có thể đề nghị ta liền đứng ở chỗ này có ý kiến huynh đệ ở trước mặt đề nghị ta bảo đảm tỉ mỉ n g h e xong nghiêm túc suy tính vị huynh đệ kia nguyện ý đứng ra người nào còn có ai đưa tay tư thế xin mời đối mặt bốn phương tám hướng nụ cười hào sảng chân thành vô cùng nhưng khắp nơi địa phương từng vị tuyệt thế thậm chí vô thượng cứng giả vẫn như cũ trầm mặc chỉ có từng đôi mắt trong bóng tối tại trong im lặng lộ ra lanh ý bọn họ đều nghe được cái tia người nào chữ phía sau vẫn tồn tại ba chữ còn có ai muốn tìm cái chết h ả o h ả o côn g vọng trong rừng tây nữ tử che mặt c a o mày dường như không thích hắn nếu thật côn g vọng liền đi không đến hôm nay bên cạnh lao nhân cũng nhăn nhăn lông mày hiện lên một tia phức tạp hắn là thừa dịp trận chiến này lập uy cảnh cáo thiên hạ nhất là chúng ta những lao g i a hỏa này không cần ngăn cản đường của hắn hơn nữa cặp mắt nhắm lại một tia mịt mờ không c ă n lỏng không phục không thích nói lên đạm tiếng nói hắn càng là đang chen ép chúng ta như vậy ở trước mặt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 Tiếp theo một chẳng qua lần này kết quả hoàn toàn khác biệt chấn thế kinh hạch tâm chính là chấn áp hết thể lực lượng tinh khí thần ba chi lực dung hợp một thể không phân khác biệt nhưng lại có thể chuyển hóa lẫn nhau không có người khác cái dây võ đạo nguyên thần thúc giục đến cực đình đặt đến thế gian này đỉnh phong lực lượng Hóa thành một đại ầ thần u muốn long. sóng, sông chúa hết thẻ Theo phá tể gió vượt đ tế ti tinh thần chi lực đại Tế Ti trọng chi Đại phái như lực gặp khàn í c thất khiếu chảy máu, một cái thất thần, khiếu chảy cái máu, khàn hướng v ọ t đến lão nhân quát cũng ngay thẳng trung thành thủ đoạn cũng không tệ cái này dễ hiểu không gian chi lực không đối phó được ngươi chẳng qua hay là không chịu nổi một kích lý đạo cường gió nhẹ mây đàm nói trong tay màu vàng sầm l é lên đại tế ti thân thể vỡ v ụ n thành cho một trường khác trở tay đánh ra đánh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 nhưng trong giọng nói lại phần lớn là chắc chắn chi ý bốn b ề đã trầm mặc các cờ ư n giả g lúc này cũng kinh ngạc nhìn lại khí vận chi lực lao nhân không nói mặt trầm như nước bạo ngược s ắ c ý l y đạo cường không thèm để ý tán thưởng nói không sai không sai trong thiên hạ này chỉ sợ ngươi là cái thứ nhất có thể sử dụng khí vận chi lực người đáng tiếc ngươi không chịu quỳ xuống thần phục vậy ta chỉ có thể cho ngươi đi chết tay phải vẫn như cũ thả lòng phía sau sắc mặt lao nhân manh nhưng biến đổi lên tiếng q u á t trói h a y không tốt đi bàng ban bát sư ba không do dự ba người phân biệt hướng ba phương hướng bắn nhanh、Chậm. lý đạo、cường、cười lạnh p h u n ra hai chữ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 vị huynh đệ k i a n g u y ệ n ý đứng ra người nào còn có ai đưa tay tư thế xin mời đối mặt bốn phương tám hướng nụ cười hào sảng chân thành vô cùng nhưng khắp nơi địa phương từng vị tuyệt thế thậm chí vô thượng cường giả vẫn như cũng trầm mặc chỉ có từng đôi mắt trong bóng tối tại trong im lặng lộ ra lành ý bọn họ đều nghe được cái t i a người nào chữ phía sau vẫn tồn tại ba chữ còn có ai muốn tìm cái chết hào hào c u ầ n vọng trong rừng c â y nữ tử che mặt cao mày dường như không thích hắn nếu thật quần vọng liền đi không đến hôm nay bên cạnh lão nhân cũng nhăn nhăn lâu mày hiện lên một t i ê phức tạp hắn là thừa dịp trận chiến này lập uy cảnh cáo thiên h ạ nhất là chúng ta những lao gia hỏa này không cần ngăn cản đường của hắn hơn nữa cặp mắt nhắm lại một tiêu mịt mờ không tam l ò n g không phục không thích nói lên đ ạ m tiếng nói hắn càng là đang chen ép chúng ta như vậy ở trước mặt khiêu khích nếu như không dám đứng ra ngày s o đối mặt hắn cùng hắc long thành lúc đang không có tuyệt đối nắm chắc trước sẽ chỉ nhuộm bộ lui binh chương năm trăm hai mươi chín mới m ô n g nguyên đại hãn nữ tử che mặt trầm m ặ t không mở miệng nói chuyện bởi vì bên người sư phụ đúng là bị cảnh cáo chèn ép đối tượng một trong hắn thành công đi thôi chờ hai hơi thấy không có người nhảy ra ngoài lão giả bình tĩnh nói một câu xoay người rời đi không chung lý đạo cường lộ ra nụ cười hài lòng tốt nếu cũng không có ý kiến lý m ẫ kia liền cảm tạ các vị ủng hộ thiên biến sắp đến nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều đang đợi lấy chúng ta lý m ẫ thành tâm mời các vị bằng hữu dắt tay cộng đồng đối mặt thiên biến hát long thành đại môn tùy thời vì các vị mở ra âm thanh nhiệt tình lần nữa rõ ràng truyền khắp chân trời đồng dạng không trả lời chỉ có chỗ tối một cỗ chập trùng tâm tình lý đạo cường ừ cái n ụ c n g à hôm nay ngày sau t ấ báo một nhất thống thiên hạ không dễ dàng như vậy để hắn đi trước cùng trương tam phong phân ra cái thắng bại từng vị cường giả hoặc nặng nghề hoặc kiên kỵ hoặc nổi giận ôm đủ loại tâm tình nhanh chóng rời khỏi không có chút nào ở lâu tâm tư trong lúc mơ hồ không ít người càng có loại hơn giống như là đang thoát đi dấu hiệu lãng viên vân đồng dạng là rời khỏi một thành viên k h ắ p khuôn mặt là ngưng sắc mông nguyên bại chuyện này đối với người hắn nói tất nhiên là chuyện thật tốt cũng là hắn muốn nhìn đến nhưng đánh bại mông nguyên lý đạo cường đã đưa ánh mắt về phía toàn bộ thiên hạ nhất thống thiên hạ c h i tâm không che giấu chút nào không biết lại muốn nhắc lên bao nhiêu tình phong huyết vũ mà lý đạo cường thực lực khủng bố đến cực điểm cho dù hắn cũng không có chút nào xuất kiếm lòng tin ánh mắt nhìn về phía phương Đông. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có trương chân nhân chân vũ kiếm có thể ngăn cản được lý đạo cường trích thủ giả t i ê n hay là mau sớm đi tìm chân nhân một chuyến bảo hắn biết trận chiến này tình hình suy nghĩ nhất định tốc độ nhanh mấy phần một chỗ khác rời khỏi địa phương một thân mặc lam bảo hai đầu lông mày hình như luôn mang theo mấy phần yêu thương nam tử trung niên lúc này càng là lộ ra sầu lo sư phụ ngài đây là bên cạnh một thân áo bảo trắng cầm kiếm nam tử trẻ tuổi nghi hoặc hỏi áo lam nam tử rung đầu bình tĩnh nói vi sư không sao chỉ có điều lý thành chủ hùng tâm quá mạnh mông nguyên đã bại thiên hạ chỉ sợ lập tức sẽ nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ ngày đó lan giang đảo c h i chiến lý thành chủ không phải đã cùng t r ư ơ n g trân nhân đặt thành ước định sao t r ư ơ n g trân nhân còn tại chính đạo vẫn còn tồn tại lý thành chủ hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nam tử trẻ tuổi trầm ngâm nói áo lam nam tử trầm mặc một lát khẽ thở dài hy vọng như thế đi theo những người này tán đi theo trận chiến này hoàn toàn kết thúc các loại chim ưng đưa thư nhanh chóng hướng về thiên hạ các nơi h á t long thành nguyên niên mười tám tháng hai lý đạo cường cùng các cường giả mông nguyên đại chiến ở mông nguyên hoàng đình hoa lâm dưới một trận chiến thành các tư hãn chết trận bát sư ba bàng ban đại tế ti tam đại vô thượng tông sư chết trận mười hai vị cường giả tuyệt thế còn sót lại mấy người. mông nguyên thần phụ lý đạo cường ở sau trận chiến trên không trung gõ thiên hạ cường giả không người dám đáp lại làm tin tức như sóng to gió lớn chuyển ra thứ phương chấn động không ai bị nổi mông nguyên nhanh như vậy liền bại tạm không đề cập đến tiếp sau thiên hạ phản ứng hòa lâm thành trong cung điện lý đạo cường đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu nhìn về phía phía dưới mấy người nhữ dương vương Vương bảo bảo mông nguyên một chút cao tầng cùng còn sống năm vị cường giả t u y ệ thế t ngu xuẩn mất khôn người đã chết bọn họ mưu toan trở ngại hắc long thành nhất thống thiên hạ bạn bè thân thích tư phương đáng chết đương nhiên bản thành chủ đối với bản thân mông nguyên là hữ hảo thân thiện dù sao n h ự dương vương đều là nhạc phụ của ta mọi người nói đúng không lý đạo cường ôn hòa cười nói phía dưới một đám m ô n g nguyên còn dư lại cao tầng có e ngại người cũng có phẫn hận người nhưng lúc này đều túi lầu xuống không ai dám phản đối người trong thảo nguyên sùng bái cơn ư giả g thần phục cơn ư giả g thúng chi lúc này còn muốn tăng thêm sinh tồn lại hận cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn vương bảo bảo dư quang quét mắt trong lòng bất đắc di hít tâm thanh đứng ra cung kính nói thành chủ nói đúng lắm lập tức những người còn lại có không ít đem p ẫ n hận ánh mắt k i n h thường nhìn về phía vương bảo, bảo. những dương bị thương thong xuống tầm mắt vương bảo bảo coi là không thấy lý đạo cường đồng dạng coi là không thấy tán dương nhìn lại gật đầu cất cao giọng nói nước không thể một ngày không có vừa bản thành chủ đề nghị do bản thành chủ nhạc phụ nữ h dương vương đảm nhiệm mông nguyên mới đại hãn mọi người cảm thấy thế nào nữ h dương vương vương bảo bảo trầm mặc bởi vì bọn họ rất rõ ràng chính mình không có lựa chọn đường sống thành chủ anh minh nữ h dương vương đúng là kế thừa đại hãn chi vị không có hai nhân tuyển một người đứng ra cũng kính hành lễ nói giống như là có dẫn đầu lại lần lượt có mấy người bày tỏ đồng ý đảm mắt gần một nửa người biểu đạt đồng ý bao gồm còn sống năm vị cường giả tuyệt thế một trong bách tổn đạo nhân、ừ. lý đạo cường tán thưởng nhìn những người này một cái sau đó lạnh nhạt nhìn về phía còn lại người các ngươi không nói là chết sao trong không gian bầu không khí châm xuống những kia còn lại người hơn phân nửa hoảng sợ không dứt tuyệt đại bộ phận cũng lập tức mở miệng còn lại bốn vị trong cường giả tuyệt thế một vị trường sinh thiên tế ti một vị cường giả mật tông kim luân pháp vương một vị thảo nguyên mãnh sĩ cũng mở miệng chỉ có còn lại một người nhắm mắt không nói đông đảo ánh mắt đều nhìn về hắn thân thể khôi ngô cho dù khí tức vẻ vải cũng như ma thần dị thường không tầm thường ngông xích hành ngươi ý gì lý đạo cường nhiều hứng thú nói thanh chủ thần công cái thế tại hạ tâm phục khẩu phục nhưng người trong thảo nguyên vĩnh viễn là sói không phải chó mông xích hành mở mắt trầm giọng nói trong điện hơn phân nửa sắc mặt người càng khó coi hơn ha ha ha nói hay lắm ta liền thích s ư ơ n g cứng lý đạo cường cười to cười xong vung tay lên hào quang loay lên mông xích hành lập tức hải cốt không còn người t r ư ớ n g mắt không có lý đạo cường dễ dàng cười nói từ nay về sau mọi người liền đều là người một nhà ở thành này chủ dưới sự dẫn đầu nhất định có thể thân mật vô gian nhất thống thiên hạ những dương、Vương、vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ nói tham kiến thành chủ tham kiến thành chủ những người còn lại theo hành lễ nói nhạc phụ không cần phải khắc khí đem mông nguyên giao cho nhạc phụ ta yên tâm lý đạo cường đưa tay hiền lành nói ngày đó những dương vương sát h á n đặc mục nhị chính thức tuyên bố đảm nhiệm mông nguyên đại h á n chi vị tuyên bố lấy hắc long thành cầm đầu tuyên bố bắc địa nguyên binh toàn diện rút lui đến thảo nguyên những này mệnh lệnh đi theo lý đạo cường đại bại mông nguyên tin tức t ị c h quyền thiên hạ các nơi nhấc lên vô số mưa gió quan ngoại một chỗ thường thường không có gì lạ địa phương lãng phiên vân ở chỗ này thấy được dáng vẻ vẫn không phải như vậy chỉnh tề trương tam p h n g đem hòa lâm đánh một trận tình hình toàn bộ nói ra h ắ n không ngờ nắm giữ không gian chi lực đồng thời như vậy vật dụng chương năm Hòa l trăm ba mươi vơ vét tài phú hơn tám tỷ mà nắm giữ không gian chi lực cũng như vậy ứng dụng một người đi đến hòa lâm liền không kỳ quái vô thượng cường giả phía dưới người đơn thuần đếm đối với công hiệu quả đã rất rất nhỏ ba bốn vị vô thượng tông sư bình thường đối với hắn bực này tồn tại nói còn có thể đối phó tâm niệm chuyển động ở giữa hòa lâm đánh một trận đủ loại tình hình liền hiểu rõ trong lòng chân nhân mông nguyên đã bại lý đạo cường nhất thống thiên hạ c h i tâm rất rõ ràng hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là đại minh lãng h i ê n vân trầm giọng nói t r ư ơ n g tam phong trầm rãi gật đầu mặt lộ ngưng ý trầm ngâm dưới lại bật cười lớn lý thành chủ cũng không phải là đại ác hạng người cuối cùng như thế nào lại xem đi lãng viên vân như có điều suy nghĩ gật đầu trên đông hải một chiếc thuyền lớn nội bộ hai đạo phảng phất ngang đè ép không gian thân h n h khí tức càng thêm trầm ngưng bốn vị vô thượng tôn g sư m ộ ư ơ i hai vị tuyệt thế tôn g sư liên thủ cũng thất bại thảm hại thật là phế vật một bóng người h ừ lạnh nói vô thượng đại tôn g sư thật phi phạm không thể chủ quan e là cho dù là lao giả cũng một thân ảnh khác cao mày trầm giọng nói h ừ lại phi phạm lại như thế nào cuối cùng sẽ chết để hắn cùng trương tam phong t r ư ớ c l i ề u mạng một cái ừ m cực b á c vừa mới chỗ băng nguyên bên trong dưới mặt nạ băng sắc mặt biến ảo chập trờn không c a m lòng kiên kỵ ghen ghét phẫn h ậ các loại tâm tình xen lẫn hồi lâu sớm muộn cũng sẽ chết lưu lại một câu phẳng phất nguyền rủa bóng người biến mất không thấy bắc tình hình này hắc long thành ngoài triệu mẫn ra một đám cao tầng toàn bộ nhắm mắt làm ngơ một cái triệu mẫn xa trong hắc long thành tự nhiên cũng không có biện pháp chứ ngoài ra tự nhiên cũng có thật nhiều người thừa dịp loạn kiếm lời đốt rết cất đoạn không chỗ không làm chẳng qua có ly đạo cường trước đó an bài hắc long thành giám sát cùng một đám thế lực đứng đầu cố gắng dưới không lưu tình chút nào giết một nhóm lớn về sau tình hình đang chuyển biến tốt phần lớn trật tự còn tại mà trừ sĩ khí suy sụp rốt cuộc sợ hãi không giúp nguyên minh cùng những năm này giúp nguyên người hán bên ngoài phương bắc đại địa sợ hãi nhất còn có kim liêu tây hạ kim quốc tất h u y ề n mặt trầm như nước nhìn phương bắc trầm mặc hồi lâu chỉ cảm thấy nơi đó một mảnh mây đen đ è xuống không thấy được nửa điểm ánh sáng giống như bây giờ đại kim tương lai mông nguyên bại bại nhanh như vậy triệt để như vậy lý đạo cường còn biết dễ dàng tha thứ đại kim tồn tại sao liệu quốc t i ế u phong một mình sừng sững đồng dạng đang trầm mặc vui sướng cùng lo lắng dây dưa tây hạ ta tự mình đi một chuyến hắc long thành tây hạ còn có thể tồn tại hay không liền nhìn chuyến này lý thu thủy ngưng tiếng nói đối diện một trung niên người cúi người hành lễ đa tạ thái phi hắc long thành tin tức chuyển đến bầu không khí trầm ngưng trong thành lập tức b u n g l ỏ n g vui thích khí tức bạo phát mặc kệ trong tòa thành này có bao nhiêu người không thích lý đạo cường thống trị nhưng trận chiến này không có bao nhiêu người hy vọng lý đạo cường thất bại huống hồ sau trận chiến này hắc long thành lại tăng lên một bậc thang trong thiên hạ phía trước bên ngoài liền chỉ còn lại một cái trở ngại loại tăng lên này đồng dạng là người hắc long thành tăng lên hắc long điện thiên điện những ngày này một mực mặt lạnh hoàng tuyết mai rốt cuộc lộ ra một ít dễ dàng chi ý chúng nữ gần như đều lộ ra mỉm cười võ học điện t h a n h quy chậm rãi lau sạch lấy một quyển bí tịch trong thần sắc có mấy phần nặng nghề mấy phần hướng đến vô thượng đại tông s ư a nói nhỏ bên trong tiếp tục cầm lên một quyển khác bí tịch chậm rãi lau sạch lấy cung phục điện doanh trọng hai tay n ắ m chắc một kia khí tức chập chúng bất định sóng gió quét sạch ở giữa thời gian ngày lại ngày trôi qua ngày hai mươi tám tháng hai lý đạo cường quay trở về đến hắc long thành kỹ càng hiểu tình huống của mấy ngày nay về sau Hắn liền an t â một chấn chỉ bắc cục khắc huy khiển thời, nhìn như thời nhiều trung ương, quân, toàn đồng gần tăng cường giữ đại điều vui mỗi mỗi tại điểm đều địa đạo. vẻ m ngày sau trừ hiểu rõ song cùng một chút bây giờ xa xôi nước nhỏ bên ngoài kim liều tây hạ n thổ phiên đại lý ngõ l ạ t rất nhiều nước nhỏ người toàn bộ đến lý đạo cường tại hắc long trong điện thấy bọn họ tham kiến thành chủ hơn mười người không trúng được m ệ n h mọi cường giả t u y ệ thế t không mình hành lê nói miễn lễ lý đạo cường lạnh nhạt mở miệng lộ ra nhìn xuống cao cao tại thượng uy nghiêm đa tạ thành chủ cung kính nói cám ơn về sau tất h u y ề n người đầu tiên túc tiếng nói thành chủ kim quốc ta nguyện nhận hắc long thành cầm đầu mỗi năm cống lên liêu quốc ta cũng nguyện nhận hắc long thành cầm đầu mỗi năm cống lên tây hạ cũng thế đại lý hơn mười người lần lượt tỏ thái độ lý đạo cường lạnh nhạt nghe xong không có quanh co lòng vòng những người trước mắt này cùng thời với bọn họ sau quốc gia đã không đáng lý đạo cường nói nhảm nhiều bản thành chủ t ừ trước đến nay không thích sát lục yêu thích sống chung hòa bình các ngươi thần phục ta đồng ý mặt khác các quốc gia hoàng thất cùng tất cả quan viên t à i phú ta muốn chín thành chín tàn sát qua người hán bình thản lại tràn đầy không thể nghi ngờ âm thanh vang vọng đại điện các quốc gia người sắc mặt không khỏi đại biến thành chủ tất h u y ề n vội vàng mở miệng lý đạo cường ánh mắt đã nhìn lại tất h u y ề n sắc mặt chấm nhuận khỏe miệng lưu lại vết máu lần sau lại để cho ta nghe thấy các ngươi có âm thanh phản đối vậy đi chết đi Doan đạo gia trọng, cung phụng đường phụ trách đi đến các quốc gia làm chuyện này, các nơi đại quân cùng thế lực sẽ phối hợp các người. Lý đạo cường mặc tiếng nói, thân ảnh đứng lên trách thế rời các quốc các lực các mặc C phụ phối hợp đi đại đi. làm Lý sẽ Người Trung Nguyên không khí càng hứng g bầu quốc khí hực, các sau đó hai tháng lý đạo cường bận rộn vẫn không dừng lại mặc kệ là bắc địa thu phục cùng đến tiếp sau hay là từ các quốc gia vơ vét tài phú cùng giết người đều cần thời gian nhất là cái trước còn tốt cái trước có thể đem địa bàn phân ra để các nơi thế lực mỗi người quản lý hắc long thành chỉ cần làm ra đại thể quy hoạch giám sát là được mà phần này bận rộn lý đạo cường tất nhiên là vui ở trong đó hòa lâm chi chiến sau hết thảy đều là hắn hưởng thụ thành quả thắng lợi thời gian nhìn mỗi ngày rất nhiều tăng lên điểm cường đạo chỉ là bận rộn liền không đáng kể chút nào hai tháng sau thế cục đại thể ổn định điểm cường đạo tám trăm ba m hai tám ba chín một chín ba ba điểm cường đạo tổng cộng tăng lên hai tỷ trong đó một nửa đến từ từ mông nguyên các quốc gia vơ vét đến vàng bạc cùng cố định sản nghiệp còn có rất nhiều tài b ả o cùng thu hoạch khác không có thay đổi có sẵn vàng bạc chỉ có thể tạm thời cất chứa một nửa khác là các quốc gia thần phục bắc địa cất vào trong túi vân lần thu hoạch này nhìn như không như trong tưởng tượng nhiều lắm nhưng lý đạo cường cũng không thất vọng chuyện sớm trong dự liệu dù sao thuộc về đầu to mông nguyên tuyệt đại bộ phận cường giả đều bị hắn giết tài phú cũng từng bị hắn trực tiếp hoặc gián tiếp vơ vét mấy lần quan trọng nhất chính là loại này thần phục ũ n g không phải hoàn toàn dung hợp vào hắc long thành thần p h ụ giống như tống cảnh mười cái thế lực đứng đầu thu hoạch điểm cường đạo khẳng định phải giảm bớt đi nhiều về phần trực tiếp để bọn họ dung hợp vào hắc long thành lý đạo cường sẽ không làm hắc long thành cuối cùng không phải một quốc gia triều đình không nói trước đại minh thanh quốc này địa phương vẹn vẹn là trước mắt dưới trướng hắc long thành địa giới hoàn toàn dung hợp cần thời gian đều quá nhiều mười năm đều chỉ sợ chỉ có thể bước đầu ổn định thiên biến càng ngày càng gần lý đạo cường căn bản không có thời gian kia húng chi sau khi thiên biến tình hình không biết hắn càng sẽ không phí sức đi làm gánh vác lên một cái hát long thành cùng gánh vác lên một cái hoàn chỉnh đế quốc thậm chí toàn bộ thiên hạ trọng lượng trách nhiệm đều là hoàn toàn khác biệt cái sau là cái trước mấy chục lần gấp trăm lần càng là một loại lớn lao trói buộc tại thời gian ngắn nhất bảo đảm an toàn dưới tình huống vơ vét ra nhiều nhất điểm cường đạo mới là hắn tại thiên biến phía trước quy hoạch hơn nữa tăng thêm cái này hai tỷ hơn tám tỷ điểm cường đạo đã không ít k h mùng cách năm tháng năm tiết đoan ngọ ở bên ngoài hắc long thành tri hội hòa lâm t h i chiến thu phục bắc địa các quốc gia thần phục đến tiếp sau ảnh hưởng còn đang tiếp tục xôn xao cường thế cải biến bây giờ dưới trướng hắc long thành các phương diện tình hình bận rộn thời gian dài như vậy lý đạo cường quyết định thừa dịp ngày lễ cả nhà hảo hảo bung lòng một chút thế là liền mang theo chúng nữ đi thuyền tại trên sông du ngoạn qua lễ tại hắn chủ động b u ô n g xuống không ít tư thái nói đùa trêu g ẹ o dưới tình huống bầu không khí coi như hòa hợp hắn còn mang theo chúng nữ tự tay bao hết bánh trưng so tài thuyền rồng cùng một vài chuyện khác ban đêm dài đến mấy chục t r ư ợ n g trên thuyền đèn đ u ố t s á n g trưng người cả nhà họ ở đầu thuyền dùng cơm gió đêm chầm chậm, chậm thằng đem một đám sinh đẹp thiên tiên nữ từ nổi bật lên giống như nguyện cung tiên tử đẹp không sao tả xiết cho dù lý đạo cường riêng là đang m u ố n phát ra nhất gia chi chủ trang trọng ngôn ngữ đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi nụ cười biến thành nghi ngờ không thôi ngần đầu nhìn về phía bầu trời chúng nữ giật mình theo nhìn về phía bầu trời đêm ngồi s a o thật sáng vương ngữ yên nháy mắt to có chút cao hơn g nói trong mắt các nàng trên trời đầy sao trở nên vô cùng săn g chói lóng lánh bầu trời đêm cực kỳ mỹ lệ đ ô n g nhiên sáng lên mộ dung thu địch bén n mẹ nói trịnh trọng nhìn về phía lý đạo cường có thể để cho bây giờ lý đạo cường bộ dáng này tất nhiên là đại sự kinh thiên động địa phát sinh thiên địa chi lực giống như đang gia tăng hoàng tuyết mai đôi lông mày nhữ lại ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng cũng xem hướng lý đạo cường chúng nữ nghe xong vội vàng cẩn thận đi cảm thụ lập tức phát hiện các nàng đều biết thiên biến chuyện cũng biết thiên địa chi lực cũng là thiên địa linh khí tại tăng nhiều nhưng loại này tăng nhiều dĩ vãng là không thể trực tiếp cảm nhận được chỉ có thể qua một đoạn thời gian mới có thể đã nhận ra mà bây giờ các nàng có thể bản thân cảm giác được loại này tăng nhiều hai loại tranh lệch không thể nghi ngờ cực lớn chúng nữ đều nhìn về phía lý đạo cường trong lòng trong im lặng n g h i ê trọng cùng lúc đó càng sớm hơn hơn trước lý đạo cường một hơi trên núi vọ đang sườn đồi một bên quần áo có chút dơ giấy lao đạo trong nháy mắt xuất hiện ở đây nhìn xa tinh không ánh mắt gần như trước nay chưa từng có ngưng trọng đông hải một thân rộng lớn áo đen đang câu cá thân ảnh gồng xuống cần câu mây mù lượn lở trên núi ngọn núi như kiếm thâm cốc hiểm trở vô cùng dây núi thiên hạ các nơi đông đảo cường giả tuần tự chấn động rồi rít đi ra cửa phòng nhìn về phía cảng mỹ lệ tinh không thiên biến hai chữ này rơi ầm ầm bọn họ trong lòng nặng nề mong đợi kích động lo lắng một chỗ thường thường không có gì l ạ trong sân thôn một vị con dương nhỏ trên vai ngồi s ồ n có một cái màu đỏ rực khỉ nhỏ thân ảnh sắc mặt đại biến thân thể run rẩy nhìn về phía tinh không thiên ý đây mới thật sự là ý trời hạ hắn trực tiếp quỳ dạp xuống đất trên mặt rớt xuống một lớp da hiện đây n h ọ t độc trên mặt đều là kích động giống như là thấy được tất sinh ra tín ngưỡng không chỉ hắn thiên hạ các nơi một đám vo công cũng không phải đặc biệt mạnh người giờ này khắc này làm ra tương tự cử động trên sông lớn trên thuyền lý đạo cường c h ấ n an chúng nữ đôi câu không có nhiều lời một mình về đến phòng nhắm mắt trong lòng cực kỳ ngưng trọng cùng đề phòng yên lặng vận công một phen cảm nộ thiên điệm ộ t phen sau một lúc lâu, Ánh mắt ca ó c h thư ứ thiên í vận c h hai gì? thành. đầu lông mảy mơ hổ lộ ra kích động cùng càng nhiều nghiêm túc cung kính nói thành chủ thiên biến đã tiến vào giáng lâm trước cấp bậc cuối cùng đoạn đêm qua dị tượng thiên địa tri lực tăng lên thành chủ cũng đã biết mà tinh thông thầy tướng thuật người càng thu được thiên ý thiên biến sắp giáng lâm thiên địa đang trợ giúp một số người trở nên mạnh hơn lý đạo cường cặp mắt nhẹ hư thiên biến còn có thời gian dài bao lâu trợ giúp chính là người nào như thế nào trợ giúp về thành chủ thiên biến còn có thời gian dài bao lâu thuộc hạ không biết trợ giúp người phân làm hai loại một loại là trong thiên hạ cường đại nhất m ư ờ i người thành chủ ngay tại trong đó một loại là tuổi ba mươi trở xuống mạnh nhất m ư ờ i người thiên địa hội đối với bọn họ ban cho một loại thiên đạo chi lực phụ trợ bọn họ tu luyện ca thư thiên càng cung kính nói cường đại nhất m ư ơ i người ba mươi trở xuống mạnh nhất m ư ơ i người chẳng lẽ thiên địa có ý thức còn có thể phân biệt ra được những người này ngươi lại là làm sao biết có ta sao lý đạo cường chấn động trong lòng mang theo mấy phần nghi ngờ nói thiên địa sẽ không có ý thức nhưng thiên đạo chi lực đâu đâu cũng có một người thực lực chân chính đã bao hàm rất nhiều phương diện thiên đạo chi lực không thể nào toàn bộ tinh chuẩn phân biệt ra được chẳng qua một cái nhân thể bên trong công lực cùng cảnh giới thiên đạo chi lực lại có thể chuẩn sắc không lầm phân biệt lao ra mạnh nhất mười người hẳn là dựa theo này chọn lựa tuổi ba mươi trở xuống mười người đồng dạng đạo lý chẳng qua là nhiều một tầng sinh mệnh sớm tối khí tức phân biệt thuộc hạ biết có thành chủ này bởi vì mười người mạnh nhất tương quan đầu mối thuộc hạ đều từ thiên ý trông được đến thiên địa nhất định là mượn ta thầy tướng trong tay tuyên cáo thiên hạ ca thư thiên túi đầu nói trong lòng còn tại rung động chỉ vì chuyện này quá lớn tuyên cáo thiên hạ nuôi cổ sao chương năm trăm ba mươi hai mười người mạnh nhất lý đạo cường giọng nói hở h ữ n g ca thư thiên không dám đáp lại trong lòng hắn đã sớm có lấy đồng dạng cách nhìn trợ giúp mạnh nhất m ộ ư ơ i người cùng trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất m ộ ư ơ i người mạnh lên hơn nữa sắp bắt đầu thiên biến kết hợp hơn một năm trước thiên biến tình hình đây không phải nuôi cổ là cái gì thiên địa đang trợ giúp thế giới của mình người trở nên càng thêm cường đại đến ứng đối sau khi thiên biến hắn không cho rằng thiên địa có rõ ràng ý thức nhưng nhất định là có lấy một loại bản năng hoặc là nói là quy tắc từ đó xuất hiện loại tình huống này lý đạo cường trầm lâm mấy tức âm thanh bình tĩnh như trước mười người mạnh nhất đều là người nào thuộc hạ chỉ có thể nhìn thấy tương quan đầu mối bức họa thứ nhất là trên núi võ đang xuất hiện một bộ đồ án thai cực ca thư thiên cẩn thận nói đệ nhất lý đạo cường giọng nói xuất hiện một ba động lập tức nở nụ cười nhiều hứng thú nói đệ nhị ca thư thiên đầu thấp hơn một phần tại đông hải có huyền u y n ị c h nước lý đạo cường lông mày trao lên Đông Hải, huyền quy nghịch nước. Con kia thần Hải, kia bản í lao lại lên phong, quy. Nếu tuổi mấy như hắn, mấy ngàn năm tuổi họ, lại vẫn xếp dưới trương phong, đã nói xếp họ, dưới tâm đã c h hắn không giới của hắn còn không có đ ộ thứ p á còn tại vô thượng tông sư chi cảnh. chưa chắc càng cũng tục. thượng tông Nhưng mấy ngàn năm tu luyện, nhất định là đã đạt đỉnh phong, chưa chắc kém hắn, sinh mệnh tinh khi càng là viễn siêu trên đời bất kỳ nào. Thiên địa đem hắn xếp đệ nhị cũng không bị kỳ. Tiếp tục. Bản tại tu đạt bất Tiếp t khi siêu đời vô h sư mấy kém đem là là đệ đã địa bị xếp kỳ kẻ kỳ. ba là hắc long thành ta phản phất là một phương k h á c thiên địa thế giới có thần long ẩn hiện Ca thư thiên có chút không xác Thư Thiên trong không định nói, lý ò n cung cũng không xác định đây là hắn lần tiên ràng người nhưng cảnh tượng chỉ có thể nói rất giống một phương thiên địa, thế giới, chẳng qua là không thể khẳng định. g giới, thực xác được trước lịch, chỉ có quả đầu hiểu qua mắt thể rất một thế thể đây đó địa, là lai loại là l rõ đạo cường không nói gì thêm ca thư thiên dễ dàng một chút hội ý tiếp tục nói b ư ớ c thứ tư là hải đảo dưới vực sâu thần long ngủ say cảnh tượng lý đạo cường ánh mắt động đây là đem linh thú cũng coi như tiền đến lấy đầu kia hắc long lực lượng thứ tư rất bình thường thứ năm là một tòa sông băng mặt nạ băng thứ sáu là một mảnh cực kỳ hiểm trở dây núi thứ bảy là một gian trồ miếu trong phật quan có một thanh kiếm giống như đang tự tả thứ tám là như tiên sáu ơ thứ bảy thứ tám không thể xác định thứ chín có chút suy đoán thứ một mươi không có bất ngờ gì xảy ra là tiếu tam tiếu con trai một trong tinh tế suy tư chứ không thể xác định mấy cái kia phần này xếp hạng có chút công t h ì n h đương nhiên tuyệt không thể nói là thế giới này mạnh nhất một mươi người không nói cái khác đánh bại đế thực thích t i ê n v õ vô địch kia trong danh sách sẽ không có hắn vẫn là câu nói kia một người thực lực chân chính t u y ệ t không chỉ là công lực cảnh giới phần danh sách này chỉ có thể là một cái tham khảo mười người này thu được thiên đạo c h i lực phải trăng giống nhau mười người thân phận như thế nào thay đổi lý đạo cường phai n h ạ t tiếng hỏi không giống nhau thứ tự vượt qua phía trước thu được thiên đạo trợ lực càng nhiều lẫn nhau tranh lệch hẹn một thành chỉ cần có người đánh bại trong mười người này bất luận một vị nào liền có thể lấy vị trí thu được thiên đạo trợ lực đến lúc đó bị đánh bại người cùng về sau tên người lần lần lượt lui về phía sau một vị đ ấ y lòng ca thư thiên có chút bị đè nén hắn biết rõ làm những này hoàn toàn truyền ra về sau trong thiên hạ sẽ nhắc lên vô tận sóng to gió lớn đó là toàn bộ thế giới tột cùng nhất một đám người tranh phong chém giết cho dù những kia ẩn thế không m a n g danh lợi cường giả cũng muốn ngồi không yên thiên đạo trợ lực tiến hơn một bước không có cái nào cường giả có thể chịu được được loại rụ rỗ này coi như cho dù là lý đạo cường sợ là cũng không thể trí thân sự ngoại không nói có hay không cường giả ẩn thế không nhẫn mại được khiêu chiến lý đạo cường vẻn vẹn là xếp lúc trước hắn vị vô thượng đại tông sư thần bí kia cùng võ đang trương tam phong hắn không tin lý đạo cường không có đem đánh b nói một chút ba mươi tuổi trở xuống tình hình vâng c a thư thiên đ ứng tiếng cung kính nói ba mươi tuổi trở xuống mười người không có xếp hạng chỉ có mười người chọn những người khác nếu muốn lấy thay thế chỉ có đường đường chính chính đánh bại bọn họ mười người thân phận tương quan đầu mối theo thứ tự là sơn động kỳ dị văn tự t hư hảo long ảnh một mặt huyết sắc đại kỳ hỏa diễm thiêu đốt lên kỳ dị lệ n h bài một trận gió một đám mây còn lại bốn vị là bốn thanh kiếm một thanh kiếm giống như là phi d ư c kiếm một thanh băng kiếm rất lạnh còn có một thanh có chút tiêu sái linh động kiếm cuối cùng một thanh giống như là thần kiếm sơn trang tạ ra thần kiếm lý đạo cường suy tư một chút liền không quá để ý thế hệ trẻ tuổi t r ú n g quy là thế hệ trẻ tuổi uy hiếp không được hắn chẳng qua nói đến năm nay hắn vừa đến ba mươi tuổi mở miệng ra lệnh từ hôm nay trở đi người khác đảm nhiệm bách nghệ ti phó thi chủ tướng tướng sư nhất mạch tạo dựng lên mặt khác ta sẽ để cho thạch chi hiên phối hợp ngươi làm hết sức điều tra ra cái này hai mươi người thân phận vâng ca thư thiên hành lễ nói để ca thư thiên đem chuyện này cùng thành quỳ doan trọng đám người đi nói về sau lý đạo cường liền lập tức tiến vào ngắn ngủi trong bế quan hắn phải thật tốt thăm dò cỗ này thiên đạo chi lực liền đại lý đạo cường tiến vào ngắn ngủi trong bế quan đây là hơn một ngàn năm giang trước truyền thuyết chẳng lẽ là thật thiên biến thật hay giả ta không biết nhưng thiên đạo chi được này mười người mạnh nhất cùng thế hệ trẻ tuổi mười người mạnh nhất nếu như không phải thật sự ai dám liệt ra chia xếp hàng ngày không tệ trừ phi thật nếu không đam kia thầy tướng chính là đang tìm cái chết toàn bộ thiên hạ cũng không có bọn họ đất dung thân hơn nữa ta nghe nói hắc long thành cũng có tin tức truyền ra chính là thật thiên hạ hôm nay mạnh nhất mười người núi võ đ a n g thái cực đồ khẳng định là trương trân nhân không nghĩ đến hắc long thành lý đạo cường thế mà không phải thứ hai cái này xếp đệ nhị rốt cuộc là ai chẳng qua khẳng định cũng là một tôn vô thượng đại tông sư ta nghe nói đã có rất nhiều người đi đến đông hải tìm vị này thứ tư là người nào còn có thứ năm chẳng lẽ thật là một đầu thần long thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ mười đồng dạng không biết là người nào chẳng qua ta nghe nói cái này thứ sáu hiểm trở dây núi có người cảm thấy là thập tuyệt quan chỗ sơ lạc nam sơn chương năm trăm ba mươi ba người hai bảng tin tức mới nhất có người nhận ra cảnh tượng thứ sáu chính là sơ lạc nam sơn thập tuyệt quan đã có t r ư ớ c người hướng đi tìm các người nói thiên đạo bảng đệ nhị cùng cảnh tượng thứ mười bên trên đều có huyền quy t r i tượng giữa bọn họ sẽ có hay không có liên hệ a tin tức lớn tin tức lớn có giang hồ lão tiền bối t r u y ề n ề n n ề n ra thiên đạo bảng cảnh tượng thứ bảy bên trong kiếm là hơn ba trăm năm trước tịch ma kiếm năm đó tịch ma đại hiệp lý vô cực cầm hoành hành thiên hạ cử thế vô địch sau đó tịch ma đại hiệp thần bí biến mất đến nay t u n g tích không rõ có người nói thiên hạ thứ bảy đúng là lão nhân gia ông ta ba trăm nhiều năm lão nhân gia ông ta còn x u ố n g không còn có phật q u o n kia chẳng lẽ hắn gia nhập phật môn loại nhân vật kia đều là thần tiên ai biết được chẳng qua theo ta thấy thiên hạ này mạnh nhất m ư ờ i người muốn biết rõ thân phận của bọn họ cũng không khó chờ lấy nhìn là được thiên đạo c h i lực không ai có thể chịu được ở loại kia rụ rỗ ta xem không ra một đoạn thời gian trong thiên hạ này vô thượng tông sư nhóm muốn không ngừng ra tay nói đúng không nói cái khác vẹn vẹn là hắc long thành vị kia hắn có thể chịu được xếp hạng thứ ba không sai chúng ta chỉ cần chờ lấy nhìn chính là đem so sánh với thiên đạo bảng ta thật ra thì càng tò mò hơn tiềm long bảng mười người rốt cuộc là ai thiên đạo bảng cách chúng ta thực sự q u á xa phản phất tinh thần hay là tiềm long bảng càng giống là người một chút trên tiềm long bảng lại một người thân phận bị tiết lộ là hắc long thành tuần tra đường đường chủ l o n g bác tăng thêm long bác tiềm long bảng mười người thân phận liền đã xác định chính người mỗi một vị đều cường giả tuyệt thế ba mươi tuổi trở xuống cường giả tuyệt thế a quá khủng bố hắc long thành long bác đại kỳ cửa thiết trung đường giáo chủ minh giáo hắc long p h n thành thiên hạ hội phản đồ nhất phong bộ kinh vân c hướng tuyệt tuyệt hồ tất cả mọi người nghe nói ngay từ đầu ghi tên trên bảng mười người chưa chắc là thực lực mạnh nhất mười người ghi tên trên bảng chẳng qua là một chút phương diện càng xuất sắc mà không phải đơn thuần thực lực bây giờ trong mười người có chín người thân phận đều bị tiết lộ rất nhanh khiêu chiến liền tất trở về phát sinh nói đúng nói đến người cuối cùng kia rốt cuộc là ai bây giờ toàn bộ thiên hạ đều đang nghị luận do xét người hai bảng thân phận trong thiên đạo bảng phần lớn đều là sống không biết bao lâu lao tiền bối do xét không già cũng không kỳ quái nhưng bây giờ liền thân trong hắc long thành long bắc đều bị xốc lộ thân phận người cuối cùng kia nhưng vẫn là không biết chẳng lẽ hắn thật một mực cần thế chưa từng đặt chân qua giang hồ lúc này mới không có người phát hiện thân phận của hắn cái kêu phản phất khoa đầu văn chữ hang động rốt cuộc là nơi nào đỏ mắt thời gian gần một tháng liền đi qua trong thiên hạ sóng nhiệt không có chút nào ngừng nghỉ làm toàn bộ thiên hạ đều là một chữ lúc hiệu quả là phi thường tương đại thiên đạo bảng tiềm long bảng cái này bây giờ được công nhận hai bảng hai mươi người thân phận đều bị bọn họ tiết lộ hơn phân nửa tiết lộ về sau vây quanh bọn họ lại nhấc lên mới một trận náo nhiệt sóng gió hắc long thành mặc dù nơi này đồng dạng náo nhiệt nhưng cũng vẫn như c ũ an định tòa này đã đã dung nạp hơn một trăm năm mươi vạn người thành trì không người nào dám ở chỗ này gây sự p h ủ thanh chủ hắc long điện bế quan gần một tháng lý đạo cường ở gần đây chính thức xuất quan ba điện bên trong năm thi bên ngoài ngũ đường chủ yếu cao tầng đến hơn phân nửa thạch chi hiên có đầu không sợi t h â nói nói đúng là hai bảng chuyện người hai bảng thân phận hai bảng đưa đến độc tính cùng người hai bảng tình hình bây giờ thiên đạo bảng đệ nhị người bây giờ rất nhiều người trong giang hồ đều tại đông hải tìm tung tích của hắn tình báo đường ta cũng phái ra rất nhiều nhân thủ do hoắc hưu dẫn đội bây giờ còn không có t i n t ứ c người thứ tư là thần long căn cứ một chút sách cổ bước đầu cho rằng nó tại đông hải trên hòn đảo ngủ say cụ thể cái nào tọa đảo còn tại r ò xét thứ năm là thiên môn đế、Thích、thiên í c h h t căn cứ huyết đao chuyển về t i n tức kỳ nhân đã không biết tung tích nàng tọa hạ thần mẫu không ngừng đối với hắc long thành ta tốt như thế có tiến một bước tiếp xúc khả năng trước mắt chưa có tung tích của đế、Thích、thiên thứ sáu đầu mối là thập tuyệt quan thứ r a xét k ắ bảy bước đầu kết luận là ba trăm linh năm trước tịch ma đại hiệp lý vô cực bây giờ phải là người trong phật môn chúng ta ngay tại tiến một bước tìm hắn chỗ trổ miếu thứ tám giống như tiến cảnh tiên nhân lâm phạm tạm thời cho rằng là đạo gia người môi giới còn tại loại bỏ thí sinh thứ chín người căn cứ thành điện chủ cùng phương diện khác đầu mối bước đầu xác định là độc cô ra độc cô cầu bại vị trí mười bây giờ chỉ có thể suy đoán cùng đệ nhị có liên quan không có tiến một bước đầu mối âm thanh của thạch chi hiên rõ ràng vang lên trong đại điện tất cả mọi người nghe cực kỳ nghiêm túc càng có người tâm tình trở nên nổi lên ba động như thành quỳ như vu hành vân cận băng vân đám người không gì khác trong mười người này có người để các nàng nhớ đến cùng bản thân tương quan người âm thanh của thạch chi hiên ngừng yên tĩnh hai hơi ly đạo cường cười khẽ lên thiên đạo bảng danh tự này cũng chuẩn xác dưới gầm trời này ẩn núp lao giả thật đúng là đủ nhiều trong điện không người dám nói tiếp sống hơn 500 năm trăm n ă m doãn trọng không có phản ứng sống hơn một trăm n ă m thành q u ỷ tự nhiên càng không có phản ứng tình báo đường làm không tệ mau sớm xác nhận thân phận của bọn họ tìm được vị trí của bọn họ lý đạo cường cười nói trong điện không ít người trong lòng run lên tìm được vị trí của những người kia nếu như nói thiên hạ những người khác muốn tìm vị trí của những người kia là có đủ loại nguyên nhân bài sư mời kết giao v v như vậy thành chủ nhà mình muốn tìm bọn họ chỉ sợ cũng không phải hữu hảo như vậy ánh mắt mịt m ở quét doãn trọng cùng thành q u ỷ vâng thạch chi hiến á p tiềm long bảng tình hình các ngươi đều biết c h u y ế ta phàm là người trong tiềm long bảng hay là muốn khiêu chiến người của tiềm long bảng có thể gia nhập h á c long thành ta h á c long thành bảo đảm khiêu chiến của bọn họ công bình công chính không có người có thể quay dày cái khác điều kiện cũng có thể bàn lại lý đạo cường cất cao giọng nói mọi người nhất thời hiểu rõ có thể ghi tên người của tiềm long bảng đầy đủ thành chủ nhà mình động tâm chủ động mở miệng chiêu mộ điều kiện này cũng rất có sức hấp dẫn tiềm long bảng cuối cùng chẳng qua là tiềm long cho dù cường g i ả t u y ệ thế t tại sắp gió nổi mây phun hôm nay thiên hạ cũng chưa chắc có thể tự vệ nhất là những n à y tiềm long nhóm người mang thiên đạo chi lực cho dù ba mươi tuổi trở lên người thu được không được những thiên đạo chi lực này c ũ n g không trở ngại những người kia muốn nghiên cứu hay là ngựa sát thiên tài chương năm trăm ba mươi bốn lợi và hại đừng nói những cường giả kia vẹn vẹn là trong đại điện ngoài có hai người kia ra sẽ không có người không đúng thiên đạo chi lực cảm thấy tò mò những kia càng cường đại hơn cường giả tuyệt thế thậm chí vô thượng tông sư trong bọn họ nhất định là có người muốn đối với người trong tiềm long bảng ra tay nhìn nhìn lại bây giờ c h í n vị người tiềm long bảng long bắc là người trong hắc long thành trương vô kỵ không cần nói hậu trường so với long bắc đều c ứ n g rắn dù sao quan hệ không giống nhau thiết trung đường tạ hiểu phong là đại minh người trong chính đạo đại minh chính đạo lãnh tụ là trương tam phong liên thẩm lãng tây môn suy tuyết đều coi là đại minh người trong chính đạo trương tam phong chấn giữ đại minh mấy chục năm qua hết thẻ yêu ma quỷ quái toàn bộ yên lặng bọn họ dám xác định mấy người kia đều sẽ nhận lấy hắn phù hộ muốn đến đại minh n h ỉ lớn nhấp nhỏ chỉ sợ rất khó tân ngộng giao không chỉ có là đại minh người trong chính đạo sau lưng còn có từ hàng tĩnh trai thậm chí toàn bộ phân môn cho dù là nhất phong và bộ kinh vân mấy ngày trước đây quan ngoại truyền đến tin tức biến mất nhiều năm hết thủ lệ công ra tay với bọn họ bị đã vào vô thượng tri cảnh thiên kiếm vô danh đánh bại chật vật chạy trốn chín vị người tiêm long bảng có thể nói là từng cái đều không đơn gi sau lưng có chút dựa vào những người khác muốn khiêu chiến bọn họ người trong chính đạo còn dễ nói không phải người trong chính đạo chỉ sợ ngay cả khiêu chiến cơ hội cũng không có cho dù khiêu chiến thắng có thể hay không sống tiếp hay là cái vấn đề thất bại càng không cần phải nói mà nếu mà có được hắc long thành che chở phía trên loại đó chủng vấn đề liền toàn không là vấn đề không tiếp tục nhiều lời lý đạo cường để đám người lui xuống chỉ có lưu lại doanh trọng doanh huynh thiên biên sắp đến càng có thiên đạo chi lực gián g lâm mặc dù công lao của ngươi còn chưa đủ nhưng ta quyết định hay là trước chữa khỏi thương thế của ngươi tin tưởng lấy ngươi mấy trăm năm tích lũy đợi một thời gian nhất định có thể leo lên thiên đạo bằng này lý đạo cường khép cười nói đã nhịn năm trăm năm lại nhịn hơn hai năm còn chuẩn bị tiếp tục nhịn xuống đi doanh trọng sắc mặt động dùng biểu lộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ là một m lễ thật sâu cảm kích nói đa tạ thành chủ thuộc hạ tất thể sống chết hiệu chung ừ m chẳng qua tại chữa khỏi phía trước ngươi về trước một chuyến ngự kiếm s â n trang nơi đó có một người chắc hẳn ngươi thấy được n à n g sẽ rất cao hứng đây cũng là ta đưa cho ngươi thương thế khỏi hẳn lễ vật lý đạo cường gật đầu thái độ càng thêm ôn hòa doanh trọng trong lòng kinh nghi bất định nhưng mặt ngoài hình không trần chờ chút nào cung kính bắt v đi thôi lý đạo cường ra hiệu thuộc hạ cáo lui doan trọng gật đầu thối lui ra khỏi hắc long điện đơn giản phân phó một chút liền ôm lòng cảnh giác bay về phía ngự kiếm sơn trang hắn tuyệt không tin vô duyên vô cớ lý đạo cường sẽ vì hắn chữa khỏi thương thế một người rốt cuộc là ai có thể để cho lý đạo cường nguyện ý vì hắn chữa khỏi thương thế chẳng lẽ lý đạo cường có tốt hơn trói buộc thủ đoạn của hắn hoặc là nói chính là người này trong lòng không ngừng suy đoán nhưng lại chỉ có thể đàng hoàng đi gặp người kia trong điện lý đạo cường trầm ngâm một lát mở miệm nói nói cho già tự đạo để hắn đem thạch phá thiên mang cho ta đến vâng ngoài điện có người đáp mệnh lệnh xong lý đạo cường liền không quan tâm chuyện này giống giả tự đạo loại này ra đại nghiệp đại người đối với hắn mà nói dùng tốt nhất căn bản vi phạm không được hắn ý chí tiêm long bảng người cuối cùng người khác không nhận ra cẩn thận một suy tư sau hắn vẫn là biết dù sao cũng là một vị cường giả tuyệt thế không có bất ngờ gì xảy ra vô thượng c h i cảnh cũng không xa vời mấy trăm triệu điểm cường đạo hắn biết tự nhiên không thể bỏ qua t i n h tình ôn hòa thiện lương thật thà người trẻ tuổi lừa dối lên càng là đơn giản không có người nào nữa trong đại điện ánh mắt hắn trở nên có chút ngưng ý gần một tháng bế quan thăm dò hắn đối với thiên đạo chi lực này có là kỹ càng hiểu、rõ. cho dù đối với vô thượng thiên nhân c h i cảnh đều có trợ giúp lớn tích lũy chân nguyên tăng cường n ộ tính cảm lộ thiên điệu tự nhiên mọi thứ đều có thể cho dù là đối với bây giờ cảnh giới công lực đều đạt đến thế giới cực hẳn hắn vẫn có trợ giúp lớn hắn có năm chắc tại thiên đạo c h i lực dưới sự trợ giúp tối đa năm năm hắn liền có thể ở trên cảnh giới lấy được bứt phá đạt đến đại tông sư c h i cảnh thời gian năm năm đối với vô thượng c h i cảnh người mà nói quá ngắn đảo mắt liền qua trên thiên đạo bảng số một hai trăm năm cũng không tính là cái gì mấy trăm năm hơn ngàn năm mấy ngàn năm đều có trong bọn họ không có một cái nào có thể đột phá đến đại tông sư c h i cảnh trừ lao âu q u ý kia liên đặt đến thế giới cực hạn cũng không có có thể thấy được vô thượng c h i cảnh khó tu luyện nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nhiều cao hứng bởi vì hắn có người khác cũng có hắn có thể dùng năm năm đột phá đến đại tông sư c h i cảnh lao âu q u ý kia mấy ngàn năm tích lũy tuyệt không phải vô dụng trên người thiên đạo c h i lực so với hắn còn nhiều hơn trên một thành so với hắn càng sớm hơn đột phá hắn cũng không ngạc nhiên trong những người còn lại cho dù thiên đạo tri lực so với hắn ý, cũng tuyệt đối không thể khinh thường trừ đế thích thiên cùng con rồng kia cái nào không phải thiên tư cao tuyệt l ệ So sánh với nói thiên đạo tri lực xuất hiện đối với hắn mà nói trong thời gian ngắn hại lớn hơn lợi để hắn sau đó con đường sẽ càng khó khăn một chút đương nhiên lâu dài nói tất nhiên là lợi nhiều hơn hại dù sao tăng lên võ lực của thế giới này hắn tự nhiên có thể thu được càng nhiều điểm cường đạo sau khi thiên biến võ lực của thế giới này càng mạnh thế giới khác thế lực liền vượt qua không dám vào sâm tinh tọa hồi lâu ánh mắt từ từ đã định xuống nhất định phải tăng thêm tốc độ ngự kiếm sơ trang không có một lát làm chết lại d o a n trọng về đến đây còn chưa đến gần trong lòng chính là không tên nhảy một cái có loại không biết rung động vội v a n g đẻ xuống lại càng thêm cảnh giác cũng không lâu lắm hắn thấy được hai cái gần như giống nhau như l ô n g người hai cái doãn tiên h tuyết bộ dáng hình thể không có khác biệt chỉ có khí chất tản ra khác biệt d o a n trọng không có để ý một cái trong đó vừa thấy mặt liền chết nhìn chòng chọc một cái khác không thể tin kinh hãi hoài nghi cẩn thận các loại tâm tình dây dưa khí tức trở nên lay động phảng phất thần ma lực áp bách để bốn phía không gian nặng nề đáng sợ người là ai âm trầm âm thanh cửa ra doan thiên tuyết hơi nhăn mày giữ im lặng một doan thiên tuyết khác cảnh giác hơi có vẻ không thích nhìn doan trọng lông mi dương nhẹ không sợ hai chút nào ta là ai mắc mớ gì đến ngươi doan trọng ánh mắt m á h liệt muốn phát tác lại không tên lại nhịn giả ra giả tự đạo sắc mặt âm trầm như nước bên cạnh giả kính cau mày lý đạo cường sao lại biết giả tự đạo trầm mặc không nói trong ánh mắt có lành ý l o a lên rốt cuộc là ai hiệp khách đảo đã không an toàn giả kính trầm giọng nói lập tức đi cha giả tự đạo phun ra bốn chữ giả kính gật đầu mặt khác ngươi tự mình đi một chuyến đem thạch phá thiên mang đến hát long thành giả tự đạo lại nói giả kính có chút không tam l ò n g nhưng miệng há về sau dừng lại phía dưới hay là ứng tiếng tốt t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm xuất thủ lần nữa quan ngoại chi điểm mấy ngày sau doan trọng mang theo tên là d o a n nguyệt nha nữ tử về đến hát long thành doan huynh phần lễ vật này như thế nào lý đạo cường cười nói t h à n h chủ đại ân thuộc hạ thể sống chết khó khăn báo tất sông pha khói lửa hiệu trung thành chủ doan trọng thật sâu thi lễ một cái ai đều là người một nhà sao phải nói hai nhà nói lý đạo cường thân cận vỗ vỗ b ả vai hắn hào sảng nói đi ta là người chưa thương đa tạ thành chủ d o a n trọng thái độ càng cung kính một phần quá trình trị liệu rất thuận lợi lý đạo cường bây giờ mặc dù không thể nắm giữ linh kính nhưng dùng làm một số việc hay là không thành vấn đề cho d o a n trọng khôi phục thương thế ngay tại trong đó làm trị liệu kết thúc lý đạo cường tiện tay đem linh kính thu hồi cười n h ạ t nhìn d o a n trọng d o a n trọng hai đầu lông m ạ y mừng như liên không ức chế được hoàn toàn khác với dĩ văn diễn lần này chân chính cô kia ẩn nút đã lâu kiệt ngạo bạo ngược chi ý đều mơ hồ phát ra trong ánh mắt còn có một không do ý vị làm chạm đến trên người lý đạo cường lúc càng thêm hơn lý đạo cường dường như không phát hiện vẫn nụ cười trên mặt nhìn hắn giống như đang nhìn một cái hải tử nghịch ngậm ôn hòa cười nói vết thương cũ khỏi hẳn cảm giác như thế nào giống như tân sinh doan trọng cười to nói t ố t vết thương cũ khỏi hẳn chắc hẳn ngươi đã lòng n g ớ ngay khó nhịn đi ta giúp ngươi luyện tay một chút lý đạo cường phóng còn nói doan trọng nụ cười thu liễm không ít hai trong mắt có rút lại mấy lần hơi mắt túi xuống nói khẽ vậy làm phiền thanh chủ hắt long thành hướng tây hơn hai trăm dặm đánh một phen âm thanh kinh tiên động địa ánh sáng bắn tung bột phía sức mạnh khủng bố dư âm quét sạch từ phương không có kéo dài quá lâu làm động tĩnh bình một lại trên mặt đất ly đạo cường đứng chắp tay nụ cười tán dương bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm không sai không sai thời gian mấy trăm năm mặc dù bởi vì vết thương cũng lãng phí hơn phân nửa nhưng phần này tích lũy đợi một thời gian đủ để vượt qua hơn phân nửa vô thượng c ự n giả trước người hắn ngoài mấy trượng d o a n trọng sắc mặt tái nhuận đối với những phương hướng khắc ủy một chân trên đất khi tức hệ vải dường như đến thung lũng sắc mặt kiệt nạo mừng như điên biến mất một t g i á n g chống đỡ lấy đứng lên túi đầu cung kính nói thành chủ quá khen thành chủ thần công vô địch thiên hạ thuộc hạ không quan trọng thực lực để thành chủ thấy nợ nụ cười a tốt trở về đi lý đạo cường nợ nụ cười âm thanh không tiếp tục nhiều lời ý tứ chân nguyên tác động mang theo doan trọng quay trở về hát long thành đáy lòng doan trọng bị đè nén đến cực điểm thân là vô thượng cường giả hắn lại có một ngày bị người mang theo đi đường nhưng lý đạo cường trưởng lực quá mạnh căn bản không có nửa điểm lưu t ì n h vừa rồi hắn thậm chí cho rằng lý đạo cường muốn thừa cơ giết hắn vết thương c ũ vừa mới bị thương lại đến trong lúc nhất thời để hắn rất suy yếu chẳng qua còn tốt chính là thương thế này là lý đạo cường tạo thành trở qua đoạn thời gian hắn hẳn sẽ trị thương cho chính mình mau sớm khôi phục đáy lòng vừa rồi xuất hiện các loại tâm tình lần nữa bị đè ép trở về tiếp tục nhịn một ngày nào đó đáy mắt chỗ sâu một lanh ý lặng lẽ biến mất về đến hắc long thành lý đạo cường để d o a n trọng trở về nghỉ ngơi thật tốt về phần giúp hắn chữa thương chuyện một câu không có nói ra d o a n trọng cũng ăn ý không hỏi tự mình rời đi bọn họ đều lòng biết rõ thương thế kia chính là d o a n trọng lần này âm thầm khiêu khích trừng phạt một cái giá lớn d o a n trọng sau khi rời đi lý đạo cường cười lạnh một tiếng liền không lại suy nghĩ nhiều đối với những người này tuyệt đối không nên ôm lấy cái gì mong đợi thường xuyên gõ mới là đ ú n g lý lại qua hai ngày giả kính mang theo một cái khuôn mặt thật thà đảng hoàng người trẻ tuổi đi đến hắc long thành một phen cũng không phức tạp nói chuyện với nhau tại lý đạo cường hào sảng tư t h á i giới thạch phá thiên mơ mơ màng màng gia nhập hắc long thành trở thành tuần tra đường lại một vị phó đường chủ về phần thái huyền kinh môn thần công này lý đạo cường cũng có mấy phần hứng thú chẳng qua thái huyền kinh kia bị khắc cấn tại hiệp khách đảo sơn động trên vách đá tiệu chữ bên trong tinh thần ý chí mới là quan trọng nhất không cách nào sao chép chỉ có thể hắn tự mình đi nhìn chẳng qua là mấy phần hứng thú mà thôi hắn bây giờ rất bận rộn không có cái kia nhàn rỗi thời gian liền tạm thời bông u xuống hát long thành nguyên n i ê n 13 t h á n g 6. thiên hạ còn đang bởi vì hai bảng chuyện xôn xao dưới trướng hát long thành trong khu vực từng cái thế lực còn tại sửa sang lại mỗi người địa bàn lý đạo cường phát ra mệnh lệnh để người kim người liêu hai tháng bên trong toàn bộ rời đi thảo nguyên để tây hạ thổ phiên hướng tây khuếch trường để nguyên tiếp tục tây trinh cướp đoạt tài phú mệnh lệnh một chút nguyên tây hạ thổ phiên còn tốt bọn họ rõ ràng lý đạo cường muốn chính là tài phú vậy hướng tây đi đoạt kim liêu hai nước cao tầng lại là một mảnh bức tức Lý trong vốn thư phòng mới vừa đi hai nước quốc đô một chuyến thành quỷ bẩm báo nói bẩm báo đơn giản hiểu rõ vậy phần cái kêu hai nước hơn bốn người bên trong đã bao hàm bao nhiêu vừng gia quý tộc cường giả trong mắt hắn đều như thế không đáng giá nhắc đến、ừ. thành huynh làm không tệ những n à y lũ s ó i con chính là bị hội nhất định phải ta giết một trận mới nghe hiểu được đạo lý lý đạo cường đồng dạng không thèm để ý cười nói thành huy mỉm cười không nói ngươi lợi hại ngươi nói cái gì đều đúng ngày hai mươi tám tháng sáu lý đạo cường lần nữa ra lệnh quan ngoại tất cả thế lực này quy định trong hai tháng thần phục đồng thời mười cái đả nhân thủ tăng thêm hơn mười vị cường giả thông sư lấy mộ dung thu địch cầm đầu bắc thượng xuất quan tin tức vừa ra thiên hạ trở nên lay động tất cả mọi người biết theo hai bảng xuất hiện thiên biến đến vị tiêm một khắc đều không muốn nhất nhị cho dù bây giờ địa bàn còn không có làm theo vững chắc vẫn xuất thủ lần nữa lần này là toàn bộ quan ngoại nếu như toàn bộ quan ngoại cũng thần phục dưới chân hắn như vậy trong thiên hạ còn lại cũng sẽ không có mấy cái đại minh thanh quốc dôi dít nhìn chăm chú quan ngoại tri địa càng là hỗn loạn tư ơ n g mừng nơi này vốn là hỗn loạn tri địa chưa từng có người nào có thể nhất thống nơi này theo lý đạo cường bá đạo làm việc càng thêm hỗn loạn không chịu nổi đánh các loại chú ý người đều có thiên hạ hội hùng ba sắc mặt vô cùng âm trầm hai tay n ắ m chắc thành quyền toàn thân tản ra lệnh như băng nổi cơn tịnh nộ khí tức lý đạo cường muốn ra tay với quan ngoại tri địa thiên hạ hội hắc long thành phân thành này tự nhiên là đứng n u i chịu xào một khi quan ngoại tri địa thần phục thiên hạ hội rốt cuộc không thuộc về hắn hắn một điểm hy vọng cuối cùng cũng sẽ tăng vỡ hắn đương nhiên cực kỳ không t â m l ò n g không muốn đủ loại ngăn trở hắc long thành bước chân phương pháp l ó i lên lại bị hắn nhất nhất đẻ xuống những phương pháp kia chẳng qua thủ đoạn nhỏ nhiều lắm là có thể ngăn trở nhất thời hơn nữa ưu nhược còn tại hắc long thành hắn không cách nào được ăn cả ngã về không bất kể hậu quả ra tay chương năm trăm ba mươi sáu ta khổ a có thể để hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn mất quyền sở hữu thế hắn hiện tại quả là không cách nào làm được loại đau khổ này giống như xuyên ruột độc dược càng là một loại vô cùng đau khổ một mình ngồi một ngày một đêm không cho bất kỳ kẻ nào cái dày khí tức trên người hùng bá càng thêm âm trầm trung hoa cát tiền bối hắc long thành muốn tiến quân quan ngoại mạ n quan ngoại chi địa tất cả thế lực trong hai tháng thần p h ụ khí chất lệnh lùng bộ kinh vân cùng khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng nhiếp phong từ ngoài cửa đi vào nhiếp phong trầm giọng nói tại trước mặt bọn họ là một vị người mặc trang phục á o lam nam tử trung niên hai đầu lông mày hình như mang theo vài phần vĩnh viễn tiêu tan không đi lo ý lại có cỗ như kiếm bản bằng thẳng chính khi đúng là riêng có võ lâm thần thoại tên vô danh nghe vậy vô danh nhẹ nhàng gật đầu trầm ổn nói ta đã biết các ngươi thấy thế nào nhất phong trầm mặc bộ kinh vân sắc mặt càng lạnh hơn một phần ta nhất định sẽ tìm hùng bá báo thù vô danh cùng nhất phong hiểu rõ đối với bộ kinh vân nói hát long thành chuyện hắn không quan tâm nhưng hùng bá hắn sẽ không bỏ qua mà bây giờ hùng bá là người của hát long thành vô danh đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn về phía phương xa cô kia lo ý càng nồng nặc bình tĩnh nói bây giờ hát long thành đại thế đã thành thực lực lý đạo cường cũng chỉ có trương chân nhân cùng vị kia không biết đại tông sư có thể ngăn cản quan ngoại tri địa không ngăn được ta xem qua hát long thành thi hành chính sách đối với bách tính cùng võ lâm cũng không phải là chuyện ác quan ngoại tri địa bị hát long thành chiếm đoạt chưa chắc không phải chuyện tốt nhất phong hơi gật đầu trong lòng có chút đồng ý bộ kinh vân lông mi nhảy lên nói với giọng lạnh lùng ta mặc kệ hát long thành nhưng ta định giết hùng bá hát long thành chiếm lĩnh quan ngoại hùng bá lập tức sẽ mất quyền sở hữu thế chuyện này với hắn mà nói so với chết cũng kém không bao nhiêu người sao không u ô n g xuống vô danh thanh tính khuyên giải an ủi không giết hùng bá ta thể không bỏ qua bộ kinh vân âm thanh càng lạnh lẽo cứng rắn nhất phong muốn khuyên một câu lại cuối cùng không mở miệng chỉ có thể âm thầm k h thở dài một tiếng vô danh trầm ngâm dưới chân thành nói ta không cách nào ngăn trở ngươi nhưng ta hy vọng ngươi không cần không công nộ mạng bộ kinh vân khí tức chấm hai điểm đối với vô danh liền ô m quyền m ặ t không chút thay đổi nói đa tạ tiền bối cứu mạng dạy bảo tri ân nói xong không chút do dự xoay người bước nhanh rời đi nhất phong trịnh trọng ô m quyền thi lễ tôn kính cảm kích nói tiền bối bảo trọng hắn không có nhiều lời bởi vì chuyến đi này hắn cũng không biết có thể sống sót hay không nói như vậy quá nhiều con sẽ để cho tiền bối làm khó dứt khoát liền thiếu đi nói những tiền ân tình chỉ cần hắn có thể còn sống sót ngày sau t ậ t báo vô danh nhìn bọn họ rời đi nhắm mắt thở dài một tiếng hắn vô cùng rõ ràng nhất phong chính là đến cùng hắn nói từ biệt bọn họ muốn đi giết hồng bá đây cũng là bọn họ cơ hội cuối cùng nếu như quan ngoại c h i địa bị hắc long thành bắt lại thiên hạ hội không thể nào lại tồn tại ít nhất hùng bá không thể nào lại chấp trưởng thiên hạ hội tòa hắc long thành này phân thành mặc dù mất quyền thế nhưng khi đó hùng bá cũng sẽ có hắc long thành che chở để bọn họ sống qua hắc long thành giết hùng bá không thể nào cho nên hiện tại chính là bọn họ cuối cùng cũng là cơ hội tốt nhất tại cường g i ả hắc long thành đến phía trước giết hùng bá về phần bởi vậy đắc tội hắc long thành bọn họ đã không lo được nhiều như vậy trầm mặc hồi lâu không nhanh không chậm cất bước đi ra cửa phòng hắc long thành mệnh lệnh còn tại tứ ngược tứ phương thành thân nguyện giáo trí tôn minh hải sa cung chú kiếm thành quan ngoại ma giáo tuyệt v ọ n g cửa những quan ngoại chi địa này thế lực từng cái hoặc nhiều hoặc ít hoặc sáng hoặc tối cũng bắt đầu làm ra phản ứng mà không có mấy người biết là trên ngoài sáng m ộ dung thu địch dẫn đầu người xuất quan còn chưa đạt đến thời điểm lý đạo cường đã trong bóng tối trước một bước đi đến quan ngoại sư phụ sư thúc ta cùng yến nhi đến thăm các ngươi thân chưa đến lý đạo cường hào sảng âm thanh nhiệt tình liền vang lên đây là một chỗ nhìn qua có chút đơn sơ lại có các vận vị phòng non xanh nước biếc thúy trúc xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ giống ẩn cư chi địa trong phòng vốn đang đấu võ mồm cười nói cổ mộc thiên và biên cương láo nhân sắc mặt lập tức thay đổi có chút ngưng ánh mắt lẫn nhau càng ngưng trọng kẻ đến không thiện thư nhẹ một tiếng cổ mộc thiên đối với trong âm thanh c ô kia nhiệt tình thân cận khó chịu nhưng vẫn là cùng biên cương láo nhân đi ra cửa phòng sư phụ sư thúc thượng quan yến lãnh diễm biểu lộ hòa tan lộ ra thật lòng thân mật nụ cười bước nhanh về phía trước hành lễ nói hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhi tư thái cổ mộc thiên sắc mặt cũng nưu hòa đưa tay đi đỡ ân cần nói tiểu yến nhìn kỹ một chút quan tâm hỏi tiểu yến ngươi đã hoàn hảo có người hay không khí d không cần nói cũng biết ha ha ha sư phụ xin yên tâm có ta ở đây ai có thể khi dễ y ế n nhi lý đạo cường không có chút nào tự giác cười to nói cổ m ụ c thiên khỏe miệng động động vẫn là đem muốn nói lạnh lùng chế rêu nói n u ố t xuống thực lực không bằng người bây giờ không cách nào cường ngạnh thượng quan yến quay đầu mắt nhìn lý đạo cường nhẹ trận mắt nhìn bên trong càng lộ vẻ mấy phần ý giận lý đạo cường vội vàng cười nói sư phụ ngươi thấy được không có nhà ta y ế n nhi đây chính là nữ trung hào kiệt ngay cả ta cũng dám trợn mắt nhìn ai còn có thể khi dễ nàng thượng quan yến mặt ngọc đỏ lên thư nhẹ một tiếng không để ý đến nghiêng người sang nàng mặt mũi mỏng chỉ có thể giả bộ như l á n h diễm bộ dáng không nghe thấy cổ một tiên và biên cương lão nhân đều lao nhân tình thấy này thở phào nhẹ nhõm xem ra lý đạo cường đối với tiểu yến mà xác thực rất tốt quan hệ của hai người cũng thân cận không ít không phải vậy sẽ không để cho tiểu yến biểu hiện ra như vậy nữa nhi tư thái cũng không trở thành để lý đạo cường lúc này đối với bọn họ khiêm tốn trong lúc vô hình bầu không khí hòa hợp lý đạo cường mang đến mấy người ở lại bên ngoài bốn người vào trong nhà nói mấy câu lý đạo cường ôn nhu cười nói yến nhi không bằng ngươi tự mình xuống bếp làm mấy món ăn sáng hôm nay ta cùng sư phụ sư thúc hảo hà uống một chén cổ mộc tiên m ặ t không đổi sắc gật đầu người nói vừa vặn rất lâu không có nếm thử y ế n nhi tay nghề thượng quan y ế n mặc dù không thích t ụ c sự nhưng trong lòng cũng rõ ràng nhà mình vị này lúc này buổi tiếp chính mình đến thăm sư phụ sư thúc khẳng định còn có chuyện khác không miễn lập tức có mấy phần lo lắng mắt nhìn ba người cuối cùng nhìn chằm chằm mắt lý đạo cường ứng tiếng đi ra khỏi phòng lý đạo cường ánh mắt ôn nhu đưa nàng ra khỏi phòng đem âm thanh ngăn cách lúc này mới nhìn về phía cổ mộc tiên biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói sư phụ sư thúc h ế n nhi không tại cái này ta liền không giả ta khổ mộc tiên Biên chương năm trăm ba mươi bảy vì thiên hạ hòa bình nhìn trước mắt yêu quốc yêu dân lòng mang thiên hạ lý đạo cường của mộc thiên đầu lông m à c hung h hăng nhảy lên theo bản năng lần nữa lẫn nhau suýt chút nữa nhịn không được lạnh lùng chế rêu lên tiếng hút nhẹ một hơi âm thầm đệ xuống tâm tình tiếp tục xem cuộc biểu diễn này không dối gạt sư phụ sư thúc các ngươi ta luôn luôn cho rằng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ta cũng là một mực làm như vậy ta có được vô thượng thực lực cùng quyền thế tự nhiên liền gánh vác lên để thiên hạ hòa bình trọng đại trách nhiệm vì thế ta là dốc hết tâm huyết cúc cung tận tụy chết thì mới dừng người ngoài hiểu lầm ta ta không cần thiết tại thế giới hôn luận này muốn làm chút í chuyện luôn luôn phải chịu rất nhiều hiểu lầm nhưng những t i lòng mang ý đồ xấu vì tư lợi người không giúp ta thì cũng thôi đi bọn họ thế mà còn muốn ngăn trở ta đơn giản táng tận thiên lương lang tâm cầu phế muôn lần chết không đủ để chuộc tội lỗi lý đạo cường tràn đầy chân thành tha thiết nói trịnh trọng nghiêm túc kiên định cùng phẫn nộ tâm tình tầng tầng tiến dần lên cực kỳ bám mãn biên cương lão nhân khoe miệng co q u ấ p động cho cổ mộc thiên một ánh mắt thật là đủ dày da mặt cổ mộc thiên sắc mặt nghiêm nghị trở về cái ánh mắt ừ lần nữa để ta biết hắn sư phụ sư thúc lý đạo cường ngừng tạm thẳng thắn nhìn hai người nam nhân lại khổ không thể khổ nữ nhân của mình cho nên những lời này ta trước mặt tiến nhi nói là không ra nhưng ở trước mặt các ngươi nói mạnh liền không che giấu các ngươi là trưởng bối càng là tiền bối trải qua vô số mưa gió nhìn t ấ u nhân gian muôn màu càng có thể hiểu ta bây giờ là khó khăn cỡ nào cái này rộng rãi hắc long thành hàng trăm triệu người tài sản tính mạng đều đặt ở một mình ta trên người nặng như thái sơn ngày này qua ngày khác hay không sợ các ngươi hai vị chê cười danh s ư n g cường giả như mây trong hắc long thành ta nhưng không có mấy cái có thể tín nhiệm lại có năng lực người cũng tỉ như lần này ta phải giải quyết quan ngoại tri địa phân loại để bách tính đều qua tốt nhất thời gian sẽ không có thí sinh chỉ có thể ta tự mình đến Cố biên cương lão nhân trong lòng lập tức càng cảnh giác bọn họ tuyệt không tin lý đạo cường không vô cớ tại trước mặt bọn họ biểu hiện như thế biên cương lão nhân mắt nhìn cổ mục tiên cười cười nói thành chủ nói đùa h á c long thành nhân tài vô số ngay cả vô thượng cường giả đều không thiếu khuyết h a i chúng ta lao đầu tự làm mặc cảm sư thúc tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình ngươi cùng sư phụ cho dù khoảng cách cấp độ vô thượng cũng chỉ là chỉ còn lại nửa bước tuyệt sẽ không yếu hơn người khác lý đạo cường giọng nói chắc chắn t r ậ m lại là thở dài thật muốn luận đến năng lực hát long thành vẫn là có người nhưng bọn họ mỗi người có mỗi người vấn đề đều là tại ta dưới sự bức bách mới bất đắc gì gia nhập hát long thành bọn họ không tín nhiệm ta ta không tín nhiệm bọn họ lại chỗ nào như sư phụ sư thúc như vậy cùng ta thân mật vô gian cổ mục tiên biên cương lão nhân trái tim nặng nhảy một cái thân mật vô gian một luồng dự cảm không tốt cực nhanh d â n g trào chỉ thấy lý đạo cường l ư n g eo càng thẳng tắp hơn một phần thật tâm thật ý nói sư phụ sư thúc giữa chúng ta cũng không cần quanh coi lòng vòng nói mạnh liền lời nói thật nói với các ngươi lần này đến xem các ngươi còn có một cái mục đích chính là mời ngươi hai vị rời núi giúp nói mạnh một chút sức lực nếu mà có được ngươi hai vị tương trợ vậy sẽ là thiên hạ bách tính tin mừng càng là võ lâm hòa bình quan trọng một bước cổ một tiên vẻ mặt cũng không thể không nghiêm túc trong lòng hoàng nhiên lý đạo cường diễn lâu như vậy như thế dụng tâm hóa ra là ở chỗ này chờ bọn họ mời bọn họ gia nhập hát long thành kháng cự đồng thời cũng không thể không cảm thán hát long thành có thể có hôm nay chi thế trừ thực lực lý đạo cường bên ngoài làm việc tính cách cũng tuyệt đối không thể thiếu lấy lên được thả xuống được cho dù cử thế vô song quyền thế địa vị cũng không có động trái tim thật là đáng sợ có yến nhi ở giữa quan hệ của bọn họ có thể nói là đã xa lại đến gần lý đạo cường khiêm tốn diễn một màn như thế chính là vì cho bọn họ mặt mũi cho bọn họ nấc thang để b ọ nhiều ọ g a nhập、H、Long Thành, không tiện Hắc cự Lúc năm à ăn ý dưới im ắng trao đổi mấy cái ánh mắt vẫn là biên cương lão nhân hòa ái nói thành chủ ngươi chi ý chúng ta đã rõ ràng nhưng hai người chúng ta sớm đã ẩn lui giang hồ không hỏi thế sự không muốn lại để ý đến ngoại giới những kia phân tranh mời thành chủ thấy lượng chẳng qua nếu như ngày nào đó thành chủ có việc có dùng đến lấy hai người chúng ta địa phương cho dù nể mà tiến nhi chúng ta cũng ở đây không chối tử thái độ rõ ràng lại có lưu tình cảm lý đạo cường hiểu rõ gật gật đầu hơi có chút có thể thể hội bộ dáng của bọn họ trầm ngâm dưới vẻ mặt ngự trọng tâm trường nói sư thúc ta có thể hiểu được ý nghĩ của các n g ư ờ i thoái ẩn giang hồ tiêu g i a o thế gian đây là vô số người tập võ ngọc tưởng nhưng sư phụ sư thúc lúc này không giống ngày xưa nếu như tại di vãng các ngươi n g h ĩ quy ẩn ai dám quấy r à y các ngươi ta làm vãn bối người đầu tiên không đồng ý có thể thiên biến sắp đến hơn một ngàn năm trước thiên biến các ngươi đều rõ ràng lần này thiên biến rất có thể cũng như thế đến lúc đó đông đảo thế giới cùng tồn tại tại thế lại là một trận cải thiên hoán địa c h é m g i ế t muốn quy ẩn căn bản cũng không khả năng cũng là hắc long thành ta cũng con đường phía trước chưa biết cho nên ta mới càng phải đã dùng hết hết t h ể cố gắng cường đại hắc long thành từ đó tốt bảo vệ b á c h tính duy trì thiên hạ hòa bình dáng vẻ kiên định phản phất có thể dung chuyển trời đất để cổ một thiên trong lòng dâng lên một luồn cảm giác b i ệ u ấ t nói không ra lời biết rõ ràng người trước mắt là giả vờ nhưng không cách nào vạch mặt phía dưới cũng chỉ có thể chịu đựng loại này bị người ở trên cao nhìn xuống dùng đại nghĩa chỉ trích lời nói cổ một thiên sắc mặt lúc thì đỏ đang n h ẫ n nhịn biên cương lão nhân kéo kéo ống tay náo của hắn để hắn tiếp tục nhịn cười cười đang chuẩn bị mở miệng đông nhiên lý đạo cường vẻ mặt có chút thất vọng trầm ngâm nói mà thôi như vậy đi sư phụ sư thúc các ngươi chuyên tâm ẩm cư ta cũng không nên q u ấ y r à y các ngươi các ngươi tại hắc long thành treo cái tên thuận tiện giúp ta nhìn quan ngoại trí địa không cho tiểu nhân quáy phá như thế nào hai người lại là một trận b u ồ n b ự c lý đạo cường ngươi thế mà còn không biết xấu hổ một bộ đối với chúng ta thất vọng dáng vẻ người nào không biết lý đạo cường ngươi là hạ người gì thế nào chứa chính nguyện đều tin tưởng bất quá trong lòng lại b u ồ n b ự c lại b i ế t khuất im ắng một phen trao đổi về sau hay là gật đầu bởi vì bọn họ rõ ràng bản thân đã không hiện có cự tuyệt đường sống trừ phi muốn cùng lý đạo cường về mắt không nói yến nhi quan hệ lời nói kia vẫn phải có đạo lý thiên biến a hai người đ ấ y lòng nhiều hơn mấy phần t h ở d à i nặng nề cùng mong đợi thấy hai người gật đầu lý đạo cường lộ ra nụ cười tốt sư phụ sư thúc nguyện ý gia nhập hắc long thành thật sự là quá tốt thiên hạ thương sinh phúc lợi à như vậy sư phụ sư thúc các ngươi trước hết ủy khuất một chút đảm nhiệm cung phụng điện phó điện chủ t r ư ớ c vị trí này trước cao chuyện lại không nhiều lắm mặc dù d ư ớ i doanh trọng nhưng hắn cũng ra lệnh cho không được các ngươi vừa vặn thích hợp ta đi nói với yến nhi một tiếng yến nhi biết nhất định sẽ vô cùng cao hứng về sau có thể thường thường gặp mặt nàng cũng có thể tốt hơn hiếu kính các ngươi nói mặc kệ hai vị có chút chừng mắt lao nhân đứng dậy đi ra ngoài chương năm trăm ba mươi tám vô danh ngươi nói như thế nào sững sờ nhìn thân ảnh biến mất cổ mộc tiên rốt cuộc nhịn không được t r ù n g điệp hử một tiếng biên cương lão nhân cũng là sắc mặt không ngừng có rúm bọn họ chẳng qua là đồng ý treo cái tên thuận tiện giúp lấy nhìn xem cái này quan ngoại chi điện làm sao lại thành cung phụng điện phó điện chủ còn doãn trọng mệnh lệnh không được chúng ta còn thường gặp mặt đây là muốn cho chúng ta quyền lực còn muốn cho chúng ta đi đến hắc long thành hay sao bọn họ biết bị l ừ a hôn đả này nói chuyện một chút cũng không tính toán gì hết hắn chính là muốn vung lòng bọn họ cảnh giác từng chút từng chút đem bọn họ kéo xuống nước thậm chí khả năng này không cái này nhất định còn chẳng qua là mới bắt đầu hai cái dựng d â u chừng mắt lão đầu c à n biết càng nghĩ càng giận mà thôi mà thôi biên cương lão nhân thở dài một tiếng thiên biến sắp đến vốn là lại không còn thế ngoại hơn nữa coi như là vì y ế n nhi cùng ngày mai bọn họ cổ mộc thiên miệng hết lên không nói gì nữa phòng bếp lý đạo cường cười ha hả đến đem cổ mộc thiên biên cương lão nhân gia nhập hắc long thành chuyện nói thượng quan y ế n lập tức c a o mày bàn tay trắng nó ngừng đưa mắt nhìn lý đạo cường không mở miệng lại lời gì đều nói ha ha lý đạo cường cưng triệu mà cười cười kéo lại thượng quan h ế n một cái tay ôn nu nói ta choáng váng h ế n nhi xem ngươi bộ dáng này nghĩ ta là người nào đó là sư phụ của ngươi cũng là sư phụ của ta ta còn có thể b u ộ c bọn họ hay sao trên mặt thượng quan yến hiện lên một đỏ h n g ánh mắt hoang mang dối loạn nhìn ra phía ngoài tay muốn rút ra nhưng không c ó c ó rúm chỉ có thể nhẹ trận mắt nhìn lý đạo cường lơ đ ễ m bảo vệ cầm con kia non mềm tay nhỏ nói k h ẽ sư phụ bọn họ gia nhập hắc long thành đích thật là ta mở miệng mời nhưng ta cũng là vì bọn họ tốt thiên b i ế n sắp đến toàn bộ thế giới cũng trở nên càng nguy hiểm không có nơi nào sẽ là thế ngoại đào nguyên sư phụ bọn họ gia nhập hắc long thành sẽ càng thêm an toàn càng trọng yếu hơn chính là võ đạo con đường phía trước s á n lên sư phụ bọn họ tự nhiên không cam lòng chỉ thế thôi mặc kệ là hiện tại hay là sau khi t h i ể n biến gia nhập h á c long thành đều là lựa chọn tốt nhất còn có một điểm mặc dù bọn họ chưa nói nhưng ta có thể đã nhìn ra sư phụ cũng là vì ngươi hắn gia nhập h á c long thành cũng có thể cho ngươi một phần khác dựa vào mặc dù hắn quá lo lắng ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương yến như ngươi nhưng lão gia nhân tâm ý chúng ta làm ván bối hay là không cần cự ở n g cự tốt thưa u a n yến sắc mặt nổi lên cảm động bị giữ tại lý đạo cường trong lòng bàn tay bàn tay trắng non cũng nắm chắc không nên suy nghĩ nhiều sau này chúng ta nhiều hơn hiếu kính sư phụ lão nhân gia ông ta là được lý đạo cường an ủi thượng quan yến gật đầu ánh mắt có chút cảm tạ lý đạo cường lập tức hiểu rõ nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực khinh nu nói ta ngươi vợ chồng một thể vĩnh viễn không cần cảm t ạ thượng quan yến lần này không có kháng cự mà là nhu nhu tựa vào trong ngực hắn vẻ mặt đ i ệ m tĩnh sư thúc nơi đó cũng tương tự có triển vọng âu dương minh nhật nguyên nhân hắn từ nhỏ đem âu dương minh nhật nuôi lớn thân như cha con bây giờ ta hát long thành tiến vào quan ngoại t r i địa tứ phương thành là không thiếu được hắn cũng là vì cho âu dương minh nhật một phần bảo đảm cho nên ta vừa nhắc đến lại một tình cầu sư phụ sư thúc bọn họ liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý lý đạo cường vì phần này giải thích làm cuối cùng tổng kết hợp tình hợp lý thượng quan yến gật đầu tin tưởng hai người dựa sát vào nhau một hồi thượng quan yến xấu hổ đem đẩy ra phòng bếp c ô m g chưa tiến hành rất hòa h à i thỉnh thoảng vang lên lý đạo cường tiếng cười xế chiều lưu lại thượng quan yến lý đạo cường mang người rời đi một nhóm mấy người chạy thẳng đến thiên hạ hội sáng ngày thứ hai đánh phong vân kết hợp ma ha vô lượng thiên hạ hội rộng rãi trên không quảng trường thiên đ i ệ biến sắc thế gian gió cùng mấy hai loại lực lượng phảng phất biến thành thực chất tạo thành hai cỗ to lớn luồng khí xoáy đục vào nhau tiếp xúc bên trong càng g a đợi một luồng sức mạnh cực lớn Cố lực trên g này bầu trời thiên hạ hội hai cố lực lượng điên cuồng va chạm từng đạo dư âm khí lưu tứ ngược hình như che khuất mặt trời ngọn núi khổng lồ giống như đang run dày ẩm thổ huyết tiếng xuất hiện thân thể hùng ba trùng điệp ngã ở trên quảng trường sắc mặt trắng bệnh có chút khó có thể tin cùng nồng đậm không cam lòng Hùng bá, hôm n g bá, h nay là tử kỳ của ngươi nhất phong bộ kinh vân thân ảnh rơi xuống đất bộ kinh vân hung lạnh quát h n g b á sắc mặt âm tình bất định cắn thật chẳng rằng lộ ra c ố hung ý bỗng nhiên hắn vẫn như cũ bá khí mười phần cười to các ngươi hai cái này nhiệt độ lao phu chết các ngươi cũng không sống nổi hư hôm nay chính là ta là hoác gia cùng khổng t ử báo thủ thời điểm bộ kinh vân hừ lạnh tuyệt thế hảo kiếm dơ lên sắc ý bạo phát trường kiếm đâm ra đột nhiên trường kiếm như gặp phải trọng kích thậm chí bộ kinh vân sức nắm không ngừng cùng kỳ nhân kiếm hợp một tuyệt thế hảo kiếm bắn bay đi ra bản thân đồng dạng nhận lấy trọng kích bay ra ngoài vân sư minh nhất phong kinh h ả i nghĩ như vậy giết người của hắc long thành ta thật đúng là không đem hắc long thành ta để ở trong mắt ta âm thanh nhàn nhạt đột ngột xuất hiện trên quảng trường lập tức đưa đến tất cả ánh mắt màu đen áo bảo lưng cò áo t r à n g mang theo vô cùng nặng nề phảng phất có thể định thiên lập địa thân ả n h xuất hiện vừa xuất hiện tứ phương yên tĩnh tựa như trấn áp lục hợp bắt hoang còn tại tứ ngược thiên địa chi lực cũng ôn thuận bình m ộ lại lý đạo cường thổ huyết bộ kinh vân nói với giọng lạnh lùng c ù n g Nhất p bá nhức đ ế c đ i phong đã đến ba người phải sợ hãi một đạo thân ảnh màu xanh làm đã từ phương xa đi đến trên quảng trường khi chất trầm ổn, vô ẫ n mang theo vài phần lo ý. Tiến、bối. Nhất Phong sắc mặt trở nên cảm kích, hắn tất nhiên là lo là vài mặt cảm theo trở tất kích, hiểu v bối. ý. sắc danh xuất hiện ở đây nguyên nhân. Vô danh đối â nhân. y nguyên danh Vô đ với hai người gật đầu đối với lý đạo cường ôm quyền nói vô danh b á i kiến thành chủ lý đạo cường đánh giá vô danh đến mắt gật đầu tán thưởng nói võ lâm thần thoại không có phóng đại n g ư ờ i gánh chịu nổi danh hiệu này thành chủ quá khen vô danh t ĩ n h kỳ h nói trước giải quyết trước mắt chuyện lại nói cái khác lý đạo cường âm thanh lại là nhạt vô danh mày nhân lại trịnh trọng nói tại hạ cả gan mời thành chủ đương tha nhất phong bộ kinh vân một lần chương năm trăm ba mươi chín ta chính là võ lâm chính đạo thả bọn họ một lần dựa vào cái gì lý đạo cường trực tiếp mở miệng nói không cần bộ kinh vân cắn răng nói với giọng lạnh lùng không có nửa điểm e ngại rút lui chi ý đa tạ tiền bối h ả o ý tiền bối tri ân vạn bối hai người đã thể sống chết khó khăn báo mời không cần lại vì hai người sư huynh đệ ta phi tâm n h ấ t phong ôm quyền thi lễ cảm kích nói vô danh rung đầu nhìn bọn họ một cái chỉ một cái lên mắt n h ấ t phong trong lòng liền bình tĩnh không ít càng cảm thấy một luồng ấm áp để bọn họ cự tuyệt lại nói không ra ngoài vô danh lần nữa nhìn về phía lý đạo cường túc tiếng nói không biết thành chủ gia sao mới có thể thả bọn họ một lần người đời đều biết ta thích làm nhất giao dịch không có gì là không thể nói chuyện hơn nữa luôn luôn công bình công chính già trẻ không gạt lý đạo cường thái độ hòa hoãn mấy phần thành chủ muốn cái gì vô danh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lý đạo cường nếu quả như thật quyết tâm muốn giết đã sấm giết ai cũng ngăn không được chỉ có thể trong bóng tối càng cảnh r i á c hỏi hiện tại là ngươi chủ động muốn cùng ta làm giao dịch cho nên không phải ta muốn cái gì mà là ngươi có thể cho ta cái gì lý đạo cường lần nữa lộ ra theo thói quen nụ cười nguyện ý cùng hắn làm giao dịch đều là bằng hữu vô danh trầm âm sau mấy t ứ c chân thành nói tại hạ không có bạn c ũ nhưng g k ô không n chân g có vật chân quý, thật không biết h quý, làm như thế à o khoản i a Hay o dịch này. lúc à thành chủ mở miệng. Lý Đạo cường trong tim chủ h miệng. Cường có c mở Lý Đạo t ổ quái, này ế u như những người khác nói lời nói n khác lời hắn sẽ cho rằng đối phương ý nghĩ khác, cùng hắn lôi kéo. Nhưng rằng cùng này sẽ lúc kéo. đối lôi ý vô danh nói hắn chỉ cảm thấy một luồng thanh ý tương đối cấp độ vô thượng nói cái này chỉ sợ thật đúng là một vị hiếm thấy người đàng hoàng nụ cười nhiều hơn một phần cất cao giọng nói dựa theo hắc long thành q u ý c ụ một vị cường giả tuyệt thế sống sót tri ân là hai n g h n năm trăm vạn lựa bạc hai vị chính là năm n g h n vạn lựa bạc nhìn vô danh huy ngươi cũng không có phần này bạc ngươi lại nói chính mình không có vật chân ý vậy dạng này đi vô danh h u y n h ngươi gia nhập hắc long thành ta bản thân ngươi chính là trên đời bảo vật khó được đúng lúc là một trận công bình giao dịch hùng bá nhất phong ba người đều giật mình nhất phong bộ kinh vân muốn khuyên căn cũng không biết nói như thế nào chỉ có thể dùng ánh mắt đối với vô danh ra hiệu hùng bá cặp mắt hơi hư hiện lên kiên kỵ chi ý vô danh l o n g mày càng nhịu mấy phần chấm tư hai hơi lắc đầu nói đa tạ thành chủ hào ý nhưng tại hạ ẩn cư nhiều năm không nghĩ lại bước vào giang hồ mời thành chủ khác đưa ra một điều kiện nếu không đáp ứng quên đi lý đạo cường nụ cười biến mất mắt lộ ra sát ý nhìn về phía nhất phong chơ một chút vô danh vội vàng đưa tay dừng lại một chút túc tiếng nói tại hạ có thể gia nhập hát long thành nhưng thành chủ cần đáp ứng ta một cái điều kiện nói n g h e một chút lý đạo cường từ chối cho ý kiến từ nay về sau hát long thành không thể lại đi thương thiên hải lý làm sàng làm b ậ y chuyện vô danh trầm giọng nói ha ha lý đạo cường n ở nụ cười mang theo một tia dếu cận không nhanh không chẩm nói vô danh mình cái gì gọi là thương thiên hải lý làm sàng làm b ậ y nguy hại võ lâm chính đạo tùy ý giết tính mạng người giết hại bất tính vô danh nói với giọng trịnh trọng ừ n lý đạo cường làm giảm có chuyện lạ gật đầu đưa tay chỉ chỉ vô danh tán thưởng nói vô danh huynh ngươi là người đầu tiên dám ở trước mặt ta đ à m luận chuyện này người đưa tay ngừng lại vô danh muốn nói phai nhạt tiếng nói giết hại b ấ t tính hắc long thành quy định thế chỗ đ ề u biết không cần thiết nhiều lời tuy ý giết tính mạng người chê cười m à t h ô i thiên hạ này lại có mấy cái người tập v õ dám nói chính mình không giết qua người vô tội lý đạo cường ta luôn luôn chỉ thích làm giao dịch không thích giết người giết cũng đều đối địch với ta hoặc là ngăn ở phía trước ta người Húng chi, bây giờ Hắc、long、Thành là kẻ thống Long trướng giờ dưới bây là trị, kẻ đều vô danh trầm n g â m một chút c h ầ m rãi gật đầu bày tỏ đồng ý Tốt, vậy chúng ta liền đến nói một chút cái này võ lâm chính đạo lý đạo cường vẻ mặt hơi tốt nhưng người nhìn về phía phương xa trong giọng nói nhiều một uy nghiêm võ lâm chính đạo cái gì là võ lâm chính đạo ai có thể đại biểu võ lâm chính đạo võ lâm chính đạo tự do lòng người trong thiên địa chính khí lòng có chính nghĩa tức là võ lâm chính đạo vô danh không chút do dự định tiếng nói lòng người chính khí lý đạo cường nết miệng lên dị tộc xuôi nam sắt lục vô số lòng người chính khí ở đâu trong thiên hạ làm tên vị lợi chém rết không ngừng lòng người chính nghĩa lại tại đây thiên biên sắp đến Chú định đưa đến vậy ô t ta n h p đến nói cho ngươi cái gì là võ lâm chính đạo lý đạo cường tra âm thanh ngóc lên một luồng duy ngã độc tôn bá đạo nổi lên giống như ngàn trượng ngọn núi nổi lên chấn hồn phép người là lý đạo cường ta đem nông nguyên đánh bại để kim liêu thổ phiên t r ở nước lạ q u ỷ gối dưới chân của ta vì vô số hán g i a con dân báo thù rửa hận đứng thẳng lên ta hán g i a binh sĩ x ư ơ n g sống lưng là lý đạo c ư ờ n g ta để rất nhiều thế lực cùng hung á c người túi đầu thần phục để bọn họ trói b một mình không được tùy ý nhắc lên sát phạt không thể thương đến mách tính để thiên hạ hòa bình càng là lý đạo c ư ờ n g ta xây dựng hắc long thành dưới t r ư ớ n g con dân úc vạn sẽ tại dưới thiên biến che chở bọn họ bảo vệ bọn họ cái gì là võ lâm chính đạo ta chính là võ lâm chính đạo trong thiên hạ lại có ai xứng ở trước mặt ta nói ra võ lâm chính đạo như thần trung mộ cổ âm thanh rơi xuống vô d a nhưng hoàn toàn mặc. Cho dù nhất phong,、bộ、kinh toàn Đạo vân cũng đồng dạng trầm trầm mặc. mặc. dù bộ Lý ờ lời là nói phải không thật, càng không có chỗ thật, ba ọ họ n luôn luôn cho rằng chính、đạo. Thiên cho hạ đạo. i m u ố người nói n Lý Đạo c ư ờ là chính đạo, chắc chắn đạo, nạo. Nhưng ba người ba đều tâm tư thông tuệ cũng không loại người cổ hủ suy nghĩ tỉ mỉ dưới bọn họ đối với lời nói này phản bác không được đơn giản nhất cũng là căn bản nhất Các quốc chính cách Hán triều gia người dựng là chính đạo sao? Là, bọn họ không sao? đình bọn nào họ phủ đạo xây là không nghĩ, càng không phải Là, một cái trên thực chất vương triều làm rất nhiều lợi cho thiên hạ bách tính chuyện vương triều thật ra thì đối với vô danh ngươi như vậy thực lực cường đại trong lòng lại kiên trì cái gọi là chính nghĩa cũng không công nhận người của ta ta phải làm nhất là giết ngươi t i ê n tĩnh mấy thức lý đạo cường xoay người qua nhìn về phía trầm mặc không nói có chút nặng nề vô danh mạc tiếng nói vô danh nước g mắt nhìn về phía lý đạo cường không có khẩn trương suy nghĩ nhận lấy chủng kích hắn chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc người như ngươi thực lực cường đại có chính mình kiên định không thay đổi tín nhiệm không muốn gia nhập trật tự nói cái gì ẩn cư kỳ thực bản thân ngươi tồn tại chính là đối với trật tự một loại khiêu chiến uy hiếp thậm chí phá hủy. Cho dù lý à thành làm thành này ngươi nhập nhập Long nhưng nếu như ngươi không thư thái chuyện, ngươi cũng biết làm người ta, chọc ta không、vui. Nói thật, nếu như không có thiên biến, ta có bốn thành khả năng ngươi, xong hết mọi chuyện. Nhưng, không có nếu như, trên đời này lập tức có thiên biến. gia gia gặp giết thư thái biết vui. mọi đời ta, ta, ta ta ra tay Hắc chọc thật, khả hết trật lập tự, tức có có có có l đạo cường một câu cuối cùng khẽ thở dài lên tiếng nhiều nói không hết n g ư n g trọng vô danh lòng có sợ nộ nhất thời không có vì lý đạo cường trong lời nói giết chính mình cảm thấy cái gì chỉ có càng thêm nồng nặc nghiêm trọng có h ắ c long thành thế giới này chính là quê hương của ta ta tuyệt đối sẽ không cho phép quê hương của ta bị ngoại nhân dày xéo để tâm huyết của ta hùa phí cho nên ta muốn để h ắ c long thành mạnh hơn ta muốn tụ tập nhiều cường g i ả hơn nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại vô danh ta rõ ràng ngươi là bướng b ỉ n h con lửa tình khí sau này chú định sẽ chọc cho ta không nhanh nhưng ta ném không muốn giết ngươi mà là chiêu mộ ngươi chỉ là bởi vì thực lực của ngươi cùng tiềm lực đều rất mạnh trong thiên hạ không có mấy người có thể vượt qua ngươi có thể để cho hát long thành trở nên càng mạnh mẽ hơn tại sao khi thiên biến phát huy ra lớn hơn tác dụng t u t nói nhiều như vậy nên nói không nên nói đều nói vô danh ngươi có thể làm ra lựa chọn lý đạo cường lần nữa nghiêng người sang phai nhạt tiếng nói chương năm trăm bốn mươi mộ dung thu địch cơ hội tốt nhất vô danh nhắm mắt trầm mặt một lát hút nhẹ khẩu khí lại mở mắt ra lúc chỉ còn lại một kiên định vô danh nguyện vào hắc long thành bái kiến thành chủ hai tay ô m quyền chính thức thi lễ một cái ha ha ha t ố t lý đạo cường lập tức hào khí vượt mây cười to lên bước nhanh đến phía trước t r ù n g điệp vô vô vai vô danh chân thành nói có vô danh linh trợ giúp của ngươi đối với tương lai ta tăng thêm ba phần sức mạnh cao hứng trong lòng không có nửa phần hư giả c mỗi cùng một lần ra cửa hắn kỷ thực đều có chút lo lắng đề phòng nhưng hắn không thể biểu hiện ra còn nhất định tiếp tục để bọn họ trấn thủ không gì khác hắn biểu hiện vượt qua tự tin vượt qua không cần thiết d o a n trọng thành quý bao gồm người trong bóng tối mới sẽ không bắt hắn hang ổ cùng một đám thê tử làm văn chương mà có vô danh có thể điều khiển tính liền lớn thêm không ít đây chính là bản thân hắn phẩm hạnh không thể nói tốt nhưng hắn đối với phẩm hạnh người tốt thường thường càng coi trọng nguyên nhân người như vậy tại trong rất nhiều chuyện thật dùng rất tốt có thể để cho hắn yên tâm cùng một cái vương t r i ề u là giống nhau đạo lý đối với hoàng đế nói cương trực công chính thanh quan gia đ ị n h nghe lời tiểu nhân đều phải có tại hạ tất đem hết toàn lực vô danh trịnh trọng đáp ở đây mấy người đều biết hắn đáp lại không phải cái khác là trong miệng lý đạo cường tương lai lý đạo cường gật đầu nhìn về phía nhất phong thanh bằng nói hai người các ngươi đi thôi xem ở vô danh huynh cùng thiên phú của các ngươi phân thượng ta nói nhiều chỉ điểm hai người các ngươi câu các ngươi còn quá trẻ căn bản không biết mình muốn rốt cuộc là cái gì muốn làm lại là cái gì nếu như không tìm được đường của mình sẽ chỉ lãng phí một cách vô ích thời gian cùng nhân sinh đi thiên hạ h ả o h ả o đi một chút nhìn một chút suy nghĩ một chút suy nghĩ, chút, suy nghĩ minh bạch tùy thời có thể đến nay hắc long thành đi làm cuộc đời mình bên trong chân trinh có ý nghĩa chuyện vô danh ánh mắt khẽ nhúc đích như có điều suy nghĩ sau đó cho nhiếp phong một ánh mắt để bọn họ rời đi n h i ế phong tâm tình trầm thấp không nói gì thêm đối với vô danh thi lễ một cái xoay người rời đi thành chủ hình như rất xem trọng bọn họ vô danh nói khẽ vô danh huynh ngươi không phải cũng là rất xem trọng bọn họ sao lý đạo cường khẽ cười nói vô danh gật đầu hắn tin tưởng bộ kinh vân nhất phong sẽ không để cho hắn thất vọng trên thế gian n g ọ a h ổ tàng long mặc kệ là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi bọn họ đều vô cùng có thực lực cùng tiềm lực thậm chí bọn họ khả năng cũng nguyện ý trong tương lai bảo vệ quê hương của mình đáng tiếc bọn họ lại hướng đến cái gọi là cái gì tự do cái gì không muốn chịu làm kẻ dưới từ đó không muốn gia nhập hắc long thành thậm chí cùng hắc long thành đổi kháng nói trắng ra là cuối cùng chẳng qua vẫn là tư tâm làm trọng mà thôi chẳng lẽ bọn họ không rõ đoàn kết mới là lực lượng sao ai lý đạo cường cặp mắt nhìn phương xa cây ngay không sợ chết đứng thở dài hôm nay thiên hạ hắn thế lực lớn nhất cho nên chiếm cứ thiên hạ đại nghĩa chính là hắn cho nên hắn có thể lực lượng mười phần nói lời này về phần rất song tiêu ha ha ai dám ở trước mặt hắn nói vô danh hùng bá trầm mặc không nói hai người suy nghĩ khác biệt vô danh đối với lời này có mấy phần đồng ý nghĩ đến như thế nào đoàn kết càng nhiều lực lượng đối kháng thiên biến hùng bá chỉ dám ở trong lòng cưới lạnh t ự cùng ngày một tin tức liền theo thiên hạ hội nhanh chóng hướng quan ngoại tri địa truyền bá lý đạo cường đã đến đạt quan ngoại tri địa vô danh cổ một thiên biên cương láo nhân toàn bộ gia nhập hắc long thành cũng yêu cầu quan ngoại tri địa tất cả nhất lưu thế lực cùng với trở lên người tại hai tháng kỳ hạn trước đến trước thiên hạ hội phân thành bài kiến vốn là náo nhiệt quan ngoại tri địa lập tức y ê n t ĩ n h trở lại mọi ánh mắt r ồ i dít nhìn về phía thiên hạ hội phân thành cùng quan ngoại tri địa rất nhiều thế lực ban đầu tất cả tranh luận không t â m lòng toàn bộ biến mất không gì khác tất cả mọi người đều rõ ràng lý đạo cường đều thần trước khi chết vô danh cổ m ụ c tiên biên cương lão nhân ba vị này tuyệt đối là quan ngoại tri địa xếp hàng đầu ba vị cường giả đều gia nhập hắc long thành quan ngoại tri địa còn có phản kháng cơ hội dãy r ộ t sao không có hai cái này chung vào một chỗ trực tiếp đem tất cả mọi người may mắn toàn bộ vỡ vụn thiên hạ hội phân thành vàng son lộng lây trong đại điện phu quân bây giờ tứ phương thành trí tôn minh quan ngoại ma giáo nhóm thế lực người toàn bộ đang đuổi trên đường đến không có bất ngờ gì xảy ra không có người sẽ phản kháng quan ngoại chi địa xem như ban đầu định chẳng qua thiên hạ hội phân thành dù sao do hùng bá một tay xây dựng chấp trưởng nhiều năm muốn hoàn toàn trình biên hấp thu chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành mộ dung thu địch dịu dàng nói một thân m à u lam nhạt váy á o nước da như ngọc tựa như tản ra trắng nuốt ánh sáng thon giải t h ư ớ c tha tư thái cực kỳ xinh đẹp đại gia khuê tú ôn nhu hiền thục khí chất tất lộ vẻ chẳng qua là lời nàng nói không thế nào giống đại gia khuê tú thiên hạ hội phân thành chuyện không cần phải gấp từ từ sẽ đến chờ quan ngoại c h i địa chuyện chính thức kết thúc liền từ thu địch ngươi đảm nhiệm thiên hạ hội thành chủ phân thành ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt lý đạo cường lại cười nói mộ dung thu địch cường tự k h ô n g chế vui sướng trong lòng cho dù từ phía trước lý đạo cường để nàng dẫn người đi đến quan ngoại tri địa nàng lập tức có suy đoán có thể thẳng đến lúc này chính h a i nghe thấy lời của lý đạo cường nàng mới dám xác định chuyện này chúng điệp nhẹ nhàng thở ra không tìm được vui mừ không phải nàng tâm cảnh không đủ trầm ổ n mà là thành chủ phân thành cái này chức vị quá mức quyền cao chức trọng thậm chí còn tại hắc long thành cái khác tất cả chức vị phía trên đối với nàng mà nói đây càng là nàng quan trọng một bước nàng không có d o a n thiên tuyết như vậy có vô thượng cường giả chỗ dựa ở sau lưng cũng không có triệu mẫn như vậy có mông nguyên chỗ dựa ở sau lưng thượng q u a n yến giả tham xuân đám người đều mạnh hơn nàng dù sao nhà mẹ đẻ của nàng ở xa đại minh dưới trướng hắc long thành mộ rung ra quá yếu cho dù luận đến thực lực cá nhân nàng cũng bị hoàng tuyết mai gắt gao để lại còn có mấy vị không thể so sánh nàng yếu nàng đã sớm phát hiện tổng hợp các phương diện ưu thế nàng tại lý đạo cường một đám trong thế tử càng ngày càng không rõ ràng đối với cái này nàng có thể nào cam tâm mà có vị trí này nàng tại hắc long thành địa vị lực ảnh hưởng dưới trướng thực lực mới có thể tiến hơn một bước tăng cường vị trí này có thể nói là nàng bây giờ cơ hội tốt nhất cảm ơn phu quân tín nhiệm thu địch nhất định không cố phụ phu quân kỳ vọng mộ dung thu địch thu thủy đôi mắt lộ ra vô tận ôn nu kiên định nói ta ngươi vợ chồng một thể nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn lý đạo cường kéo qua mộ dung thu địch tay nhỏ ôn u nói chương năm trăm bốn mươi mốt võ vô địch xuất hiện xây dựng phân thành tốt hơn giám sát dưới trướng đông đảo thế lực duy trì hắc long thành lợi ích lớn như vậy quyền hành lý đạo cường đương nhiên sẽ không cho người ngoài doãn thiên t u y ế t chấn giữ đất thuộc phân thành quan ngoại thiên hạ hội phân thành chọn đến chọn lui hắn hay là quyết định để mộ dung thu địch đảm nhiệm luận tâm kế lòng dạ luận năng lực cùng thế lực dưới trướng mộ dung thu địch không thể nghi ngờ rất thích hợp về phần vụ trộm ý đồ kia sớm đã không bị hắn để ở trong mắt hai người lại nhẹ lời mật ngữ một trận mộ dung thu địch liền hạ xuống đi tiếp tục làm việc trình biên thiên hạ hội cùng sau đó quan ngoại các thế lực thần phục đầy đủ nàng bận rộn rất lâu đồng thời nói cách khác một đoạn thời gian rất dài mộ dung t h u địch cũng sẽ không tại nhà chuyện bên trên cho hắn tìm phiền phái mất đi một cái tâm cơ phụ lý đạo cường cảm giác hay là rất tốt nam nhân đối thủ lớn nhất là nữ nhân hắn càng ngày càng cảm thấy câu nói này thật có đạo lý hai ngày sau đang đợi quan ngoại các thế lực đến trước bái kiến lý đạo cường nhận được một tin tức sau khi xem xong hai đầu lông mày có một tiêng ngưng ý đưa tay đem tin tức đưa cho bên cạnh vô danh vô danh xem hết chân mày cắp lại võ vô địch trong thiên hạ ẩn nút cường già bắt đầu hiện thân vô danh nhẹ g i ọ n g mở miệng trong giọng nói mang theo vô cùng đồng n ạ c nghiêm trọng đúng vậy à bắt đầu võ vô địch vang dội trận chiến đầu tiên mặc dù trận chiến này cuối cùng không có tiến hành nhưng thiên đạo bảng này muốn bắt đầu dung chuyển lý đạo cường hai mắt nhìn về phía phương xa nói một cách đầy ý vị sâu xa nói vô danh gật đầu trong lòng cực kỳ nghiêm túc thiên đạo bảng dung chuyển cũng tất phải sẽ để cho thiên hạ dung chuyển dù sao người trên thiên đạo bảng mới là quyết định thiên hạ này người thành chủ nhưng có biết võ vô địch này người này vừa xuất thế thẳng tìm thiên đạo bảng thứ năm đế thích thiên có thể thấy được vô cùng có tự tin tất không phải chuyện đùa vô danh suy tư không có nửa điểm võ vô địch này ấn tượng d o hỏi đế thích thiên tình hình là những ngày này hắn từ trong miệng lý đạo cường biết còn biết được không ít phương diện tin tức lý đạo cường rung đầu không có nhiều lời trật c ư ờ i nói đế thích thiên này n ẽ thật đúng là quả quyết muốn đem hắn tìm đến khó khăn trong giọng nói có mấy phần chế nhạo cùng một phần đáng tiếc sớm biết liền sớm một chút đối với ra tay chạy thật nhanh vô danh nghĩ lại phương diện khác thành chủ võ vô địch như vậy xuất ruột nếu như hắn không tìm được đế thích thiên nhất định sẽ không cam lòng từ bỏ chỉ sợ hắn sẽ tìm tìm những người còn lại lý đạo cường gật đầu hắn có đồng dạng cách nhìn thiên đạo bảng mười người từ trương chân nhân đến thành chủ đều đại tông sư võ vô địch không đảm đương nổi d á m kiêu chiến thứ tư thần long vô tung thứ ngũ đế thích thiên t r á n h n ẽ có thể là thứ sáu lệnh tiền bối thần long thấy đầu mà không thấy bôi thứ bảy lý tiền bối ẩn nút tại phân môn đồng dạng khó tìm vị trí thứ tám vị trí mười thân phận tạm thời không rõ nếu như võ vô địch tin tức linh thông chỉ sợ hắn sẽ tìm đến độc cô ra vô danh bình tĩnh phân tích nói sau đó nhìn về phía lý đạo cường bây giờ độc cô ra xem như dưới trướng h long thành lý đạo cường bình tĩnh nói xem trước một chút đi hắn cũng chưa chắc liền tin tức linh h ô n g vô danh lông mày khẽ nhúc ních có chút không hiểu ý của lý đạo cường nếu như v õ vô địch thật tìm đến độc cô ra hắn có thể hay không vì độc cô ra ra mặt lý đạo cường không nói thêm gì nữa ý tứ lúc này quan ngoại chi địa chém giết càng ngày càng kịch liệt vô danh đổi đề tài giọng nói chỉ mấy phần tại lý đạo cường phát ra hai tháng kỳ hạn nói về sau vốn là chém giết không ngừng quan ngoại chi địa kịch liệt hơn nhất là tại lý đạo cường giá lâm thiên hạ hội phân thành vô danh cổ mộc thiên ba người sau khi gia nhập h long thành loại này chém giết đi đến một loại đình phong vô danh cũng nhịn không được nữa mở miệng à, không cần phải gấp muốn cùng bình liền cũng nên có chèm g i ế t hết những này tiêu hùng không có một cái đàng hoàng một vị áp chế sẽ chỉ làm bọn họ phản kháng còn không bằng để bọn họ phát tiết một chút húng chi những người này không có mấy cái là tốt tội từng đống chết mười lần đều không quá đáng chết nhiều mấy cái mặc kệ là đúng hắc long thành về sau quản lý hay là bách tính võ lâm đều có chỗ tốt không thấy bọn họ đều tránh khỏi liên lụy bách tính sao từng cái trong lòng đều rất tinh minh chờ đến hai tháng kỳ hạn trước hết h ệ tự sẽ bình tĩnh lý đạo cường nợ nụ cười phong khinh vân đ ặ n nói quan ngoại c h i địa có thể được gọi hỗn loạn c h i địa cho dù lúc trước mông nguyên đều không thể chinh phục nơi này chứ nơi này hoàn cảnh địa lý các quốc gia lôi kéo bên ngoài thực lực hắn là trọng t r u n g chi trọng nhất là thiên b i ế n sắp nổi tu luyện b i ế n r ờ i thực lực tổng hợp càng là tăng cường trên phạm vi lớn thế lực đứng đầu nhất lưu thế lực không phải số ít mà có thể tại hỗn loạn c h i địa này đặt chân trở thành chúa tể một phương từng cái đều lòng dạ đặc các cực kỳ quả quyết người thông minh tại nhận rõ tình thế biết không thể không thần phục với hắc long thành về sau đều rõ ràng thần phục sau không còn tốt như vậy ra tay cho nên tại thần phục trước tận lực huyết trương thế lực ban đầu từng cái thử kiên kỵ biến thành trần c h ụ i chém g i ế t quyết c h i ế n ví dụ như hải sa cung hách liên bá tại vài ngày trước chết trí tôn minh quan ngự thiên trên tay t h ầ n nguyệt giáo bán thiên n g u y ệ t chết tứ phương thành đâu dương phi ưng trong tay nhất lưu thế lực ở giữa tử vong càng nhiều đối với những này lý đạo cường không có ra những này k ê u hùng d ữ liệu một điểm không cần thiết chỉ cần vẫn còn dư lại một nửa hắn liền vui với thấy giữa bọn họ chém g i ế t chết nhiều mấy cái rất tốt vô danh trong lòng có chút chí bí nhưng suy nghĩ kỹ một chút lý đạo cường nói không phải không có lý do dự một chút cuối cùng chẳng qua là bông tiếng thở dài không có nói thêm nữa ngoại giới tại lý đạo cường nhận được tin tức không bao lâu về sau võ vô địch tin tức liền bị truyền bá ra hai tuần tự tại đại tuyết sơn cùng t h a n h quốc quốc đô hiện thân huyên á o vô cùng lớn còn tự báo tính danh cũng yêu cầu đế thích thiên hiện thân như vậy chuyện này tự nhiên không che giấu được nhanh chóng truyền bá ra lập tức h ơ i dậy một trận c h i ề u dâng không thể so sánh lý đạo cường tại biên quan tri địa gây nên ảnh hưởng kém dù sao đây là trên thiên đạo bảng đệ nhất lên khiêu chiến đồng thời đế thích thiên một chút tin tức cùng là thiên đạo bảng thứ năm tin tức cũng bị thiên hạ suy đoán ra được cũng bước đầu xác định ngoại giới trở nên sóng gió phun trào lúc thiên hạ hội phân thành hai tháng kỳ hạt đến lý đạo cường ở chỗ này tiếp nhận quan ngoại chi địa các thế lực chiều bái thế lực đứng đầu bảy cái nhất lưu thế lực hai mươi mốt đây là bây giờ quan ngoại chi địa còn lại có tư cách thần phục với hắc long thành thế lực bọn họ thần phục đại biểu quan ngoại chi địa chính thức thần phục dưới chân lý đạo cường về phần quan ngoại chi địa những kia độc hành khách cường giả mặc kệ là tông sư đình tiêm hay là cường giả tuyệt thế thậm chí vô thượng tông sư bọn họ sẽ chỉ ẩn núp sâu hơn thế đạo này mới hôm nay đã thay đổi thiên hạ hội phân thành một tòa trong nhà sư phụ thật chẳng lẽ muốn đem lang sương kiếm hiến tặng cho lý thành chủ một thân mặc vào trang phục trên người có cỗ phong mang khí tức nam tử trẻ tuổi cả kinh nói giọng nói có không cắm lòng thận trọng từ lời nói đến việc làm mái đầu bạc trắng thân mang màu vàng nhà tháo bảo toàn thân lộ ra một luồng ba khí thân ảnh trứng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi lồng khí vô hình triển khai bao phủ lại xung quanh chương năm trăm bốn mươi hai như thần liễu như tâm tuyệt vô thần nam tử trẻ tuổi cúi đầu lấy đó nhận lầm nơi này là hắc long thành phân thành vị tia tầm mắt làm cái gì đều muốn cẩn thận cẩn thận hơn ba khí nam tử dạy dỗ một câu nam tử trẻ tuổi cung kính có thể trầm ngâm một lát ba khí nam tử trầm giọng nói lang xương kiếm là quan tr nhưng muốn trở thành đại sự người nhất định phải hiểu được nhấn mạnh bây giờ chúng ta đã túi đầu trước hắc long thành có như thế t r o n g bảo chính là tại chốt họa huống hồ lăng xương kiếm còn chưa xuất thế bây giờ lại không nắm giữ tại trong tay chúng ta ngươi thật sự cho rằng chúng ta không nói vị kia cũng không biết nam tử trẻ tuổi giật mình ngưng lông mày nói biết được lăng xương kiếm sắp xuất thế người l ắ c đ ắ c không có mấy có thể cùng vị kia có liên lạc càng ít chẳng lẽ lại kiếm tôn sẽ tự mình nói bá khí nam tử không nói t i ế n g nào chẳng qua là trong đôi mắt có mấy phần ý vị thâm trường cùng lãnh ý lăng xương, xương kiếm này thật sự có lợi hại như vậy t r o n g đại điện, lý đạo cường kinh ngạc bên tán r dương nhìn quan ngự thiên cất cao giọng nói chờ kiếm nước thành lại cùng nhau ban thưởng trước đó hải xa cùng địa bàn ngươi cũng kiêm đa tạ thành chủ quan ngự thiên thi lễ một cái cho dù hải xa cung địa bàn đã trong tay hắn nhưng lúc này lý đạo cường mở miệng hắn ném được cảm tạ đây cũng là chính thức được chính phủ xác định để quan ngự thiên lui xuống chờ không có người nào nữa lúc lý đạo cường chợt mở miệng người này người cảm thấy thế nào một đời tiêu h ù n g từ đại điện phía sau đi ra một vị cầm trong tay quả lông thân mang liếc áo gai bảo toàn thân lộ ra một luồng trí tuệ khí tức nho nhã nam từ trung niên hắn hướng lý đạo cường thi lễ một cái tiếp tục nói quan ngự thiên người này hữu dung hữu nghịu có được, được ra học b ê thâm truyền thừa xa xưa gần như không có sơ hở quan ngoại chi điệm một đám bá chủ bên trong ít có người có thể cùng địch nổi gần như không có vậy vẫn phải có lý đạo cường phai nhạt tiếng cười nói người này cực kỳ quan tâm con của hắn nam tử trung niên nho nhã trí không khí chất bên trong l ờ i nói lại có một luồng âm độc chi khí ngừng tạm cung kính cười nói chẳng qua hắn nếu không p h ả m trước mặt chân lòng cũng chỉ có quy sát lý đạo cường lơ đến n ở nụ cười dưới tán thưởng nói ngươi chân trước vừa đến hắn chân sau liền đến liền gia tộc mưu đồ nhiều năm lang sương kiếm đều có thể dân g ra phần này quả quyết thức thời vụ quả thực rất tốt so sánh với các ngươi cái kia kiếm tôn liền không gì hơn cái này đa tạ thành chủ khen ngợi nam tử trung niên lại là thi lễ tôn kính nói như thần chẳng qua là thuận theo thiên ý thiên ý tại thành chủ đại thế tại thành chủ như thần lại sao dám vi phạm thiên ý cũng chỉ có theo thành chủ như thần tài có thể thi triển hết sở học tung hoành ở lớn hơn thế giới ha ha đủ thẳng t h á n lý đạo cường cười to tán dương chi ý càng đậm mấy phần từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng diều hâu bảo cùng nhau vì bản thành chủ hào hào hiệu lực như thần sắc mặt hơi cứng chẳng qua chẳng qua là một lát liền c o n g người càng cung kính nói thành chủ quả nhiên thấy rõ đem thiên hạ giữ trong lòng bàn tay thuộc hạ tham kiến thành chủ hạ thấp xuống trên khuôn mặt vẽ kinh ngạc cùng một ý sợ hay chập trùng lại bình tĩnh lại dù sao cũng là lý đạo cường biết hắn là diều hâu bảo đại đương gia cũng không đủ quá kỳ quái húng chi hiện tại trực tiếp làm rõ đang nói rõ đối phương tiếp nạp hắn như thần như thần lý đạo cường tự mình thì thầm hai lần có chút cao mày cái tên này không tốt ngươi sao có thể ở trước mặt ta xưng thần thuộc hạ biết sai thuộc hạ vạn vạn không dám tên này chẳng qua là đối với những kia phàm phu tục tử vạn vạn không dám ở thành chủ xuất hiện trước mặt thuộc hạ cả gan mời thành chủ ban tên như thần lập tức hành lễ thành thần nói ừ n biết sai có thể sửa lại không gì tốt hơn sau này ngươi liền gọi là liệu như tâm hiểu rõ trong lòng so với cái k i a h i ể u rõ nhập thần lọt thai nhiều là m người vẫn làn nên khiêm tốn lý đạo cường khẽ cười nói thuộc hạ cám ơn thành chủ ban tên cám ơn thành chủ dạy bảo như thần không liệu như tâm cung kính nói ngươi trước đảm nhiệm tình báo đường phó đường chủ t r ư ớ c đừng cho ta thất vọng lý đạo cường phai n h ạ t tiếng nói vâng thuộc hạ định không cho thành chủ thất vọng liệu như tâm túi đầu che giấu đi trong mắt chợt lóe lên dạ tâm r ố t cuộc leo lên c h i ế c này thiên hạ lớn nhất tuyển một ngày nào đó một ngày nào đó để liệu như tâm lui xuống lý đạo cường tĩnh tâm suy tư quan ngoại chi địa chuyện lớn gây nên quyết định đến quan ngự thiên kiếm tôn âu dương phi ưng những người này không đáng để lo để bọn họ trước giúp hắn thống trị một phương liệu như tâm năng lực không tệ chủ động đến đầu xem như thức thời vụ về phần những người này gia tâm dị tâm hắn đương nhiên sẽ không để ý nhiều dưới t r ư ờ n g hắn có gia tâm dị tâm thì thôi đi quan ngoại chi địa sau đó chính là chậm rãi làm theo tình hình đem hắc long thành thống trị ổn định lại chút này mộ dung t h u địch có thể làm được còn có cuối cùng thai hoàng ẩm những cái ẩn thế cường giả chỉ cần hắn không lộn xộn được trên đời là địch không sợ bọn họ nhảy ra ngoài nghĩ như vậy lập tức có rời đi ý nghĩ sau đó chính là ánh mắt nhìn về phía phương đông sâu kín lanh ý c h ẳ n ngập hai ngày sau đến trước bãi kiến lý đạo cường các thế lực người lần lượt rời đi quan ngoại chi địa đại cục hoàn toàn quyết định tứ phương thế lực mất tiếng càng cảnh giác cùng e ngại hôm nay lý đạo cường đang chuẩn bị lại đợi mấy ngày liền rời đi lúc đ ỗ n g nhiên một tin tức để hắn tâm tư khẽ động nhìn tin tức này ánh mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên mỉm cười hễ lên chỉ chốc lát vô danh huynh làm phiền ngươi ra tay đem người này mau sớm mang về lý đạo cường đem cái kia tình báo đưa cho vô danh ôn hòa nói vô danh xem hết tình báo hơi kinh ngạc tuyệt vô thần mày nhăn lại nói tuyệt vô thần người này giã tâm mừng mừng sớm có xâm lấn trung nguyên tri tâm năm đó ta liền cùng hắn từng giao thủ để hắn quay trở về đ ô n g doanh không nghĩ đến hắn sẽ hiện tại xâm lấn thanh quốc thời gian ba ngày vô danh huynh có thể đầy đủ lý đạo cường nói thẳng vô danh hơi nghi hoặc một chút lý đạo cường tại sao muốn bắt sống tuyệt vô thần nhưng vẫn ra là không hỏi gật đầu chấm tính nói đầy đủ vô danh xuất phát lý đạo cường rất t i ê n tâm thực lực tuyệt vô thần tại trong cường giả tuyệt thế xem như không yếu thủ hạ hắn nhiều cường giả như vậy muốn chắc chắn đem bắt sống chỉ có ba vị vô thượng tri cảnh có thể ngay cả cổ m ụ c t i ê n biên cương lão nhân đều có chút không an toàn hơn nữa đây không phải thế giới p h o n g vân trên thế giới hạn càng cao đối với thiên tư tiềm lực càng cao người liền vượt qua có ưu thế cho nên vô danh có thể nhảy lên thành tựu vô thượng tri cảnh tuyệt vô thần những kế bai môn tà đạo lại không làm gì được vô danh phái ra vô danh về sau lý đạo cường tạm hoãn rời đi tri tâm hoàn thiện ý nghĩ của mình chương năm trăm bốn mươi ba lại một con chó thanh quốc cao câu ly giao d ư ớ i l ị n h thành phụ thân tất cả không phục người đều đã chém tận giết tuyệt vừa lên kim phía giới đen và phục ăn mặc nam tử trẻ tuổi cung kính nói trước mặt hắn là một vị người mặc trang phục màu nâu giáp trụ nhìn qua cũng không khôi ngô nhưng lộ ra một luồng chặt chẽ c ừ n g răn khí tức nam tử trung niên nhàn nhạt kiệt ngạo bạo ngược khí chất tràn ngập ở trên mặt trên người hình như viết lòng dạ độc các bố n chữ ừ m làm không tệ tuyệt tâm ngươi tiếp tục mang theo quỷ la s á t đi đến thuận ta thì sống nghịch ta thì chết hiểu chưa nam tử trung niên hùng hậu lại ẩn hà một tia âm thanh lạnh leo vang lên vâng khuôn mặt tuấn lãng khí chất âm l ã n h nam tử trẻ tuổi tuyệt tâm lập tức đáp cha ta cũng phải vì ngày c h i n chiến một vị khác đứng ở phía sau tóc ngắn nam tử trẻ tuổi n a u n a u muốn thử nói thiên nhi không nên g ấ p g á p người bây giờ v õ công còn thấp làm cố gắng luyện công sau này có rất nhiều cơ hội nam tử trung niên phai nhạt tiếng nói rất có có một luồng nguy nghiêm nam tử trẻ tuổi tuyệt thiên không cam lòng nhưng cũng không dám phản bác túi đầu ứng tiếng là nam tử trung niên tiến lên một bước mặt hướng phương đông ba khí kiệt n ạ o trên khuôn mặt một dã tâm giống như liệt hỏa rào rạ t h i ê u đốt vị đế thích thiên kia tiêu thất vô tung hắc long thành muốn tịch quyển thiên hạ người trung nguyên trái tim hoảng sợ loạn tượng một mảnh đây chính là chúng ta xâm lấn trung nguyên thời cơ tốt đẹp lần này cơ hội nhất định không thể bỏ qua ai cũng không thể làm hỏng việc của ta ba khí bên cạnh loại tràn đầy duy ngã độc tôn bạo ngược chi ý cha anh minh tuyệt tâm lập tức không n g ợ i mặt mũi tràn đầy sùng kính thanh quốc không có chỗ dựa tất cả ánh mắt cũng đều nhìn về phía hắc long thành đây chính là tuyệt hảo thời cơ chỉ cần cha ngài chiếm lĩnh một phương chính là đông danh o ta đặt chân trung nguyên b ư ớ c thứ nhất xưa nay chưa từng có nhất định uy danh phóng đại đến lúc đó thiên hoàng cũng không tính là gì đúng cha ngài đến lúc đó nhất định có thể trở thành mới thiên hoàng tuyệt thiên lập tức nói theo trong mắt đều là hưng phấn cùng mong đợi ha, ha ha nam tử cười to tuyệt vô thần nhiều năm không thấy ngươi hay là như thế lỏng lan dạ thú trong tiếng cười lớn một đạo ôn hòa hiền hậu âm thanh bỗng nhiên rõ ràng vang lên tiếng cười hoàn toàn mà d ừ n g nam tử trung niên sắc mặt đại biến hung lạnh cảnh giác l ắ t đầu một cái t r ợ n mắt nhìn nháy mắt sau đó sắc mặt lần nữa đại biến khí tức phụ động vô danh hai chữ tựa như nặng tựa nghìn cân phun ra tuyệt vô thần khí tức giống như mưa to gió lớn tràn ngập ra sắc ý mười phần trong mắt ngậm lấy kinh hãi kiên kỵ là ta vô danh một thân áo lam hai tay thả lỏng phía sau chấm tính nhìn tuyệt vô thần đem so sánh với giống như sắc thần tuyệt vô thần hắn lúc này càng lộ ra thường thường không có gì lạ nhưng tuyệt tâm tuyệt thiên trong lòng đều một trận phát hư gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vị này nhìn thường thường không có gì lạ thân ảnh vô danh năm đó đánh bại cha bây giờ đã thành vô thượng thiên nhân c h i cảnh thần thoại vô danh hắn làm sao lại đến nơi này tuyệt vô thần ánh mắt chớp lên ba khí cường thế vẫn như cũ nói với giọng lạnh lùng vô danh nhiều năm không thấy ngươi đến làm cái gì đến mời ngươi đi một chỗ thấy một người vô danh bình tĩnh nói thấy người nào tuyệt vô thần trong lòng c h ầ m xuống trong lúc mơ hồ có cả không tốt dự cảm lý thành chủ vô danh không giấu diếm nói thẳng tuyệt tâm tuyệt thiên vẻ mặt trở nên kinh hãi lý thành chủ thiên hạ có rất nhiều thành chủ nhưng có thể được vô danh xưng là lý thành chủ cũng vì làm việc chỉ có một vị thành chủ có thể vị kia vì sao muốn thấy cha cho dù bọn họ rất tự tin cũng chưa từng nghĩ đến vị kia sẽ chú ý đến vừa rồi đặt chân thanh quốc vô thần tuyệt cung còn để vô danh đến m ờ i bị vị kia để mắt đến hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tuyệt vô thần tuyệt vô thần lông mày lại chỉ là một trận nhảy lên về sau liền giống như lắng lại hạ tâm tình không yếu thế chút nào nói lý thành chủ thấy ta làm cái gì thấy ngươi sẽ biết vô danh vẫn như c ũ rất có kiên nhẫn trả lời được tuyệt vô thần một thanh đáp nên ứng lực lượng mười phần lập tức chiến ý mãnh liệt bá đạo sát ý càng thêm mênh mông song quyền dơ lên lúc nào cũng có thể đánh ra chẳng qua trước đó ta ngươi nhiều năm trước cân đoán nên giải quyết để ta xem một chút đã cách nhiều năm ngươi đạt đến tình trạng gì Mời. Vô danh không hoài ý muốn, tim, chầm tâm hoài đi, bình tĩnh ra hiệu. Trái tim, thiên nhi ngươi lui trước sau. Tuyệt vô thần chầm giọng nói. nhiều, thiên Vô vô vô không không không danh ngoan ngoan ra sau. nhau thần tính căn bản năng cùng hắn bình tĩnh thần trong lòng lên, không kịp nghĩ nhiều, theo tuyệt thiên cùng cách khả theo thể. kịp gật ý tuyệt Tuyệt Tuyệt ru tuyệt đầu trước có các có hung hăng đem hai người bọn họ ném về vô danh bản thân đồng thời nhanh chóng chạy về phía xa a tuyệt tâm không kịp phản ứng chẳng qua là bản năng hoảng sợ h ế t to vô danh khẽ giật mình lông mày khóa lên dâng lên mấy phần tức giận cùng thở dài bàn tay vươn ra đem tuyệt tâm tiếp nhận hóa giải trong cơ thể bọn họ tuyệt vô thần rót vào cồn g bạo kình lực lúc này mới thân ảnh l ó e lên đổi hướng tuyệt vô thần lưu lại sắc mặt hoảng sợ âm trầm tuyệt tâm cùng thất hồn lập phách sợ không thôi tuyệt tâm trận này truy kích kéo dài mấy canh giờ thực lực tuyệt vô thần phi phạm càng trọng yếu hơn chính là hắn hiểu rất rõ vô danh rõ ràng được điểm của hắn. từ bắt đầu tuyệt tâm tuyệt thiên lại đến con tin này đến con tin khác không từ thủ đoạn lòng dạ độc ác đưa đến vô danh bó tay bó chân cho đến sau mấy canh giờ mới nương tựa theo thực lực tuyệt đối phá vỡ bất diệt kim thân của hắn nhìn ngã xuống đất tuyệt vô thần vô danh không có chút rung động nào nhiều nằm trong lòng cũng dâng lên một lồn u g mánh liệt tức giận một câu đều không nghĩ nói thêm nữa phong kinh m ạ n h tuyệt đạo n ắ m lấy hắn quay trở về hai ngày sau dĩ vang thiên hạ hội phân thành bây giờ hắc long thành quan ngoại phân thành đại điện lý đạo cường hài lòng nhìn khí tức hệ phải tuyệt vô thần nói đơn giản đôi câu để vô danh lui xuống tuyệt vô thần bái kiến lý thành chủ tuyệt vô thần c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng ý sợ hãi cung kính thi lễ một cái ừ m nguyện ý làm cho sao lý đạo cường gật đầu mị cười nói một câu tuyệt vô thần sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng sắp mặt tái nhuận một trận đỏ lên vừa kinh vừa sợ chẳng qua hắn ngạnh sinh sinh nhịn túi đầu xuống cung kính nói tuyệt vô thần nguyện thần phục thành chủ vì thành chủ hiệu chung lý đạo cường tiến lên không nhanh không chậm chen chân vào đem tuyệt vô thần đá phải trên mặt đất chân vừa nhấc đạc t u y t vô thần trên gương mặt dữ tợn nụ cười vẫn như cũ âm thanh càng nhẹ một phần ta hỏi ngươi nguyện ý làm cho sao tuyệt vô thần giận dữ nhưng theo b à n chân kia lực lượng tăng thêm giống như núi non một chút xíu ép xuống đem đầu của hắn đẻ ép như muốn bạo liệt chưa bao giờ có e ngại nhanh chóng bao trùm cái k h á c tất cả tâm tình tại đế dày dưới khó khăn lên tiếng nguyện nguyện ý ta nguyện nguyện làm ừ n thân là một con chó sau này nói cũng không để cho chủ nhân nói lần thứ hai hiểu chưa lý đạo cường nghiêm túc dạy bảo nói chân thu hồi lại tuyệt vô thần há mồm thở dốc hai tiếng vẻ mặt đều là sợ bỏ lên càng một mực cung kính e ngại nói hiểu rõ hiểu chương năm trăm bốn mươi bốn g u y ề n rủa ta đương nhiên muốn đi xem một chút vị độc cô cầu bại này lý đạo cường ý vị thâm trường cười nói như vậy giữ quy củ cường giả cũng không nhiều tiêu các ngươi cũng là nói với các ngươi ta muốn quay trở về hắc long thành thu địch ngươi tiếp tục chủ trì quan ngoại phân thành cổ m ộ c thiên biên cương láo nhân sẽ lưu lại quan ngoại phàm là có cường giả tuyệt thế ra tay bọn họ sẽ ra mặt vô danh hồng bá hai người các ngươi cùng ta cùng nhau lý đạo cường phân phò nói vâng vô danh ba người gật đầu mỗi người vừa b u ồ n vừa vui để vô danh lui xuống trước đi chuẩn bị lý đạo cường cùng mộ dung thu địch thân mật một hồi lại dặn dò một chút chuyện để lúc nào đi s ắ p mặt bình tĩnh lại lý đạo cường t ĩ n h mịch ánh mắt nhìn về phía phương đông c h ầ m tư hồi lâu thật đúng là kế hoạch không dự được biến hóa nhất là tại cái này thời buổi rối loạn dưới thiên biến chẳng qua còn tốt không ảnh hưởng đại cục vị đ ạ c cô cầu bại kia đáng ra hắn tự mình quay trở về một chuyến còn có vị võ vô địch kia ngày thứ hai lý đạo cường mang theo vô danh hồng bá còn có một nhóm mười mấy người quay trở về hắc long thành tin tức tự nhiên không thể tránh khỏi chuyến g a quan ngoại chi địa vô số người đại hỷ nhẹ nhàng thở ra mặc kệ lý đạo cường có làm hay không cái gì chỉ cần hắn tồn tại cũng là một t o à nặng nghề vô cùng không cách nào phản kháng c ự nhạc để ép người khó mà hô hấp quan ngoại chi điệu tất cả thế lực tất nhiên là gần như không ai muốn hắn trở tại quan ngoại chi điệu càng sớm đi càng tốt đoàn người tốc độ rất nhanh còn đi một chuyến tứ phương thành nối liền thượng quan yến cùng đinh tuyết liên cộng đồng quay trở về yến nhi làm sao nhìn qua không vui trên đường lý đạo cường nhu hòa nhìn về phía thượng quan yến quan tâm nói thượng quan yến lãnh diễn vẫn như cũ trải lên đã gả vật trang sức càng nhiều một phần thành thục mà trước mặt lý đạo cường lãnh diễn bên trong còn có hai điểm làm cho người thương tiếp nuôi ư ợ c nghe vậy d u n ầ u có chút muốn nói lại thôi có lời gì không muốn nói nữa sao ừng ta. Ta, ta biết không thể làm gì dưới nhẹ giọng đáp thượng quan yến vẫn còn có chút ý xấu hổ dù sao phía sau còn có không ít người đâu liền mẹ cũng tại nhưng nghĩ cùng âm thanh truyền không đi ra chậm rãi bình tĩnh lại tâm sự hiện lên trầm giọng nói lần này ta tại tứ phương thành cha được một chút đầu mối năm đó cha ta chết chỉ sợ cùng âu dương phi ưng có quan hệ âu dương phi ưng t h t ta cái này khiến người ta đem hắn bắt đến lý đạo cường lập tức nói không đội t h ư ợ n g quang i ế n trở tay nắm lấy lý đạo cường tay rung đầu đón lý đạo cường ánh mắt n g h i hoặc trần c h ơ một chút mở miệng nói mặc dù ta hoài nghi hắn nhưng ta không có chứng cớ hơn nữa hắn hay là âu dương minh nhật cùng dịu rằng cha bọn họ đều là người rất tốt thân là bằng h ữ u ta không thể dưới tình huống không có chứng cớ liên bắt âu dương phi ưng hơn nữa sau khi ta rời đi âu dương phi ưng nói không chừng sẽ lộ ra chân ngựa. ta đã khiến người ta nhìn chuyện một ngày nào đó sẽ được phơi bày đến lúc đó ta muốn đích thân báo thù ngươi chính là quá thiệt lương quá vì người khác suy tính cuối cùng chịu khổ luôn luôn chính mình lý đạo cường cưng chịu nói thượng quan yến vẫn là không chịu nổi lý đạo cường như vậy trần trùi ánh mắt ô nhu sắc mặt đỏ lên nhẹ bên cạnh thưa ta theo ý ngươi lý đạo cường biết nghe lời phải đồng ý đối với chuyện này thượng quan yến không đội hắn đương nhiên càng không đội một cái âu dương phi ưng có chết hay không đối với hắn mà nói căn bản không thèm để ý thượng quan yến vui vẻ là được huống hồ nàng có việc làm càng tốt hơn bớt đi đưa mắt nhìn trên người hắn ta để liễu như tâm cũng nghe ngươi có chuyện gì cứ việc phân p h ó hắn h ắ n tại quan ngoại c h i địa vẫn còn có chút thực lực ừm cảm ơn thượng quan hiến g ắ t đầu đem chữ cảm ơn lại nuốt trở vào chẳng qua là lành lạnh ánh mắt càng ôn nu mấy phần trên đường đi có giai nhân làm bạn lý đạo cường ngược lại không cảm giác quá nhàm chán cũng không có nhiều gấp đi đường thừa dịp cơ hội khó được này nhiều bồi bồi thượng quan hiến vợ hắn nhiều chuyện càng nhiều cùng các nàng cá nhân thời gian h i ệ n nhiên sẽ càng ngày càng ít cho nên phải học được bắt lại thời gian không thể lãng phí ví dụ như hiện tại bồi dưỡng sâu hơn cùng thê tử ở giữa tình cảm là vĩnh viễn sẽ không lộ vốn chuyện t h ờ i gian hơn mười ngày đoàn người mới quay trở về đến h ắ c long thành võ huynh để cho ngươi chờ lâu hào sảng trong tiếng cười lý đạo cường sài bước đi vào h ắ c long điện trong điện doan trọng thành quỳ cùng một vị nam tử trung niên đứng thẳng vị nam tử trung niên kiêm một thân trang phục khí tức mạnh mẽ kéo dài còn có một luồng nói không nên lời sắc bén cho dù tại doan trọng bên cạnh thành quỳ cũng không chút nào lộ vẻ tối đạo thấy lý đạo cường đi vào ánh mắt như đ a o như kiếm không sợ hãi chút nào càng mơ hồ có chút chiến ý nhìn lại sau một hơi hai tay ô quyển trầm giọng nói võ vô địch bái kiến lý thành chủ võ h u n h khắc khí trong bốn biển đều huynh đệ lý đạo cường ta càng là yêu kết giao bằng hữu võ huynh như vậy hào kiệt ta rất yêu lý đạo cường hào khí vượt mây cười nói võ vô địch không lay động không tiếp tục quanh coi lòng vòng trực tiếp nghiêm nghị nói thành chủ thật có thể thỏa mãn ta nhu cầu cái này trong thiên hạ ta tự hỏi nếu như ta cũng không thể giải quyết chuyện đây cũng là không ai có thể giải quyết lý đạo cường thản nhiên nói võ vô địch n h ư mày thế gian lại không còn so với đây càng cuồn vọng nói nhưng lại không phải không thừa nhận lời này bởi vậy người nói ra thích hợp nhất cũng chính là bởi vậy hắn vừa bị mời đến hắc long thành đàng hoàng chờ hơn m ư ơ i ngày lý đạo cường rất phối hợp vẻ mặt trịnh trọng mấy phần âm thanh trầm thấp mấy phần càng lộ vẻ nghiêm túc lý đạo cường rất phối hợp vẻ mặt trịnh trọng mấy phần âm thanh của võ vô địch trầm rãi tại trong đại điện này vang lên hơn ba bốn trăm linh năm trước võ hai mây đình thiên tà binh lớn tà vương nguyên đình rủa sau khi nghe xong lý đạo cường nghiêm mặt nói võ huynh có thể để ta xem một chút m ờ i võ vô địch không do dự liền đưa tay ra mặc cho lý đạo cường cầm cổ tay cơ hội này hắn sẽ không bỏ qua thúng chi lý đạo cường thật muốn gây bất lợi cho hắn hẳn là cũng không cần đại phí khổ tâm như thế lý đạo cường tỉ mỉ kiểm tra thân thể võ vô địch trong lòng thật tò mò nguyên r ù a bực này phiền toái lại khó chơi thần bí đồ vật tại thế giới võ hiệp xuất hiện không thể không khiến hắn tò mò cùng kiếm kỵ chiêu mộ võ vô địch chủ yếu là vì thực lực hắn thứ yêu chính là tìm tỏi cái này cái gọi là nguyên rủa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 bồi dưỡng sâu hơn cùng thê tử ở giữa tình cảm là vĩnh viễn sẽ không l ô v ố n c h u y ệ n thời gian hơn mười ngày đoàn người mới quay trở về đến hắc long thành võ h u n h để cho ngươi chờ lâu hào sảng trong tiếng cười lý đạo cường sải bước đi vào hắc long điện trong điện doan trọng thành quỳ cùng một vị nam tử trung niên đứng thẳng vị nam tử trung niên kiêm một thân trang phục khí tức mạnh mẽ kéo dài còn có một luồng nói không nên lời s ắ a bén cho dù tại doan trọng bên cạnh thành quỳ cũng không chút nào lộ vẻ ảm đạm thấy lý đạo cường đi vào ánh mắt như lao như kiếm không sợ hãi chút nào càng mơ hồ có chút chiến ý nhìn lại sau một hơi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 Hắn Hắc đến vừa bị mời lý o n n g t h à đạo cường rất phối n g cho h hợp vẻ mặt trịnh trọng mấy phần âm thanh của võ vô địch chậm rãi tại trong đại điện này vang lên hơn ba bốn trăm linh năm trước võ hai h mây đình tiên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 t r ư ớ c đọc cô cầu bại. h ồ i lâu, Lý Đạo c ư ờ n g không khỏi âm thầm nhữ âm qua n g t y ra, ta giọng nói ngưng lại cố ũ n thường, như g chỉ có cảm thể thấy khắc một m kia u n tìm ra, kia h chỉ sợ không h u sợ p ả lực lượng cá nhân gây nên. Chẳng nhân nên. gây q u cố kêu kiên ê u kỵ cũng thiếu hơn phân nửa cái này cái gọi là nguyền rủa mặc dù quỷ dị nhưng hắn tự tin không làm gì được hắn nói trắng ra là thế gian bất kỳ lực lượng nào đều để ý mạnh yếu không cả tệ lực lượng cá nhân mạnh hơn cũng có lấy hết lúc v õ đạo cũng không có thể chú đáo từ tiên tổ đến nay chỉ có phụ thân ta hao phí gia tộc mấy trăm năm tích lũy vì ta sửa đổi mạng m ý đạo, đạo, đạo cường cười cười h c khi định thần nhàn khẳng định nói thật chứ võ vô địch ánh mắt lấp lánh hơi có chút thất thố lý đạo cường không nói chuyện chẳng qua là nhìn võ vô địch võ vô địch hiểu rõ cưỡng chế tâm tình không an tĩnh trịnh trọng nói thành chủ muốn vũ mố làm cái gì gia nhập hắc long thành trở thành hảo huynh đệ của ta lý đạo cường hai tay mở ra thành ý tràn đầy nói được võ vô địch không do dự gật đầu đồng ý trong lòng càng âm thầm nhẹ nhàng thở ra bất kể như thế nào ở ngoài mặt lý đạo cường cho hắn mặt mũi nấc thang hảo huynh đệ lý đạo cường cười lớn tiến lên vô vũ vai võ vô địch khéo hiểu lòng người nhắm thẳng vào hạch thẩm nghĩ ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày vài ngày sau lại bắt đầu giải khai n g u y n rùa này đa t ạ võ vô địch hai tay c quyền cơ bản xem như chiêu mộ ở võ vô địch lý đạo cường tâm tình không tệ để lúc nào đi nghỉ ngơi phân phó mấy câu về sau đã có người đ ế n báo hoàng dung cầu kiến n h n g mày có chút nhức đầu suy nghĩ một chút vẫn là để nàng tiến đến tham kiến thành chủ hoàng dung một thân áo vàng tư thái thức tha g ầ y gò hai điểm để nàng xem đi lên càng lộ vẻ ôn nhu đẹp phản g phất tiên tử hạ phảm ôn n u bên trong lại tự có một luồng kiên định cố chớp đến lý đạo cường dôi tay ra ngữ khí ôn hòa t h à n h chủ thuộc hạ phu quân hoàng dung đôi mi thanh tú nhữu c h ặ t thật chặt nhìn lý đạo cường n ô n g nguyên thiết mộc chân dương nhiệt chạy qua xa hoàng dung chính ngươi cũng rõ ràng chuyện như vậy gấp cũng vô dụng lý đạo cường giọng nói hơi túc lúc trước hòa lâm chi chiến trước thiết mộc chân liền làm xong thất bại chuẩn bị để hắn một chút dòng dõi người thân cận cách xa hắn thương yêu nhất nữ nhi hoa tranh chính là một cái trong số đó hoa tranh mang theo q u á c h tỉnh biến mất tại phương tây cho dù hắn cùng hiện tại mông nguyên cũng không có tin tức đương nhiên mặc dù hắn không có đem q u á c h tính cứu về hoàn thành giao dịch nhưng hoàng dung cũng là trốn không thoát đối phương lòng biết rõ đàng hoàng làm thuộc hạ thuộc hạ không dám làm phiền t h à n h chủ chẳng qua là nghĩ hỏi t h ă m một chút mời thành chủ thứ tội hoàng dung hành lễ hơi có chút s ợ hay nói một bộ ta rất là vô tội rất an phận bộ dáng lý đạo cường đầu lông mày nhẹ nhảy thật đúng là cái yêu nữ. vừa có cơ hội liền đến hỏi quách tính tung tích còn nói không phải đến thúc giục hắn t ố t vừa có tin tức sẽ nói cho ngươi biết đi xuống đi không cần để lỡ chính sự lý đạo cường khuyên bảo m ộ t câu vâng thuộc hạ tuyệt không dám để lỡ chính sự hoàng dung chân thành nói hoàng dung lui xuống lý đạo cường bắt đầu tra xét hắn rời khỏi trong khoảng thời gian này hát long thành thu tập được các loại tin tức c ặ n kẽ t r ạ m vào tối cùng đông đảo thê tử cùng nhau ăn bữa cơm theo trình tự bồi công tôn lục ngạc nghỉ ngơi ngày thứ hai hát long điện lý đạo cường hiếm thấy trở lên người đến trong đại điện trừ hắn ra không có người nào nữa cực kỳ kiên nhẫn trở chừng nửa canh giờ ánh mắt khé động trên mặt mang đến thuần thục nụ cười đến sau mấy cái hô hấp từ ngoài đại điện đi vào một vị người mặc áo bảo màu đen nam tử trung niên nam tử trung niên có phần gầy nhìn qua thường thường không có gì lạ cũng không có chỗ đặc thù càng không cái gì khí thế mạnh mẽ chẳng qua là hai bước liền từ chỗ xa xa đi đến trong đại điện cực kỳ cảm thấy hứng thú nhìn thẳng lý đạo cường độc cô c ầ u bại lý đạo cường mở miệng giọng nói hơi có ngạc nhiên hình như người trước mắt có chút nằm ngoài dự liệu của hắn a xem ra ta để thành chủ kinh ngạc người đến khẽ cười một tiếng có phong khinh vân đạo không tranh không đoạt cảm giác không tệ trong tưởng tượng của ta độc cô cầu bại ngạo khí ngốc trời kiếm ý lăng tiêu lý đạo cường cười vang nói độc cô cầu bại trước mắt nếu như không phải ruột thịt mắt t h ấ y đến nếu như không phải trong tình báo miêu tả hắn đúng là không tưởng tượng nổi người trước mắt quá bình thản hoàn toàn không giống với một tên trong ấn tượng chân chính kiếm khách so với có từ bi đại nghĩa c h i tâm không giống kiếm giả vô danh càng thêm hơn ha ha độc cô cầu bại chính là độc cô cầu bại nhiều năm qua tuy có một ít thay đổi nhưng vẫn chẳng qua là độc cô cầu bại độc cô cầu bại không thèm để ý cười nói lý đạo cường trong lòng đột nhiên nghiêm một chút quan sát tỉ mỉ người trước mắt đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ cũng hắn một mực rơi vào ý thức chủ quan bên trong nghĩ xấu theo bản năng liền đem độc cô cầu bại tưởng tượng thành kiếm si giống tây môn suy tuyết kiếm khách lạnh lùng như vậy độc cô cầu bại là một kiếm si không tệ nhưng biểu hiện tại bên ngoài lại không nhất định chính là kiếm khách lạnh lùng kiếm khách đều là ngạo khí có t i ê u ngạo hiện ra vào trong có t i ê u ngạo hiện ra ở bên ngoài độc cô cầu bại không thể nghi ngờ là một cái t i ê u ngạo đến cực điểm người hắn kiêu ngạo tại bên trong bên trong đến cực hạn đem so sánh với rất nhiều cừng giả thanh danh của hắn cũng không lớn thậm chí có thể nói rất nhỏ. cho dù ở kiếp trước trong tiểu thuyết trong võ lâm cũng giống như thế gần như không có ai biết sự tích cũng không lưu truyền cứ thế mà suy ra là có thể rõ ràng hắn là c ố ý rất có thể liền tên đều khinh thường nói cho người bởi vì đối phương không xứng hay là vì che giấu tung tích lai lịch càng không thèm để ý chút nào bản thân danh tiếng nhìn không ai có thể làm đối thủ của hắn liền trực tiếp tận cư lấy chạm khắc là bạn hắn là một cái sống tại thế giới của mình tiêu ngạo tại thế giới của mình người chán ghét lấy tụ c sự chỉ muốn chuyên tâm đeo đổi kiếm rất thuần t ú y vô cùng thuần t ú y nhưng hắn có bằng hữu có triển vọng làm bị thương bằng hữu mà còn g kiếm thâm cốc nghĩa khí n h i ệ t huyết hào hùng có dạy bảo trạm khắc bạn kiên nhận ôn nu một người như vậy nổi danh chữ bên ngoài đem nạo khí nội l i ệ m đến cực hà người hiện ra ở bên ngoài là dạng gì cũng có thể húng chi hắn xuất thân độc cô ra hào môn thế ra như vậy cũng không là lạ là ta muốn kém chẳng qua ta ngược lại thật ra thật cao hứng như vậy độc cô m ì n h so với trong tưởng tượng hào giao chạy hơn nhiều lý đạo cường lộ ra hào khí cười nói độc cô cầu bại cười, cười không có trong vấn đề này nhiều lời trong đôi mắt xuất hiện một cực kỳ mong đợi hào quang chân thành nói ta đến chỉ vì cùng thành chủ lập kiếm mời thành chủ thành toàn lý đạo cường mắt thần nhẫn không ngừng lộ ra vẻ tán thưởng không gì khác lúc này hắn lần nữa cảm nhận được người trước mắt thuần túy liên vi s o kiếm lại không cái khác Trưng 547, đánh một trận. trên ư n đánh trận. g một t r đời có rất ít người không thích người thuần túy nhất là tâm tư tính cách càng phức tạp mạnh liệt lý đạo cường trong lòng có một tia hâm mộ hâm mộ đối phương có thể như vậy thuần túy hắn liền không làm được quyền thế sắc đẹp thực lực danh tiếng v â n v â n v â vân, n vân vân vân, hắn đều không bông được cũng không muốn bông xuống chẳng qua cái này cũng nem không ảnh hưởng đến hắn hâm mộ cùng thưởng thức đa tạng m ờ i độc cô cầu bại lộ ra mỉm cười m ờ i lý đạo cường đứng dậy hai bóng người hóa thành hai đạo tàn ảnh biến mất trong đại điện đồng thời doan trọng thành q u y vô danh võ vô địch bốn người tuần tự biến mất tại mỗi người trong phòng hát long thành phương nam hơn hai trăm dặm trên d â y núi ánh sáng trợ hiện biến thành hai đạo chân đạp hư không thân ảnh không nói chuyện độc cô cầu bại lúc này trên mặt lộ ra một loại kỳ lạ hư phấn thuần túy lại mong đợi ánh mắt dường như tại tỏa sáng để lý đạo cường đều có chút nhận lấy lây nhiễm trong lòng hào khí đại phát cánh tay rúa ra độc cô cầu bại kiếm chỉ vượt mức quy định một chỉ làm ra trực tiếp nhất đáp lại hơi tiếng kiếm r e o giống như là đột nhiên vang lên từ thấp đến cao chẳng qua là trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng còn đến giờ khác này xung quanh hơn một ư ơ i dặm thiên địa phản phất toàn bộ hóa thành kiếm gió là kiếm mây là kiếm nước là kiếm tức giận là kiếm hết thảy hết thảy đều là kiếm bọn họ toàn bộ chỉ hướng lý đạo cường loại đó kiếm phong mang đâm thẳng nước ra giống như nằm ở kiếm thế giới trong khoảnh khắc lý đạo cường thật sự hiểu cái gì là kiếm ý lăng tiêu độc cô cầu bãi thay đổi cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau trong ấn tượng của hắn ngạo khí ngốc trời kiếm ý lăng tiêu xuất hiện trong lòng hào khí càng đậm hét lớn một tiếng màu đen trung điểm suýt lấy điểm điểm kim mang lực lượng hóa thành khí diễm đảng c h ô n g lên phổ nhất xuất hiện liền giống như chống ra thiên địa xé nát hư không kiếm thế giới từ đó trung tâm nát độc cô cầu bại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng mãnh liệt chiến ý vui sướng đều làm ngập trời kiếm ý ngâm kiếm minh mây xanh kiếm chi thế giới k h ẽ động vô tận kiếm khí phản phất trường giang đại hà tuân hướng lý đạo cường những nơi đi qua không gian chấn động dường như dung nhập trong đó lại như không chịu nổi mà bị xé nứt lý đạo cường n ế c miệng lên lần đầu tiên cùng người lúc giao thủ không nghĩ nhiều như vậy không lưu tình chút nào thỏa thích ra tay áo choàng màu đen không gió mà bay thân thể khôi ngâu nghiêng về phía trước song trường đều xuất hiện ngang thạch phá thiên kinh long lâm nổ vàng màu vàng đen lực lượng lộ ra cực nặng cực nặng khí tức quét ngang hướng về phía trước đánh ba hào quang sáng trói nổ tung sức mạnh khủng bố phong bạo đề ra sen lẫn âm thanh giống như là thiên thai muốn hủy diệt hết thảy xa xa doanh trọng thành q u ỷ bốn người đều lui về phía sau một chút vẻ mặt đều có khác biệt n g n g trọng vẻ kinh ngạc chiến ý tính nể v v v v v v v v v v v địch ánh mắt lấp lánh gác gao nhìn chằm kiếm ý kia trường hạ hai tay nắm chắc m ạ n h hơn. là đánh với hắn nhẹ nhẹ với trí cường, trí cường một, một tiếng r Trong ậ n lòng sao sao. t ê u ngạo, c h i h n vang thật r à o n bình thể lớn h nhẹ ẹ k tiếng minh hình như đang suy sụp cố lực lượng chi cường như núi như bên kia lấy trực tiếp nhất tối cường ngạnh phương thức quét ngang về phía trước nghiền nát kiếm khí trường hà tiếp tục hướng động cô cờ bại kiếm khí trường hà vỡ vụn đ ộ c cô cầu bại khí thế không khỏi một suy nhưng hắn vẻ mặt lại càng cao hứng càng ngang dương không có chút nào nhận lấy ngăn trở vẫn là như vậy thuần túy nhìn chằm chằm quét ngang đến trường lực trong mắt ánh sáng đột nhiên hóa thành thực chất ngâm kiếm minh tái khởi từ trên người đ ộ c cô cầu bại lên so với vừa rồi càng ngang sáng lên phảng phất phá lại lập phảng phất giành lấy cuộc sống mới lại phảng phất đây mới thật sự là hắn vô tận kiếm ý ngưng tụ bản thân đ ộ c cô cầu bại giờ này k h ắ c này liền giống là biến thành một thanh kiếm một thanh thế gian mạnh nhất sắc bén nhất kiếm có thể chạm diệt hết thể đón hướng chính mình đẩy đến vậy tốt giống như không tồn tại ở nhân gian vô song lực lượng không sợ h ã i chút nào không có nửa điểm do dự đâm ra một kiếm này xa xa doanh trọng bốn người không hẹn mà cùng mở to hai mắt một lòng vỉ n h ứ c lên một kiếm này đánh tiếng nổ kinh thiên động địa dường như tích lũy vạn năm núi lửa bạo phát vạn vật thất sắc lực lượng phong bạo quét ngang dãy núi run r u dày rất nhiều không gian yếu đối vỡ vụn lộ ra cực kỳ vô lực làm lực lượng phong bạo thoáng lắng lại doanh trọng bốn người sắc mặt đều lộ ra kinh sợ thẳng tắp nhìn về phía lý đạo cường tay phải nơi đó có một vết máu độc cô cầu bại làm bị thương lý đạo cường làm sao có thể lại nhìn về phía khí tức mặc dù h ề h o i chút ít nhưng không bị thương chút nào độc cô cầu bại bọn họ lập tức giật mình lập tức lấy càng khiếp sợ hơn ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường một kiếm tia dưới hắn thế mà còn có thể bảo đảm không chút nào làm bị thương độc cô cầu bại h ắ n một tia áp lực giống như là trở thành núi lớn đặt ở bọn họ trong lòng bóng người kia càng giống là b i ể n rộng vô biên vô ngân không thấy được sâu cạn thật lâu không bị thương giữa không trung lý đạo cường đưa tay nhìn một chút vết máu điềm nhiên như không có việc gì khẽ cười nói đối diện độc cô cầu bại không có nửa điểm vui mừng ngược lại biểu lộ ra khá là không vui chấp nhất trầm giọng nói vì gì muốn lưu thủ trong lòng tràn đầy một loại mãnh liệt tiết m ố i loại đó vô song lực lượng hắn lần đầu tiên trong đời thấy được lại không có thể rõ ràng cảm nhận được bây giờ để hắn cảm thấy không cam lòng ha ha ngươi một kiếm này nhân kiếm hợp nhất quá mức cực đoan quá mức thuần túy ta không có n ắ m chắc phá vỡ kiếm của ngươi mà không thương tổn đến ngươi một khi làm bị thương ngươi nhẹ nhất cũng là trọng thương lý đạo cường cười ha ha nói trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ kiếm khách chính là cực đoan như vậy rất mạnh có lúc nhưng cũng không trải qua đánh nếu không phải hắn kịp phản ứng kịp thời thu tay lại mới vừa nói bất định độc cô cầu bại rất có thể liền chết ta không sợ độc cô cầu bại lông mày càng nhữ giống như là một người trẻ tuổi đồng dạng chấp nhất chân thành ta biết ngươi không sợ nhưng ta không muốn giết ngươi cũng không muốn bị thương ngươi bây giờ trên đời mỗi một vị cường giả đều đang nhanh chóng đi đến nếu như ngươi dưỡng thương một năm nửa năm chẳng phải là liền rơi xuống ta ngươi chi chiến cũng không có hồi hộp bị thương ngươi để ngươi dừng bước chẳng qua là không có ý nghĩa chuyện lý đạo cường nghiêm túc thẳng thắn nói độc cô cầu bại lông mày thư hoán mấy phần chấm tư mấy tức nghiêm mặt nói ta hiểu được là ta bây giờ còn chưa đủ mạnh không đủ để để ngươi sử dụng toàn lực quả thực cũng không có ý nghĩa trận chiến này ta thua ngày nào đó ta tất nhiên sẽ để ngươi toàn lực lại cho ta đánh một trận giọng nói thẳng thắn không có k h n g phục không c ă m lòng như đưa đám chỉ có một loại kiên định một loại hướng lên đi về phía trước kiên định còn mơ hồ có một loại phía trước có đường có thể để cho hắn vượt qua vui sướng ta chờ ngươi lý đạo cường một thanh đáp ứng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám chục tỷ điểm cường đạo sẽ không quá lâu đọc cô cầu bại giống như là đang làm bảo đảm cùng lý đạo cường cũng cùng chính mình lý đạo cường cười cười mở miệng nói gia nhập hắc long thành lần đầu tiên mời cường giả lúc đơn giản như vậy trực tiếp không gì khác người trước mặt không cần những kia phức tạp ta cũng không hỉ tục sự đ ộ c cô cầu bại lắc đầu trên người ngập trời kiếm ý chậm dãi biến mất cả người lần nữa trở nên bình thản g ta biết nhưng như hôm nay thay đổi sắp đến muốn trở nên mạnh hơn muốn có nhiều hơn đối thủ nhất định phải bước vào thiên hạ này người sau khi gia nhập hắc long thành đ ộ c cô ra ngươi từ nay về sau không cần lại lo lắng mặt khác ta có thể bảo đảm sẽ không có tục sự quấy dày đến ngươi chỉ có gặp cường giả lúc mới cần ngươi ra tay hạ không chính như người mong muốn lý đạo cường gọn gàng dứt khoát nói độc cô cầu bại trầm âm có thể nhìn thấy hắn tại rất nghiêm túc nghĩ đến sau mấy tức nghiêm mặt nói nếu như ta muốn khiêu chiến người khác ngươi không thể ngăn trở có thể lý đạo cường đáp ứng không chút do dự độc cô cầu bại rất q u á quyết nửa câu không nói nhiều hai tay ôm quyền thi lễ bái kiến thành chủ toàn bộ quá trình dị thường dứt khoát ha ha ha t ố t lý đạo cường cười to bàn tay một nắm nhẹ nhẹ kiếm khí bị ép ra vỡ vụn cường đại sinh mệnh lực lập tức khép lại vết thương độc cô cầu bại mắt nhìn vẻ mặt lộ ra tò mò cùng một t i ê mong đợi hỏi thành chủ từng giao thủ với trương trân nhân có thể biết kiếm của hắ lý đạo cường liếc mắt liền nhìn ra đ ộ c cô cầu bại tâm tư đem so sánh với hắn đ ộ c cô cầu bại h i ệ n nhiên càng muốn cùng hơn trương tam phong luật kiếm chắc chắn cười nói ta không có từng thấy kiếm của hắn chẳng qua ta có thể khẳng định ngươi mới là ta đã thấy mạnh nhất một thanh kiếm vì gì đ ộ c cô cầu bại ngưng lông mày hắn không cảm thấy chính mình bây giờ là đối thủ của trương tam phong mặc dù không có gặp q u a nhưng thanh c h â n vũ kiếm kia là cũng không có bao nhiêu nghi ngờ tiên đạo bảng đệ nhất hắn v u n g chưa từng là kiếm là đạo lý đạo cường bình tĩnh nói trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kiềm kỵ đọc cô cầu bại khe gi trong ánh mắt càng lộ vẻ một loại hướng đến mong đợi hơn trăm năm trước ta tự nhận lại không có đủ tủ bởi vì không thích thực sự thế là ẩn cư s â n cốc cùng chạm khắc là bạn lại không nghĩ rằng thế gian cường giả nhiều như vậy chỉ là trăm năm càng ra t r ư ơ n g chân nhân cùng thành chủ các ngươi loại tồn tại này vạn hạnh thiên đạo chi lực để ta ra khỏi s â n cốc không đến mức chết giả trong cốc nô đạo từ đây không cô thở dài tiếng từ đáy lòng phát ra có chút tiếc n u ố i tiếc n u ố i mấy trăm năm ở giữa t ị c h mình càng nhiều hay là cao hứng may mắn thoải mái ta đạo không cô lý đạo cường cười không nói cũng không phụ họa trước mặt cái này nhà cũ nam bởi vì hắn nói không cần đối thủ tất cả đối thủ cuối cùng đều sẽ bị hắn đạp dưới chân đoàn người quay trở về hắc long thành lý đạo cường tuyên bố độc cô cầu bại đồng dạng đảm nhiệm võ học điện điện chủ cùng thành quỷ cùng cấp bậc về phần một cái võ học điện có hai cái điện chủ cung phụng điện điện chủ sẽ chỉ càng nhiều chỉ cần lý đạo cường không nói ai có thể có dị nghị bởi vì bản thân độc cô cầu bại không thích tục sự tính cách lý đạo cường không có vì hắn xếp đặt buổi tiệc chỉ nhỏ bảy một bàn người sáu vị sáu vị cấp độ vô thượng cường giả đối mặt tồn tại cùng cấp độ nhất là vô danh vị thiên kiếm này đ ộ c cô cầu bại cực kỳ cảm thấy hứng thú võ vô địch vị này kinh địch thành quy vị này đối thủ cũ bao gồm doanh trọng hắn cũng vui vẻ tiếp xúc vô danh võ vô địch bọn họ đồng dạng đến bọn họ cấp độ này có thể cùng tồn tại cùng cấp độ trao đổi vốn là hấp dẫn nhất chuyện của bọn họ một trong chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân đưa đến loại tình huống này xuất hiện số lần quá ít quá ít chẳng qua tính cách tại cái kia rất nhanh đ ộ c cô cầu bại cùng vô danh trò chuyện vui vẻ võ vô địch cũng có thể gia nhập trong đó doanh trọng cùng thành quy thường này không thế nào nói chuyện với nhau lúc này cũng nói lý đạo cường nhìn ở trong mắt cũng không nói thêm cái gì không có quá lâu sáu người hay đi đường l ấ y dựa theo trình tự tối nay lý đạo cường ngồi giả tham xuân hình như hết thệ đều vẫn như cũ không có chút nào khác thường chẳng qua là hơn nửa đêm vạn vật tiên tính lúc lý đạo cường l ạ g yên không tiếng động đi đến bí ẩn nhất trong phòng bế quan khoe miệng n í t lên tâm thần nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học c h ấ n thế kinh quyển thứ nhất đại thành thiên phú vạn độc bất xâm điểm cường đạo một trăm m m ộ t năm tám bốn bảy ba tám ba sáu nội đạo nhất thông tống cảnh các nước thần p h ụ hòa lâm chi chiến sau không ngừng thu hoạch hơn nữa quan ngoại chi địa thần p h ụ mãi cho đến độc cô cầu bại gia nhập rốt cuộc đạt đến một trăm ước điểm cường đạo trần thế kinh quyển thứ nhất có thể viên mãn từ đó hoàn toàn đột phá tôn g sư đ ạ t đến cái kia chưa bao giờ có cảnh giới quét ngang thiên hạ đang ở trước mắt chỉ cần hắn nhẹ nhàng điểm một cái ha ha ha thống khoái tiếng cười to tùy tính cửa ra hai đầu lông mày tràn đầy hào hùng không có làm c h ế mại tâm thần muốn điểm xuống đột nhiên một luồng tim đập nhanh đành đến trong cõi u minh một chút tin tức sông lên đầu sắc mặt lập tức âm xuống tau mày nhìn về phía bầu trời rời khỏi một khi đột phá liền muốn rời khỏi thế giới này con mẹ nó dựa vào cái gì cho dù lấy tâm tính bây giờ của hắn cũng có chút nhịn không được tức miệng mắng to nhưng cuối cùng tiếng này mắng hay là giấu ở trong lòng s á t mặt rất khó coi rơi vào trong trầm tư biến cố này trực tiếp phá vỡ hắn phần lớn kế hoạch một khi hoàn toàn đột phá liền muốn rời khỏi thế giới này hắn đương nhiên không thể nào chọn rời đi cho nên tối đa hắn chỉ có thể dựa vào bản thân ở trên cảnh giới đột phá đạt đến đại tông sư c h i cảnh điểm cường đạo trong thời gian ngắn vô dụng chỉ có không ngừng tích lũy tại sau khi thiên biến lại nói tối đa chỉ có thể đạt đến đại tông sư tri cảnh không nói trước còn cần mấy năm lâu cho dù đạt đến đại tông sư c h i cảnh hắn có thể vô địch thiên hạ cũng không khả năng một người lật tung toàn bộ thiên hạ cuối cùng đều là cùng một cấp bậc khi đó hắn có thể nhảy lên mấy thậm chí mười nhưng t u y ệ t không có khả năng nhảy lên mấy chủ húng chi trương tam phong tiếu tam tiếu những n à y người trên thiên đạo bảng lại có mấy cái là đơn giản chẳng qua có tốt thiên biến phía trước hắn vốn là không nghĩ quá mức trói mắt không cần thiết hoàn toàn lật tung toàn bộ thiên hạ chẳng qua là trong tay có kiếm không cần cùng trong tay không có kiếm là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm cùng cảm giác ngẫm lại hắn đều cảm giác thiệt thòi càng nghĩ càng thua lỗ lại nằng nặng mắt nhìn trên trăm ứ c điểm cường đạo thư lạnh một tiếng đứng dậy trở về giả tham xuân trong điện phụ quân thế nào giả tham xuân bị đánh thức gương mặt xinh đẹp ném mang theo vài phần phong tình nói ta hiện tại tức giận lớn lý đạo cường nói một câu trên người đã rất sạch sẽ không có kháng cự vợ chồng làm cái gì đều rất nhuẩn nhuyễn phối hợp sáng sớm hôm sau lý đạo cường mặt ngoài liền khôi phục bình tĩnh hai ngày sau trong h á c long đại điện lý đạo cường võ vô địch đồng chiến cùng mấy vị đồng gia trưởng lao đều đến bắt đầu đi lý đạo cường lấy ra linh kính vứt cho đồng chiến vì võ vô địch giải trừ nguyên rủa lý đạo cường nghĩ đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là linh kính chương năm trăm bốn mươi chín đột phá như thế nào nguyên r ủ i là thần bí mơ hồ đồ vật đối phó những thứ này đương nhiên cũng muốn lựa chọn thần bí mơ hồ tồn tại lý đạo cường bây giờ sưng bán nửa cái thiên hạ có được vô số kỳ chân dị bảo linh kính cũng n e m có thể ở trong đó đứng hàng trước ba cho dù là hắn hiện tại cũng không thể nắm giữ linh kính thậm chí chưa nói đến hiểu rõ vô cùng chỉ xác định quả thực có vượt quá tưởng tượng thần kỳ lực lượng lúc trước hắn cưỡng bức linh kính vì d o a n trọng chữa khỏi thương thế về sau linh cảnh liền rơi vào yên lặng nếu không để ý đến hắn cho nên lúc này để người nhà họ đồng đến làm đồng chiến tiếp nhận linh kính cùng đồng g i a mấy vị trưởng lao sắc mặt đều là vui mừng biểu lộ ra khá là kích động không có nói nhiều đồng chiến bắt đầu khởi động linh kính phong cách cổ xưa gương đá nổi lên hiện ra ánh sáng n h ạ t nhạt đồng chiến cùng đồng g i a mấy vị trưởng lão đều làm ra kỳ dị động tác đột nhiên linh kính quang mang đại thịnh chiếu xạ hướng v õ vô địch võ vô địch bản năng thân thể khé động lại n mạnh sinh i nhị n h được tùy ý quang mang kia chiếu xạ trên người hắn ánh sáng chiếu dọi xuống từng sợi tơ máu trên người vo vô địch xuất hiện phía trên lý đạo cường ánh mắt h ư n g tụ cho dù trong mắt của hắn tơ máu này cũng lộ ra cực kỳ q u dị âm、độc. hoán hận còn có một luồng khí tức chẳng lành trong mơ hồ càng có từng đợt không cam lòng gầm thét gà o thét chẳng qua tại linh kính ánh sáng dưới thơ máu hay là tại một chút xíu tiêu tán mấy chục giây về sau thơ máu toàn bộ tiêu tán linh kính bên trên quan g mang lui đi lần nữa khôi phục phong cách cổ xưa không có gì lạ dám vẻ ha ha ha võ vô địch hưng phấn thoải mái như thả phụ trọng tiếng cười to vang lên trên mặt thần thái sáng láng như nhặt được tân sinh hắn cảm nhận được cái kia từ đầu đến cuối g â y dưa ở trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất n g u y ề rủa rốt cuộc biến mất gia tộc mấy trăm năm qua ác mậm hết loại đó mừng như liên cùng nhẹ nhẹ cảm xúc phức tạp trực tiếp để hắn thất thố không lo được còn có người ngoại tại có cố lên tiếng giống lớn xúc động sau mấy tức tâm tình mới miễn cưỡng bình tĩnh lại đối với đồng chiến chắp tay một chút liền đối với lý đạo cường thi lễ nói thuộc hạ t h a m kiến thành chủ vũ huynh đệ không cần đa lễ lý đạo cường đưa tay ra hiệu đại cường đạo hệ thống nhiều sáu trăm hai mươi năm triệu điểm cường đạo sau đó hắn bổ nhiệm võ vô địch cùng là cung phụng điện điện chủ đ ộ c cô cầu b ạ i cùng võ vô địch gia nhập hắc long thành tin tức chính thức cùng nhau tuyên dương ra ngoài lập tức lại đưa đến một trận thiên hạ chấn động hắc long thành uy thế càng tăng lên mấy phần dưới t r ư ờ n g hắc long thành tất cả địa vực toàn bộ lấy tốc độ nhanh hơn ổn định lại mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào mặt ngoài tất cả mọi người thành thật các nhà chỗ phái ra cường giả tôn g sư cuối cùng một nhóm cũng tại nửa tháng sau đó bên trong toàn bộ đến nơi hắc long thành tổng cộng nhiều đến gần trăm vị cường giả tôn g sư có thể điều động uy thế chi thịnh lần nữa tăng lên như cái kia dâng lên mặt trời mới mọc ánh sáng văn trượng t r ù n g t r u n g điệp điệp không gì xanh kịp thiên hạ tất cả thế lực đều có thể cấp độ cảng sâu cảm nhận được cỗ kia nặng nề áp lực gần như không thể nhìn thẳng ngoại giới thừa nhận đến từ hắc long thành áp lực lúc lý đạo cường thì bắt đầu bế quan trong mặt thất khí tức của hắn có chút b a động không biết qua bao lâu chậm rãi khôi phục bình tĩnh l ô ngày m hắn nhăn nhăn chút ít vừa rồi hắn tiến vào trạng thái ngộ đạo lần nữa thử nhìn có thể hay không tăng nhanh hắn đột phá đến đại tôn g sư thời gian từ lúc trước kia hắn liền nếm thử qua hiệu quả không lớn lúc này kết quả cũng lần nữa có chút để hắn thất vọng trạng thái ngộ đạo chủ yếu là để cho hắn ở tình huống đặc biệt ở dưới nộ tính đề cao mạnh lĩnh nộ hoặc sáng tạo cái gì đều rất nhanh thể hiện chuyên chú hai chữ nhưng lĩnh nộ cảnh giới cấp bậc cao hơn cũng không phải vật thật mà là thuộc về hư vô mờ mịt nói như vậy, công pháp tu luyện chính là đang leo lên cảnh giới công pháp mỗi giai đoạn đều đang kể đại biểu cho cảnh giới tương xứng tu luyện đến công pháp giai đoạn kia thu được tương ứng lực lượng một cách tự nhiên đến cảnh giới kia thế giới này đại tông sư c h i cảnh khác biệt nó không có công pháp cùng lực lượng có thể làm thuyền n ấ p thang chống đỡ leo lên cho dù có công pháp cũng không được bởi vì thế giới cực hạn ở nơi đó thiên địa linh khí căn bản không đủ công pháp tu luyện thu được không được tương ứng lực lượng công pháp không cách nào tu luyện không có lực lượng muốn ở trên cảnh giới đột phá không thể nghi ngờ là muốn bằng không nhảy gọn thậm chí từ không sinh có nhất là cảnh giới đại tông sư vẫn là nên đột phá thế giới cực hạn có thể nói khó càng thêm khó cảnh giới hư vô mờ mịt trạng thái n g ộ đạo không cách nào chuyên chú chức năng liền lãng phí hơn phân nửa muốn đột phá đến đại tông sư c h i cảnh lý đạo cường chỉ có thể đi tìm hiểu thiên địa nhưng thiên địa sao mà mênh mông đến bằng ước vạn kế nói tại thiên địa bên trong giao hội tinh chuẩn tìm được thích hợp bản thân lại đi tìm hiểu giống như mỏ kim dưới đáy biển h u ố n hồ cảnh giới kia là cái gì n g ộ đạo liền thật sự có thể đột phá cái gì cũng không biết đều không rõ ràng chống giống nhạy vọn từ không sinh có tuyệt không phải trong miệng nói một chút đơn giản như vậy thiên phú cơ duyên vật khí nội tình thiếu một thứ cũng không được kể từ khi biết một khi toàn diện đột phá liền muốn rời khỏi thế giới này lý đạo cường âm thầm suy tư như thế nào ra tốc đột phá đến đại tông sư c h i cảnh mấy ngày nay hắn bắt đầu bế quan chính là đang thử suy tư đàm ma trương tam phong lại như thế nào đột phá bọn họ dựa vào cái gì có thể đột phá thiên phú phương diện liền không nói bởi vì hắn dám khẳng định tuyệt không chỉ là thiên phú mấy ngày kế tiếp hắn cũng có không ít ý nghĩ muốn đột phá đến đại tông sư c h i cảnh thiên phú cơ duyên vận khí loại hình hắn không cách nào nói cái gì chỉ có nội tình để hiện hắn như có điều suy nghĩ nội tình là cái gì tại đột phá đến đại tôn g sư vấn đề này trước mặt nội tình chỉ không phải công lực không đơn thuần là nhân sinh trải qua chuẩn xác nhất có thể nói là một loại kiến thức phương diện như vậy liền tốt hiểu được trong thiên hạ tri thức gì nội tình thâm hậu nhất đơn giản nho đạo phật ba nhà nho ra ở thế giới này lực lượng không có phát triển thế gian cao thâm nhất võ học phần lớn đều dính đến đạo phật đạo phật nội tình thâm hậu nhất nhìn nhìn lại đà ma trương tam phong c h u y ệ n liền không cần nói cũng biết đúng là có lấy đạo phật hai nhà vô cùng thâm hậu nội tình cũng là những kêu đạo tạ phật kinh mới có thể chống đỡ lấy bọn họ trống giống nhạy vọn từ không sinh có suy nghĩ minh bạch chút này lại làm cho lý đạo cường càng bất đắc dĩ trấn thế kinh của hắn cũng có một chút bộ phận đến từ đạo phật nhưng chỉ là một phần bản thân hắn càng không muốn trở thành đạo phật hai nhà người đạo tạng phật kinh căn bản là không có cách hóa thành hắn nội t ì n h đi chống đỡ hắn đột phá đến đại tông sư lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh lộ tại sao kiếp trước nhìn trong những tiểu thuyết kia nho đạo phật ba nhà lực lượng gần như vĩnh viễn là lợi hại nhất đơn thuần võ phu cho dù cường tuyệt nhất thời cũng chỉ là nhất thời mà thôi kiến thức vĩnh viễn là quý báu nhất bản thân liền là cao thâm nhất lực lượng mượn từ đạo phật hai nhà thâm hậu nội tỉnh mấy ngày qua lý đạo cường trong lòng từ từ có hai cái có thể tăng nhanh hắn phương pháp đột phá một là tìm hiểu thiên hạ võ học cho mượn ngàn vạn võ phu con đường biến thành bản thân nội tình khuyết điểm là không bằng đạo phật hai nhà như vậy thành thế hệ quá tốn thời gian quá mức phiền thoái phần lớn cũng sẽ là vô dụng chẳng biết lúc nào là đầu khả năng so với hắn ban đầu dự liệu thời gian năm năm dài hơn cái thứ hai là lý đạo cường dần dần càng tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía phương đông chương năm trăm năm ư ơ i đông danh thanh long hội đông danh cha tình bộ ba nhà đã diệt tuyệt được bạc hết thầy ba triệu tám trăm ngàn lượng trái phải trong một cung điện tuyệt, tuyệt vô thần k hơi nhắm mắt âm thanh lạnh leo bên trong mơ hồ mang theo vài phần vội vàng khô nổi giận quay trở về đông doanh gần một tháng qua hết thể tiêu diệt lớn nhỏ bốn mươi sáu nhà trong kế hoạch còn có một mươi hai nhà có thể diệt trừ tuyệt vô thần nói một mươi hai nhà khoảng cách một tỷ lượng bạch ngân còn kém đến gần chín trăm linh triệu lạng không đủ còn thiếu rất nhiều tuyệt vô thần quay người lại một luồng khí tức bạo ngược như muốn phung ra tuyệt tâm đầu thấp hơn một phần không dám nói gì thiên hoàng đức xuyên phong thần giáp hạng y hạ bọn họ có động tính gì tuyệt vô thần ánh mắt lóe ra ánh sáng lạnh bây giờ đô thành bên trong khắp nơi là lời đồn đại nhảm các nhà đều rất căm thù chúng ta chẳng qua chúng ta đánh ra hắc long thành cơ hiệu để thiên hoàng đáng người cũng không dám đối với chúng ta ra tay trước mắt chưa t r a ra động tinh của bọn họ tuyệt tâm lưng trọng nói tuyệt vô thần trầm mặc mấy tức trận buôn bã nói ngươi nói toàn bộ đông doanh người nào có tiền nhất thiên hoàng tuyệt tâm không chút do dự trả lời đúng vậy a thiên hoàng còn có đức xuyên giáp hạ bọn họ tuyệt vô thần âm thanh từ từ chấm thấp p h ả n phất một con rắn đ ầ u cấm lãnh tuyệt tâm trong lòng r u lên cho dù đã sớm có dự đoán lúc này hay là cảm thấy sợ hãi thợ mạnh cũng không dám t ư thái bên trong chỉ còn lại cung kính kính sợ ba tháng chúng ta không có bao nhiêu thời gian đi trong bóng t ố i đem đức xuyên phong thần giáp hạ y hạ mấy cái k i a lão già mời đi theo liền nói ta muốn cùng bọn họ thương lượng đ ồ n g doanh sinh tử tồn vong tuyệt vô thần ngầm đầu lãnh khốc nói vâng tuyệt tâm lập tức đáp ba ngày sau dưới đêm khuya một mảnh đen kịt liền mặt trăng đều ẩn núp tại tầng tầng mây mù về sau vô thần tuyệt cung trong đại điện tuyệt vô thần đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu nhắm mắt giữa thần trong đại điện chỉ có vài gốc cây nên chống đỡ lấy hào quang nhỏ yếu đem đại điện chiếu dọi nửa tối nửa sáng lên đông nhiên tuyệt vô thần mở mắt kiệt n ạ o cường thế ánh mắt nhìn về phía ngoài đại điện không nhanh không chậm nói đều đến còn không nhẹt hơn tuyệt vô thần người rốt cuộc muốn làm gì ngoài điện trong bóng tối vang lên một trận âm thanh bình tĩnh ta muốn làm gì các ngươi hẳn là rất rõ ràng tuyệt vô thần vẫn như cũng c chúng ta có thể lui nhường một bước nhưng ngươi nhớ kỹ đông doanh là người đông doanh đông doanh lại một đường ẩn hàm bá khi âm thanh vang lên chính là bởi vì biết cho nên ta mới đưa các ngươi gọi đến tuyệt vô thần giọng nói trầm thấp mấy phần ý gì âm thanh thứ ba lạnh lùng xuất hiện lý đạo cường hắc long thành uy thế các ngươi cũng đều rõ ràng bây giờ lý đạo cường muốn nhất thống thiên hạng mơ nguyên đại tống kim liêu trung nguyên quan ngoại tri địa đều đã t h ầ n phục nửa cái thiên hạ đã hắn đông doanh ta đồng dạng bị hắn để mắt đến ba tháng trong vòng ba tháng hắn muốn đông doanh dân ra một tỷ lượt bạch ngân tuyệt vô thần chậm rãi ngưng tiếng nói một tỷ lượng bạch ngân tuyệt vô thần ngươi đang nói dẫn sao đạo thứ tư âm thanh giản mua nặng nề quanh quẩn ừ ta không muốn cùng ngươi nhóm nhiều lời nhiều lời ba tháng một tỷ lượng bạch ngân đây là lý đạo cường cho kỳ hạn nếu như không cho được ra hắn sẽ đích thân đến đ ô n g doanh đến lúc đó liền không chỉ là một tỷ lượng bạch ngân tuyệt vô thần hư lạnh một tiếng cường ngạnh nói ngoài điện rơi vào một trận bị đẻ nén trong trầm mặc hồi lâu hình như cái kia bốn đạo âm thanh thương lượng cái gì đặt thanh ăn ý âm thanh giản mua mở miệng ngươi nghĩ làm cái gì một tỷ lượng bạch ngân nhất định trong ba tháng lấy ra như vậy mới có thể ngăn trở lý đạo cường đi đến đông doanh chúng ta mấy nhà liên thủ nhất định có thể từ toàn bộ đông doanh lấy ra một tỷ lượng bạch ngân tuyệt vô thần kiên định nói trong điện bên ngoài lần nữa rơi vào trầm mặc thời gian dần trôi qua dâng lên một trận quỷ dị bầu không khí chỉ chốc lát ba khí âm thanh vang lên muốn lấy ra một tỷ lượng bạch ngân chúng ta mấy nhà nhất định đồng tâm hiệp lực mới có khả năng sau khi chuyện thành công tự nhiên là chúng ta cùng chia đông doanh tuyệt vô thần đương nhiên tự tin nói trước đó nhất định làm xong ước định ba khí âm thanh lại nói được tuyệt vô thần gật đầu sau đó trong thời gian ngắn năm người bọn họ trên miệng liền ước định c ẩ n thận đại khái địa bàn phân chia vấn đề làm ra ước định về sau tuyệt vô thần một điểm không làm chết lại nói thẳng đã thương nghị xong việc này không nên chậm trễ chúng ta nhất định phải nhanh động thủ thời gian ba tháng không nhiều lắm ngoài điện không có nói nhiều trầm mặc một hơi lần lượt vang lên bốn đạo đồng ý âm thanh chỉ chốc lát trong đại điện bên ngoài hoàn toàn khôi phục bình tĩnh trên mặt tuyệt vô thần hiện ra cười lạnh vẻ âm tản trong đó bao hàm giã tâm hai chữ hắc long thành bế quan mới này trong lòng có đoạt được lý đạo cường xuất quan mặt ngoài không có bất kỳ cái gì khác thường phảng phất đem đột phá đến đại tông sư chuyện bỏ qua một bên hôm nay trong hắc long đại điện lý đạo cường ngồi cao phía trên phía dưới thạch chi hiên l i ế u như tâm tâm a đoạn lạng bốn người nhìn kỹ tài liệu trong tay tình báo đường trừ hoắc hưu ném dẫn đội tại đông hải tìm vị thiên đạo bảng đệ nhị kêu bên ngoài còn lại mấy vị cao tầng đều đến đều xem hết sau một lát lý đạo cường phai nhạt tiếng mở miệng mấy người đều giơ lên ánh mắt thạch chi hiên trước tiên mở miệng nói thành chủ là muốn toàn diện điều tra thanh long hội ừ m đem mấy năm này điều tra ra được đều nói nói đi lý đạo cường gật đầu là thanh long hội luôn luôn cực kỳ thần bí thành chủ một mực tại phái người điều、tra. sáu vị đầu rồng m ộ ư ơ i sáu vị không phải đầu rồng thành viên chỉ bằng phần danh sách này liền có thể biết thanh long hội toàn tính quá lớn sáu vị đầu rồng bên trong thanh long thủ làm h à c h tâm còn lại năm vị đầu rồng hắc long thủ vì thành chủ song long thủ vì giả gia thiên long thủ vì hùng bá còn có vương long thủ hữu long thủ không biết thân phận lấy ta thực lực hôm nay của hắc long thành lại vẫn là không có bọn họ nửa điểm đầu mối thuộc hạ suy đoán bọn họ rất có thể tại đại minh cảnh nội điều tra thanh long thủ đầu mối cuối cùng cũng biến mất tại đại minh cảnh nội thạch chi hiên ngưng tiếng nói thực lực hắc long thành k h n g bố không có mấy người so với hắn càng hiểu hơn đầu rồng của thanh long hội hẳn là một phương thế lực bá chủ người như vậy còn có thể để h ắ c long thành cha không được đầu mối chỉ có tại đại minh cảnh nội mới có thể khả năng thanh chủ thuộc hạ cho rằng lúc trước thanh long thủ này biết do thành chủ ngài đã đến vô thượng c h i cảnh lại ném cùng ngài liên hệ h i ệ n nhiên tất có cầm hơn nữa muốn lấy ngài đạt thành mục đích gì cho đến biết được t h à n h chủ ngài đạt đến đại tông sư c h i cảnh vừa rồi gây mất tất cả liên hệ ngày đó chi thế không thì như nay vô thượng c h i cảnh thần long thấy đầu mà không thấy đôi thanh long thủ muốn lấy một vị vô thượng cường giả đạt thành mục đích chuyện này tất nhiên cực lớn nếu như hắn là người đại minh chuyện này có thể dính đến phạm vi chỉ sợ lác đắc không có mấy liệu như tâm có chút chắc chắn trầm ngâm nói ở đây mấy người lập tức hiểu dính đến phạm vi lác đắc không có mấy là có thể từ nơi này vào tay điều tra Trước biết chết. thời thể thượng toàn một chút. tra, tất thu trong thiên Hát Thành nhất thể thì cường như được. có cấp chuyện, Chỉ cần có Chẳng Đông điểm đó đến độ đại điều đó đại không vô không Doanh hốn loạn sống dính minh liền nơi minh, hạng, hạ, Long Thành bây giờ duy nhất không thể muốn giả giờ gì Dù duy sao qua là là làm làm bộ bây vậy tâm ma mỗi người có tâm tư riêng mắt nhìn liệu như tâm vị này người xa lạ về sau liền nhìn về phía lý đạo cường nói không sai ta mặc kệ các người dùng phương pháp gì đem thanh long hội tra cho ta lý đạo cường từ tồn ó i không thể nghi ngờ ý vị cực kỳ nồng n ặ n g vâng thạch chi hiên bốn người lập tức đồng thời đáp trong lòng thì đều r u lên mặc kệ dùng phương pháp gì nói cách khác tại đại minh nơi đó bốn người lui xuống lý đạo cường trầm t ĩ n h một hồi bình tĩnh nói ngọc yến nơi đó như thế nào ngọc yến phu nhân thực lực n à y càng cương đại chúng ta đã vô pháp tra xét xong đại điện chỗ tối vang lên một đạo tỉnh táo âm thanh xem ra động tác của nàng không nhỏ lý đạo cường lộ ra mấy phần rất hứng thú chấm ngâm dưới có phần chứa mong đợi nói mà theo nàng náo loạn đi chỉ cần không có nguy hiểm là được vâng nói cho thiên tuyết có thể thích hợp hướng đại minh bên trong phái thêm một số người lý đạo cường lại nói vâng thấy lý đạo cường không tiếp tục ý lên tiếng đại điện chỗ tối hình như có một đạo bóng ma biến mất không thấy Cốc cốc cốc. nó tay lý đạo cường đang dưới t r ư ơ n g trên lan can gõ nhẹ có một loại vận l u ậ t đặc biệt càng giống là đang suy tư điều gì hồi lâu hắn thu tay về tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía phương đông càng thêm thâm thúy cùng một tia lạnh lùng lấy thanh long hội vì vào tay điểm hơn nữa ngọc y ế n thiên tuyết tạm thời đầy đủ trước đem đông danh o thanh quốc giải quyết cuối cùng bàn tay nhẹ nắm trong chốc lát phản phất muốn đem hết thẻ đều giữ tại trong lòng bàn tay ngày thứ hai lý đạo cường tuyên bố lần nữa bế quan lập tức biến mất trước người cùng lúc đó bên ngoài mấy vạn giảm đông danh o kinh đô thiên hoàng trong cung điện một trận vây g i ế t kịch liệt đang tiến hành đánh tiếng anh minh kịch liệt kèm theo lực lượng dư âm quét naza đánh sập vài tòa cung điện tuyệt vô thần đức xuyên phong thần giáp hạ y g h hạ các ngươi thật to gan muốn tạo phản sao một vị người mặc vàng sáng bảo phục lão nhân một mặt kinh sợ vẻ tàn nhẫn h u n g ác chừng mắt vây quanh hắn năm người ha ha đúng là không nghĩ đến chiêu thành ngươi thế mà ẩn núp sâu như vậy ta một mực đang tìm hoàng tộc người mạnh nhất không nghĩ đến lại chính là ngươi tuyệt vô thần cười lạnh một tiếng ánh mắt đều là sát ý còn mang theo vài phần kiên kỵ cũng sợ xung quanh cái khác bốn đạo thân ảnh đều như vậy nhìn về phía lao nhân ánh mắt tràn đầy sát ý bọn họ cũng không nghĩ đến ngày xưa v õ công thường thường thậm chí biểu hiện có chút hèn yếu lao thiên hoàng lại là một vị cường già tuyệt thế hơn nữa nhìn thực lực hắn so với bọn họ đều mạnh hơn một vị như thế ẩn nút cực sâu thiên hoàng là bọn họ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nhất là đã làm mất lòng d ư ớ i tình huống các người rốt cuộc đạt thành thỏa thuận gì cho dù dết ta toàn bộ đông doanh cũng không sẽ thần phục các ngươi lao thiên hoàng lạnh lùng quát người chết không cần biết nhiều như vậy dết tuyệt vô thần âm lanh quát quả đâm trùng điệp đánh ra vây dết tiếp tục sáu vị cường giả tuyệt thế đại chiến trong chốc lát liền gần như phá hủy cả tòa đông doanh hoàng cung vô số người bị liên lụy trí tử trừ cái đó ra còn có còn lại rất nhiều người chém giết ngũ phương thế lực vây dết một phương mau chạy thành sông đâu đâu cũng có thi thể nơi trung tâm nhất lao thiên hoàng rất mạnh tại cấp độ tuyệt thế trung đô thuộc về cường giả nhưng đối mặt sáu vị cường giả tuyệt thế vây g i ế t hắn liền chạy trốn đều không làm được cuối cùng hay là không cam lòng mất cuối cùng một khí tức tuyệt vô thần năm người đều nhẹ nhàng thở ra chẳng thảo trừ c a n tuyệt vô thần nói với giọng lạnh lùng một câu bốn người còn lại không nói một lời ăn ý ai đi đường đ ấ y truy sát đông doanh hoàng tộc cường giả trận này chém g i ế t kéo dài gần hơn nửa ngày đông doanh kinh đô vừa rồi thoáng bình tĩnh lại yên lặng liếm ăn lấy vết thương trong hoàng cung còn sót lại trong một đại điện tuyệt vô thần năm người lần nữa tệ tụ hoàng tộc tích lũy nhiều năm như vậy. đạt đến một trăm năm mươi triệu l ư ợ n g bạc hơn nữa cái khắc kỳ chân dị bảo ước chừng có hai ước lạng còn kém bảy ước hai bây giờ hoàng tộc đã d i ệ t toàn bộ đông doanh chính là chúng ta d i ệ t trừ tất cả người phản đối tại ba tháng kỳ hạn trước gọp đủ một tỷ lạng đồng thời nắm giữ đông doanh tuyệt vô thần giã tâm bừng bừng nói vậy ở nước định làm việc mỗi người phụ trách khu vực của mình một vị lao nhân thanh tính nói không có nhiều lời đều ôm lòng cảnh giác năm người rời đi ngày thứ hai ngũ đại thế lực liên hợp tuyên bố trong hoàng tộc đoạn vì tranh đoạt thiên hoàng chi vị nội đấu chém giết lao thiên hoàng bỏ mình mới năm tuổi thiên hoàng kế vị sau đó ngũ đại thế lực lại bắt đầu đại quy mô hành động mỗi người hướng về phía ước định cẩn thận địa bàn tiến quân người không thần phục đều giết quét sạch toàn bộ đông danh o lớn chém giết hoàn toàn bắt đầu từng cái thế lực quỳ xuống hoặc diệt vong cho dù thần phục thế lực t à i phú cũng bị ngũ đại thế lực vơ vét hơn phân nửa không chỉ có là những thế lực này bách tính bình thường càng trốn không thoát ngũ đại thế lực sẽ không bỏ qua bất kỳ vơ vét bạc đường tắt dù sao một tỷ hai bây giờ quá nhiều mà những tia thần phục mất hơn phân nửa tại phú thế lực cũng sẽ không bỏ qua vơ vét bạc lần nữa thu được tại phú đường tắt trên giới đông danh rơi và hỗn loạn chảy máu bên trong khắp nơi là âm thanh kêu g ê n ngắn ngủi thời gian hơn nửa tháng đông doanh phần lớn địa phương thay đổi một mảnh ảm đạm cảnh tượng giống như sinh hoạt tại địa ngục vô thần t u y ệ t cung tuyệt vô thần trong k h í tức thiếu mấy phần vội vàng nhiều hơn mấy phần trí tuệ vững vàng ba khí càng nồng nặc hơn một chút nói như thế nào căn cứ còn lại bốn nhà tin tức truyền đến còn kém ba trăm triệu lạng ba tháng kỳ h ạ t trước nhất định có thể gọp đủ một tỷ hai phía dưới tuyệt tâm cung kính nói ừ n ngươi nhiều nhìn chằm chằm chút ít một khi gọp đủ lập tức bờ báo tuyệt vô thần cao cao tại thượng nói vâng ứng tiếng tuyệt tâm hơi có chăn trở thận trọng hỏi cha gọc đủ về sau, Hà ú n g ta hà ậ t muốn cùng còn bốn lại hà n tuyệt i n đông doanh t t sao.、Tuyệt、vô thần, ha ha ha. thần trợn bộ phát ra một trận cười to tán thưởng nói không hổ là con trai ta ngừng tạm cực kỳ tự tin nói chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta tự có chú ý vâng tuyệt tâm biểu lộ sùng kính áp thật đúng là không biết sống chết đột nhiên một âm thanh cực kỳ lạnh lùng vang lên trong đại điện dường như sấm xét giữa trời quang tuyệt vô thần vẻ mặt giật mình đông nhiên đứng dậy a i chương năm trăm năm mươi hai đã thương nặng ngàn dặm siêu hồn tiếng quát còn đang v ă n g vọng sau một khắc tuyệt vô thần liền cặp mắt t r ừ n g lớn gắt gao nhìn chằm chằm cửa đại điện nơi đó vượt ra khỏi thần niệm hắn cảm giác không biết như thế nào liền xuất hiện một bóng người khôi nô cao lớn khí t ứ c cuồng bạo như nổi giận hải dương giống như một cái ma một cái vô pháp vô thiên k i n h thường chúng xi ma chẳng qua là trong n á y mắt tuyệt vô thần trong lòng liền tràn ngập một luồng khó mà diễn tả b phản phất bản thân chính là một con kiến lúc nào cũng có thể bị người d â m chết không có gì ngoài ngày đó đối mặt bên ngoài lý đạo cường hắn chưa bao giờ có như vậy cảm giác sợ h a i chịu chính là ngươi con kiến cỏ này làm hỏng đại sự của ta lạnh lùng ngạo nghễ khinh thường lại xen lẫn tức giận âm thanh vang lên người đến rõ ràng ở phía dưới lúc này lại càng giống là cao cao tại thượng m ộ t phương nhìn đến giống như cỏ rác ngươi là ai ta chính là người hắc long thành nhận lệnh của lý thành chủ làm việc tuyệt vô thần đổ mồ hôi đỡ ra ráng chống đỡ lấy không nhiều lắm yếu thế trầm giọng nói ừ lý đạo cường bắt hắn đến uy hết ta Cười. người đến cười lạnh một tiếng vẫn như cũ khinh thường hết thảy tuyệt vô thần trong lòng lộ bột một tiếng đột nhiên hắn nhìn về phía người đến phía sau kinh hai quát người đến người nào người đến chân mày cao lại nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy không có một hai ánh mắt lạnh lùng lấp lóe không thèm liếc một cái sâu kiến lại vùng ấy vẫn như cũ sâu kiến thân ảnh giống như t h i ể m địa biến mất phía trên vương tọa trước tuyệt vô thần sớm đã biến mất quả quyết dị thường t u ầ n thụ lưu lại toàn thân khe dun đầy đầu đại hãn sợ hai vô cùng tuyệt tâm đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám sau mấy tức đánh một tiếng oanh、minh. cung điện chấn động ngắn ngủi sau khi va chạm một bóng người bay ngược đập sập nửa tòa cung điện tuyệt vô thần trên da hiện ra nhẹ nhẹ vết rách kinh hãi nhìn về phía đang từng bước từng bước đi đến thân ảnh chẳng qua là một kích l i ề n phá bất diệt kim thân của hắn e ngại lại không cam lòng nói ngươi rốt cuộc là ai đại ma thần ngươi có thể đi chết người đến lãnh n ạ o nói tha ta một lần ngươi muốn làm gì ta đều có thể phối hợp tuyệt vô thần lập tức cầu xin tha thứ h ừ ngũ xuẩn làm hỏng đại sự của ta giết người gãy mất ly đạo cường đưa về phía đông doanh tay đại ma thần nói với giọng lạnh lùng một câu bàn tay vừa nhấc s ắ、e、thân, thân thể tuyệt vô thần nổ tung quan mang mánh liệt lập tức tràn ngập tất cả phản phất trời sinh hai ngày chỉ có điều quan g mang này hiện ra màu đen sen lẫn văng rực t h â n thúy nặng nề lại mỹ lệ còn có mơ hồ tiếng long ngâm vang lên vui thích cao tựa như giành lấy cuộc sống mới thoát ly l ồ n giam g toàn bộ điên cuồng lao về phía đại ma thần đánh sức mạnh khủng bố phong bạo hoàn toàn nổ tung giống như là muốn hủy diệt hết thảy toàn bộ vô thần tuyệt cùng bị cuốn vào trong đó rất nhiều cung điện tựa như bập biển đảo mắt phân dải bị lực lượng bao phủ không gian tại một tia rung động phản phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi vỡ vụt a gầm lên giận dữ vang lên ngay sau đó trong sức mạnh chỗ bắn nhanh ra một bóng người rơi vào xa xa vơi hạ xuống thân ảnh liền phun ra một n g ụ m máu tươi nguyên bản thân thể khôi ngô lúc này vô cùng thê thảm áo quần rách nát thép tinh rèn thân thể hiện đầy vết rách dữ tợn đáng sợ đại ma thần biểu lộ như muốn vệ nhân nổi giận sợ nghi ngờ không thôi hung hăng chừng mắt nhìn còn tại tứ ngược lực lượng phong bạo thân ảnh lõe lên hướng xa xa lưu lại phản phất tiên thai qua đi một mảnh hỗn độn vô thần t u y ệ t cung thanh quốc nhất đến gần đông doanh bên bờ biển trong vô thần t u y ệ t cung lực lượng lúc bộc phát một chỗ hoang dã giữa núi rừng vốn k h a n h chân tu luyện một bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía đông doanh phương hướng lộ ra mỉ bay về phía đông danh o phía sau hắn còn có hai bóng người từ giữa núi rừng bay ra ba người tốc độ cực nhanh trước mắt liền biến mất không thấy đông danh o bên bờ biển trên một chiếc thuyền lớn đại ma thần chật vật hình dáng thê thảm xuất hiện trên thuyền đại ca n g ư ờ i đây là một người xuất hiện bên người đại ma thần kinh ngạc nói thân hình hắn bình thường một thân áo lam khuôn mặt có phần tròn khí chất châm ổn phảng phất bất cứ chuyện gì đều nắm giữ trong tay hắn thời khắc này hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc ta không nghĩ đến lý đạo cường thế mà trên người tuyệt vô thần lưu lại hậu thủ như vậy thừa dịp ta không sẵn sàng trọng thương cùng ta đại ma thần đoán thần nói người bên cạnh núi mày suy tư điều gì đại ma thần hít sâu một hơi sắc mặt tái nhợt khó coi không cam lòng nói ta mặc dù mượn thiên đạo chi lực đền bù hôn thiên tứ tuyệt một phần thiếu hụt nhưng ban ngày cuối cùng không tại lúc toàn thịnh nếu không hắn lại há có thể dễ dàng như thế trọng thương ta người bên cạnh vẻ mặt mánh liệt biến đổi trầm giọng nói lý đạo cường trên người tuyệt vô thần lưu lại có thể đả thương nặng đại ca ngươi hậu thủ hẳn là sớm có dự mưu mục tiêu của hắn có thể là chúng ta đi nơi này không thể ở nữa đại ma thần giật mình tỉnh táo lại mắt nhìn vết thương chẳng trị thân thể gật đầu quả quyết nói trên người ta bị thương là lý đạo cường lực lượng l rất có thể sẽ bằng này bị hắn tìm đến cửa lập tức đi đi biển sâu b ê n bất kể như thế nào trước khôi phục thương thế của ta người bên cạnh những tiếng hai người đều là cực kỳ quá quyết người cái gì đều không thu thập đơn giản lưu lại mấy đầu mệnh lệnh liền bay về phía biển rộng đi đến đông doanh trên k h ô n g t r u n g lý đạo cường dừng bước lại mỉm cười nồng nặc một phần nhìn về phía một phương hướng khác muốn chạy chạy sao phương hướng biến đổi tiếp tục phi hành phía sau doan trọng thành quy theo sát đảo mắt cũng là hơn hai canh giờ sau lý đạo cường mang theo doan trọng bay đến một chỗ không có vật gì bên trên biển lớn phóng tầm mắt nhìn đến nơi này thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ chẳng qua là bình tĩnh t ĩ n h mịch nước biển lý đạo cường lại dừng bước nhìn chằm chằm hướng phía dưới nước biển lực lượng của ta cảm ứ n g chính là ở chỗ này chặt đứt bọn họ tất nhiên ở phụ cận đây lý đạo cường chắc chắn nói vùng biển này có vấn đề doan trọng nghi tìm nói lục soát một chút liền biết thanh quỳ không mang nhanh không chầm nói không n ó n g n ả y bọn họ trốn không thoát lý đạo cường cười cười ngưng tạm miệng hà ra đại huynh đệ ngươi đây là ở đâu a ta đến tìm ngươi thì ngươi kết giao bằng hưu đến Hào sảng tiếng chương ư ờ i k ô không n g cao không thấp, h lại quỷ dị năm h ư ơ trăm năm mươi ba hèn hạ đáng sợ âm thanh còn đang tiếp tục một đợt lại một đợt không chút nào để không khe hở bỏ sót biện rộng phía dưới không biết bao sâu nơi này vốn không ánh sáng mang chỉ có bóng tối vô tận nhưng lại quỷ dị có một mảnh kỳ thạch đá lầm chậm tản ra ngũ quang thập sắc mười phần kỳ dị nhìn kỳ quái không giống nhân gian c h i cảnh hơn nữa trong mảnh kỳ thạch này còn tràn ngập một luồng lực lượng như có như không một chỗ to lớn núi đá trung bộ có một vô cùng bí ẩn hang động huyệt động này mới vào rất nhỏ đi qua một khoảng cách thời gian dần trôi qua trống trải dòng nước càng là xuất hiện thần kỳ chạy trở về tiếp tục thâm nhập sâu càng là có động thiên khác một cái không lớn cũng không nhỏ sân động bên trong không có một chút nước biển chỉ nhìn bên trong căn bản không giống như là tại biện rộng chỗ sâu sơ n động duy trì nguyên thủy tình hình chỉ hơi có một số người hoạt động dấu hiệu tận cùng bên trong nhất hai bóng người đang khoanh chân ngồi đúng là đại ma thần cùng em trai đại ma thần khí tức nội liễm toàn lực á p chế trong cơ thể ngay tại muốn phá hủy thân thể h ắ n lực lượng em trai đ ạ i đương ra hết sức chăm chú cảnh giác đ ồ n g nhiên một trận âm thanh truyền vào sân động tiến vào trong thai bọn họ đại huynh đệ ngươi đây là ở đâu a đại huynh đệ ngươi không nên lo lắng ta là đến cùng ngươi hai người giật mình đồng thời mở hai mắt ra sắc mặt khó coi thật tìm đến lý đạo cường đối với bọn họ sớm có dựng m u là trực tiếp nhằm vào bọn họ hay là nhằm vào trong bóng tối khả năng tồn tại c ư n g giả bọn họ chủ động đụng vào hai người l i ế t nhau cũng không thể khẳng định đại ca nhất định là lý đạo cường đến chẳng qua hắn không có trực tiếp đã tìm hiển nhiên biển sâu u y ê n lực lượng kỳ dị trở ngại hắn thần niệm cảm giác bất kể như thế nào không thể phát ra động tĩnh đại đương gia truyền tâm ân đại ma thần gật đầu trong thần sắc có chút không cam lòng cùng hẳn ý không nghĩ đến cái này vì phòng bị lao ra địa phương lại có một ngày bị lý đạo cường chức tìm đến đại đương gia hình như nghĩ đến điều gì sắc mặt tâm trầm nói nhỏ trước khôi phục thương thế đại ma thần không nói thêm lời tiếp tục á p chế thương thế đại huynh đệ nói đến thật đúng là ta không phải vốn chẳng qua là một cái nho nhỏ thủ đoạn làm sao lại đả thương ngươi chẳng qua đại huynh đệ ngươi thật ra thì cũng có sai ngươi làm sao lại như thế ngu xuẩn lại bị loại thủ đoạn này gây thương tích ta sẽ không có bái kiến ngươi ngu xuẩn như vậy biểu lộ ra khá là bất đắc d ì âm thanh tiếp tục vang lên đại ma thần sắc mặt âm tình bất định tức giận trồi lên đ ỗ n g nhiên khí tức trên người nổi lên b a động đại ca đại đương gia giật mình là âm thanh này đang chọn đụng đến ta trong cơ thể lý đạo cường lực lượng đại ma thần miễn cưỡng phân thần nói đại đương gia cao mày ngừng tạm quả quyết nói ta giút ngươi nói lực lượng phong t à o Tiến vào trong cơ thể vào cơ đại ma t hướng hướng không không huynh ầ n giúp đệ không phải ta nói ngươi ngươi ngu xuẩn liền ngu xuẩn thế nào còn sau khi bị thương không dám thấy ta ngươi cái này lộ ra quá nhát như chuột nói chuyện hay là đường đường vô thượng cường giả thiên nhân n g ư ơ i nói ngươi xứng s a o chỉ biết là nút ở trong khe cống ngầm không dám lộ diện đại huynh đệ ạ đại huynh đệ ngươi thật đúng là để ta kiến thức đến cái gì gọi là đồ bỏ đi vô thượng cường giả thiên nhân làm được ngươi loại trình độ này cũng là khó được trên đời hiếm thấy cha ngươi sinh ra ngươi con trai như vậy cũng là hắn xui xẻo trong sơn động đại đương ra sắc mặt lại biến âm thanh kia càng rõ ràng ly đạo cường tại ở gần mãnh liệt nhìn chính mình chống lên l ồ n g khí giật mình nhất định là cái này lầm khí vội v à rút về lầm khí sau một khắc âm thanh liền chuyển vào trong thai đại ma thần cha ngươi sinh ra ngươi con trai như vậy cũng là hắn xui i xẻo không chỉ có cha thông ngươi xui xẻo mẹ ngươi xui xẻo hơn làm sao lại có ngươi như thế cái ngu xuẩn con trai lúc trước tại sao không đem ngươi bóp chết tại chồng ta lót ta muốn bọn họ nhất định đều rất hối hận chân thành tha thiết âm thanh vô cùng rõ ràng đại đương ra sắc mặt âm lánh vô cùng ánh mắt gần như muốn vệ nhân đột nhiên lý đạo cường ngươi muốn chết đại ma thần gầm thét cửa ra đ n g nhiên đứng gậy nội giận không thể kiệt khí tức trên thân giống như ma thần cháy hừng hực đại đương ra nhịp tim trì trệ trợm ổn khí chất rốt cuộc g i vững không ngừng càng là hối hận đan xen lý đạo cường lực lượng tăng thêm âm thanh kia lại ả tại sao không có sớm đi nghĩ đến chỗ này đại ca đi không nhiều lắm nhiều lời quyết định thật nhanh đại đương ra kéo một phát đại ma thần liền muốn đánh phá núi động từ một cái phương hướng rời đi hai vị huynh đệ ta vừa đến các ngươi sao có thể đi đây cũng không phải là đạo đại khách người ha hả âm thanh theo sắt vang lên p h ả n phất đến gần ở bên hai đánh lập tức tiếng nổ lớn tại biển sâu phía dưới vang lên không biết lớn bao nhiêu núi đ á sụp đổ mấy đạo ánh sáng ở trong đó lấp lóe bắn nhanh ra m ặ biển năm thân ảnh đứng ở biển rộng giữa không trung ba đạo mang theo nụ cười hai vị khác âm trầm toát ra trần trụi sắt ý lý đạo cường đại ma thần ánh mắt hình như có tức giận t i ê u đốt gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường cắn răng nghĩ lợi lý đạo cường cười một tiếng vô tình nói huynh đệ không cần nôn nóng như vậy bởi vì cái gọi là trong bốn biển đều huynh đệ ta thế nhưng là mang theo thành ý đến giao của các ngươi hai vị này huynh đệ các ngươi nếu như thế căm thù ta ta thế nhưng là sẽ thất vọng lý đạo cường đường đường vô thượng đại tôn g sư cũng được cử chỉ h è n hạ như vậy sao đại đương ra nói với giọng lạnh lùng h è n hạ lý đạo cường nợ nụ cười nợ nụ cười càng nồng nặc càng dường như hơn cảm thấy rất buồn cười ta làm sao lại đi hẹn hạ cử chỉ ai dám nói ta h ẹ n hạ ngươi hay là ngươi dám nói ta h è n hạ n g ư ơ i muốn chết sao rõ ràng là cười nói đại đương ra nổi giận hận tâm t ì n h lại như bị nước đá một rót sinh ra hàn ý trong lúc mơ hồ càng có một luồng ý sợ hai ra đời đã khôi phục lý trí tỉnh táo đại ma thần cũng giống như thế hai người lúc này đúng là có chút trầm mặc không dám lại nói h è n hạ hai chữ thấy đây lý đạo cường t h o ả i mái cười nói các ngươi nhìn đúng không căn bản không có người nói ta h è n hạ doan trọng thành q u ỷ ung dung thản nhiên mắt nhìn lý đạo cường giữ im lặng đại ma thần đại đương ra biệt khuất đến cực điểm trong lòng cũng càng nặng n ề đông nhiên càng nhận rõ người trước mắt k h ô nhưng g c ỉ là thực lực thực hắn, n g ờ i à y tính n cách a n g trước cắn rỡ, mặt lý đạo cường còn có phía sau hai vị kia vô thượng tri cảnh cường giả hiện nhiên một khi bọn họ không đồng ý sẽ đối với bọn họ độc thủ nếu như lúc toàn thịnh bọn họ còn có sức mạnh tránh đi phong mang có thể ngày này qua ngày khác lúc này đại ma thần đả thương nặng trong người trong cơ thể còn có lý đạo cường lực lượng lưu lại căn bản trốn không thoát ánh mắt g i a o hội đa số năm ăn ý không cần ngôn ngữ trước đồng ý ngày sau hay nói húng chi có lẽ còn có thể mượn lý đạo cường lực lượng đối phó lao giả chủ ý nhất định đại ma thần trầm giọng mở miệng nói thành chủ muốn mời chúng ta gia nhập hắc long thành chính là như thế thành ý sao mặc dù trong lòng đồng ý nhưng tự nhiên không thể nào đơn giản như vậy đồng ý cũng nên có chút có kẻ mặc cả hơn g ngàn năm còn không người dám đối với bọn họ đã nói như vậy lý đạo cường căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt đại ma thần đang muốn gầm thét doan trọng đã ra khỏi tay từ trước đến nay có vẻ hơi hung ác nham hiểm sắc mặt lúc này lộ ra cười lạnh càng lộ vẻ một loại dữ thợn cho người bạo ngược cảm giác áp bách nhận được lý đạo cường ánh mắt về sau không nói hai lời liền ra tay vừa ra tay chính là toàn lực mà vì ngang một tiếng long â m thân thể hóa thành long thân màu đỏ nhạt bay thẳng đại ma thần đại ma thần sắc mặt lại biến đại đương ra muốn ra tay chẳng qua sau một khắc mắt sáng lên hướng về phía bên trái xuất trường phanh không gian chấn động từ hồng sắc quan mang nợ rộ một bóng người nhẹ nhõm lui về phía sau mấy trượng không nhanh không chẩm nói ta đến bổi ngươi qua mấy tay、ừ. đại đương gia hừ lạnh một tiếng khinh thường mắt nhìn liền một trưởng đánh về phía cái kia thân rồng thanh quý vốn cũng không nhiều để ý tâm tình trầm xuống ánh mắt lạnh lùng thật đúng là bị xem thường nguyên không muốn vì doán trọng xuất lực ý nghĩ lập tức thay đổi thân ảnh phát sau mà đến trước đúng là ngạnh sinh sinh đổi kịp đạo kia trường lực đem đánh tan thật nếu một vệ ánh sáng nhanh không thể tưởng tượng nổi l i ê n đại ma thần đại đương gia lúc này đều là trong lòng run lên nhà ta nói giúp ngươi qua mấy tay vậy thì nhất định phải qua mấy tay âm thanh lạnh leo cũng không cao lại ném lộ ra mấy phần không thể nghi ngờ bá đạo màu tím bên trong sen lẫn tơ hồng thân ảnh c h ấ p động ở giữa biến mất tại hư không đại đương gia lần đầu tiên nhìn thẳng vào lên vị quý hoa lão tổ này đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa vì đại ma thần ngăn cản doãn trọng công kích liền lông mày nhảy một cái bất đắc dĩ ra tay chống cự phía sau đánh một trước một sau thân rồng cùng trong lúc vô hình công kích va chạm kịch liệt đảo mắt để hai người cưỡng ép chia ra đại đương gia sừng sững hư không muốn c h i viện đại ma thần nhưng nửa bước khó đi như vùi lấp vũng bùn nhất định ngưng thần cho tôi phòng bị lúc nào cũng có thể đến công kích công kích tia trong mắt hắn cũng không quá mạnh chẳng qua còn lâu mới có thể không nhìn n mẫu c h ố t là tốc độ của đối phương quá nhanh thân p h á p nhanh ra tay nhanh hồi khí nhanh nhanh đến hắn theo không kịp đối phương thậm chí khoảng cách một khi xa một chút thân nhiệm liền căn bản không phát hiện được đối phương nhanh đến hắn hành động đều có thể bị bắt lại sơ hở phát sinh nguy hiểm như vậy hắn chỉ có giá thể toàn bộ tinh thần c h o tôi h bị động phòng ngự từ đó bắt lấy cơ hội d ô n g dài hắn có m ộ ư ơ i phần lòng tin thủ thắng người này không phải là đối thủ của hắn thế nhưng là lúc này không ngừng vị này đối thủ dư quan quét mắt đau khổ chống đỡ đại ma thần cùng cách đó không xa bình tĩnh nhìn bóng người kia trái tim chìm đến đáy cốc một bên khác đại ma thần lại bị quét ngang đi ra sắc mặt muốn nổi điên không cam lòng nhìn về phía doan trọng nếu không phải bị thương hắn ha có thể chịu này x ỉ n h ụ doan trọng mặc kệ đối phương có bị thương hay không tâm tình nổi lên kích động thiên đạo chi lực đang ở trước mắt hắn không rõ lý đạo cường tại sao muốn đem phần này thiên đạo chi lực cho hắn đối phương đối với hắn không tín nhiệm đề phòng hắn một mực rõ ràng nhưng mặc kệ tại sao hắn đều muốn đem nhận ngang thân rồng bay lên hung manh trùng kích hướng đại ma thần đại ma thần không dám cứng rắn chống đỡ chỉ có thể biện khuất đã dùng hết hết thẻ thủ đoạn đẻ tránh hơn ngàn năm tích lũy thực cũng đã doan trọng âm thầm cao mày không dứt không hổ là thiên đạo bản g thứ mười quả nhiên khó chơi trên trăm t r ư ợ n g bên ngoài giữa không trung lý đạo cương mặt ngoài bình tích nhìn không có muốn xuất thủ ý tứ vũ trộm kỳ thực sớm đã hết sức chăm chú thời khắc tìm đ ò i phòng bị đánh hai cái tiểu ô quy hạ có thể không phòng bị lao ô quy kia đừng để ý đến bọn họ giữa quan hệ như thế nào cuối cùng vẫn là cha con hắn dùng tuyệt vô thần tứ ngược đông danh o phá hủy cái này hai cái tiểu ô quy mưu đồ rốt cuộc đem bọn họ câu được sẽ không cho phép có khả năng thất bại mang theo d o a n trọng cùng thành quy đến trước chính là trong đó một phần bảo đảm thực lực d o a n trọng mạnh gia hỏa này kể từ thương thế sau khi khỏi hẳn một mực đang ẩn nút bản thân hắn cũng không biết đối phương đạt đến một b ư ớ c nào nhưng hắn không cảm thấy lại so với độc cô cầu bại kém thanh q u ý tốc độ nhanh nhất tác dụng lớn hơn đem thiên đạo bảng thứ mười thiên đạo chi lực cho doan trọng cũng là lý đạo cử nghị cặn kẽ sau kết quả không gì khác doan trọng thích hợp nhất hắn mặc dù không thể tin nhưng tư lịch quan hệ tại cái kia hơn nữa so sánh với mà nói hắn có thể càng nghe lời nhìn hai nơi chiến trường tinh thần càng tập trung đề phòng hắn cũng không biết lao ấu quy kia có thể hay không xuất hiện lý thành chủ hai người ta nguyện ý gia nhập h long thành vì thành cũng chính là tình huống này mới để cho đại đương gia hoàn toàn cúi đầu hai vị huynh đệ nguyện ý gia nhập hắc long thành ta thật sự là quá tốt ẩm huynh, huynh đại ma thần lại bị đánh bay khi tức vệ phải đến cực điểm doan trọng không có dừng tay tiếp tục sống đến thành chủ thuộc hạ biết sai đại đương ra toàn thân run dậy gầm nhẹ một tiếng nhưng hắn không xuất thủ chẳng qua là nhìn ừng biết sai có thể sửa lại liền tốt doan huynh còn không dừng tay lý đạo cường gật đầu an ủi mở miệng nói doan trọng thân rồng đã trước người đại ma thần mấy trượng ánh mắt l ó e lên một luồng không cắm l ò n g lập tức biến mất lập tức thu tay lại trong miệng ư ớ n g tiếng Trưng 555, thiếu tam thiếu. sau một khắc hắn s á t mặt vui mừng toàn thân áo q u ầ n không gió mà lay một luồng trong cõi u minh lực lượng giáng lâm đến trên người hắn thanh quy hiện ra thân hình nhìn thật sâu lấy doanh trọng đại ma thần đại đương ra thì đều ánh mắt vô cùng lạnh như băng doanh trọng không để ý đến những ánh mắt này đối với lý đạo cường ôm quyền thi lễ đa tạ thành chủ đại ma thần thấy tình này tự lập tức chấn động lý đạo cường đã sớm biết hắn đại ca là thiên đạo bảng thứ m ư ơ i hắn làm thế nào biết mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là bọn họ lý đạo cường cười khoát tay á o tiến lên mấy bước nhìn về phía đại ma thần đại đương ra hai người ngự trọng tâm trường nói hai vị huynh đệ chịu dạy dỗ sau nên hiểu có chuyện muốn nói các ngươi không nói ta như thế nào l ạ i biết không biết một không cao hứng tự nhiên là chỉ có thể dạy dỗ các ngươi các ngươi nói có đúng hay không a đại ma thần đại đương ra tất cả đều thong xuống tầm mắt không cho lý đạo cường thấy chính mình nghiêm khắc tức giận sát ý hai tay nắm chắc thành quyền khe run bọn họ chưa hề chưa hề nhận qua làm đục như vậy nhưng không thể không nhịn từ b ề ngoài chút nào nhìn không ra bọn họ ý nghĩ t i ê n tĩnh hai hơi lý đạo cường k h e n h ư mày chậm rãi nói ta đang hỏi các ngươi có phải hay không các ngươi hai điếc không nghe thấy sao đại ma thần thân thể lại là run lên vâng vâng đại ma thần dẫn đầu đáp đại đương ra theo đáp ừng lý đạo cường lúc này mới thỏa mãn gật đầu cười nói quả nhiên người này à chính là m u ố n thường thụ giáo dạy dỗ bởi vì cái này thụ giáo dạy dỗ có thể làm cho người giữ vững trong lòng còn có kính sợ chỉ có tâm cất kính sợ mới có thể có chút ít pháp vô thiên muốn làm gì thì làm từ đó không vì họ thiên hạ thành chủ nói đúng lắm d o a n trọng dẫn đầu lại cười nói thanh quý cũng rất cho mặt mũi cười cười gật đầu đại ma thần đại đương ra vẫn là bộ dạng phục tùng dường như đem tất cả tâm tình đều thu liễm đến đáy lòng t ố t c h u y ệ n chính xong xuôi t h a n h huynh ngươi đi đông doanh đi một chuyến thu thập tàn cuộc hai vị huynh đệ thủ hạ ngươi cũng dọn dẹp một lần lý đạo cường phân phò nói vâng thanh quý gật đầu nhìn về phía đại ma thần đại ma thần đẻ ép tâm tình đem dưới tay tình hình nói ra thanh quý bóng người biến mất không thấy lý đạo cường nhìn về phía đại ma thần vừa cười tủm tỉm vừa nói đúng c ò n muốn ủy khuất hai vị huynh đệm ộ t chút giả bộ như bị ta đánh thành trọng thương muốn dẫn trở về hắc long thành nuốt g á n g v ẻ đại ma thần tâm tình lại một lần chấn động đại đương gia miễn cưỡng cười nói thành chủ đây là ý gì ha ha tự nhiên là nhìn có thể hay không câu được ra một người lý đạo cường tuyệt không che giấu cười nói đại ma thần đại đương gia đã không thể khống chế biểu lộ đầy mặt kinh hãi lý đạo cường làm sao biết lý đạo cường không để ý cười nói hai vị huynh đệ không cần kinh ngạc người này chỉ cần sống ở trên đời này dù bí mật gì thật ra thì cũng không tính là là bí mật một ngày nào đó sẽ bị người phát hiện đại ma thần trầm mặc một chút nói nhỏ thành chủ nói đúng lắm tốt vậy bị khuất hai vị huynh đệ một chút lý đạo cường nói đã ra khỏi tay bàn tay lớn tìm tòi chỗ gần đại đương ra bản năng muốn ngăn cản nhưng khoảng cách quá gần tăng thêm những lời kia nhất thời xử trí không kịp đề phòng tâm thần không kiên bị bàn tay to kia bắt lại b ả vai vô song lực lượng t u ô n ra bay thẳng đại đương ra thân thể phúc báo một ngụm máu tươi phun ra khi tức tử vong để h o à n g sợ còn muốn liệu mạng t h ẳ n kháng cỗ lực lượng kia liền lùi đi chỉ lưu lại một chút đại ma thần nhẹ nhàng thờ ra trong lòng càng kiếm k � kinh hãi chẳng qua là một chiêu đại đương ra túi đầu nói lý đạo cường bày x u n g tay đi về phía trung nguyên do huynh mang theo bọn họ bốn đạo thân ảnh xẹt qua trời cao tốc độ cũng không quá nhanh chạy đến phương đông hơn nửa canh giờ sau đi đầu lý đạo cường thân ảnh dừng lại hào khí vượt mây âm thanh vang lên vị bằng hữu kia muốn tìm lý mẫu mở hiện thân gặp mặt nắm lấy đại ma thần doãn trọng theo nghe bước chân vẽ mặt đề phòng đại ma thần tâm tình không thể bình tĩnh chẳng lẽ lao già kia thật đến lao phu tiếu tam tiếu b á i kiến lý t h à n h chủ chỗ xa xa một đạo âm thanh bình thản nhàn nhạt chuyển đến lần đầu nghe thấy lúc âm thanh cực xa một chữ cuối cùng rơi xuống về sau cách đó không xa liền xuất hiện một bóng người một thân áo b à o màu đen tóc ngắn có chút giống là phật môn a n mặc khí tức kéo dài cũng không cường đại giống như một vị thể phách cường tráng bình thường trung lão n ê n người nhưng doanh trọng lại biến sắc không dám có chút lòng khinh thường ngược lại cực kỳ kiên kỵ nhìn người này nhìn không thấu một điểm nhìn không thấu có loại đối mặt lý đạo cường lúc cảm giác thậm chí càng tĩnh mịch đại ma thần đại đương g i a huynh đệ hai người sắc mặt thay đổi âm trầm bất định hận ý vô cùng hận ý so với vừa rồi đối với lý đạo cường càng thống hận phản phất không tiếc hết thể muốn đem chi giết chết hận ý lý đạo cường lại là nợ nụ cười quả nhiên là ô quy này thật tiếu h u y n h k h á c khí lý mô từ trước đến nay chất p h á t thẳng thắn có lời cứ nói xin hỏi tiếu h u y n h phải chăng vì thiên đạo bảng đệ nhị vị bằng hữu nào lý đạo cường hào sản g cười nói người đến tiếu tam tiếu nhìn chằm chằm mắt đại ma thần đại đương ra thở dài nhìn về phía lý đạo cường nghiêm mặt nói đệ nhị không dám nhận nhưng đích thật là lý thành chủ cho giảng d o a n trọng ánh mắt run lên hoàn toàn hiểu lý đạo cường mục đích tiêu nhiều như vậy tâm tư lúc đầu mục đích thực sự là vị kia thần bí nhất thiên đạo bảng đệ nhị cũng đúng chỉ sợ cũng chỉ có vị này mới có thể để cho lý đạo cường đại phí khổ tâm như thế d i n hắn tâm thần ngưng trọng vô thượng đại tông sư chi chiến sao mơ hồ mong đợi hiện lên hóa ra là t i ế u hình thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngưỡng mộ đại danh đã lâu lý đạo cường cười lớn một tiếng chân thành tha thiết nói khách khí lão hủ mới là đối với thành chủ ngưỡng mộ đại danh đã lâu thiếu tam tiếu bình tĩnh nợ nụ cười chắp tay nói tiếu hinh vị bảng hữu này lý mỗ nhận hạ tùy thời hoan nghênh đến trước h ắ c long thành ta bồi tiếu huy n h uống lý đạo cường hảo s ẵ n nói đa tạ thành chủ tiếu tam tiếu gật đầu tùy theo trịnh trọng nói lao hủ có một không tình m ờ i mời thành chủ thành toàn tiếu huynh k h á c h khí ta ngươi chính là bằng hữu chỉ cần ta có thể làm được nhất định không c a o mày lý đạo cường vỗ lồng ngực không chút do dự tiếu tam tiếu lông mày không dễ phát hiện mà nhảy sắp mặt như thường nói không dối gạt thành chủ hai người này chính là lao hủ nhị tử không biết bọn họ như thế nào đắc tội thành chủ mời thành chủ mở một mặt lưới dơ cao đánh khẽ a lao giả người rốt cuộc muốn làm cái gì lý đạo cường còn chưa mở miệng đại ma thần liền không nhịn được cười lạnh thành tiếng không chút k h á c h khí giống như lối mặt c ử u nhân giết cha chương năm t r ă ư ơ i sáu đánh một trận đại đương ra vẻ mặt đồng d ạ n g bọn họ tuyệt không tin tiếu tam tiếu thật là vì cứu bọn họ húng chi bọn họ cũng không cần tiếu tam tiếu nhìn về phía hai người ánh mắt t h ấ y náy lộ ra một tia thê thảm mỉm cười là ta có lỗi với các ngươi đại ma thần khẽ giật mình lập tức khinh thường cười lạnh ta là thiên hạ hòa bình phạm vào sai lầm lớn ta chưa từng hối hận nhưng như hôm nay ý thay đổi ta nhất định phải vì sai lầm của ta đền bù một chút tiếu tam tiếu nghiêm nghị nói trong đôi mắt cái k i a ti thê thảm mỉm cười càng đậm càng đắm chát chính như hắn nói hắn không hối hận lựa chọn của mình một lần nữa hắn ném sẽ như vậy lựa chọn nhưng thiên ý thay đổi thay đổi lựa chọn của hắn biến thành chê cười hắn lại có thể nào không hổ thẹn có thể nào không t h ế thảm ha ha ha đại ma thần cười ha hả nở nụ cười vô cùng đúng thả chưa từng hối hận vậy ngươi ở chỗ này làm bộ làm tịch làm cái gì thiên hạ thái bình ngươi thật đúng là để ta cảm thấy buồn nôn buồn nôn đại ma thần cười lạnh nói lão bất tử này luôn luôn như vậy đại ca cần gì phải kinh ngạc đại đương ra nói với giọng k i n h thường t i ế u tam tiếu cũng không tức giận vẫn lộ ra rất bình tĩnh lý đạo cường cùng doán trọng không có gấp hảo hảo thưởng thức trận này cha con vợ kịch một rất được hoang n ê n một kinh ngạc khinh thường lý đạo cường như có điều suy nghĩ đánh giá đến mắt t i ế u tam tiếu tên này một lòng vì thiên hạ hòa bình hắn là không có ác cảm ngược lại có chút kính nệ hắn luôn luôn vui với cùng loại người này kết giao bằng hữu chẳng qua loại tính cách này đạt đến tình trạng như vậy có phải hay không là chịu long quy ảnh hưởng long gió kỳ lân long quy đây là trên đời tứ đại thần thú long quy cũng là rùa đại biểu cho an lành là tứ đại thần thú trung tính tình nhất là hòa bình nói không chừng thật đúng là nhận lấy long quy ảnh hưởng suy nghĩ nhất chuyển m à qua nhìn tiếu tam tiếu không cùng hai con trai nói thêm cái gì ý tứ sắc mặt nghiêm một chút đại nghĩa lẫm nhiên quát khẽ hai vị huynh đệ làm sao nói chuyện cái kia dù sao cũng là cha các ngươi mặc dù ta cùng các ngươi là đ ị c h nhân nhưng cũng xem không đi qua đến chúng ta cấp độ này còn có c h i thân còn sống nên may mắn dường nào một chuyện giữa cha con mâu thuẫn gì giải khai không được làm gì như vậy đại ma thần đại đương g i a không dám đối với lý đạo cường nổi giận nhưng cũng không nói một lời doan trọng lộ ra mỉm cười trong lòng lại là run lên lý đạo cường coi trọng vị tiếu tam tiếu này vô thượng đại tông sư còn có hai vị vô thượng tông sư con trai hắn chẳng lẽ cũng dám mời gia nhập hắc long thành hắn cứ như vậy có năm chắc có thể c h ấ n trụ tiếu tam tiếu tiếu tam tiếu nhìn lý đạo cường không có lộ ra biểu tình gì tựa như coi nhẹ hết thảy lý đạo cường cười cười trầm ngâm một chút lại nói tiếu hình ta là thật không nghĩ đến hai vị này lại là con của ngươi sớm biết như vậy ta nhất định cùng bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa trở thành bằng hưu tốt nhất đáng tiếc là bọn họ đắc tội thành chủ lẽ ra có này trừng phạt tiếu tam tiếu cho mặt mũi tiếp một câu đại ma thần huynh đệ lần nữa cười lạnh hiển nhiên khinh thường tiếu tam tiếu đứng ở lập trường của bọn họ nói chuyện ta ngươi là bằng hữu liền không nói nhiều lời tiếu h i n h ngươi tự mình mở miệng ta hẳn là không nói hai lời đồng ý chẳng qua lý đạo cường nhịu nhũng mày hào sảng sau lộ ra rất khó khăn tiếu h i n h ta đã cùng bọn họ trở thành đ ị n h nhân như vậy bông tha bọn họ lấy thực lực của bọn họ thật sự một cái uy hiếp to lớn Thành chủ yên tâm, từ thân đến thành chủ hủ đích nhìn yên nay sau, về sẽ láo b trong h á c long thành ta nhiều huynh đệ như vậy còn có một đám thê tử bọn họ không dám tin hai người này nếu trả thù ta khẳng định là nhằm vào huynh đệ của ta cùng các thê tử Tiếu huynh, phải cũng trầm trụt như vậy đi thiếu h i n h ngươi gia nhập hắc long thành ta mọi người trở thành người một nhà như vậy chuyện gì cũng dễ nói ngươi cảm thấy thế nào tiếu tam tiếu ánh mắt phát sinh một tia biến hóa ngưng thần nhìn lý đạo cường trong lòng càng thêm ngưng trọng cảnh giác lý đạo cường thế mà mời hắn gia nhập hắc long thành hắn đúng như này có năm chắc có thể c h ấ n trụ ta hay là nói có mưu đồ khác suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại trên mặt lại là cũng không do dự dung đầu mời thành chủ thế lượng lão hủ cho đến nay đều là ẩn cư núi rừng quen thuộc nhàn vân giá hạc bây giờ bất tiện gia nhập hắc long thành thiếu hình vậy ngươi cái này để ta rất khó khăn lý đạo cường giọng nói phai nhặt đi t h à n h chủ lão hủ cái này có một biện pháp thiếu tam tiếu mặt không đổi sắp nói nói t h à n h chủ thần công cái thế vừa vặn lão hủ nhiều năm qua cũng có chút bản lĩnh không bằng ta ngươi qua mấy chiêu nếu như t h à n h chủ ngươi thắng lão hủ lập tức lui đi nếu như lão hủ may mắn thắng một chiêu nửa thức ngợi t h à n h chủ thả nhị từ một lần thiếu tam tiếu từ từ nói lời còn chưa dứt doan trọng đại ma thần ba người liền toàn thân căng cứng muốn đánh nhau hơn nữa lại là tiếu tam tiếu lao giả chủ động đề nghị hắn thật cứ như vậy có lòng tin nếu như lý đạo cường thua các loại suy nghĩ không bị khống chế dâng lên lý đạo cường cũng là khẽ giật mình thật lâu không có người hướng hắn khiêu chiến nhẹ nhẹ lanh ý nổi lên chẳng qua sau một khắc vừa chuyển động ý nghĩ nhìn chằm chằm hướng tiếu tam tiếu như có điều suy nghĩ lao ra h ỏ a này tốt đó là cái biện pháp tốt mặc kệ kết quả như thế nào ta ngươi đều là không thẹn với lương tâm sau một hơi lý đạo cường cười nhẹ nhàng nhất khẩu đồng ý thành chủ mời t i ế u tam tiếu đưa tay ra hiệu cho d o a n trọng một ánh mắt lý đạo cường bước chân một bước đi đến một mảnh khác hải vực bầu trời t i ế u tam tiếu đi theo tốc độ không chậm chút nào cách xa nhau trăm trượng khi thế vô hình bắt đầu sao động trong phương viên vài g i ả m không gian hình như trở nên động lại nặng nề g h để nước biển trầm xuống vùng thế giới này quan g mang cũng trong im lặng ảm đạm xuống xa xa doanh trọng ba người đều hết sức chăm chú ngưng thần chờ thôi so với chính mình tham dự sinh tử chi chiến cũng không kém mảy may lại tông sư chi chiến trừ lúc trước lan giang đ ả o chi chiến thiên cổ đến nay lại không như nhau bất luận một vị nào người tập võ nhất là bọn họ như vậy vô thượng cường giả đều trở nên hướng đến tuyệt không có khả năng bông tham một tơ một hào hình ảnh huống chi trận chiến này càng dính đến bản thân bọn họ thành chủ cẩn thận tiếu tam tiếu p h i nhạt tiếng mở miệm hai tay vừa nhấc dường như giơ lên trăm ngàn trượng nằm nhạc đánh thiên địa lập tức biến đổi lớn chương năm trăm năm mươi bảy hôn thiên tứ tuyệt tận hứng vốn là đã tối phai nhà s á t trời đột ngột càng mờ tối mây đen cuốn cuộn che khuất bầu trời hình như có đại khủng bố giáng lâm chực áp xuống chầm xuống nước biển ầm ầm nhấc lên cơn sóng thần phản phất thần linh nổi giận tiếu tam tiếu l ý đạo cường hai bóng người lúc này ở cái này biến đổi lớn bên trong lộ ra dị thường nhỏ bé giống như sâu kiến nhưng trong thắng chốc lại tựa như lộ ra như núi lớn lớn cho dù cái này muốn hủy diệt hết thể cảnh tượng cũng dao động không được bọn họ mảy may k xa xa doanh trọng đại ma thần ba người bỗng nhiên biến sắc vì thế mà chấn động mặc kệ có tâm tình gì ý nghĩ lúc này đều không thể không vì cái t i a kinh thế hai tục lực lượng không thể tưởng tượng nội chỗ kinh hãi lý đạo cường nếp miệng lên một tuyến đường cong ánh mắt giống đang phát sáng thong xuống bàn tay bi mắng huy động không có dấu hiệu nào đánh khí thế vô hình hóa thành s ó n g lớn phong mang bay thẳng tiếu tam tiếu tiếu tam tiếu còn tại kéo lên khí thế một trận lực lượng p h u n g trào chính diện đón nhận b ị c h x o ạ t trong tiếng nổ b i ể n rộng vang lên lúc vạn tấn sóng nước phóng lên tận trời một đạo mấy trăm trượng khe danh xuất hiện thẳng lộ hình thù kỳ quái đáy biển lục địa hô một trận to lớn tiếng hít thở xuất hiện phảng phất muốn nôn ngày nạp đĩa kéo dài phải xuyên qua thời gian trường hạ mơ hồ còn có tiếng l o ngâm lý đạo cường ánh mắt ngưng lại Chỉ trong h chân hiện như thần hư ảnh, hoặc ấ xuất y quy dưới lớn tiếu tiếu, cái núi nói long tam một to quy là đầu ồ n thân. g rùa r t điện quan g hòa thạch lý đạo cường lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc thân ảnh cực nhanh ngang rời một trượng lúc này một tia chớp trống rông xuất hiện hóa thành dài trăm trượng ngâu đánh xuyên liều không ở giữa lưu lại vết rách rất sâu ẩm lôi điện đi qua tiếng sấm vừa rồi vang lên lý đạo cường chưa nhìn kỹ lại khi tức phun trào phía bên trái mới vô đến đồng thời nơi đó một chỗ hư không hóa thành một cái túi quần quận liệt diễm phun ra ngoài cái này liệt diễm nhiệt độ cực cao phổ nhất xuất hiện biện rộng lập tức có bị búp hơi cảm giác nước biển vô tận trực tiếp biến mất hư không cũng tại h o à n g hốt không chịu nổi cái kia cực kỳ ấm lý đạo cường trí cương trí cường cực nặng cực nặng chân thế chân nguyên tiếp xúc ngọn lửa này đồng dạng thế trì trệ mơ hồ có bị đốt cháy xu thế hư nhẹ một tiếng chân nguyên uy thế tăng nhiều đem ngọn lửa kia mạnh chấn trở về hô nhỏ không thể thấy âm thanh cực kỳ giống ôn nhu i ó xuân lý đạo cường lại ánh mắt lập tức biến thân hình trái với lẽ thường rút lui nhanh giống một vệ ánh sáng trong nháy mắt trước người hắn như có đại địch liên tục mấy lần biến ảo phương hướng âm thanh gió xuân kia vất ạ i thậm một cái trong n é y mắt lý đạo cường thân ảnh biến mất quỷ dị xuyên qua l i ế u không ở giữa đi đến trước người vài chục trượng áo choàng một quyển vô song ra sức hướng về sau quét qua bịch một luồng khí lưu biến thành thực chất vỡ vụ n l i ế u không ở giữa lập tức c u ồ n g phong gào ghét thổi tan t r ă m rắm nước biển xa xa d o a n trọng ba người nhìn mắt không chớp không một có thể bình tĩnh kinh thế ngủ đông lôi hiểu rõ di thiên hỏa cựu thiên huyền phòng còn có mưa đại ma thần cắn răng nói với giọng lạnh lùng hắn lời còn chưa dứt trong mây đen nghiên qua gió mưa phùn rơi xuống trong khi hô hấp liền biến thành mưa to lý đạo cường lập tức chống lên hộ thể cơ khí phanh phanh ba giọt mưa rơi xuống trên hộ thể cơ ư n g khí phát sinh trùng điệp tiếng va chạm giống như là từng tòa núi nhỏ rơi đập còn có cường đại ăn mòn lực mắt trần có thể thấy ăn mòn lý đạo cường hộ thể cơ ư n g khí theo thời gian mưa càng lúc càng lớn quỷ dị hơn toàn bộ hạ xuống trên người lý đạo cường hộ thể cơ ư n g khí mỏng lại dày hơn dày hơn lại bị ăn mòn thay đổi mỏng lý đạo cường không có gấp ra tay phá đi mà là l ặ n g lặng cảm thụ mấy tức nhẹ nhẹ chiến ý tuân r i cao g i n g cười to được lắm hôn thiên tứ tuyệt lôi hỏa gió mưa thiếu hình thủ đoạn cao cường để thành chủ thấy nợ nụ cười t i ế u tam tiếu bình tĩnh như trước dưới người lòng quy hư ảnh hô hấp càng thêm kéo dài không có cực hạn t ố t tiếp tục lý đạo cường cười lớn một tiếng bước chân đ ạ p mạnh hư không thân ảnh treo lên mưa rào tầm tã vật lên khí trung nhu đấu thế không thể đỡ cái kia thật dày mây đen giống bị lợi kiếm phong mang đông rách không trở ngại chút nào mưa to lập tức đình chỉ thiếu hình còn có thủ đoạn gì nữa đều đánh đến lý đạo cường ở trên cao nhìn xuống hào khí ngất trời tiếu tam tiếu mắt híp híp đi theo dưới người lòng quy hư ảnh đồng bộ một cái hô hấp khí tức vô hình ngưng tụ lao hủ còn có một chiêu mời thành chủ đánh giá hai tay hướng về sau v ạ n một cái năm tay đánh hô xoạt thiếu tam tiếu bốn bề đột nhiên xuất hiện lôi hỏa gió mưa t r ă m trượng lôi mâu quần q u ậ n liệt diễm vô hình huyền phòng thực c ố t m ư a to bốn loại hoàn toàn khác biệt càng là trong thiên địa cực kỳ quan trọng bốn loại lực lượng giờ này khắc này chính k u y ế t liệt lại bình tĩnh xuất hiện bốn phía thiếu tam tiếu chung sống hòa bình lẫn nhau càng giống là lẫn nhau giúp thế uy thế càng tăng lên là vạn đạo sâm la hôn thiên tứ tuyệt cùng vạn đạo sâm la quả nhiên tương sinh có thể đồng thời sử dụng đại đương ra trong giọng nói vô cùng e rẽ cùng tiết mới k i ê n kỵ thực lực tiếu t ă n g tiếu tiếc nuối hắn cùng đại ca đều chỉ có thể tu luyện một môn thần công không thể cùng lúc tu luyện hai môn bởi vì cái này hai đại thần công mỗi một đều sẽ nghiêm trọng ăn mòn người tu luyện bọn họ cho dù người mang lòng quy chi huyết cũng chỉ có thể đủ tu luyện một môn h ừ lão g i à mặc dù có thể đồng thời sử dụng đem hôn t i ê n tứ tuyệt lực lượng đẩy lên đến c ự c hạn nhưng cuối cùng vẫn là không có đem hôn t i ê n tứ tuyệt cùng vạn đạo xâm la hai đại thần công hoàn toàn dung hợp là một đại, ma thần hừ nói, không tệ. đại đương gia lập tức nói ha ha ha trừ trương lao đạo tiếu hình ngươi là duy nhất có thể làm cho ta tận hứng đến đây đi chiến ý minh mông tiếng cười vang vọng đất trời lý đạo cường không do dự thân thể lao xuống quét ngang thiên hạ chấn áp hết thể võ đạo ý chí ùn ùn kéo đến vân ra trường thế liên tục tăng lên một trường đẻ xuống thiếu tam tiếu h gần như đồng thời hai tay đầy lôi hỏa gió mưa chiếm cư tư phương độc lập với nhau lại lẫn nhau hỗ trợ bốn c ỗ lực lượng giờ khắc này giống như là tạo thành một cái thế giới không có chút nào đa dạng hai c ỗ lực lượng lúc lên lúc xuống và chạm vào nhau đánh bốn phản thất trời cùng đất va chạm lôi đình hỏa diễm c ù n phòng mưa to cùng quần bão nhất hung mạnh lực lượng hóa thành muốn hủy diệt thế giới lực lượng phong bạo áp sập hư không biển rộng quét ngang về phía chân trời thiên địa vào lúc này đều lộ ra yếu đuối lắc lư biển rộng càng giống như hài đồng gần dạng đen nhánh hư vô làm cho tâm thần người đều thấm doan trọng ba người sắc mặt thay đổi mấy lần liên tiếp lui về phía sau không dám đến gần chỉ có mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó người nào thắng c h ơ n g năm trăm năm mươi tám thiên đạo bảng đệ nhị trong ba đôi mắt hai đạo quan g mang trợt từ va chạm nơi trung tâm nhất bắn ra tại ngoài mấy trăm trượng giữa không chung lần nữa đối lập hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ liền ra gì ra gì. theo âm thanh này một luồng vô hình huyền ô li vi ớ đo giáng lâm đến trên người lý đạo cường trên người hắn g ra chỉ thiên đạo chi lực tăng lên một thành tương ứng trên người t i ế u tam tiếu thiên đạo chi lực giảm bớt một thành xa xa doanh trọng đại ma thần đại đương ra chấn động trong lòng lý đạo cường thắng các loại tâm tình hiện lên x e n lẫn đa t ạ lý đạo cường cũng không lộ ra nụ cười nhìn chằm chằm lấy tiếu tam tiếu bình thản nói là lao hủ thua ngày nào đó sẽ cùng thành chủ so tài tiếu tam tiếu khôi phục bình tĩnh tri sắc nói câu lại nhìn mắt đại ma thần huynh đệ xoay người rời đi thành chủ sao không thừa cơ giết hắn đại ma thần không thể chờ đợi tràn đầy sát ý hết lớn tiếu tam tiếu không có phản ứng đ ả mắt lập tức biến mất tại biện rộng minh mông bên trong thành chủ tiếu tam tiếu vẫn luôn đang giữ gìn thiên hạ chính đạo hắn nhất định là thành chủ ngươi nhất thống thiên hạ lớn nhất chướng lại lúc này là hiếm có cơ hội tốt chúng ta đồng loạt ra tay nhất định có thể đem chém giết đại đương g i a trầm giọng nói Tốt. có vẻ hơi yên tĩnh lý đạo cường mở miệng lạnh nhạt giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ duy trì chính đạo thế nào có cái gì không tốt sao v ừ i v ạ n ta chính là lớn nhất chính đạo đại ma thần đại đương g i a sắc mặt cứng đờ cực kỳ không cam lòng đây là trăm ngàn năm qua bọn họ giết tiếu tam tiếu lớn nhất cơ hội có thể nên lý đạo cường vẻ mặt càng thêm hở hữu âm thanh thấp t u mu xuẩn thật sự cho rằng có thể dễ dàng như vậy giết tiếu tam tiếu có thể giết ta sẽ không giết bị khiển trách như vậy đại ma thần đại đương gia tất nhiên là nổi giận nhưng lại không dám phản bác nếu như vừa rồi chỉ vì tính mạng mới thần phục cùng lý đạo cường một tìm được cơ hội sẽ lập tức chạy trốn hiện tại tâm tư của bọn họ có chút thay đổi muốn giết tiếu tam tiếu lý đạo cường không phải là bọn họ lớn nhất trợ thủ trong lúc nhất thời cũng không có cấp thiết như vậy thoát thân ý nghĩ muốn cầu cạnh lý đạo cường suy nghĩ dưới đối với hắn khiển trách càng là không dám phản bác thành chủ thực lực thắng qua tiếu tam tiếu hơn nữa ta cùng doãn doãn huynh đệ chưa chắc không thể giết chết tiếu tam tiếu đại đương gia có tự tin nói a muốn giết hắn hơn nữa mấy cái các ngươi lý đạo cường cười khẽ một chút biểu lộ ra khá là mấy phần t r â m trọng không tiếp tục nhiều lời ý nghĩ xoay người hướng đông đại ma thần đại đương ra hay là không cam l ò n g l i ê n nhau miễn cưỡng đẻ xuống tâm tình đi theo trên đường đi lý đạo cường không mở miệng ánh mắt lũ chìm một mực ở trong tối từ nhớ lại vừa rồi ngắn ngủi thử không tệ trong mắt hắn vậy chẳng qua là một lần rõ xét một lần hắn cùng tiếu tam tiếu lẫn nhau lẫn nhau thử tiếu tam tiếu không có suất và lực hắn đồng dạng tiếu tam tiếu hiện thân chủ động nói đến đánh một trận thậm chí có thể nói đem vị trí của thiên đạo bảng đệ nhị tặng cho h ắ n nguyên nhân không gì khác chỉ vì phía sau hắn hai cái tiểu ô quy cho hắn chỗ tốt cho hắn n ớ p thang giới cũng là đang cảnh c á o hắn không thể giết hai cái tiểu ô quy thiên biến sắp đến cái k i a cái gọi là thiên thu đ ạ i kiếp nhất định phát sinh biến hóa thậm chí trực tiếp biến mất t i ế u tam tiếu thân là người cha thương con c h i tâm trở nên nồng nặc lên lý đạo cường có thể hiểu được về phần hắn trải qua lần này thử hắn có thể khẳng định suy đoán của hắn không sai t i ế u tam tiếu không thể đột phá đến đại t ô n g sư c h i cảnh chỉ có điều mấy ngàn năm tu luyện để công lực của hắn sớm đã đạt đến thế giới cực h ạ n so với hắn bây giờ trấn thế kinh đều muốn nhiều hơn mấy phần dày đặc cũng càng hùng hậu căn cơ hôn t i ê n tứ tuyệt vạn đạo sâm la để công lực cỡ này có thể phát huy đến cực cao trình độ trong thiên hạ trừ hắn cùng t r ư ơ n g lao đạo t u y ệ t không người là đối thủ nương tựa theo trời sinh chiến thần thiên phú hắn có lòng tin chân chính đánh bại tiếu tam t i ế u chẳng qua muốn giết hắn liền khó khăn trừ phi đối phương l i ề u mạng với người chết tương bác nếu không dường như rất nhỏ khả năng giết hắn đương nhiên nếu như hắc long thành nhiều vô thượng cường giả hơn nữa hắn cùng nhau đem vây quanh cũng có mấy thành khả năng đem giết chẳng qua là không đáng vạn nhất không thành công nguy hiểm cũng có chút lớn dư quan quét mắt phía sau hai cái tiểu ô quy đe xuống đáy lòng no ngoe muốn đậu không n ó n g n ả y thiếu tam tiếu còn chưa cùng hắn là địch húng chi có cái này hai cái tiểu ô quy tại ngày sau không lo câu được không ra là ô q u ý kia việc cấp bách vẫn là đột phá đến đại tông sư c h i cảnh thu liêm tâm tư cảm thụ được trên người nồng nặc không ít t i ê n đạo c h i lực trong lòng không khỏi vui mừng phen này mục đích của hắn gần như đều đạt đến đột phá đến đại tông sư c h i cảnh thời gian nhất định có thể rút ngắn không ít nghĩ đến ánh mắt nhìn về phía đại minh cảnh nội hiếm thấy có chút do dự cùng chần trờ ba ngày sau lý đạo cường bốn người quay trở về hát long thành đồng thời thiên đạo bảng biến hóa cũng nhanh chóng chuyển khắp thiên hạ thiên đạo bảng cùng tiềm long bảng kể từ sau khi xuất hiện vẫn bị thế gian vô số thầy tướng thuật sĩ thời khắc chú ý một khi có biến hóa bọn họ sẽ lập tức truyền bá ra ngoài không ai có thể ngăn trở bao gồm lý đạo cường cũng không được dù sao thế gian thầy tướng thuật sĩ bao gồm có thể nhìn thấy một chút thiên cơ không ít người trong đó không thiếu vì trong lòng sở học giữ vững được mà không sợ chết tăng thêm những người này thân phận bí ẩn các loại quan hệ nhân mạch quốc gia bây giờ lý đạo cường cũng ép không được tất cả mọi người huống hồ hắn cũng không nghĩ đến để ép thiên đạo bảng biến động tin tức quan trọng ha ha ta biết hắc long thành vị kia chắc chắn sẽ không chịu làm kẻ dưới không phải sao trực tiếp đem vị thứ hai đại tông sư đánh bại còn có vị doãn nhị trang chủ kia cũng đã trở thành thiên đạo bảng thứ mười lợi hại lợi hại đúng vậy à chính là đáng tiếc không thể quan sát cái này cử thế vô song đ ỉ n h phong đánh một trận ta nghe nói mấy ngày trước đây trên đông hải có cực kỳ to lớn động tĩnh hư hư thực thực vô thượng cường giả giao phong đông hải là vị đại tông sư thần bí kia không phải là tại đông hải sao đó nhất định là bọn họ đang giao thủ vẫn là trước sau như một bá đạo trực tiếp chạy đến đông hải tìm được vị vô thượng đại tông sư này đem đánh bại dưới trướng cường giả bá đạo giống vậy một lần hành động trở thành cường giả thiên đạo bảng ta xem a không bao lâu nữa liền sẽ có một trận kịch liệt hơn đỉnh phong chi chiến sắp xảy ra trận chiến này mới có thể là chân chính cử thế vô song võ đang vô số âm thanh quét sạch võ lâm có loại dừng lại không được xu thế vô thanh vô tức lý đạo cường liền đánh bại thiên đạo bảng đệ nhị còn có doán trọng trở thành thiên đạo bảng thứ m ộ ư ơ i c ố kia áp lực nặng nề cơ hồ khiến tất cả người hữu tâm hít thở không、thông.